trước 150 miễn phí Angelina ta hờn ngươi ngay lúc Lâm Thái Bình mang theo một đoàn thú nhân hào hứng bừng bừng dương buồm ra biển lúc bị bọn hắn nhiệt tình tưởng nghiệm chợ đêm gian thương cờ lẹn tiên sinh đang ngồi ở Lam San đảo dưới mặt đất chợ đêm lều vài trước choáng váng đầu hoa mắt ngửa mặt lên trời biểu đả toán nghiệm. đây là đầu hạ sau giờ ngọ mỹ diệu thời gian cũng là dưới mặt đất chợ đêm trong một ngày sinh ý tốt nhất mùa thế nhưng mà cờ lẹn lại vớt tròn vo mập bụng nạm buồn bã Hữu sỉu tê liệt ngã xuống tại trên mặt ghế Ngược lại nếu không phải vì hôm nay không có làm thành cái gì suy ý, mà là bởi vì hắn được rất nghiêm trọng cảm cúm, lúc này chỉ cảm thấy cái chán bị phòng toàn thân mềm lúc đấy, hận không thể trực tiếp chui vào chăn ngủ lấy cả ngày. Đáng giận a, đây đều là NG sai. Nghĩ đến chính mình sao lại bị cả nguyên nhân, cỡ lẹn nhịn không được đẩy cõi lòng án nghiệm, cái kia chết đòi tiền Mỹ nhân ngư thuyền trưởng hải tậc, rõ ràng tại hơn nửa tháng trước đêm hôm khuya khoát, trực tiếp xông vào lều vải chào hàng cái gì chiến lợi phẩm. Chào hàng tiểu, chào hàng tốt rồi, thế nhưng mà vì mười mấy kim tệ trên lệch giá, nàng rõ ràng lôi kéo chính mình theo nửa đêm mải đến Hưng Đông. Nói thật, thay đổi những cái kia bình thường thương nhân, dưới loại tình huống này đã sớm nhượng bộ rồi, thế nhưng mà cờ lẹn tiên sinh là người nào, với tư cách một cái dự nghiệp bằng hai bàn tay trắng quý trọng kim tệ đầy hứa hẹn thương nhân, hắn đương nhiên là bọc lấy một đầu chăn lông, đỉnh lấy nửa đêm gào thét mà qua cung phong, cùng Angelina Lina triển khai cực kỳ thảm thiết có kẻ mặc cả đại tác chiến. Bị hắn anh dung tinh thần chỗ rung động, cho dù là từ trước đến nay được xương trả giá vô địch thủ Angelina, cuối cùng cũng chỉ có thể giá thấp bán ra sở hữu tất cả chiến lợi phẩm. Đại thắng mà về cờ lẹn tiên sinh đương nhiên là đắc chí vừa lòng, lại uống mấy chén rượu đỏ dùng bày ra chúc mừng, sau đó theo khi đó bắt đầu tiểu. Hát xì! Hát xì! Á á hát gì? Hồi tưởng lại chuyện cũ, lại năng nặng đánh cho nhiều cái hát xì, cờ lẹn thiếu chút nữa liền người mang cái ghế cùng một chỗ ngã sắp xuống. Bên cạnh người giúp việc thấy đầy cõi lòng đồng tình, nhịn không được hảo tâm đề nghị nói, tiên sinh, không bằng chúng ta đi tìm cái bác sĩ hoặc là mục sư, lại để cho hắn cho ngài trị liệu thoáng một phát. Kỳ thật thì ra là mười mấy kim tệ sự tình. Không, tuyệt không. Cơ lẻn cái chán đều nóng hổi đến có thế nướng chứng rồi, lại vẫn đang kiên nghị ương ngạnh ngẩn cao lên cái cảm, chính là cảm cúm mà thôi, cho dù không cần trị liệu cũng có thể tự động khỏi hẳn. Anderson, ngươi muốn một mực nhớ kỹ. từng cái kim tệ đều lên giá đến trên lưới đao, tùy tiện lãng phí là muốn lọt vào tài phú chi thần trường phạt đấy. nghiêm nghị bắt đầu kính nể a, bên cạnh người giúp việc lập tức tiểu nghiêm nghị bắt đầu kính nể rồi, thậm chí nhịn không được muốn hỏi một câu, tôn kính cờ lẹn tiên sinh, xin hỏi ngài cùng cái kia mỹ nhân ngư thuyền trưởng hải tặc là thất lạc nhiều năm thân huynh muội sao? quỷ tài có cái loại này muội muội, cỡ lẹn nhịn không được lại hát hơi một cái, trước mắt một mảnh kim tinh luẩn mạo, nhưng vẫn là mặt mũi tràn đầy hoán niệm nghiến răng nghiến lợi nói. Ta hướng tài phú chi thần thể, từ nay về sau không bao giờ nữa cùng Angelina việc buồn bã rồi. Dù là nàng hiện tại tiểu đứng tại của ta. Ách, được rồi, hắn bỏ quạ đen linh nghiệm rồi. Vài giây đồng hồ về sau, Angelina liền mang theo một đoàn thú nhân, rất thần kỳ xuất hiện tại lều vải phía trước, bên cạnh còn đi theo cái kia luôn hứng cười tủm tỉm phương Đông tiểu bạch kiểm. Chân mắt há hốc mồm nhìn xem bọn hắn chậm rãi đi tới, Cơ lẹn chỉ dùng một phần ba giây, phải ra đời này sáng suốt nhất kết luận. đóng cửa hôm nay không buôn bán không buôn bán như vậy sao được Lina trực tiếp nhảy tới mặt mũi tràn đầy thân thiết ngăn trở đường đi thân yêu cỡ lẹn ta thế nhưng mà cố ý tới tìm ngươi đàm đại mua bán đấy chẳng lẽ ngươi không có ý định xem trước một chút ta dẫn theo cái gì đó đến nếu như bỏ qua ngươi nhất định sẽ hối hận cả đời đấy Xin nhờ ta nhìn mới có thể hối hận cả đời cỡ lẹn hưu khí vô lực gien gì lấy bất quá chờ hắn chứng kiến bên cạnh Lâm Thái Bình Rồi lại miễn cưỡng giữ vững tinh thần bổ sung nói, đương nhiên, nếu như là những sách vợ kia cùng tạp chí lời mà nói, chúng ta ngược lại là có thể chăm chú đàm nói chuyện. Thật có lỗi, những sách vợ kia cùng tạp chí cũng đã bán xong rồi. Lâm Thái Bình rất bất đắc dĩ mở ra hai tay, nhưng là, chúng ta xác thực đã mang đến càng đủ tốt, nếu như cỡ lẹn tiên sinh ngải có thời gian mà nói. Không có thời gian, ta thật sự không có thời gian. Cỡ lẹn lập tức thất vọng, toàn thân nguyễn miễn cưỡng đứng lên, Angelina. Cảm giác của ta càng ngày càng nghiêm trọng rồi, có lẽ ta cần phải trở lại ôn hòa ổ chăn đi nằm, ngươi có thể hôm nào lại. Á á á, hát gì? Một hồi gió lạnh thổi qua, chính hôn loạn đứng lên cờ lẹn, lại nhịn không được dùng sức hát hơi một cái, sau đó cũng không biết rằng chuyện gì xảy ra, hắn đột nhiên đã cảm thấy trước mắt kim tinh loạn mạo, thiếu chút nữa tiểu mềm nhún ghé vào trên mặt bàn, bên cạnh người giúp việc vội vàng đi lên dắt dìu lấy hắn, khập hiện hướng trong lều vải đi đến, tiên sinh, ta hay, vẫn... là cho ngài gọi cái bác sĩ đến đây đi. Không, tuyệt không, ta mới không cần gọi những cái kia lang băm tới, không nói trước xem bệnh kim có nhiều quý, y thuật của bọn hắn cũng không đáng tin cậy, lần trước cái kia không may ra hỏa lại để cho bọn hắn trị liệu, ngạnh xanh xanh đem cảm cốm trị thành viêm phổi. Thế nhưng mà, thế nhưng mà ngài như vậy chống đỡ xuống dưới, làm không tốt cựu thật sự biến thành viêm phổi rồi, hoặc là chúng ta trực tiếp thỉnh cái mục sư. Nói đùa gì vậy, ngươi biết thỉnh một cái mục sư muốn bao nhiêu tiền nhà? Những cái kia trên đầu treo quang quần sáng ra hỏa, đoán chừng đều là tài phú chi thần thành tính tín đồ, một cái trị liệu quang quần sáng muốn ta 100 kim tệ, ta cho mình mua khối mộ địa đều không cần mắt như vậy. Rất tốt rất cường đại, nhìn xem bóng lưng lạnh run rung cỡ lẹn, Angelina lại là im lặng lại là nghiêm nghị bắt đầu kính nghệ, cũng không biết nên nói cái gì cho phải, có thể vừa lúc đó, đứng tại nàng bên cạnh Lâm Thái Bình lại đột nhiên sở mỏ xuống ba, cười tủng tỉm dơ tay lên, khúc khục, cỡ lẹn tiên sinh. Có lẽ ta có thể giúp ngài trị liệu càng cúm, miễn phí à? Miễn phí hay sao? Lấy nhờ miễn phí cái từ này Phúc, cũng đã bỏ tiến lều vài cờ lẹn, rốt cục rất suy yếu chậm rãi quay đầu, dùng cái loại này hồ nghi ánh mắt đánh giá Lâm Thái Bình, đã qua thật lâu về sau mới do dự nói, thật sự. Cho nên nói, Lâm người là bác sĩ. Cái này sao? Tuy nhiên ông nội của ta trước kia là, bất quá ta không phải. Như vậy, người là mục sư. Ách, trong trò chơi có tính không? Ta đã từng có một cấp 80 quý danh, cỡ lớn, còn có nguyên bộ thần thánh màu tím trang. Được rồi, ngay lúc ta không có cái gì đã từng nói qua. Rất tốt, bọn hắn tại đây một hỏi một đáp, chung quanh đã vây quanh không ít xem náo nhiệt thương nhân, nghe được lâm thái bình loại này rất không phụ trách trả lời. Một đoàn thương nhân cũng nhịn không được dốc sức liều mạng mắt trợn trắng, cỡ lèn càng là hữu khí vô lực phất phất tay, chỉ, cái, ngay lúc chính mình cái gì đều không nghe thấy, tiếp tục mềm nhôn hướng trong lều vài bò. Đừng nóng Ta còn chưa nói xong. Lâm Thái Bình mặt mũi tràn đầy người vô tội nháy mắt mấy cái, thuận tay từ trong lòng ngực móc ra một cái hộp bằng giấy, là không có sai, ta không phải bác sĩ, lại càng không là mục sư, nhưng là, ta có cái này, cái nào. Cơ lén liều mạng cuối cùng một tia khí lực, rất gian nan ngẩn đầu nhìn lại, chung quanh các thương nhân cũng ngay ngắn hướng quay đầu, nhìn xem Lâm Thái Bình xuất ra cái kia kỳ quái hộp giấy, cười tủm tìm đặt ở trên mặt bàn mở ra. ngay sau đó lại từ bên trong đổ ra một nắm kỳ quái màu đen bột phấn. Đều không cần nhắc nhở, bên cạnh mỏ mổ tạ Di lập tức biến ra một cái bát nước lớn, mập gấu không biết từ chỗ nào làm ra một bình nước cấm, gọn gàng hướng trong chén khái đảo, nghĩ nghĩ lại ruôi thân ra dính đầy bùi đất móng nuốt, tại trong nước nóng quái vài cái, vì vậy vài giây đồng hồ về sau, một chén lớn đen xỉ không rõ hát suốt tiểu mới mẻ xuất hiện. Tán lấy gây mũi mùi không rõ hát suốt, nhìn về phía trên rất tà ác bộ dạng, Bề mặt một tầng không ngừng mạo hiểm màu xanh lá bạc khí, giống như là theo hư thối trong ao đầm tinh luyện đi ra đấy, hơn nữa tại đen sỉ trong suốt, rõ ràng còn nổi lơ lửng mấy cây không rõ lai lịch quặp lông, bên cạnh mập gấu nhìn nhìn chính mình móng rướt, đột nhiên mặt mũi tràn đầy hổ thẹn tỏ vẻ, đó là chính mình không cẩn thận rơi vào đi đấy. "Ách, đây là cái gì quỷ thứ đồ vận?" Cơ Lèn vốn cũng đã hấp hối rồi, đột nhiên chứng kiến cổ quái như vậy hắc sút, lập tức hồi quang phản chiếu tựa như đánh cho cái dùng mình. "Này đi đi, đừng sang bảy a." Ngàn vạn không muốn nói cho ta, các ngươi ý định đem cái này cứu mạng, cứu mạng, để lại hắn. Lâm Thái Bình cười tủm tỉm sờ lên cằm, một đoàn thú nhân lập tức hung dữ nhào lên, hoàn toàn mặc kệ cờ lẻn như thế nào dễ rựa, ngạnh xanh xanh đem hắn đặt tại trên mặt ghế, lại bắt buộc lấy hắn hé miệng. Cứu mạng, cứu mạng. Cờ lẻn tại chỗ đó dốc sức liệu mạng dãy rựa, mồ heo tựa như thê lương kêu thảm thiết, bên cạnh các thương nhân thấy mồ hôi lạnh quần cuộn, thầm nghĩ đây rốt cuộc là tại cứu người đâu rồi, hay Vẫn là tại mưu tài sát hại tính mệnh đâu rồi, vô luận từ góc độ nào đến xem, cái này đều cùng chữa bệnh kéo không có cùng cái gì quan hệ. Nhưng vấn đề là, dãy rửa cũng tốt, không dãy rửa cũng tốt, Lâm Thái Bình đã bưng lên chén kia nóng hôi hổi hát sút cũng bất kể là không phải còn rất nóng, trực tiếp hướng cờ lẹn trong miệng khẽ đảo, hai bên thú nhân rất là phối hợp ăn ý, lập tức vặn cờ lẹn cái cằm, bắt buộc lấy hắn đem cái này chén hát suốt nuốt xuống, liền một giọt đều không cho dò gì ra đến. Thiếu chút nữa không có bị bỏng chết, cơ lén mặt mũi tràn đầy vặn vẹo biến hình, nắm bắt thiết hầu dương nhanh muốn vớt hay, vẫn, là bên cạnh Angelina rốt cục nhìn không được, lần lượt chén nước trong cho hắn, còn rất đồng tình mà hỏi, cái gì kia, hương vị như thế nào đây? Một chữ, khổ. Hai chữ, rất khổ. Ba chữ, đau khổ khổ. Cơ lén lệ nóng doanh tròng nằm ở trên mặt ghế, chỉ, cái, cảm giác mình như là vừa mới ăn hết 100 cân độc dược, ngũ tạng lục phủ đều đang run rẩy Cầm thú á cầm thú, các ngươi những này so cầm thú còn cầm thú cầm thú, đến cùng cho ta ăn hết cái quỷ gì thứ đồ vật, vì cái gì ta cảm thấy được ta hiện tại cũng có thể ghi gì thư rồi hả? Yên nào, chúng ta là đang giúp trị cho người càng cúm. Lâm Thái Bình mặt mũi tràn đầy người vô tội nháy mắt mấy cái, lại từ trong ngực lấy ra một cái hộp, xuất ra một khỏa nửa trắng nửa đen tiểu viên hoàn, đúng rồi, vì trợ giúp ngươi sớm ngày khôi phục, thuận tiện đem cái này đèn thêm trắng cũng ăn hết. ban ngày ăn trắng phiến không ngủ gần buổi tối ăn hắc phiến ngủ được hương tuyệt đối là đồ tốt bạch cái đầu của ngươi hắc cái đầu của ngươi đáng thương cỡ lẻn rơi lệ đầy mặt nếu không phải cân nhắc đến song phương vũ lực trên lệnh cách xa hắn đều muốn trực tiếp xông đi lên bóp chết cái này bụng hắc tiểu bạch kiểm ô ô, ô. các ngươi đến cùng cho ta ăn hết cái gì ta cảm thấy được trong bụng rất không thoải mái giống như tùy thời đều biết đều biết ồ Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe trọn bộ chuyện nhé. Chương 151, Thuất Thương Nhân Giảng Nghĩa Khí. Chết chắc rồi. Chết chắc rồi. Chết chắc rồi. Bị bắt buộc lấy uống một chén miễn phí hát suốt, đáng thương cờ lẹn tiên sinh toàn thân run rẩy mặt mũi tràn đầy vặt mèo. Đột nhiên cảm giác mình toàn bộ hạnh phúc nhân sinh đều theo cái này chén hát suốt mà đã xong. Có lẽ hiện tại có thể cân nhắc ghi gì thư, có lẽ hiện tại cũng có thể đi mua khối mộ địa. cũng không biết cái kia bán mộ địa ra hỏa có nguyện ý hay không giảm giá. ách, nghĩ ngợi lung tung đã đến một nửa, cơ lên đột nhiên một người, ngay một khắc này, hắn rất kinh ngạc phát hiện, chính mình vốn là hôn loạn đầu, giống như đang tại dần dần tỉnh táo lại, không chỉ là thanh tỉnh, cái chán độ ấm cũng giảm xuống không ít, liền cảm cúm khiến cho khó thở cũng giảm bớt nhiều hơn. có hiệu quả rồi hả? lâm thái bình cười tủm tỉm nhìn xem hắn, có phải hay không cảm thấy toàn thân ấm áp đấy? có phải hay không cảm thấy rất muốn ngủ? Có phải hay không cảm thấy hô hấp không còn khó khăn rồi hả? Thật sự chính là, cợt lèn vô ý thức gật đầu, nhìn không được lại túi đầu xuống, nhìn xem bát nước lớn ở bên trong còn lại một điểm hắc sút trên thực tế đều không cần hắn vấn đề, bên cạnh thương nhân tiểu cấp hỏi, cái này, cái này gọi là cái gì nhỉ? Bát bát cảm cúm linh. Lâm Thái Bình lại từ trong ngực xuất ra mấy hộ, rất vui sướng ném cho mặt khác thương nhân, chọn dùng 12 chủng, chủng, quý báo dược liệu vi nguyên liệu, trải qua 16 đạo trình tự làm việc tinh luyện mà thành. tấm áp đấy, rất chi kỷ, bằng hữu như vậy người cũng cần. không có người để ý tới đằng sau cái kia chút ít quảng cáo từ. tất cả mọi người chú ý lực, đều đặt ở bắt bắt cảm cúm linh cái này nằm chữa lên. cỡ lẹn dây ruổi lấy đứng lên, mặt mũi tràn đầy cổ quái lật xem lấy cái hộp đột nhiên trong đầu linh quang vừa hiện, đợi một chút, lâm, ngươi cùng angelina nói muốn cho ta xem vật gì tốt, chẳng lẽ tiểu là chỉ? trong chốc lát, không biết nghĩ đến cái gì, vừa mới còn rất yếu yếu đích cỡ lẹn. đột nhiên tựa như đánh cho máu gà tựa như mắt buốc lên kim quang, trên thực tế không chỉ là hắn Trung quanh các thương nhân cũng lập tức tinh thần đại chấn, lúc này đã có người rất nhạy cảm trực chỉ vấn đề mấu chốt, Lâm, loại này bắt bắt cảm cúng linh, ngươi định bán bao nhiêu tiền một hộ. Tốt vấn đề, Lâm Thái Bình quay đầu nhìn nhìn bên cạnh Angelina, thứ nhì lập tức rất phối hợp dựng thẳng lên thon dài đuôi cá, nghiêm trang nói, nói thật, tài liệu rất quý, quý vô cùng, nhưng là cân nhắc đến chúng ta là tại tạo phúc toàn bộ thế giới Cho nên trải qua ta cùng lầm chăm chú nghiêm túc thảo luận, cuối cùng quyết định nhịn đau đem giá cả định vì một cái. Không, hai cái kim tệ. Hai cái kim tệ. Hai cái. Ngươi xác định chỉ là hai cái. Kể cả cớ lẹn ở bên trong sở hữu tất cả thương nhân, lập tức rất chỉnh tề mặt mũi tràn đầy đỏ lên. Phải biết rằng, tại cụ ạn xỉ cái này y học cũng không phát đạt trong thế giới. Tìm một cái bác sĩ đến xem bệnh là rất dùng tiền đấy. Coi như là trị liệu bình thường cảm cúm cũng muốn mười mấy cái kim tệ. mà nếu như là thỉnh một vị mục sư đến trị liệu, vậy không chỉ là dùng tiền đơn giản như vậy, còn liên quan đến đến thỉnh không mời được đến vấn đề. Như vậy một đôi so, loại này tùy thời đều có thể phục dụng lại chỉ cần hai cái kim tệ bắt bắt cảm cúm linh, quả thực tiệu là cảm cúm người bệnh tin mừng. Ngẫm lại xem, toàn bộ củ ạn xỉ thế giới kể cả hỗn loạn vùng biển có bao nhiêu người là cá nhân sẽ cảm cúm phát sốt ho khan đúng không? Mà ngay cả những cái kia cường giả cũng không ngoại lệ. Nếu như từ góc độ này đến tính toán. Ừ ngực. Cũng không biết rằng là ai dẫn đầu, toàn trường đột nhiên vang lên nuốt nước miếng thanh âm. Vài giây đồng hồ về sau, ở đây mười mấy cái thương nhân. Đột nhiên rất chỉnh tề đồng thời quay đầu, dùng cái loại này thân mật đến buồn nôn ánh mắt, nhìn xem Lâm Thái Bình cùng Angelina, cỡ lẹn phản ứng quả thực là siêu tốc độ ánh sáng, trực tiếp nhào lên bắt lấy Lâm Thái Bình cánh tay, hoàn toàn không để ý chính mình vẫn còn hai chân như nhũn ra. Lâm, thân yêu Lâm, chúng ta đến trong lều vải đi, đàm nói chuyện loại này cảm cúm linh đấy. À. căn bản không để cho cờ lẹn nói xong cơ hội, bên cạnh một cái cao lớn thu cạnh nhìn còn hơn cả đồ tể thương nhân trắng hán, trực tiếp tiểu một bà che cờ lẹn miệng, mặt mũi tràn đầy ân cần nói, thân yêu cờ lẹn, ngươi cảm cúm cần phải còn không có toàn bộ tốt, tranh thủ thời gian đi trong lều vải nằm nghỉ ngơi thật tốt ta, tại đây mua bán nhỏ tiểu giao cho ta đến xử lý tốt. Tiểu là, tiểu là, chung quanh các thương nhân tất cả đều dốc sức liều mạng gật đầu, một bên đem cờ lẹn hướng trong lều vải đẩy. Một bên nhau nhau đầy nhiệt tình tỏ vẻ chính mình nhất vui với giúp người rồi, nhất là cái kia đồ tể tựa như tráng hán thương nhân càng là trực tiếp trồng chất khởi thịt mỡ loạn chiến dáng tươi cười, túi đầu không lưng nhìn xem Lâm Thái Bình. Lâm, thân yêu Lâm, ngươi có cái gì muốn đảm tiểu cùng ta đảm, với tư cách cờ lẹn bằng hưu tốt nhất, ta rất nguyện ý giúp hắn thay. Mặt bát bát cảm cúng linh, không có biện pháp, ai kêu ta là người tốt đây này. Cầm thú, các ngươi những này cầm thú. Đáng thương cờ lẹn bị hơn 10 chỉ cái Bàn tay lớn che miệng, tại chỗ đó ô ô rung động dốc sức liệu mạng dãy rủa phản kháng, lại như thế nào đều không thể dãy rủa đi ra, đảo mắt một lát không đến, hắn đã bị một đoàn thương nhân ngạnh xanh xanh chen đến phía ngoài cùng, chỉ có thể hổn hển nghiến răng nghiến lợi, hận không thể trực tiếp cầm cái ma pháp cấm chú quyển trục đi ra, đem bọn này giảng nghĩa khí hồn đã tất cả đều anh thành cát bã. Thế nhưng mà ai quan tâm hắn có nhạy cảm đau nhức, một đoàn thương nhân cũng sớm đã đem Lâm Thái Bình vây quanh cái chợt như nêm tối. có trực tiếp xuất ra một đại điệp kim phiếu dốc sức liều mạng vung vầy, có vô ngực tỏ vẻ chính mình giá cả vừa phải thành tín tin cậy, còn có cái gia hỏa như thế nào đều lách vào không đi vào. Đột nhiên tiểu linh Quang vừa hiện trực tiếp phóng tới Angelina, lệ nóng doanh chồng nói, thân yêu Angelina, ngươi còn nhớ rõ ta sao, ta chính là lần trước cho ngươi đánh cho. 80% giảm giá đấy, là không có sai, chúng ta là người một nhà, người một nhà a người một nhà. Như thế như thế, một mảnh nhiệt tình cùng trong hỗn loạn, Lâm Thái Bình rốt cục cười tủm tỉm sờ lên cảm, chậm rãi nói: "Cho nên, nói cách khác, chư vị đều ý định thay mặt bắt bắt cảm cúm linh?" Cái này còn cần hỏi sao? Một đoàn thương nhân tất cả đều rất chỉnh tề dốc sức liều mạng gật đầu, cái kia đổ tể tựa như tráng hán thương nhân càng là cười đến mặt mũi tràn đầy thịt mỡ loạn chiến, trực tiếp đã đến cái góc 90 độ không mình hành lễ, "Thân yêu Lâm, chỉ cần một câu nói của ngươi, chúng ta có thể giúp ngươi đem loại này bắt bắt cảm cúm linh bán được hỗn loạn vùng biển từng cái nơi hẻo lánh." Hơn nữa giá cả cũng có thể. Không cần, hoàn toàn không cần. Lâm Thái Bình lắc đầu, rồi lại tại các thương nhân thất vọng trước khi, rất hùng hồn phất phất tay, không cần thảo luận, ta sẽ đem tất cả bát bát cảm cúm linh giao cho các ngươi thay mặt tiêu thụ, sau đó mọi người bảy bà chia, có vấn đề không vậy? Ách! Một đoàn thương nhân đều đã làm tốt gian khổ đàm phán chuẩn bị, đột nhiên nghe được một câu như vậy lời nói, trong lúc nhất thời ngược lại là ngạc nhiên im lặng lặng ngắt như tờ. Cái kia đồ tể tựa như tráng hán thương nhân còn không có kịp phản ứng, vô ý thức lắp bắp nói, 73 ba chia, cái giá tiền này có thể hay không? Đợi đã nào? Trong chốc lát, thằng này đột nhiên tựu bừng tỉnh đại ngộ, lập tức hưng phấn lấy ra một tờ giấy, rất nhanh viết lên chính mình cần số lượng, một đoàn thương nhân đương nhiên là theo sát phía sau, cầm bút cầm bút tìm giấy tìm giấy, vì vậy chỉ một lát sau không đến, chuyên môn phụ trách thu thập đơn đặt hàng Angelina đã bị một đống lớn trắng bóng đơn đặt hàng triệt để bao phủ. chỉ để lại một cái đuôi cá còn lộ ở bên ngoài dao động a dao động. Tô Mi thượng đế, cái này rất đúng bao nhiêu đơn đặt hàng a. Một mổ tạ gì cùng mười mấy cái thú nhân thấy nơm nớp lo sợ, tại chỗ đó dốc sức liều mạng cắn móng vuốt, lại là mừng rỡ như điên lại là sầu mi khổ kiểm. mừng rỡ như điên chính là có thể kiếm lớn một phát đại gia sản, sầu mi khổ kiểm chính là cái này nếu toàn bộ chế tạo ra đến, đoán chừng mọi người từ hôm nay trở đi cũng đừng nghỉ được ngủ, làm không tốt trực tiếp muốn phun huyết hôn mê tại trong phòng thí nghiệm rồi. Như thế thật sự, bị mỏ mổ tạ gì một nhắc nhở như vậy, một đoàn thương nhân lập tức bừng tỉnh đại ngộ, lúc này lôi kéo các thú nhân bắt đầu lôi kéo làm quen, nghĩa xấu, nhao nhao tỏ vẻ chính mình hy vọng có thể sớm nhất cầm bắt được bắt bắt cảm cung linh, còn có cái vô sỉ ra hỏa rõ ràng đắp mỏ mổ tạ gì bả vai, lời thề son sắt tuyên bố chính mình có một phần tám con giết tộc huyết thống. Cái gì? Không tin. Chẳng lẽ ngươi không thấy được mặt của ta rất rất dài sao? Không có vấn đề, chúng ta hội, sẽ... sang giờ làm việc đấy. Lâm Thái Bình ngược lại là như trước rất vui sướng, đạt được cam đoan của hắn, một đoàn thương nhân càng là cảm thấy mỹ mãn, cả đàn cả lũ trở về thương lượng phân chia địa bàn, dùng đầu gối suy nghĩ cũng biết, vì tranh đoạt những cái kia phồn bình tiêu thụ khu, không thể thiếu vừa muốn một hồi kích liệt chiến đấu. Trong ngay mắt, lều vải trước đất chống tiệu trở nên không không đắng đáng đãng đáng thương cờ lẹn lúc này thời điểm rốt cục bò lên đi ra, sạch sẽ áo choàng trên còn dính mấy cái hắt dấu chân. nhìn xem những cái kia cảm thấy mỹ mãn ly khai các thương nhân hắn trợn mắt há hốc mồm sợ run thật lâu đột nhiên tiểu bệnh tâm thần sự cuồng loạn đấm ngược dầm chân hỗn đản các ngươi những này hỗn đản lao tử nguyên rủa các ngươi vừa ra biển tiểu gặp được phong bạo ô ô ô, của ta đơn đặt hàng tiền của ta không có thiên lý a không có thiên lý thương tâm gần chết ta thật là thương tâm gần chết ta cỡ lẹn đời này đều không có thương tâm như vậy qua mắt thấy hắn rơi lệ đẩy mặt đều muốn hướng trên lều đụng phải Lâm Thái Bình rốt cục rất đồng tình ho nhẹ vài tiếng, vô vô bờ vai của hắn nói, khúc khục, cỡ lẹn tiên sinh, đừng quá thương tâm rồi, kỳ thật ta còn chuyên môn cho ngươi lưu lại một phần. Thật sự, cỡ lẹn đột nhiên tiểu mặt mũi tràn đầy đỏ lên, toàn thân run dậy ngầm đầu, giờ khắc này hắn nhìn xem Lâm Thái Bình ánh mắt, tựu cùng xem thiên sứ không có gì khác nhau, thân yêu lâm, ngươi thật sự trả lại cho ta lưu lại một phần. Ô oh, ô oh, oh, ta biết ngay, ta biết ngay đấy, giống như ngươi vậy hùng hồn thiện lương người trẻ tuổi. Làm sao sẽ như vậy nhẫn tâm nhìn xem bằng hữu Cho nên, còn có bao nhiêu bắt bắt cảm cúm linh? Ngài trở mặt tốc độ thật đúng là nhanh. Lâm Thái Bình nhịn không được bay vùn vụt bạch nhãn, sau đó rất vô tình dội cho buồn nước lạnh, thật có lỗi, chúng ta bắt được tài liệu, có thể không thể làm ra nhiều như vậy bắt bắt cảm cúm linh đều là cái vấn đề, cho nên, hiểu. Không phải đâu, cơ lèn vừa mới còn cảm thấy nhân sinh tràn ngập hy vọng, hiện tại đột nhiên lại cảm thấy tiền đồ một mảnh ảm đạm. chỉ có điều không đợi hắn tới kịp tiếp tục đấm ngực dầm chân hướng trên lều đụng Lâm Thái Bình vừa cười hiếp mắt hiếp mắt với tay ý bảo mỏ mổ Tạ gì đem một cái hỏng gỗ lớn chuyển đi lên không có chuyện gì đâu tuy nhiên bắt bắt cảm cún linh là đã không có nhưng là chúng ta có khác đấy nói thí dụ như lệch cạch một tiếng mỏ mổ Tạ Dị dương dương đắc ý mở ra hỏng gỗ lớn từ bên trong xuất ra một kiện lại một kiện đồ vật rất chỉnh tề bày đặt tại trên mặt bàn cỡ lẹn ngừng thở gắt gao chầm chầm vào ngồi trông thấy một kiện đồ vật Con mắt tiểu trường lớn một phần, chờ hắn chứng kiến mười vài kiện đồ vật về sau, con mắt đều trường lớn đến có thể đi ra ngoài dọa người rồi. chương 152, thú nhân chế dược nhà máy. Nhân sinh nhân sinh thay đổi chỉ trong chớp mắt, thật sự là phu nhân quá đã kích thích. Đối với cờ lẹn mà nói, cái này đầu hạ giữa chưa ngắn ngủn mấy giờ, quả thực tiểu là một cỗ cao tốc không không chế được xe ngựa bột bánh, lại để cho hắn cảm thấy bệnh tim đều muốn phát tác rồi, 30 phút trước, hắn cảm giác mình có thể hạnh phúc kiếm lớn một số. 15 phút trước, hắn đột nhiên có loại một đầu đâm chết xúc động, mà giờ này khắc này, hắn lại cảm thấy chư thần còn không có vứt bỏ hắn. Giữa trưa màu vàng dưới ánh mặt trời, dựa theo Lâm Thái Bình ý bảo, một mổ tạ gì theo hòm gỗ lớn ở bên trong xuất ra một kiện lại một kiện đồ vật, chỉnh tề bày đặt tại trên mặt bàn, không có người biết rõ trong dương đến cùng thả bao nhiêu thứ, bất quá ngắn ngủn một lát không đến, cả bàn lớn đã bị bày được tràn đầy. Ngón tay giống như lớn nhỏ bình thủy tinh ở bên trong, tràn đầy màu dám nắng không rõ chất lượng. chỉ là tới gần nghe một cái, có thể nghe thấy được một cổ hơi đắng chát hương vị, thân bình trên vẽ lấy một chuyến văn tự ba tinh song hắc liên khẩu phục dịch, tinh tuyển thượng đẳng hắc liên chế tác mà thành, mắt lạnh hàng hỏa, trong nhà phòng, hình chữ nhật tiểu một bình ở bên trong là hơn 10 quả tròn vo màu đen tiểu dược hoàn, mỗi một quả tiểu dược hoàn đều chỉ có chân trâu giống như lớn nhỏ, bên ngoài cái hộp trên còn viết hoa đào dạ dày khang linh, giảm đau càng giảm đau, bảo hộ ngài dạ dày, sau khi ăn xong phục dụng, mỗi lần ba lượng, mỗi lần ba hạt. Màu hồng phấn tiểu trong hộp giấy, một loạt màu trắng tiểu viên thuốc chỉnh tề xếp đặt, tiểu hộp giấy bịa mặt lên, miêu tả lấy một đôi thân mật ôm nhau người yêu, bên cạnh còn có một chuyến rất ấm áp nhắc nhở có vận định, yên tâm yêu, 72 tiếng đồng hồ khẩn cấp tránh thai, đều bị lương tác dụng phụ. Đương nhiên, lại càng không muốn xem nhẹ đấy, là một cái trang trí tinh mỹ bình thủy tinh, tại cái mới nhìn qua này rất đắt đỏ trong bình, chỉ chứa ba khỏa màu xanh ra trời tiểu dược hoàn. Không có người biết rõ cái này, bà khỏa màu xanh ra trời tiểu dược hoàn đến cùng có làm được cái gì. Bất quá bên cạnh quảng cáo từ ngược lại là rất lại để cho ta tràn ngập liên tưởng. Đúng vậy, lao bà không bao giờ nữa phản nản ta rồi. chư thần ở trên, ta có phải hay không đang nằm mơ? Cơ lẹn rất dùng sức cắn ngón tay. Nhìn xem trên mặt bàn một đống lớn bình bình lọ lọ, trọn vẹn ngẩn người 10 phút về sau. hắn phản ứng đầu tiên tiểu là trực tiếp nào tới, đem cái này một đống lớn bình bình lọ lọ tất cả đều ôm vào trong ngực. Sau đó lại cẩn thận từng ly từng tí trái xem phải xem, sợ lại có cái nào rằng nghĩa khí hôn đã lao tới cùng hắn đoạt sinh ý. Lâm, thân yêu Lâm, những này tất cả đều là... là không có sai, những này tất cả đều là dược phẩm. Lâm Thái Bình chỉ vào cái kia một đống lớn bình bình lọ lọ, chậm rãi từng cái giải thích. À, trong tay ngươi cái kia Bình, là chuyên môn mát lạnh hàng hỏa bà tinh song hắc liên khẩu phục dịch, trên lưng đẻ nặng chính là trị bệnh đau bao tử hoa đào dạ dày khang linh. Trong miệng cắn chính là đại cực khỏi ho nước đường, về phần cái kia ba khỏa màu xanh ra trời tiểu dược hoàn. Khúc khục cái này không giải thích. Được rồi, nếu như những cái kia chứ danh chế dược nhà máy đều ở đây ở bên trong, nhất định sẽ miệng đầy phún huyết sông lên solo. Nhưng vấn đề là cỡ lẻn cũng không biết, hắn nhìn xem trong ngực một đống lớn bình bình lọ lọ, hai cánh tay đều tại liều mạng run azun thật giống như hắn ôm không là dược phẩm gì, mà là một khối lớn lẹ lẹ tỏa sáng đại vàng. ô ô ô. lại để cho cái gì bắt bắt cảm cúm linh gặp quỷ rồi đi thôi đã có những này chủng loại phồn đa dược phẩm lão tử sau này sẽ là hỗn loạn vùng biển thứ nhất đại thương gia giàu có không nói trước cái gì ba tinh song hắc liên khẩu phục dịch cũng không nói cái gì hoa đào dạ dày khang linh gần kề chính là chủng, chồng tất cả mọi người hiểu màu xanh da trời tiểu dược hoàn tự đây đủ lại để cho chính mình kiếm được nằm mơ đều tại cười chồng rồi cái đó đúng ai kêu ngươi là angelina bằng hữu cũ không chiếu cấu ngươi chiếu cố ai Lâm Thái Bình vỗ vũ bả vai hắn, sau đó lại nắm chặt lấy ngón tay mấy đạo, trên thực tế, ta chỗ đó vẫn còn nghiên cứu rất nhiều mới dược vật, so với tiểu nhi lục tinh trà, so với 49 vị Thái, so với... Đúng vậy, đến lúc đó ngươi trước chọn, chọn còn lại lại giao cho những người khác đến thay mặt. Người tốt ta. Thân yêu Lâm, ngươi thật là người tốt ta. Nghĩ tới những thứ này dược vật tất cả đều là chính mình lũng đoạn đấy, cỡ lẹn nhịn không được lệ nóng doanh trọng, cái gì cảm tạ đều không cần nói. Hắn trực tiếp tiến lên giữ chặt Angelina tay, rất dùng sức quê quê, lời nói thấm thiết thở dài, Angelina, gặp được lâm tốt như vậy người, ngươi tiểu gà cho a? Vâng. Vậy sao? Angelina vốn là trận mắt há hốc mồm, ngay sau đó vô ý thức gật đầu, cuối cùng đột nhiên tiểu mặt mũi tràn đầy ửng đỏ thẹn quá hóa giận, trực tiếp hất lên đuôi cá đem cờ lẹn cho đập bay rồi, phi phi phi, ai muốn gà cho tiểu lâm tử rồi, đổi thành vị kia lâm tiên sinh ta vẫn còn có thể cân nhắc, bất quá nói đi thì nói lại. Những thuốc này đều là gần đây làm thí nghiệm nghiên cứu ra đến hay sao? Nói đến đây cái, cơ lẹn cũng là tràn ngập tò mò, cụ hạn xỉ thế giới cũng không phải là không có dược vật, nhưng là những thuốc kia vật chủng loại cực kỳ đơn điệu, nhưng lại cần bác sĩ chuyên môn tiến hành phối trí. Giống như vậy chủng loại phồn đa cũng đều đã xứng tốt thành dược thuốc pha chế sẵn. thật sự chính là rất ít cách nhìn. Đây rốt cuộc là như thế nào chế tạo ra đến hay sao? Cái này sao? Đều muốn quy công tại mỏ mồ tạ di chúng. Lâm Thái Bình cười quay đầu. nhìn xem mặt mũi tràn đầy đắc ý ngẩn đầu đưỡng ngực mò mổ tạ gì cùng các thú nhân. Trên thực tế, ta gần đây trong khoảng thời gian này một mực suy nghĩ, các thú nhân đến cùng am hiểu cái gì đâu rồi, nói thực ra đó là một rất lại để cho ta buồn rầu vấn đề, thẳng đến ta nhìn thấy Angelina cho ta băng bó miệng vết thương. Là không có sai, tự là tại lúc kia, Lâm Thái Bình đột nhiên ý thức được, thú nhân bởi vì quanh năm sinh tồn tại dã ngoại ác liệt trong hoàn cảnh, cho nên đối với thiên nhiên động thực vật cực kỳ hiểu rõ Dùng Angelina làm thí dụ, nàng tùy tiện theo trong bụi cỏ tháo xuống mấy cái màu đen trái cây, rõ ràng có thể phát ra nổi rất tốt cầm máu hiệu quả, thậm chí so bình thường thuốc chữa thương còn tốt hơn. Trên thực tế, tại giai dòng buồn chán trùng tộc sinh sôi nảy nở trong lịch sử, cùng tự nhiên cực kỳ thân cận các thú nhân, sớm đã thành thói quen lợi dụng các loại thực vật, chúng hội, sẽ, dùng hắc linh quả đến cầm máu băng bó, hội, sẽ, dùng dã lam thảo đến lau chùi thân thể hạ nhiệt độ, hội, sẽ. dung tử lôi hoa hương khi đến xua tán con muỗi xà con kiến, loại này tiện tay lợi dụng hiện hữu thực vật đích thói quen, đã biến thành chúng một loại sinh hoạt bản năng. Nhưng mà, lại để cho Lâm Thái Bình cảm thấy kinh ngạc chính là, các thú nhân tuy nhiên thường xuyên tại sử dụng thực vật, lại rõ ràng chưa từng có đi suy nghĩ, những thực vật này có phải hay không có thể rất tốt lợi dụng, có phải hay không có càng lớn giá trị. Nói thí dụ như, cái loại này tương đương thông thường dã lang thảo, rất nhiều thú nhân ở phát suốt thời điểm. đều lung tung hái một bả đến trà lao hạ nhiệt độ, thế nhưng mà chúng rõ ràng chưa từng có nghĩ tới, muốn đem loại này dã lam thảo say nghiền thành bụi phấn, bán ra cho nhân loại bình thường. Trên thực tế, ngay lúc Lâm Thái Bình như vậy vấn đề thời điểm, Angelina còn rất kinh ngạc mở to hai mắt. Bán cho nhân loại. Đây là chúng ta thú nhân sự tình, cùng nhân loại có quan hệ gì. Kết quả là, bắt bắt cảm cúm linh cứ như vậy sinh ra đời rồi, cái gọi là 12 chủng, chồng, quý báo dược liệu tinh chế. Căn bản chính là lừa gạt vong linh đấy, kỳ thật cảm cúm linh thành phần rất đơn giản, tiểu là đem một gốc cây dã lam thảo nghiền thành bồi phấn, sẽ tìm cái cái hộp tùy tiện chứa vào. Khúc khục, có phải hay không rất đơn giản? Đương nhiên, trên thực tế cũng không có đơn giản như vậy, bởi vì thích hợp thú nhân sử dụng thực vật, chưa hẳn tiểu hoàn toàn thích hợp nhân loại sử dụng, thú nhân có thể thừa nhận liều thuốc, cũng không nhất định là nhân loại có thể thừa nhận đấy, húng chi còn có rất nhiều đặc thù thực vật công dụng. mà ngay cả thú nhân mình cũng nửa biết khó hiểu, cho nên cái này còn nhất định phải trải qua thí nghiệm mới được. Cho nên tại cái đó hoang đảo trong phòng thí nghiệm, Lâm Thái Bình lại để cho mò mổ tạ gì chúng thu thập hơn 1.000 ngàn gieo trồng vật trở về. Các thú nhân muốn căn cứ từ mình kinh nghiệm dĩ vãng, đại khái đoán được những thực vật này công dụng, lại thông qua nhiều lần thí nghiệm đến xác định loại công dụng này phải chăng thật sự tin cậy. đương nhiên đến cuối cùng còn muốn xác định phù hợp liều thuốc. Nói ngắn lại, đây là một cái rất phức tạp quá trình. Thường thường một loại thực vật dược trải qua vài chục lần thí nghiệm, mới có thể cuối cùng nhất bị chế tắc thành dược phẩm, cho nên cái này vì cái gì thí nghiệm đánh số cũng đã sắp xếp đến mấy ngàn số. A, người hỏi do ai đảm đương đối tượng thí nghiệm? Cái này còn phải hỏi ấy ư, đương nhiên là thân cường thể cường tráng có thể dùng không biết sợ tinh thần mò mổ tạ gì chúng rồi. Đúng vậy, chính là như vậy, ở trên ngàn lần gian nan thí nghiệm trong. Dùng mỏ mổ tạ gì cầm đầu các thú nhân quả thực là xuất sinh nhập tử kia mà, đơn cử ví dụ mà nói. Dã lam thảo hư hư thực thực có thể dùng đến trị liệu càng cún Nhưng là bởi vì toàn bộ trong phòng thí nghiệm đều không có người càng cún Cho nên vì xác định dã lam thảo đến cùng có thể hay không trị càng cún Cái lúc này muốn có một anh dũng ra hỏa đứng ra Trực tiếp đem một cái buồn lớn nước lạnh hướng trên đầu ngược lại Sau đó lại trong gió rét đứng trên suốt cả đêm Dùng cái này suy đoán Muốn nghiên cứu ra trị liệu đau bụng dược tiêu cần phải có người tự mình hy sinh được đau bụng Muốn nghiên cứu ra trị liệu ho khắc dược Tiêu cần người đứng ra cuống họng nhiễm trùng, muốn nghiên cứu ra cái loại này màu xanh ra trời tiểu dự hoàn, tiêu cần phải có người. Được rồi, cái này độ khó quá lớn, hơn nữa đoán chừng như vậy a người chịu hy sinh kia mà. Đây không phải thảm nhất đấy, thảm nhất là số ít thực vật thật sự không cách nào xác định công dụng, lúc này thời điểm cũng chỉ có thể thông qua thử ăn để phán đoán rồi, dùng mỏ mổ tạ gì làm thí dụ, thằng này ăn hết một ít khối không rõ công dụng màu xanh ra trời dễ cây về sau. Trực tiếp tiểu hướng trong nhà vệ sinh chạy 30 mấy chuyến, đợi nó mắt nổi đom đóm bò lúc đi ra, trên cơ bản đã nghiêm trọng mất nước, chỉ có thể ôm Lâm Thái bình đuổi, hấp hối tỏ vẻ, ô ô ô, Lâm, ta cảm thấy được ta còn, có thể cứu giúp thoáng một phát. Chịu đựng, ngươi tiểu là cụ án si thế giới thần ông. Lâm Thái bình đuổi, với, mọ mổ tạ gì hiến thân tinh thần, biểu đạt núi cao ngưỡng dừng lại xuống kính, sau đó lại đang trên giấy rất chân thành viết xuống một hàng chữ, màu xanh ra trời dễ cây. Tạm thời định danh vi làm thạch ăn, phục dụng xã hội, sẽ, dẫn phát tiêu chảy, sơ bộ phán đoán có thể dùng đến. Giảm béo. Cho nên nói, đây là hạng gì vĩ đại hy sinh tinh thần A, giờ này khắp này mò mổ tạ gì chúng hồi tưởng lại mình ở hoang đảo trong phòng thí nghiệm bi thảm kinh nghiệm, tất cả đều là lệ nóng doanh tròng bi tráng thét giải. Ô ô ô, chúng ta dễ dàng nha, vì tạo phúc toàn bộ thế giới, vì thú nhân chủng tộc quang minh tiền cảnh, lão tử liền mệnh đều chỉ thừa nửa cái rồi. Không dễ dàng. quá không dễ dàng. Cơ lén nghe được thẳng sát mồ hôi lạnh, hắn vốn là còn âm thầm tính toán, đợi biết rõ những này dược vật chế tác nguyên lý về sau, tiêu một cước đá văng ra Lâm Thái Bình bọn hắn bắt đầu từ số 0, bất quá bây giờ nhìn lại, cái này công tác độ khó rất lớn, hay, vẫn, là mọi người cùng nhau hợp tác song doanh, cả hai cùng có lợi so sánh tốt. Là không có sai, song doanh cả hai cùng có lợi mới được là vương đạo A. Lâm Thái Bình cười tủm tỉm sờ mò xuống 3, Lại từ trong ngực lấy ra một tờ hiệp nghị hợp đồng, như vậy, không có ý kiến gì tiểu ký nó, chúng ta phụ trách cung cấp các loại dược phẩm, cỡ lẹn ngươi phụ trách tiêu thụ, còn có thể kéo lên mấy cái tin được bằng hữu cùng một chỗ làm, có vấn đề không vậy? Có vấn đề? Tuyệt đối có vấn đề. Lời còn chưa dứt, vừa mới ly khai cái kia một đoàn thương nhân, đột nhiên lại rất thần kỳ vọt ra, dẫn đầu chính là cái kia tráng hán thương nhân thuần thuộc được không thể lại thuần thuộc, trực tiếp che cỡ lẹn miệng tiểu hướng đằng sau đẩy Bên này vẫn không quên mặt mũi tràn đầy tươi cười nói, Lâm, thân yêu Lâm tiên sinh, ta vừa mới chứng kiến có cái gì hợp đồng, ở chỗ nào, ta đến ký, ký tên cái gì ta đây sở trường nhất rồi. Cầm thú. Các ngươi những này cầm thú. Cờ lẹn rơi lệ đầy mặt dốc sức liều mạng dây ruột, tốt ở thời điểm này, Lâm Thái Bình cũng rất thật có lôi ho nhẹ vài tiếng, không có ý tứ, phần này tân hợp đồng là chuyên thuộc về cờ lẹn tiên sinh đấy, cho nên nếu như các ngươi cũng muốn kiếm một chén canh Chỉ sợ muốn tìm cờ lẹn tiên sinh thương lượng. Rơi lệ đầy mặt a cờ lẹn lần nữa rơi lệ đầy mặt. Bất quá lần này là hạnh phúc được rơi lệ đầy mặt. Tại một đoàn thương nhân hâm mộ đấu kỵ trong ánh mắt, hắn trực tiếp xông lên nắm chặt lâm thái bình tay, rất dùng sức lung lay lại sáng ngời, nghẹn ngào đến nỗi ngay cả lời nói đều cũng không nói ra được. Lâm, ô, ô ô Lâm, ngươi thật sự là người tốt, biết không, kỳ thật ta có một, có một, có một. Nhìn xem cờ lẹn cái loại này kích động bộ dạng. Lâm Thái Bình đột nhiên có loại rất quen thuộc bất an dự cảm, nhịn không được mặt mũi tràn đầy cổ quái nói: "Cái gì kia? cỡ lẹn tiên sinh, ngươi ngàn vạn không muốn nói cho ta nói, ngươi có một con gái, ách, có lẽ là ba cái." "Con gái?" "Cái này còn thật không có." "Vậy sao?" "Khá tốt, khá tốt." "Bất quá, ta có một muội muội, người xưng hỗn loạn vùng biển một cánh hoa, ngươi xem." Phúc Chương 153, căn bản dừng lại không được. Tuy nhiên chưa từng có bái kiến cờ lẹn tiên sinh muội muội. bất quá cân nhắc đến cờ lẹn tiên sinh cái kia mang thai tứ bảo thai núi thị thể, lâm thái bình tại đánh cho cái dùng mình ngoài, hay, vẫn, là rất khiêm tốn rất thành khẩn tỏ vẻ, như chính mình loại này không có phòng không xe người bình thường, sao có thể xứng đôi trong truyền thuyết hỗn loạn vùng biển một chi hoa đâu này. Xứng đôi, hoàn toàn xứng đôi A. Cờ lẹn tiên sinh vẫn đang chưa từ bỏ ý định, tại kế tiếp 2 giờ ở bên trong theo đuổi không bỏ. Nhật Tình được giống như là tân thủ nhân viên chào hàng, Lâm, thân yêu Lâm, ngươi thật sự không hề cân nhắc thoáng một phát, muội muội của ta thế, nhưng mà trên được phòng vào được phòng bếp, trong phòng khách như phu nhân tại trong phòng bếp như hiền phụ trong phòng ngủ. Uy uy uy, ta còn chưa nói xong đây này. Được rồi, nếu như không phải thời gian có hạn, cỡ lẻn tiên sinh có thể thao thao bất tuyệt nói đến buổi sáng ngày mai, nhưng là chung quanh hắc đám thương gia lập tức tiểu nhào lên chắn miệng hắn, cái kia đồ tể giống như tráng hán càng là dùng sức đạp hắn một cước, câm miệng. Cờ lẹn ngươi cái này xịt ổn, không thấy được chúng ta muốn thương lượng kế hoạch cụ thể sao? Như thế thật sự, gần kề 10 phút về sau, toàn bộ Lam San đảo dưới mặt đất hắc đám thương gia tiểu toàn bộ đến đông đủ, đem cờ lẹn tiên sinh lều vải lớn lách vào giống như hộp cá mỏi, tại hơn 10 song cùng nhiệt ánh mắt nhìn soi mói, Lâm Thái Bình xuất ra một chồng giấy đến có thể lệnh chóng mặt người bản kế hoạch, bắt đầu giảng giải thảo luận dược phẩm tiêu thụ chi tiết, tỉ mỉ, mà hàng đầu công tác, tiểu lại như thế nào phân phối quyền đại lý? theo 8 giờ tối đến rạng sáng 2 giờ, một đoàn hát thương mắt bước lên kim quang miệng phun khí thổ, căn cứ hữu hảo hiệp thương nhiều mặt trung thắng nguyên tắc, triển khai một loạt nổ nước miếng ân cần thăm hỏi người nhà vung vậy ghế chân hữu hảo hiệp thương, thẳng đến suốt 6 giờ về sau, đều không có đạt thành cái gì hiệp nghị. Xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, Lâm Thái Bình đương nhiên là hào hứng giật rào trung lập đứng ngoài quan sát, thẳng đến nhìn xem mấy cái hát thương đã xuất ra ma pháp quân trụ, ổn nào lấy không có phân đến quyền đại lý muốn tự bạo đồng quy vu tận thời điểm. Hắn lúc này mới vẻ mặt tươi cười gõ cái bản, các tiên sinh, các tiên sinh, vì cái gì chúng ta không thể buông tranh luận. Liên hợp tổ kiến một cái thương hội đâu này? Liên hợp tổ kiến thương hội. Chính dốc sức liều mạng véo lấy đồng bạn cái cổ cờ lẹn tiên sinh, rất kinh ngạc xoay đầu lại. Đây quả thật là rất lại để cho ta kinh ngạc, lam san đảo dưới mặt đất hắc đám thương ra, gần đây đều là ăn mảnh ăn thói quen đấy, có thể không để cho đồng hành hạ ngáng chân cho dù thiện lưng rồi, còn nói cái gì hợp tác? Tại sao lại không chứ Lâm Thái Bình cười tủm tỉm nhìn xem bọn hắn, lại bắt đầu bất động thanh sắc đào hầm rồi. Các ngươi xem, cỡ lẹn tiên sinh cùng đạo tặc công hội rất thuộc. Hát đồ tiên sinh nắm giữ lấy mấy cái thuyền buôn lậu, ẹt mạ tiên sinh thường thay mấy cái đại quý tộc mua sắm đặc thù thương phẩm. Các ngươi mỗi người đều có bản thân nhân mạch cùng con đường, chẳng lẽ liền từ không muốn qua liên hợp lại? Không phải không thừa nhận, lời hắn nói rất có đạo lý. Mười mấy cái hát thương mặt mũi tràn đầy cổ quái hai mặt nhìn nhau, ngược lại là ẩn ẩn cảm thấy đề nghị này rất có đạo lý. Trên thực tế trước kia cũng không phải là không có người như vậy cân nhắc qua, chỉ có điều dị vãng cái kia chút ít dưới mặt đất sinh ý rất khó làm. Liên hợp lại ngược lại phân mỏng lợi nhuận. Là không có sai, nhưng là dược phẩm sinh ý tiểu không giống với lúc trước. Lâm Thái Bình rất vui sướng sờ lên cằm, lại ném ra ngoài một cây cực lớn cà rốt, ngâm lại xem. Hôn loạn vùng biển có bao nhiêu nhân khẩu, toàn bộ củ ạn xỉ thế giới lại có bao nhiêu, nhiều tiền đến chúng ta căn bản lợi nhuận không hết. Càng trọng yếu hơn chính là Dược phẩm chỉ là một khối nước cờ đầu, ta đỉnh đầu còn có thêm nữa. Càng kiếm tiền thứ tốt, cần mượn nhờ mọi người lực lượng đẩy ra rộng. Thân yêu lâm, ngươi là rất nghiêm túc. Ngoại trừ dược phẩm bên ngoài, còn có thêm nữa. Lợi nhuận kinh người thứ tốt. Bởi vì này câu nói vốn là hỗn loạn trong lều vải đột nhiên tiểu lặng ngắt như tờ, một đoàn hát thương mặt mũi tràn đầy đỏ lên thở hổn hển. đã qua thật lâu về sau, cỡ lẹn tiên sinh đột nhiên dùng sức vỗ cái bảng, đằng đằng sát khi nói, làm đi. mọi người chúng ta cùng một chỗ liên thủ, lúc đoạn toàn bộ hỗn loạn vùng biển dưới mặt đất chợ đêm, có ý kiến không vậy? Không có ý kiến, hoàn toàn không có ý kiến. nửa giờ sau, một đoàn hất thương rốt cục đạt thành nhất trí, quyết định tất cả mọi người cùng một chỗ liên hợp lại tổ kiến thương hội, có tiền cùng một chỗ lợi nhuận, có người cùng một chỗ chém, có liễu cùng một chỗ phao, ngâm, khâu khục, kéo xa, nói ngắn lại, tân thương hội thành lập, nhưng lại đã có rất khuôn sáo cũ danh tự hoàng kim buôn bán liên minh, bởi vì cùng lâm thái bình quan hệ mật thiết nhất. Cố Luyện Tiên Sinh rất vinh hạnh đảm nhiệm lần thứ nhất hội trưởng, mà ở ngồi trên vị trí này không đến 5 phút đồng hồ về sau, hắn lập tức tiểu hiệu triệu Hắc đám thương ra đem hết khả năng mở rộng tuyên truyền những thuốc này nổi tiếng, dù sao đối với ở hiện tại hỗn loạn vùng biển mà nói, những thuốc này hoàn toàn là một cái tân khái niệm, chỉ sợ rất khó lại để cho ta đơn giản tiếp nhận. Đối với đề nghị này, mười mấy cái hắc thương tất cả đều sâu bề ngoài đồng ý, nhao nhao tỏ vẻ cho dù là dùng đại pháo đi hoành, cũng muốn hoành mở những cái kia hải đảo mạo dịch đại môn. Nhất là cái kia tên hiệu gọi hắc đồ hung ác chẳng hán, càng là rút ra một bả hàn quang lóng lánh đau mổ heo, đang đằng sát khí hướng trên bàn một băm, không có vấn đề, ta trong nhận thức tư bản đảo ẹn kẻ nam tước, hắn có thể giúp chúng ta làm điểm tuyên truyền. Cái gì? Không chịu. Không có việc gì, ta vừa vặn biết rõ hắn tiểu nhi tử ở đâu cái quý tộc trường học đọc sách. Ta lặc cái đi, các ngươi thật là thương nhân sao. Lâm Thái Bình nhịn không được lau lau mồ hôi lạnh. Mắt thấy hội nghị chủ đề đã đều rời đi đến thư đe dọa làm như thế nào ghi, rốt cục nhịn không được ho nhẹ vài tiếng nói, các tiên sinh, nhã nhặn một điểm, nhã nhặn một điểm, ta không phản đối các ngươi làm tuyên truyền mở rộng, bất quá. Được rồi, quỷ tài biết do hắn kế tiếp nói gì đó, nhưng là nửa giờ sau, một đoàn hát thương thật hưng phấn được ngao ngao thẳng gọi, như lang như hổ lao ra lều vải, dẫn đầu cờ lẹn cùng hát đồ cùng một chô vung vẩy đao mổ heo. Cao vút tiếng nói truyền khắp toàn bộ Lam San đảo đầy đủ đem ngủ say ma long đều nhau nhau đến thần kinh suy nhược tính mất ngủ. Chuyện gì xảy ra? Angelina Lina cùng các thú nhân tại bên ngoài lều trợn mắt há hốc mồm, cứ như vậy nhìn xem một đoàn hắc thương mãnh liệt mà qua, phía sau tiếp trước nhảy lên thương thuyền suốt đêm dương buồm, đêm khuya sáng trói dưới ánh sao, vô số buồm màu trắng tại trong bóng đêm ung dung đi xa, giống như là cây bổ công anh hạt giống, đang theo gió phiêu hướng hỗn loạn vùng biển từng cái nơi hẻo lánh. Không có gì Ta chỉ là vừa vặn dẫn theo một nhóm lớn người nhập vũ hố. Lâm Thái Bình ôm hai tay, theo trong lều vải chậm rãi từ từ bước đi thong thả đi ra, lại vô vô en giờ Lina bả vai nói, Tỷ tỷ, chuẩn bị sẵn sàng, ta nghĩ tới chúng ta kế tiếp muốn tăng giờ làm việc sản xuất dược phẩm rồi. Trên thực tế, tựa như Lâm Thái Bình đoán chắc cái kia dạng, gần cây nửa tháng sau, đợi đến lúc đầu hạ tháng 6 mới vừa tới lâm thời điểm, dược phẩm tiêu thụ dậy sóng tựu như là núi lửa phun trào. Khuyết tán tràn ngập đến hỗn loạn vùng biển sở hữu tất cả hải đảo, vung vẩy lấy rất nhiều rất nhiều kim tệ, vận dụng sở hữu tất cả có thể vận dụng con đường, dùng cơ lẻn tiên sinh cầm đầu hoàng kim buôn bán liên minh, qua lại tại từng cái thế lực hạ hạ hòn đảo, chạy tại quý tộc yến hội bình dân gia đình dưới mặt đất chợ đêm, đem hết toàn lực tuyên truyền mở rộng các loại dược phẩm, thậm chí không tiếc nhóm mèo cứng dán ngạnh, phao, ngâm, rút dao tử vi hiếp, thuận tiện nói một câu. Hác đồ tên hôn đảng kia thật sự chạy đi tìm cái gì ẻn kẻ nam tức rồi. Bất quá hắn không có làm cái gì bắt cóc kế hoạch, mà là hướng trên người mình liền chọc ba đao. Sau đó tại ẻn kẻ nam tức lạnh run nhìn soi mói, xuất ra một bao vân nam bạch dược hướng chính mình trên vết thương khẽ đảo. Thấy không, ba phút lập tức cầm máu, ta không có lửa người à. Không phải không thừa nhận, những cái thứ này tuy nhiên tất cả đều là cắt bã, thế nhưng mà thông qua nhiều năm dưới mặt đất chợ đêm mậu dịch, xác thực tích lũy cực kỳ rộng khắp nhân mạch. Khi bọn hắn bệnh tâm thần, sự cuồng loạn, thổi phồng tuyên truyền xuống, rất nhiều rất nhiều dược phẩm rốt cục đạt được tất cả thế lực lớn phê chuẩn, bắt đầu tham dò tính tiến vào đến từng cái hòn đảo. Trên thực tế, ngay từ lúc ban đầu, đại đa số mọi người đối với mấy cái này không rõ lai lịch dược phẩm tràn ngập hoài nghi. Bất quá tại loại này không cần tiền tựa như mẹ nhỏ anh tạc xuống, nhất là trải qua cỡ lẹn đưa ra miễn phí dùng thử về sau, tổng vẫn sẽ có người kìm nén không được hiếu kỳ, bán tín bán nghi nếm thử thoáng một phát. Sau đó. Sau đó, tiểu phát hỏa. Chính chịu đủ cảm cúm làm phức tạp lịch bọn ở trên đảo, mấy trăm hộp bắt bắt cảm cúm linh bị tranh mua nhất không, một vị chịu đủ bệnh bao tử cha tấn bá tước đại nhân, rốt cục không cần mỗi lần phát bệnh lúc muốn đi tìm mục sư đến hỗ trợ, luôn vi đậu đậu mà phiền não hệ lệ nạp phu nhân tâm tình rất tốt. Bởi vì nàng rốt cục mua được cái loại nổi tên là có thể lâm có thể lập thuốc mỡ, thường xuyên bưng một chén cơm đuổi theo tiểu thiếu gia chạy nữa bồ gã Lin tỏa về, từ khi tiểu thiếu gia ăn hết kiện vị tiêu thực phiến về sau, Rốt cuộc không cần lo lắng khẩu vị của hắn rồi. Lại sau đó, qua lại tại tất cả biển cả ở trên đảo trào hàng dược phẩm cờ lẹn tiên sinh cùng hắc đám thương gia. Đột nhiên phát hiện mình cái gì đều không cần phải nữa nói, bọn hắn chỉ cần tại trên bến tàu dựng thẳng lên một khối bán ra dược phẩm nhãn hiệu, lập tức sẽ có nhóm lớn nhóm lớn chính giữa thương mánh liệt mà đến. Đem sở hữu tất cả dược phẩm tranh mua nhất không. Rất nhanh đấy, lửa nóng dược phẩm sinh ý liền từ một hộp một hộp bán, biến thành một dương một dương bán. Ngay sau đó lại đang nửa tháng về sau, biến thành nghiêm chỉnh thuyền nghiêm chỉnh thuyền bán, nhìn xem đại lượng kim tệ quần cuộn mà đến, cỡ lẻ cùng hắn hắc thương các bằng hữu hạnh phúc được khó có thể tin, liền mộng du lúc đều cầm đầu hướng trên cây cột dốc sức liệu mạng đụng, dùng cái này chứng minh đây hết thể cũng không phải hào giác. Không có thiên lý a không có thiên lý. Chứng kiến cái này không biết theo từ đâu xuất hiện hoàng kim buôn bán liên minh một đêm phát nhanh, hỗn loạn vùng biển rất nhiều thương hội tất cả đều hâm mộ đấu kỵ được phát điên, dựa vào cái gì Dựa vào cái gì dược phẩm sinh ý tất cả đều nắm giữ ở cái này chết tiệt buồn bán liên minh trong tay, dù cho dùng đầu gối suy nghĩ cũng biết, trong lúc này lợi nhuận cao đến có thể làm cho người được bệnh tim, hơn nữa còn là liên tục không ngừng tiềm lực vô hạn đấy. Cha! Cho ta cha! Nghe nói, tại cái nào đó đại thương hội sắp tới hội nghị lên, vị kia thương hội hội trưởng trực tiếp bao nổi vô bản, hung dữ rít gào nói, ta mặc kệ các ngươi dùng biện pháp gì, tóm lại nhất định phải tìm được vị kia lâm tiên sinh, sau đó... Hôn đản, ai kêu các ngươi đi bắt cóc rồi, ta gọi là các ngươi đi mời hắn tới. Cho dù là một đường quỷ đi qua, cũng muốn thuyết phục hắn theo chúng ta hợp tác. Như thế như thế, đại đội trưởng đại đội nhân mã dốc toàn bộ lực lượng tại kết sù treo giải thưởng kim dưới sự kích thích, khắp nơi tìm kiếm cùng dược phẩm có quan hệ manh mối. Nghe nói một vị đại thương gia giàu có thậm chí khai ra ba vạn kim tệ giá trên trời, thậm chí còn hạ mình tự mình chạy đi tìm cờ lẹn tiên sinh uống trà, chỉ cầu biết rõ vị kia thần bí lâm tiên sinh chỗ ở. Đánh chết ta đều không nói. Cơ lèn cùng mười mấy cái hát thương rất có ăn ý, mặc kệ đối mặt chính là cái nào thế lực, bọn hắn tất cả đều rất có ăn ý tập thể tỏ vẻ, vị kia lâm tiên sinh tới vô ảnh đi vô tung, quả thực so hôn loạn vùng biển huyết vân tế tự còn muốn thần bí. A, ngài hỏi hắn lúc nào sẽ lại xuất hiện, ai biết được? Rất hiển nhiên, loại này trả lời liền quỷ đều sẽ không tin tưởng, những cái kia đại thương hội hận đến nghiến răng nghiến lợi rồi lại không thể làm gì. Chỉ có thể nhìn cờ lẹn tiên sinh cùng hắc đám thương ra rất nhiều rất nhiều kiếm tiền, đến cuối cùng cờ lẹn tiên sinh đều không cần ly khai lam sát đảo, chỉ cần tại nhà mình lều vài phía trước chi khởi một chương ghế nằm, có thể nhìn xem tuyết rơi tựa như đơn đặt hàng bay đầy trời đến. Được rồi, nghe nói hiện tại Hoàng Kim buôn bán liên minh mỗi lần tụ hội thời điểm, đều muốn rất chân thành làm 3 sự kiện thứ nhất, hướng chư thần thành kính cầu nguyện, cầu nguyện hỗn loạn vùng biển nhân loại tất cả đều tập thể sinh bệnh, thứ nhì, hay, vẫn, là hướng chư thần cầu nguyện cầu nguyện thân yêu lâm tiên sinh thân thể khỏe mạnh tâm tình vui sướng thứ ba lẫn nhau hỏi tham thoáng một phát nhà ai còn có dư thừa mọi muội có thể cống hiến đi ra là không có sai so về cái gì dược phẩm sinh ý lâm mới được là chúng ta lớn nhất tài phú bảo đảm tại lần thứ tư hoàng kim buôn bán liên minh hội nghị sau khi kết thúc sở hữu tất cả hát thương đô đã đạt thành cái này cộng đồng mục đích hơn nữa rất chỉnh tề vươn tay dùng sức vũ cờ lẻn tiên sinh bà vai thân yêu cờ lẻn người ta sẽ đi ngay bây giờ lâm chỗ đó thỏa mãn hắn mọi yêu cầu. đúng vậy, dù là hắn muốn ánh trăng, chúng ta cũng tuyệt không chỉ cấp tinh tinh. chương 154, súng bắn chim đổi pháo. ngay lúc dược phẩm sinh y dậy sóng mang tất cả toàn bộ hỗn loạn vùng biển lúc, ngay lúc cờ lẹn tiên sinh gánh vác hoàng kim buôn bán liên minh cộng đồng kỳ vọng, quyết định đánh thắng trận này lâm tiên sinh bảo vệ thời gian chiến tranh. mấy trăm hải lý bên ngoài cái kia tòa vô danh trên hoang đảo, lâm thái bình chính nhàn nhã tự đắc ngồi ở màu trắng bạc trên bờ cát. lo lắng lời muốn hay không ra biển câu cá giết thời gian cái gì đấy. Sau lưng hắn cách đó không xa, mọ mổ tạ gì chính mang theo mười mấy cái thú nhân, lau mổ hôi như mưa chế tạo gấp gấp một nhóm lớn dược phẩm, từ hôm nay dạng sáng đến bây giờ suốt 6 giờ, những cái thứ này sẽ không có uống qua một ngũ nước, thế nhưng mà điểm này đều không ngại chúng cùng đánh cho máu gà tựa như, mắt bước lên kim quang cuồng nhiệt phân đấu lại phân đấu. Đúng vậy, loại tình huống này đã rằng co nửa tháng, từ khi cầm bắt được thứ nhất bút phân thành lợi nhuận về sau. giờ Lina cầm đầu thú nhân đoàn hải tặc đã tập thể điên mất rồi, tại đây trời kim tệ mưa dưới sự kích thích, chúng không biết ngày đêm tăng giờ làm việc, liền ăn cơm thời gian đều là dùng dây đến tính toán, loại này cần củ phân đấu tinh thần, đủ để cho mỗi ngày nhàn nhã câu cá Lâm Thái Bình tự ti mặc cảm. Trên thực tế, Lâm Thái Bình không phải là không có khích lệ qua chúng nghỉ ngơi vài phút, bất quá lập tức đã bị mỏ mổ tạ gì lời lẽ nghiêm khắc cự tuyệt, thằng này vung vẩy lấy 100 đầu chân dài. Đồng thời loạn một 100 bình màu xanh lá dược tề, nhìn về phía trên giống như là được bị kinh phong. Lâm, ngươi đang nói đùa ư ừ, hiện tại thế nhưng mà kiếm tiền tốt thời gian A, đồ ngốc mới có thể dừng lại. Ha ha ha ha, ta đột nhiên cảm thấy, ta có 100 chân là cỡ nào chuyện may mắn. Tự là, tự là, Angelina dốc sức liều mạng gật đầu đối với cái này sâu bề ngoài đồng ý. Cái này đầu mỹ nhân ngư ngự tỉ đang tại dương nhanh múa vướt chế tác hộp giấy, cần cù đến liền linh hoạt đôi cá đều đem ra hết. Tiểu lâm tử, ngươi tiếp tục câu ngươi cá, chúng ta đã quyết định muốn một mực làm đến buổi tối hôm nay 12h, sau đó nghỉ ngơi 10 phút tiếp tục khởi công, không, ngươi không cần chuẩn bị cho chúng ta bữa ăn khuya, chỉ cần tại chúng ta phía trước phòng mấy dương kim tệ ngay lúc. Khích lệ là đủ rồi. Như vậy cũng được. Lâm Thái Bình nhịn không được im lặng nhìn lên trời, mắt thấy Angelina liền đôi cá đều muốn căng gần. Rốt cục nhịn không được ho nhẹ vài tiếng, vỗ vỗ hai tay nói, được rồi, bọn tiểu nhị. Ta không phải muốn đánh gây các ngươi kiếm tiền đại kế, bất quá ngày hôm qua ta đi làm san đảo giao hàng thời điểm, thuận tiện giúp các ngươi mua ít đồ trở về, có hứng thú cùng đi xem xem sao. Thứ đồ vật. Lời này cuối cùng có chút lực hấp dẫn, Angelina cùng các thú nhân hai mặt nhìn nhau, có chút hiếu kỳ bùng chế dược công tác, tại Lâm Thái Bình chỉ dẫn xuống. Chúng nhảy lên mấy cái thuyền nhỏ ly khai hoang đảo, tại biển cạn trong kéo lên 5-6 phút về sau, Tiểu xa xa trông thấy hát cám nữ vương số hùng vĩ. Được rồi. Có lẽ phải nói là tàn phá thân thuyền. Tiểu lâm tử, người rốt cuộc muốn cho chúng ta nhìn cái gì? Dọc theo cốt kẹt rung dung động cầu thang mạn leo lên hát cám nữ vương số, Angelina cùng các thú nhân không khỏi đầu đầy sương mù, mọ mổ tạ gì một cước dùng sức quá mạnh, còn kém điểm theo mục nát trên ván gỗ té xuống. Rất nhanh, rất nhanh. Lâm Thái Bình cười tủm tỉm bán lấy cái nút, chỗ hấp dẫn. Một bên lên thuyền một bên giải thích, đã kiếm tiền, đương nhiên phải nghĩ biện pháp sớm chút ra. Cho nên ngày hôm qua ta đi làm san đảo thời điểm. Đặc biệt ủy thác cớ lên đời, thay, mua sắm đại lượng ma tinh, ai biết trùng hợp như vậy, chỗ của hắn vừa vặn có. a, tự là cái này. Cái gì? Angelina cùng các thú nhân vừa vặn leo lên bong tàu. Theo lâm thái bình vui sướng ánh mắt, chúng cảm thấy lẫn lộn ngẩn đầu nhìn lại, rồi lại đột nhiên ngay ngắn hướng hít một hơi lanh khí. Khiếp sợ hoảng sợ mở to hai mắt. Gặp vong linh rồi. Đây là... Đây là cái gì? Giữa trưa ánh mặt trời xuống, dính đầy rong biển bong thuyền, sáu môn đen kịt lạnh như băng ma tinh cự pháo hổ ngồi xổm chiếm giữ, phảng phất đến từ thâm nguyên địa ngục, tà ác ma thần tàn mát ra vô cùng vô tận hung ác khí tức, lại để cho các thú nhân cho dù là cách xa mấy chục thước, cũng không tự chủ được sờn hết cả gai ốc. Trọng đạt hơn một ngàn cân ma tinh cự pháo, ngoại hình như là một đầu gào thét lôi hệ ma long, răng nanh un tùn lòng khẩu im mắng gầm thét, cấu thành đằng đằng sát khí đen kịt học pháo Tại ma long hình dạng khủng bố thân pháo lên. Trải rộng lấy dầm rạp phức tạp ma pháp đường vân, giống như là dầm rạp chẳng chịt ma long lân phiến, càng có màu trắng bạc lôi đình dòng điện chạy, tại lân phiến tầm đó long lánh nảy lên, bắn ra ra hịt khá ZZZZZ rung động nhẹ minh thanh. Thần thú ở trên. Lina cùng các thú nhân thấy trận mắt há hốc mồm, mọ mổ tạ gì còn ngốc núc ních vươn một chiếc móng nuốt, nhẹ nhàng sờ lên thân pháo trên ma pháp đường vân, vì vậy gần kề vài giây đồng hồ về sau, nó đột nhiên cũng rất kinh hỉ phát hiện. Chính mình từ nay về sau có thể đổi tên gọi 99 chân rồi. Xin nhờ, cái kia thượng diện lôi vân ma phát trận, đầy đủ lại để cho một chích voi ma mút giống như 97 phần rồi. Lâm Thái Bình rất đồng tình nhìn xem nó, rồi lại kiên nhẫn giải thích nói, phải biết rằng, tự là dựa vào thần pháo trên lôi vân ma phát trận, lôi long hống pháo kích uy lực mới có thể khủng bố như vậy, tương đương với ba vị hát thiết sơ giai pháp sư liên hợp phóng ra thần đở ở tổng thuật. Lôi long hống, một mổ tạ di bụm lấy cháy đen móng nuốt, Nhìn xem sáu môn ma tinh cự pháo sợ run, không đợi nó minh bạch cái danh từ này chính thức hàng nghĩa, bên cạnh Angelina lại đột nhiên chấn động, khó có thể tin dựng thẳng lên đuôi cá, gặp vong linh rồi. Tiểu lâm tử, ngươi nói vật này là lôi long hống, chính là trùng, trồng, được xưng một pháo có thể đánh chìm loại nhỏ chiến hạm đại hung khí. Được rồi, cũng khó trách Angelina hội, sẽ, như vậy khiếp sợ, phải biết rằng, loại này tên là lôi long hống ma tinh cự pháo. Tại toàn bộ hỗn loạn trong hải vực đều hung danh lan xa. Nghe nói loại này ma tinh hạm pháo chế tạo phương pháp đến từ chính vài ngàn năm trước Hát Cám Hoàng Triều, cần chọn lựa ưu tú nhất ải nhân công tượng, sử dụng tinh vẫn thiết tốn hao mấy tháng chế tạo. Hậu kỳ còn muốn do cường đại lôi hệ pháp sư tự mình khắc chế lôi vân ma phát trợ. Như vậy chế tạo ra đến lôi long hống, không chỉ có tầm bắn so bình thường ma tinh pháo xa hơn, hơn nữa có được cực kỳ đáng sợ phá hủy lực, mỗi lần công kích trong đều có chứa rất mạnh lôi điện lực phá hoại. Một pháo có thể đem loại nhỏ chiến hạm oanh thành hai đoạn. Nhưng mà, đúng là bởi vì Lôi Long Hống chế tạo quá trình cực kỳ gian nan, cho nên tại toàn bộ hỗn loạn trong hải vực số lượng cực kỳ rất thưa thớt, không chút nào khoa trương mà nói, cho dù là được xưng vùng phía Nam bá chủ huyết tất công thức trong hạm đội, cũng gần kề có được hơn 10 môn Lôi Long Hống. Cho nên, vấn đề đã đến, dưới loại tình huống này, Tiểu Lâm Tử ngươi là như thế nào cướp được chúng hay sao? Cái gì gọi là đoạn? Lâm Thái Bình rất im lặng bay vụn vụt bạch nhãn. Rồi lại ho nhẹ vài tiếng nói. Ngày hôm qua ta đi làm san đảo giao hàng thời điểm. Vừa vận chứng kiến cỡ lẹn tiên sinh vây quanh lôi long hống xoay quanh. Nghe nói hỗn loạn vùng biển phía bắc một vị đại lãnh chúa dưới trướng chiến hạm hạm trưởng. Bởi vì đánh bạc thiếu một số tiền lớn. Được rồi, quỷ tài quan tâm vị kia hạm trưởng đến cùng thiếu bao nhiêu đánh bạc còn nợ. Dù sao vì tránh cho trời cao đài vận mệnh bi thảm, hắn chỉ có thể kiên trì trung gian kiếm lời túi tiền liền riêng. Đem nhà mình trên chiến hạm giá trị tiền thứ đồ vật tất cả đều dỡ xuống ra bán rồi. Về phần cái này về sau muốn như thế nào hướng lãnh chúa đại nhân giao cho, đó chính là hắn vấn đề. Có lẽ có thể chế tạo một hồi thai nạn trên biển biểu hiện giả dối. Lại sau đó, nương tựa theo cùng vị kia hạm trưởng tư nhân giao tình, cỡ lẻn tiên sinh rất kinh hỉ đã nhận được sáu môn lôi long hống, tưởng tượng lấy qua tay sau tiểu là vài lần món lợi kết sủ mỹ rượu tình cảnh, hắn tự nhiên là mừng rỡ mắt buốc lên kim quang, trực tiếp tại trong lều vải ôm sáu muôn lôi long hống chảy nước miếng, thẳng đến Lâm Thái Bình cười tủm tỉm đi tới lều vải thứ tốt, thật sự là đồ tốt a. Đa. đang nhìn đến sáu môn lôi long hống trong nháy mắt, lâm thái bình lập tức tiểu tim đập thình thịch, rồi nói thật, đã chính mình nhất định tại hắc giám nữ vương số trên vượt qua mấy tháng, như vậy phải tìm kiếm nghĩ cách gia tăng an toàn bảo đảm, nhất là lần trước bị cái kia chiết huyết kinh số truy sát mấy trăm hải lý, cái loại nảy chờ đợi lo lắng cảm giác đến nay khó quên, có thể làm sao đâu rồi, một bên là kim quang loại loại đuổi, một bên là sáu môn có thể mang đến món lợi kết sủ lôi long hống. Cơ lẻn tiên sinh rất gian nan vùng vẫy cả buổi, rốt cục mặt mũi tràn đầy đau lòng phất phất tay, đem sáu môn lôi long hống tất cả đều lại để cho đi ra, nhưng lại chỉ cái buôn bán lời điểm thủ tục phí mà thôi. Cho nên nói, cơ lẻn tiên sinh là người tốt ta. Lâm Thái Bình tổng kết đến nơi đây, lại rất hùng hồn phát trương người tốt tạm, nói như vậy, đã có cái này sáu môn lôi long hống, cho dù là huyết kình số lại lần nữa đến đuổi giết chúng ta, cũng muốn chăm chú cân nhắc thoáng một phát đuổi giết một cái giá lớn. Cho nên. Hài lòng không? Thỏa mãn? Đây cũng không phải là thỏa mãn, mà là thỏa mãn đến không thể lại đã hài lòng. N giờ Lina mặt mày hớn hở. Các thú nhân liền sau răng cấm đều lộ liêu đi ra, phải biết rằng, hạ cám nữ vương số trên nguyên lai chỉ có vài khung máy nem đá. Liền thương thuyền phòng hộ bong tàu đều chưa hẳn nện đến khai mở, chớ nói chi là đối phó những chiến hạng kia, thế cho nên làm cho các thú nhân chỉ có thể chọn dùng cận chiến vật lộn. Thế nhưng mà trong ngáy mắt, lại gần lâm hỗ trợ. cám nữ vương số đột nhiên tiểu súng bắn chim đổi pháo rồi, cái này nếu mở lại đi ra ngoài ăn cướp, đều không cần phóng lời nói uy hiếp cái gì đấy, chỉ cần trực tiếp đem 6 môn lôi long hống đẩy ra, đang đằng sát khi hướng đầu thuyền bãi xuống, có thể thu phí bảo hộ thu tới tay rút gân. A ha ha ha ha, còn chờ cái gì đâu này. Nghĩ đến cái loại nầy hỏa lực nổ vang cuồng bạo cảnh tượng, Lina cũng sớm đã không thể chờ đợi được, nếu không phải cân nhắc đến lôi vân ma pháp trận, nàng đều ý định tại lôi long hống trên ký tên lưu niệm rồi. Bọn tiểu nhị, thăng đầy cánh buồm, bánh lái, chúng ta bây giờ tiểu ra biển khai mở mấy pháo thử xem, tiểu lâm tử ngươi có muốn đi chung hay không? Cảm ơn, lâm thái bình đương nhiên là không chút do dự lắc đầu, cũng không phải hắn đối, với, lôi lòng hống chất lượng không tin được, mà là hắn đối, với, NG Lina cùng các thú nhân chính là thao, 20, pháo năng lực tỏ vẻ hoài nghi, lui thêm bước nữa mà nói, hát cám nữ vương số lại giả như vậy đồ cổ, vạn nhất không chịu nổi nã pháo lúc phản tác dụng lực. thực En giờ Lina rất tiếc hận thở dài, ngược lại là không có cơ cầu, một bên đem Lâm Thái Bình đưa về đến trên thuyền nhỏ, một bên không thể chờ đợi được thúc dục các thú nhân khởi công, gần kề mấy phút đồng hồ sau, vừa mới súng bắn chim đổi pháo hắc ám nữ vương số tiểu thang đầy cánh buồng, tá trợ lấy gió biển dần dần gia tốc, chậm rãi chạy nhanh hướng xa, xa xa sương mù biển sâu. Sau một lát, xa xa trong sương mù đột nhiên truyền đến một tiếng nổ vang nổ mạnh, cùng bạo gió biển gào thét mà qua, ẩn ẩn truyền đến các thú nhân chính là kinh hô quái gọi. Còn có NG Lina hổn hẹn phàn nàn âm thanh, chết tiệt mọ mổ tạ gì ngươi cái ngu ngốc, không muốn đem họng pháo nhắm ngay ta. Gặp vong linh rồi, ngươi biết bên nào là họng pháo, đúng không? Quả nhiên, ta không có lên thuyền là sáng suốt đó a Lâm Thái Bình rất may mắn lao lao mồ hôi lạnh, tại trên thuyền nhỏ lười biếng phát một hối ngốc, cũng là không vội mà trở về, thuận tay theo dưới đáy xuất ra một cây cần câu, rất tùy ý hướng hải lý ném đi. Giữa trưa màu vàng dưới ánh mặt trời, hơi lạnh gió biển nhẹ nhàng phát qua Thuyền nhỏ theo gợn sóng nhẹ nhàng phập phồng, hết thể đều tựa hồ lộ ra rất tốt đẹp, hắn một bên tiếp tục chưa từng có thành công qua câu cá, một bên không đếm xuể tới đập vào ngủ gợn, đồng thời cũng lo lắng lấy kế tiếp nên làm chút gì đó. Nói thực ra, tuy nhiên nhất định ly khai tại đây trở về hòn hải vực, bất quá cùng Lina bọn hắn ở chung lâu rồi, tự nhiên mà vậy cũng thì có cảm tình, cho nên rời đi trước trong mấy tháng này, bang, giúp Lina ngấm lại nên như thế nào phát triển lớn mạnh, cũng là rất có nhân tình vị sự tình. Trên thực tế, dùng NG Lina cùng đám hải tặc hiện trạng, dù là đã có dược phẩm sinh ý cung cấp đại lượng tài chính, hơn nữa lôi kéo hắc đám thương gia thành lập hoàng kim buôn bán liên minh, nhưng là muốn dựa vào này đánh bại vị kia huyết tắt công tước, hay, vẫn, là căn bản không có khả năng đạt thành đấy, dù sao đối phương nắm giữ lấy cường đại hơn mạch máu kinh tế, còn có được mấy cái rồi giàu hòn đảo với tư cách căn cứ. Cho nên, nếu như NG Lina thật sự muốn đạt được thắng lợi, nhất định phải phải tìm được thêm nữa. Kiếm tiền phương pháp xử lý, đồng thời cũng muốn chiếm cứ một hai cái có tiềm lực hòn đảo chậm rãi phát triển, chỉ có chờ nàng đã có được ổn định địa bàn cùng kinh tế nơi phát ra, mới có thể kéo lung càng nhiều nữa hắc ám sinh vật gia nhập, kiến tạo càng cường đại hơn võ trang hạm đội. Mà ở cái này hai cái điều kiện ở bên trong, tiền sự tình ngược lại là xử lý, tùy tiện ngấm lại cũng có thể nghĩ ra được mấy cái linh cảm, nhưng vấn đề là, muốn tại làm sao nhiều thế lực nhìn chầm chầm xuống, tìm được một cái hải đảo căn cứ chậm rãi phát triển. Cái này lại không dễ dàng như vậy rồi, nhất là cái này hải đảo không thể cẩn tối hoang vu, vị trí còn muốn đủ an toàn. a, bị tổn thương đầu vóc ca. Càng nghĩ càng cảm thấy buồn rầu, Lâm Thái Bình nhịn không được thở dài, không đếm xỉa tới nhắc tới cần câu, không có thiên lý, vì cái gì những người kia có thể chạy tới thử pháo, ta lại phải ở chỗ này tiêu hao tế bào não, chẳng lẽ nói ta đã đối, với, cái kia mỹ nhân ngư. Ta xiên, đây là cái gì? dầm ào ào một tiếng. Theo cần câu hướng lên vung lên, bình tĩnh trên mặt biển đột nhiên nhấc lên sóng nước, tại đây suối phun tựa như màu bạc bọt nước ở bên trong, một cái xinh đẹp đến làm cho người hít thở không thông bóng hình xinh đẹp thừa lúc sóng bay lên trời, trong không khí xẹt qua một đạo yêu mỹ đường vòng cung, ngay sau đó lại lần nữa bịch một tiếng biến mất tại trên mặt biển. Cái gì kia, ta mới vừa rồi là không phải hoa mắt. Nhìn xem dư âm ảnh hưởng còn lại nhộn nhạo mặt nước, lâm thái bình lâm thái bình trận mắt há hốc mồm nắm cần câu. Quả thực hoài nghi ánh mắt của mình có phải hay không phạm sai lầm rồi, cái gì kia, ta vừa mới câu đi lên đồ vật, hình như là, hình như là, một cái cô nàng. Sự thật chứng minh, hắn thật không có nhìn lầm. Sau một khắc, chợt nghe đến sóng nước dầm ảo hào rung động, vị kia vừa mới biến mất tại dưới mặt biển xinh đẹp tiểu mỹ nhân, đột nhiên lại lần nữa ưu nhã nhảy ra mặt nước, bị sắc bén lưới câu, móc, câu ở góc áo, nàng trên không trung thất tha thất thểo ké xuống, trùng trung điệp điệp ngã xuống tại trên thuyền nhỏ Khoảng cách lâm Thái Bình chỉ có hơn 10cm xa. Xinh đẹp đến làm cho người hít thở không thông tin xảo ngọc dung, điềm đạm đáng yêu nhu nhược khí chất, bị nước biển ướt nhẹp rộng thùng thình 5 màu cầm ý xuống, trắng đoán như ngọc da thịt như ẩn như hiện. Nhưng những này cũng không phải trọng điểm, chính thức trọng điểm là, vị này xinh đẹp tiểu mỹ nhân sau lưng, rõ ràng chính chậm rãi triển khai dài đến 5-6m thon dài đuôi cánh, phảng phất một mặt ngũ thải ban lan, vàng, xanh, đỏ, trắng, đen, hoa lệ quả lông. Đuôi cánh, quạt lông, vân vân, đợi một tí, cô nàng này chẳng lẽ tự là? Giờ khắc này, Lâm Thái Bình trận mắt há hốc mồm mở to hai mắt, nhìn xem vị kia đang tại cố gắng cùng lưỡi câu solo lô xinh đẹp tiểu mỹ nhân, ma xui quỷ khiến tựa như, hắn ngạc nhiên im lặng sờ lên cằm, đột nhiên không cách nào khống chế toát ra một cái ý niệm trong đầu. Cho nên nói, đầu năm nay khổng tước, cũng đã tiến hóa thành thủy bộ lượng thê sinh vật rồi hả. chương 155, khổng tước nữ... Với tư cách hắc ám trận doanh truyền thống trung tộc, thú tộc là một cái rất kỳ quái rộng khắp trung tộc. Sở dĩ nói là kỳ quái, là vì tại nơi này khổng lồ trung tộc bên trong, rõ ràng có trên trăm cái hình dáng tướng mạo tập tục hoàn toàn bất đồng chi nhánh, so với lực lớn vô cùng cuồng bạo dã man như đầu tộc, so với có được một trăm chân hình thù kỳ quái ngô công tộc, so với nửa người nửa cá mỹ mạo kinh người nhân ngư tộc, so với... Được rồi, nói thật, đang cùng các thú nhân ở chung trong khoảng thời gian này. Lâm Thái Bình đã cảm giác mình thừa nhận năng lực rất cường đại rồi, thế nhưng mà giờ này khắc này, đang nhìn đến vị này triển khai năm màu đôi cánh mềm mại đáng thương khổng tức tộc Mỹ Nhân Lúc, hắn vẫn có loại người sinh quan bị triệt để phá vỡ cổ quái cảm giác. Thịt kho tàu ngươi cái hấp A. Nguyên lai khổng tức tộc thật sự tồn tại, hơn nữa rõ ràng còn là từ đáy biển xuất hiện hay sao? Thiên sinh, ngài có thể giúp ta cởi bỏ lưới câu sao? Hắn tại đây chính nghĩ ngợi lung tung, trên thuyền nhỏ khổng tức tộc tiểu Mỹ Nhân cũng đã thu về sông trường. Tội nghiệp hướng hắn xin giúp đỡ, điểm đạm đáng yêu nhu nhược biểu lộ, lại phối hợp cái loại nầy có chút khàn khàn yêu thương thanh âm, đủ để cho bất luận cái gì bình thường nam tính đều sinh lòng chắc ẩn. Không hề nghi ngờ, Lâm Thái Bình cũng là nam nhân bình thường, cho nên hắn lập tức tiểu dứt bỏ câu cá can, rất nhiệt tình xông lên hỗ trợ. Thế nhưng mà có trời mới biết là chuyện gì xảy ra, cái kia chết tiệt lưỡi câu rõ ràng cùng năm màu cẩm y tạm được như vậy nhanh, thế cho nên liên tục giật vài chục cái đều không có khẽ động. ngược lại thiếu chút nữa đem năm màu cẩm y sẽ rách, lại để cho vị này khổng tức tiểu mỹ nhân xuân quang bạo lộ, không kịp, chỉ sợ không còn kịp rồi. Một mảnh trong hỗn loạn, vị này khổng tức tiểu mỹ nhân chăm chú cắn hầm răng, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía phương xa mặt biển, điểm đạm đáng yêu mềm mại trên khuôn mặt, lập tức bịt kín tầng một sầu lo thần sắc, cái gì không còn kịp rồi. Lâm Thái Bình mẩn người, vô ý thức ngẩng đầu, theo tầm mắt của nàng ngạc nhiên nhìn lại, không có bất kỳ dấu hiệu, ngay trong nháy mắt này. vốn là sương mù bao phủ đông nam trên mặt biển, đột nhiên vang lên nổ vang tiếng kèn phảng phất bị hải thần cực lớn tam xoa kích quái. Trên mặt biển đột nhiên nhấc lên mảnh liệt bảnh trường sóng lớn. Ngay sau đó một chiếc cao chót vót khổng lồ huyết sắc chiến hạm, như là nhắm người mà vệ thái cổ hung thú, theo ưu ám trong sương mù nhảy lên mà ra. Đúng vậy, dù là không cách nào cùng khủng bố huyết kình số cùng so sánh, nhưng cái này chiếc phá vỡ sóng dữ cao tốc lái tới huyết sắc chiến hạm, nhưng như cụ khổng lồ dữ tận làm cho người khác run rẩy. đỏ tươi như máu khổng lồ thân thuyền, như là theo sâu dưới biển lao ra giữ tận cự kình, phá tan bành trướng mánh liệt cơn sóng gió động trời. Mấy chục môn họng pháo vừa thô vừa to mà tinh hàn pháo, phảng phất dày đặc sắt thép rừng nhiệt đới theo thân thuyền từng phương hướng kéo dài mà ra, mà nương theo lấy dồn dập tiếng kèn, càng có mấy trăm danh sơn vân trọng giáp, giáp nặng võ trang binh sĩ, theo buồng nhỏ trên tàu cuối cùng mánh liệt mà ra, cơ hồ bao trùm toàn bộ rộng lớn bong tàu. Gặp quỷ rồi, hôm nay là cái gì ngày tốt lành? Lâm Thái Bình nhịn không được hít một hơi lãnh khí, cái này chiết huyết quỷ số chiến hạm dắt cự sạ văn trường cùng huyết kình số hoàn toàn nhất trí, từ góc độ này để phán đoán, nó hiển nhiên cũng thuộc về huyết tát công tức dưới chướng hạm đội. Thế nhưng mà vấn đề ở chỗ, vì cái gì huyết tát công tức chiến hạm lại đột nhiên xuất hiện ở chỗ này? Nhưng mà giờ này khắc này, lại đã không phải là thảo luận vấn đề này chính xác thời gian, sầu lo trùng trùng điệp điệp khổng tức tiểu mỹ nhân đột nhiên cắn chặt hàm răng, không để ý lưỡi câu liên lụy nhảy lên mà khởi, đi. Nhanh ly khai cái này, nếu như bị huyết quỷ số đuổi theo, chúng ta tất cả đều muốn đi huy, cho ăn, cám hợp, dù là ngươi là nhân loại cũng đồng dạng. Ngươi xác định? Lâm Thái Bình còn chưa tới được suy nghĩ, đã bị khủng tức mỹ nhân kéo đến thất tha thất thể, không tự chủ được ngã ngồi tại trên thuyền nhỏ, cơ hồ ngay trong nháy mắt này. Cái kia chiếc tên là huyết quỷ số huyết sắc chiến hạm đột nhiên kịch liệt chấn động, bong thuyền ma tinh hạm pháo đồng thời nổ vang nổ súng, hơn 10 khỏa nóng nức cuồng bạo hỏa cầu phóng lên trời. bén nhọn chói thai gào thét đập tới, vành. tuy nhiên còn cách mấy ngàn thước khoảng cách, nhưng hơn 10 quả gào thét rơi đập cuồng bạo hỏa cầu, hay vẫn là trùng trùng điệp điệp thành tại thuyền nhỏ phụ cận trên mặt biển, vô cùng vô tận màu hồng đỏ thâm ánh lửa, như là chiều dâng nổ trào tứ tán trùng kích, cơ hồ đem phạm vi vài trăm mét mặt biển đều bao phủ ở bên trong, nước biển lập tức như suối phun tựa như nhấc lên mấy chục thước cao, lại còn chưa rơi xuống đã bị nhiệt độ cao hòa tan thành nóng rực sương mù. trong chốc lát. Bình tĩnh mặt biển biến thành nộ hải sóng cuồng, Cùng, cùng bão sóng lớn mãnh liệt mà đến, suýt nữa vớt vớt, Chức có tựa như thuyền nhỏ trực tiếp là tung. Lâm Thái Bình cùng không Tước Mỹ nhân hô nhỏ một tiếng, chỉ có thể nắm chặt mạn thuyền sóc này phập phồng. Không Tước Mỹ nhân ngược lại là phản ứng cực nhanh, trực tiếp nắm lên thuyền mái trèo dốc sức liều mạng huy động, trèo nhanh. Nếu ngươi không đi tiểu không còn kịp rồi. Được rồi, coi như là dốc sức liều mạng mái trèo, kỳ thật cũng không còn kịp rồi. Cơ hồ đồng thời ở nơi này. khủng bố huyết quỷ số chiến hạm đã cao tốc đuổi tới, theo gió vượt sóng đảo mắt tia tới gần đến ngàn mét ở trong, biển sâu cự kình giống như khủng bố thân thuyền, tại đáng thương thuyền nhỏ trước mặt như là sắt thép thành lũy, thậm chí căn bản không cần phải nữa độ nã phá vang kích, chỉ cần hung dữ đụng tới, cũng đủ để đem thuyền nhỏ nghiền áp thành mảnh vỡ. mà đang ở giát huyết quỷ mũi tàu như đầu thuyền, một cái lấy nửa người trên giữ tận trắng hán, sừng sững tại gió bao sóng giữ trong không chút sức mẻ, như là ma thần tựa như quan sát lấy yêu đất con muỗi. Hắn giơ lên dùng trắng nếu sọ chế tạo chén lín rượu, một ngụm uống cạn đỏ tươi như máu rượu ngon, giữ tợn tiếng cười lạnh quanh quần tại toàn bộ trên mặt biển, mà ngay cả gào thét cuồng phong cũng không cách nào áp chế. Thân yêu mi zanda tiểu thư, buông tha cho loại này ngu xuẩn chống cự a, nếu như không phải công tức đại nhân yêu quý dung mạo xinh đẹp của ngươi, chỉ là vừa rồi một lần pháo kích, ta có thể trực tiếp tiễn đưa ngươi đi địa ngục." "Ngõa, cái này tính toán cái gì? Cường đoạt dân nữ sao?" Lâm Thái Bình đang liều mạng mái trèo. Nghe nói như thế thật đúng là ngạc nhiên im lặng, nhìn không được quay đầu nhìn xem bên cạnh đồng dạng tài liệu mạng mái trèo khổng tức mỹ nhân, không dễ dàng à không dễ dàng, đi vào cái thế giới này lâu như vậy, cuối cùng gặp được rất máu chó cường đoạt dân nữ nội dung cốt truyện rồi, thế nhưng mà hắn bảo đấy, ai bài kiến dùng một chiếc cỡ lớn chiến hạm đến đoạt cô nàng đấy, các ngươi không biết là quá lãng phí sao. Đừng ngây người, trèo nhanh lên. Chứng kiến hắn rõ ràng còn có tâm tư cảm khái, bên cạnh khổng tức mỹ nhân không khỏi khẩn trương. hai người đem hết toàn lực huy động thuyền mái chèo, rõ ràng tại tử vong uy hiếp phía dưới tiềm lực đại bộ phát, ngạnh xanh xanh lại để cho một đầu thuyền nhỏ kéo lê bảy mươi mã kinh người cao tốc, nhanh như điện chớp chạy nhanh hướng xa xa hoang đảo. nhìn một cái, rõ ràng còn có một cái tiểu bạch kiểm. tiểu sau lưng bọn họ, huyết quỷ số chiến hạ bổ ra sóng giữ chăm chú đuổi theo, đứng ở đầu thuyền giữ tận tráng hán lại lần nữa dơ lên sọ chén rượu, tùy ý do màu đỏ tươi rượu dịch chiếu vào trên thân thể, thật biết điều, để cho ta tới đoán xem xem. Có lẽ cái này lại để cho Mi Gian tiểu thư ngươi mạo hiểm chạy ra ra hỏa, chính là ngươi đau khổ tưởng niệm người yêu. Ta không phải. Lâm Thái Bình trong lúc đảo vòng vẫn không quên quay đầu lại, rất chân thành nhấc tay giải thích. Giải thích không có hiệu quả, nương theo lấy giữ tận cử hán trùng trùng điệp điệp phất tay, mấy chục môn ma tinh hạm pháo lại lần nữa nổ vang bắn một lượt. Trong một chớp mắt, mấy chục khỏa nóng rực hỏa cầu lại lần nữa từ trên trời giáng xuống, như là thái thản cự nhân trọng quyền hung hăng oanh chúng mặt biển. cơn bạo khí lãng nhấc lên mảnh liệt bành trướng sóng lớn lập tức đem yếu ớt thuyền nhỏ triệt để là tung liên quan trên thuyền nhỏ hai người cũng kinh hô rơi xuống nước chết tiệt cao tới 10 thước bành trướng sóng lớn qua đi mặt mũi tràn đầy tái nhợt khủng tức mỹ nhân theo sóng giữ trong rễ ruả đi ra rồi lại cắn chặt răng quay đầu quát nhân loại ngươi đi trước không cần phải xem vào ách lại nói đến một nửa nàng đột nhiên tiểu trợn mắt há hốc mồm gặp vong linh rồi vừa mới vẫn còn nộ chảo ở bên trong rễ ruả lâm thái bình Lúc này rõ ràng đã không hề nghĩa khí thay đổi phương hướng, dùng cả tay chân hướng phía phương xa bơi đi, thằng này chạy trốn tốc độ là như vậy nhanh như điện chớp, sau lưng mang theo lăn mình quay cuồng sóng nước như là kiếm ngư tựa như, trong nháy mắt tiểu chạy ra khỏi mấy trăm mét xa, chỉ để lại một câu sâu kín phiêu đạng trong không khí. Cái gì kia là người gọi ta đi trước đấy? Rất tốt rất cường đại. Tuy nhiên sớm biết như vậy nhân loại không đáng tin cậy, nhưng khi nhìn đến như vậy sạch sẽ lưu loát đi, khổng tước mỹ nhân hay, vẫn... là không khỏi ngạc nhiên im lặng. Bất quá gần kể vài giây đồng hồ sau, nàng sẽ thấy không có thời gian đến khinh bị Lâm Thái Bình rồi. Thân yêu Mi đa tiểu thư, ngoan ngoãn buông thà cho chống cự a. Sóng dữ ngập trời trên mặt biển, huyết quỷ số chiến hạm đã đuổi tới gần trong căng tức, nương theo lấy vị kia giữ tận tráng hán nhẹ răng cười âm thanh. Mười mấy cái võ trang binh sĩ nhanh chóng sông lên đầu thuyền, mở ra một trường có chứa màu bạc dòng điện lóng lánh mạng lưới khổng lồ, hung dữ hướng hải lý buông ra, lui không thể lui. đón vào đầu vung rơi đích lôi điện mạng lưới khổng lồ, khổng tước mỹ nhân chỉ có thể gian nan hướng về. Sau trốn tránh, rốt cục ý thức được tiếp tục như vậy không phải biện pháp, nàng đột nhiên chăm chú cắn chặt răng, tại trong nước biển thu về song trưởng thấp giọng ngâm sướng. Trong chốc lát, năm màu như lưu ly li, hảo quang như thanh tuyển tuân ra, thon dài hoa lệ khổng tước đuôi dài đón gió ra ra, lập tức hóa thành chói mắt lộng lẫy năm màu vũ bình, màu trắng bạc lôi điện mạng lưới khổng lồ lại lần nữa vung rơi, lại phảng phất gặp vô hình trở ngại tựa như. bị cái này năm màu vũ bình ngạnh xanh xanh ngăn cản trở về. Cho dù là chết, ta cũng muốn lôi kéo các ngươi. Đón giữ tận tráng hán có chút kinh ngạc ánh mắt, khổng tước mỹ nhân run nhẹ nhẹ lấy, đột nhiên mở ra đỏ tươi như máu con mắt, cùng một chỗ xuống địa ngục. Wen. Giờ khắc này, theo khổng tước đuôi dài trên bộ phát ra ngũ thải quan mang, đột nhiên lóng lánh được như là mặt trời, tại đây chói mắt chói mắt cuồng phơi sáng mang ở bên trong, trên trăm căn năm màu lông vũ như là sắc bén mũi tên dài. bén nhọn gào thét ngay ngắn hướng bắn ra mỗi một cây lông vũ đỉnh đều thiêu đốt lên hừng hực lửa cháy mạnh thế cho nên không khí chính là độ ấm đều tại cấp tốc bay lên không hề dấu hiệu đầu thuyền mười mấy tên binh sĩ bị ngũ sắc quang mang chiếu dọi được lầm vào hỗn loạn thẳng đến đầy trời vũ tên đến trước mặt mới kịp phản ứng trong lúc vội vã chỉ có thể cấp tốc nghiêng người né qua nhưng dù cho tránh né được như thế kịp thời trong đó mấy cái không may ra hỏa nhưng vẫn là chậm nửa nhịp lập tức bị mấy chục căn vũ tên đâm thủng ngược mà qua Tiêu thả một tiếng trùng trùng điệp điệp giáng xuống, một kích qua đi, không tức mỹ nhân cũng đã mặt mũi tràn đầy tái nhợt không có chút huyết sắc nào, nhất là vốn là hoa lệ năm màu đuôi cánh, lúc này thời điểm cũng trở nên chủi lùi lấy, nguyên nhân chính là này câu tục ngữ, nổ hết lông phượng hoàng cũng không bằng gà, chết tiệt hôn đán, ta muốn cho ngươi trả giá thật nhiều. Chật vật tránh thoát vũ tên, giữ tợn tráng hắn mặt mũi tràn đầy giữ tận tái nhợt, thẹn quá hóa giận đoạt lấy một thanh trường kiếm, nương theo lấy hắn tức giận ném một cái. Trường kiếm buộc phát ra màu trắng bạc cường quang, như là mũi tên nhọn tựa như gào thét bắn ra. Lúc này đây, Nguyên khí đại thương khổng tức mỹ nhân rốt cục không cách nào tránh né, lập tức bị trường kiếm sắc bén đâm trúng vĩ bình, miệng đầy phún huyết kêu rên một tiếng, hoa lệ lông vũ như là mưa phùn đầy trời bay lả tả, chính giữa sen lẫn bay tán loạn máu tươi. Tuy nhiên nàng rất gian nan ý đồ theo trong nước biển dễ dụ mà bắt đầu, nhưng chỉ vẹn vẹn là miễn cưỡng khởi động nửa người trên, tiêu suy yếu vô lực bao phủ tại sóng biển chúng. Chờ chơi. đến đây là kết thúc. giữ tận tráng hán đứng trên chiến hạm, thân xác giữ tận quan sát lấy phía dưới. tại hắn chậm rãi mở ra tay phải ở bên trong, một đạo khác lôi điện mạng lưới khổng lồ lại lần nữa mở ra, long lánh lấy tiếng xi, si. xi si âm thanh rung động trí mạng điện quang. thân yêu mi tiểu thư, ngươi cần phải cảm thấy vinh hạnh mới đúng, vì mang ngươi trở về, công tước đại nhân thế nhưng mà cố ý phái. với anh, không có bất kỳ dấu hiệu, long lánh lấy màu bạc lôi quang cực lớn điện tương bóng. Từ đằng xa trong xương mù gào thét bắn ra, như là một khỏa từ trên trời giáng xuống khủng bố thiên thạch. Trùng trùng điệp điệp vành tại huyết quỷ số chiến hạm cánh buông lên, vô cùng vô tận cuồng bạo lôi điện. Tại lúc này bỗng nhiên tàn sát bửa bãi bộc phát, vành được huyết nhục mảnh vỡ bước lên bao phủ tứ phương, cao tới mấy chục thước màu trắng bạc cánh buồn ầm ầm bẻ gây, mang theo mấy ngàn cân khủng bố sức nặng nổ vang rơi đổ. Ngay tiếp theo cả đầu chiến hạm đều kịch liệt chấn động, không tự chủ được đánh hoành nhanh quay ngược trở lại. lập tức đem mười mấy cái võ trang binh sĩ quẳng đi ra ngoài cái gì trở tay không kịp giữ tận trắng hán tại nguy cấp thời khắc gian nan bắt lấy mạn thuyền ngạnh xanh xanh không chế được thân thể rồi lại khó có thể tin kinh ngạc quay đầu nhìn lại như là ma thần theo trong vực sâu thức tỉnh tín hiệu phương xa trong sương mù đột nhiên vang lên khát máu bén nhọn tiếng kèn trong khoảng khắc tại đây khát máu giữ tận tiếng kèn ở bên trong hắc ám nữ vương số phảng phất che giấu thái cổ hung thú theo u ám trong sương mù nhảy lên mà ra Phá sóng chạm chiều gào thét lái tới, giữa trưa màu vàng dưới ánh mặt trời, bạch cốt un tùn cờ đầu lâu đón gió phất phới, tản ra cùng hung cực gác khát máu khí tức. Cùng phong gào thét mà qua, nổi giận ra thu tiếng gào thét nổ vang quanh quẩn. Mười mấy cái cuồng bạo thú nhân nhảy lên hắc ám nữ vương số mạng thuyền, hung dữ vung vẩy lấy loan đao chiến phủ, dẫn đầu Lina chiếm giữ tại cá voi trắng mũi tàu như lên, đằng đằng sát khí vung vẩy lấy thon dài đuổi cá, đại gia mày đấy, mới vừa rồi là cái nào đuôi mù hỗn đản? dám truy sát ta già tiểu lấm tử gặp gặp vong linh rồi đánh huỳnh không không chế được màu đen chiến gian thương giữ tận tráng hán cùng mấy trăm tên võ trang binh sĩ lập tức trợn mắt há hốc mồm quả thực hoài nghi ánh mắt của mình xảy ra vấn đề chư thần ở trên vì cái gì tại đây phụ cận hội sẽ cất giấu một chiếc thuyền hải tặc vì cái gì trên thuyền hội sẽ có nhiều như vậy thú nhân vì cái gì những này chết tiệt thú nhân sẽ cùng một nhân loại xen lẫn trong cùng một chỗ được rồi lý do đã không trọng yếu Quan trọng là, đàng đằng sát khí hắc ám nữ vương số đã hung hăng đụng tới, bao che khuyết điểm giờ Lina mang theo một đoàn thú nhân, cùng hung cực các vùng vầy lấy vũ khí, không thể chờ đợi được muốn đại sát một hồi. Mà tiểu sau lương chúng, Lâm Thái Bình nhàn nhã tự đắc bưng một ly trà xanh, hơn nữa tràn ngập hát thú vị chỉ một ngón tay. Cảnh sát thúc thúc, tiểu là người này. chương 156, doanh đúng là ngươi. Giữa trưa màu vàng mặt trời đã khuất, súng bắn chim đổi pháo hát ám nữ vương số thăng đầy cánh bưởng. như là cuồng bão hát xa tựa như phá sóng lái tới bạch cốt ung tùng cờ đầu lâu tại trong cuồng phong phất phối, giữ tận hung ác các thú nhân bén nhọn chú lên loại này báo táp đột tiến khí thế khủng bố như thế thế cho nên khắp vùng biển đều tại nổ vang run rẩy trong ngay mắt thừa dịp huyết quỷ số chiến hạm còn ở vào cánh buồm đứt gãy không khống chế được ở bên trong hắc ám nữ vương số rất thuận lợi đến đạt chiến trường đem đã sớm trợn mắt há hốc mồm khẩn tức mỹ nhân mò đi lên lâm thái bình khoan thai tự đắp tựa ở mạn thuyền lên một bên lười biếng hút xì gà Một bên rất nhiệt tình thò tay kéo nàng đi lên Này, muốn trước tắm rửa sao Ách tước đâm khổng tức mỹ nhân đã triệt để choáng váng Cơ hội là vô ý thức gật đầu Đột nhiên lại cảm thấy không đúng lắc đầu liên tục Đến cuối cùng rốt cục kịp phản ứng thở nhẹ một tiếng Coi chừng Liệt Sơn đặt tên hỗn đảng kia được xưng trên biển đồ tệ Không phải dễ dàng đối phó như vậy đấy Quản hắn khỉ gió là cái gì đồ tệ Dám khi dễ nhà của ta tiểu lâm tử hỗn đản, Tất cả đều đi chết đi Angelina hung dữ vung vẩy lấy đôi cá, tại nàng bạo lực dưới sự thúc dục các thú nhân khống chế được hắc ám nữ vương số nhanh quay ngược trở lại hướng, leo vẫn đang không khống chế được huyết quỷ số chiến hạm mạo hiểm sẽ qua, thẳng đến chạy nhanh ra gần ngàn mét khoảng cách mới lại lần nữa quay đầu, một lần nữa dơ lên cờ đầu lâu cao sông tới tới. Chết tiệt! Những cái kia ti tiện thú nhân muốn cận chiến sao? Một mảnh hôn loạn huyết quỷ số băng thuyền, võ trang các binh sĩ đang tại bồi rối di chuyển bẻ gây cột buồ chứng kiến hắc ám nữ vương số điên tựa như lại lần nữa đụng tới, lập tức quá sợ hãi cơ lấy vũ khí, nhưng lại tại như vậy kinh hoàng ở bên trong. được xưng là trên biển đồ tể liệt sơn đặt giữ tận trắng hán, lại đột nhiên sắc mặt đại biến nổi giận gầm lên một tiếng, không, những cái kia thú nhân không phải muốn cận chiến, chúng là muốn, phán đoán chính xác, nhưng đã không còn kịp rồi. trong chốc lát, nhìn như đồng quy vu tận giống như xông lại hắc ám nữ vương số lên, Angelina đột nhiên đằng đằng sát khí dương lên đuôi cá. sau cửa bị màu đen vải bạt che giấu lôi long hống, lập tức không kiêng nể gì cả lộ ra hung hãn diện mục giữ tận hung ác long họng pháo ngay ngắn hướng chỉ hướng phía trước, long lánh lấy màu trắng bạc lôi điện hào quang, ngay sau đó đồng thời nổ vang chấn động. Vang, vang, vang, vang, vang, vang, âm bạo tiếng điếc thay nhức óc, nóng rực cuồng bạo điện tương bóng bay lên trời, như là trời giáng thiên thạch nổ vang rơi đập, không khống chế được đánh hoành huyết quỷ số chiến hạ hoảng sợ run rẩy. Lập tức bị cuồng bạo điện tương bóng trùng trùng điệp điệp quanh chúng đầu thuyền, bong tàu mảnh vỡ phản phất như gió báo mưa rào vang khắp nơi bay ra, mười mấy cái võ trang binh sĩ thậm chí không kịp kinh hô. Đã bị điên cuồng lôi điện phong bạo xé thành mảnh nhỏ. Đánh trả! Đánh trả! Cho ta bắn chìm cái kia chết chết tiệt thuyền. Đón bay tứ tung huyết nhục mảnh gỗ vụn, Liền Sơn đặc mặt mũi tràn đầy vạn vẹo gầm thét, nắm lên một cái hoảng sợ binh sĩ văng ra, tại vẻ hung ác của hắn thét ra lệnh xuống. Những cái kia võ trang binh sĩ cuối cùng từ trong lúc bối rối thoát khỏi đi ra, vội vàng thôi động bong thuyền hơn 10 môn ma tinh hạm tháo, hướng phía cao lái tới Hắc Ám Nữ Vương số điên của Ngoại Kích. Nhưng đây hết thảy, căn bản không có bất cứ tác dụng gì. Sớm có đoán trước Hắc Ám Nữ Vương số, nương tựa theo Bạch Kình thuyền như thần kỳ ma lực. Vậy mà tại cao chạy trong linh hoạt chuyển hướng, mạo hiểm thoát ly ma tinh hạm pháo tầm bắn, hơn nữa tại chuyển ra một đạo đại đường vòng cung đồng thời, đón những cái kia võ trang binh sĩ tuyệt vọng ánh mắt. lại một lần nữa động mãnh liệt pháo kích. trong chốc lát, sáu môn lôi long hống lại lần nữa khủng bố bắn một lượn, cơn bạo điện tương bóng lần này càng thêm chuẩn xác, hung hăng quanh tại huyết quỷ số bong tàu trung đoạn. cả đầu chiến hạm đều tại nổ vang run rẩy, chắc chắn bong thuyền xuất hiện sâu đạt mấy mét hô to, càng có tàn sát bửa bãi khủng bố điện quang điên cuồng tứ tán. đem chung quanh võ trang binh sĩ tất cả đều hoành thành thang cốc. gô rô, cho ta tiếp tục vòng quanh, hoành đến bọn hắn tất cả đều uy, cho ăn cá mập mới thôi. chưa từng có thể nghiệm qua loại hỏa lực này tràn đầy khoái cảm. Angelina chiếm giữ tại bạch kình thuyền như lên, mặt mũi tràn đầy cuồng nhiệt vung vẩy đuôi cá. Tại nàng chính xác dưới sự chỉ huy, hắc ám nữ vương số giống như là một đầu rào hoạt cá mập trăng lớn, dùng huyết quỷ số chiến hạm làm trung tâm, cách hơn ngàn thước khoảng cách không ngừng xoay quanh. Mỗi cách vài phút tiểu hung hang động lôi long hống, mang đến huyết tinh tàn bạo trọng thương. Phải biết rằng, huyết quỷ số đã bị đánh gãy cánh buồng chính, nói là tại chỗ đảo quanh không thể động đậy cũng không đủ. Hơn nữa Lôi Long Hống tầm bắn nếu so với Ma Tinh Hạng Pháo xa hơn, cho nên hắc ám nữ vương số căn bản chính là có thị không sợ, chỉ cần nương tựa theo linh hoạt cao ưu thế tại bên ngoài tới lui tuần tra, có thể dễ dàng dựng ở thế bất bại, hơn nữa từng miếng từng miếng chậm rãi gặm thức ăn. Một pháo làm không hết đối thủ, vậy hai pháo hoành ra đi, hai pháo làm không hết đối thủ, vậy ba pháo hoành ra đi, Lôi Long Hống số lượng tuy nhiên thiếu một chút, nhưng là hoành kích uy lực nhưng lại thật lớn, chỉ cần một pháo tiếp một pháo liên tục bao xung dưới. dù là huyết quỷ số dù thế nào cỡ lớn chắc chắn sớm muộn cũng sẽ bị đuổi giết thành tật bã hèn hạ vô sỉ âm hiểm chưa từng có gặp qua loại này xì nhủ liệt sơn đặc nắm chặt lấy mạn thuyền phẫn nộ gào thét một khối bong tàu mảnh vỡ cao bắn tung tơi tới tại hắn má trái trên kéo lê thường thường một đạo vết thương máu tươi nương theo lấy kịch liệt đau nhức mãnh liệt mà ra càng làm cho hắn mặt mũi tràn đầy vặn vẹo dữ tợn như là ma thần nhưng mà Vị này được xưng là trên biển đồ tể hạm trưởng cũng không phải ngu xuẩn, tại lúc ban đầu bị động bị đánh về sau, hắn lập tức làm ra sáng suốt nhất quyết định, hung dự đã nắm một cái võ trang binh sĩ, cùng hung cực ác giận dữ hét, ngu xuẩn, còn chờ cái gì, cho ta bay lên phó bưởng, các người muốn ở chỗ này chờ chết sao. Mệnh lệnh này chính xác cực kỳ, mấy trăm tên võ trang binh sĩ lập tức như ở trong mộng mới tỉnh, ngạnh xanh xanh đỉnh lấy như gió bão mưa rào công kích, luôn cuống tay chân sông đi lên bay lên phó bưởng, đúng vậy. chỉ cần có thể thoát khỏi không thể động đậy khốn cảnh, chỉ cần huyết quỷ số có thể tới gần cái kia triệt chết, chết tiệt thuyền hải tặc, như vậy chiến cuộc sẽ triệt để nghịch chuyển tới. Sự thật cũng đúng là như thế, đó lôi long hống cuồng bạo hoành kích, tại bỏ ra mười mấy cái võ trang binh sĩ tánh mạng một cái giá lớn về sau, đồ dự bị phó vùm rốt cục chậm rãi thăng đầy, cuồng phong gào thét mà qua, huyết quỷ số chiến hạm lập tức thoát khỏi xấu hổ khốn cảnh, bổ ra sóng dự phóng tới vẫn còn vòng quanh hắc ám nữ vương số. Không xong rồi, bây giờ nên làm gì? Không tức mỹ nhân bọc lấy một đầu chăn lông nuốt ở bong tàu trong góc, nhìn xem huyết quỷ số chiến hạm dần dần thêm sung lại, không khỏi có chút biến sắc. Thả lỏng, Lâm Thái Bình rõ ràng còn có tâm tư bưng một ly trà xanh, khoan thai tự đắc nhẹ nhàng nết, trên thực tế cũng đúng như hắn đoán trước cái tia dạng, Lina căn bản không có bất luận cái gì vẻ vải, ngược lại là nóng lòng thử một lần nhảy dựng lên. À ha, phải về đến chúng ta nhất thói quen chiến pháp sao? Thật tốt, căn bản không cần nàng nhắc nhở, các thú nhân cũng biết nên làm như thế nào. nương theo lấy thân tàu cổ quái tiếng quanh mình, hắc ám nữ vương số buông tha cho đi vòng vèo chiến pháp, trực tiếp thay đổi phương hướng chạy nhanh cách chiến trường. Bạch kinh thuyền như thần kỳ ma lực vung đến mức tận cùng, lại để cho hắc ám nữ vương số đi thuyền độ dùng lần ra tăng mãnh liệt, gần kề vài phút không đến, liền đem đẳng đẳng sát khí xông lại huyết quỷ số chiến hạm xa xa để qua sau lưng. chết tiệt hỗn đản! Liên sơn đặc nhìn xem càng ngày càng xa hắc ám nữ vương số, nhịn không được trùng trùng điệp điệp một quyền nện ở mạng thuyền lên. Chiến hạm độ vốn là cũng không bằng cái kia chiếc thuyền hải tặc, hết lần này tới lần khác hiện tại cánh bùm chính bị hao tổn lại giảm bất độ, dưới loại tình huống này, chỉ có thể trơ mắt nhìn những cái kia hải tặc trốn. Trốn? Ai nói chúng ta muốn chạy trốn rồi hả? Hán oán nghiệm còn không có chấm dứt, vừa mới thoát đi chiến trường hắc ám nữ vương số. Đột nhiên lại ở phương xa trong sương mù nhanh quay ngược trở lại hướng, đồng quy vu tận tựa như đi vòng vèo vọt lên trở về, quỷ tài biết rõ làm sao sẽ như vậy như vậy chính xác. nó rõ ràng ngay tại sắp tiến vào huyết quỷ số chiến hạm tầm bắn trong ngay mắt sáu môn lôi long hống đồng thời gào thét bắn một lượt đại khái là nữ thần may mắn chúc phúc từ trên trời giáng xuống cuồng bạo điện tương bóng ngay ngắn hướng chúng mục tiêu trùng trùng điệp điệp thành tại huyết quỷ số cự xả văn trương lên tượng trưng cho huyết tắt công tức uy nghiêm cự xả văn trương phấn thân thái cốt ngay tiếp theo hơn phân nửa bong tàu chia 5 sể 7. mấy môn ma tinh hạm pháo càng là nổ vang bạo tạc nổ tung đem chúng quanh võ trang binh sĩ tất cả đều bay ngã vào trong biển một kích đáp thủ, đồ ngốc mới có thể ở lại tại chỗ. Hát cám nữ vương số căn bản không có nhìn thành quả chiến đấu, ngay tại lôi long hống ngay ngắn hướng nội bắn đồng thời, cũng đã lại lần nữa nhanh quay ngược trở lại theo gió vừa sóng thoát đi, mà đợi đến lúc đem khoảng cách song phương lại lần nữa kéo ra hơn ngàn thước về sau, nó rõ ràng lại rất hèn hạ lại lần nữa thay đổi tới, hướng phía tập tiến đuổi theo tới huyết quỷ số chiến hạm. Đã bắt đầu một vòng mới điên cuồng pháo kích. Pháo kích. Thoát đi. Nhanh quay ngược trở lại. Lại pháo kích. lại thoát đi, lại nhanh quay ngược trở lại. sóng dữ manh liệt trên mặt biển, hắc ám nữ vương số giống như là một đầu âm hiểm lính cẩu, đầy đủ vung đánh lén đến cùng vô sỉ tinh thần, không ngừng kéo ra khoảng cách lại không ngừng quay lại pháo kích. Lina hải chiến chỉ huy nghệ thuật, tại lúc này vung được phát huy vô cùng tinh tế, thế cho nên Lâm Thái Bình cũng nhịn không được muốn đi lên muôn ký tên rồi. chết tiệt hỗn đản, ta muốn giết các ngươi, ta muốn đem các ngươi tất cả đều lột da động ở cột buồng trên phơi khô. bị loại này vô sỉ chiến pháp giày vò đến sắp điên rồi liệt sơn đặc tại huyết quỷ số trên chiến hạm điên cuồng gầm thét lại căn bản không có bất kỳ biện pháp nào nghịch chuyển chiến cuộc, bên cạnh thợ lái trinh cố nén trong lòng run rẩy thừa dịp hắc cám nữ vương số lại lần nữa thoát ly cơ hội nâm nếp lo sợ đề nghị nói đại nhân nếu như lại tiếp tục như vậy dù là chiến hạm của chúng ta như thế nào chắc chắn chỉ sợ cũng phải không tuyệt không ta tuyệt đối sẽ không lùi lại liệt sơn đặc hung dữ gầm thét bắt lấy mặt mũi tràn đầy tái nhợt thợ lái chính gần như điên cuồng vặn vẹo gào thét ngu xuẩn ngươi nghĩ rằng chúng ta hiện tại lui lại lời mà nói những cái kia ti tiện thú nhân sẽ buông tha chúng ta bọn hắn chỉ biết truy tại chúng ta đằng sau âm hiểm vô sỉ không ngừng pháo kích thẳng đến đem chúng ta tất cả đều đưa vào đáy biển vâng phải lái chính hoảng sợ dốc sức liều mạng gật đầu lại xa vào đến càng lớn trong tuyệt vọng thế nhưng mà thế nhưng mà nếu như tiếp tục như vậy chúng ta chỉ sợ cũng không có biện pháp không Tiếng kinh hô vừa mới còn thoát ra, vừa mới biến mất ở phương xa trong sương mù hắc ám nữ vương số, lại lần nữa xuất quỷ nhập thần nhanh quay ngược trở lại lộn trở lại, đón huyết quỷ số trên mấy trăm người hoảng sợ ánh mắt. Angelina khí phách phong dựng thẳng lên đuôi cá, mọ mổ tạ gì cùng các thú nhân lập tức ngay ngắn hướng nhe răng cười lấy, đông nhiên động lôi long hống, âm âm nổ vang, sáu khỏa cuồng bạo phát rượu điện tương bóng, vậy mà bảo chỉ chỉnh tề đường vòng cung, bén nhọn gao thép trùng trùng điệp điệp rơi đập. Liệt Sơn đặc cho đã mắt màu đỏ tươi đột nhiên ngửa đầu, tại hắn vẫn nộ mà tuyệt vọng trong tâm mắt. Tiếng xi, si. xi si âm thanh lóng lánh màu trắng bạc điện tương bóng từ trên trời giáng xuống, đem trọn đầu chiến hạm nửa phần trước chia xong toàn bộ bao phủ ở bên trong, tàn sát bừa bãi và chạm lôi điện giống như thủy triều mánh liệt huyết tán, tuôn ra làm cho người không cách nào nhìn thẳng nóng rực hào quang, chói mắt tuân lệnh mặt trời đều mất đi hào quang. Sau một lát, đợi đến lúc chói mắt kia chớp hào quang dần dần tán đi, huyết quỷ số mạn thuyền trên nhiều hơn mấy cái đại động. Nước biển lập tức điên cuồng mãnh liệt mà vào, mà vốn là đứng ở đầu thuyền liệt sơn đặc cũng tốt, bên cạnh thợ lái chính cùng võ trang các binh sĩ cũng tốt, đều phản phất bị nóng rực dòng điện triệt để chừng, liền huyết nhục mảnh vỡ đều không thể đã tìm được. Giải quyết. Rốt cục giải quyết. Trong chốc lát, hát cám nữ vương số trên các thú nhân vung tay hô to, en giờ càng là khí phách phong nhảy lên mà lên, cho lâm thái bình một cái sâu sắc ôm, hoàn toàn không thèm để ý quần áo của mình đã bị nước biển ướt đẫm. Thế cho nên phong quang đều có chút như ẩn như hiện rồi. Không dễ dàng a Quá không dễ dàng. Đã bao nhiêu năm, chúng ta một mực bị huyết tắt tên hôn đảng kia cạn tàu giảm máng mỗi lần đều bị hắn vô địch hạm đội đổi đến như đầu tang gia cẩu Nhưng là bây giờ, đã có tiểu lâm tử biết cách làm giàu, đã có cái này 6 môn uy lực cực lớn lôi long hống. Thần thú ở trên. Nếu như tiểu lâm tử có thể làm đến 60 môn lôi long hống, ta đều ý định gả cho hắn rồi. 60 môn. có cần phải tới 600 môn. Lâm Thái Bình rất xấu hổ đã tiếp nhận ôm rồi lại nhìn qua xa xa xương mù bốc lên huyết quỷ số chiến hạm, mặt mũi tràn đầy cổ quái thở dài, thuận tiện nói một câu, hiện tại còn không phải chúc mừng thời điểm. Trên thực tế, nếu như tỷ tỷ ngươi bây giờ sau này xem. Sau này, nhìn cái gì? NG Li nang người, vô ý thức quay đầu đi, cơ hồ tại đồng thời, vừa mới vẫn còn vùng tay hô to các thú nhân, đột nhiên không cách nào khống chế ngay ngắn hướng hít một hơi lanh khí. không tự chủ được bật thốt lên hoảng sợ nói. Chết tiệt Đó là... Đó là cái gì quỷ thứ đồ vật? chương 157, không trầm tiểu là không chìm. Vĩnh viễn không muốn đánh giá thấp địch nhân của ngươi, dù là hắn là cái người chết. Ngay lúc 6 môn lôi long hống ngay ngắn hướng nổ vàng bục phát, đem huyết quỷ số chiến hạm nửa phần trước phân doanh được chia 5 xẻ 7 lúc, Enzer, Lina cùng các thú nhân đều tại vùng tay hô to. Chúc mừng cái này hánh diện đại hoạch toàn thắng, nhưng mà không có bất kỳ dấu hiệu nương theo lấy màu đỏ tươi như máu tia sáng chói mắt, dầm dạp chẳng chịt màu đỏ tươi thịt lồi, đột nhiên theo tàn phá chiến hạm cuối cùng điên cuồng tuôn ra, chúng số lượng nhiều đạt ngàn vạn, như là có được tánh mạng tựa như núp nhích lan tràn khắp tán, dần dần bao trùm chiến hạm từng cái nơi hẻo lánh, đem tàn phá hạm thân lổ hồng tất cả đều bao vây lại. Gặp vong linh rồi. Đây là cái gì quỷ thứ lộ vật? Là khổng lồ hải quỷ sao? Enzer Lina cùng các thú nhân thấy trợn mắt há hốc mồm, cái kia chết chết tiệt huyết quỷ số Rõ ràng đã bị hoành đạt được chỗ gì nước sắp chìm nghỉm rồi, thế nhưng mà ai có thể nói cho ta biết, những cái kia sờn hết cả gai ốc hải quỷ thịt lồi rốt cuộc là làm sao tới đấy, chúng lại có thể biết cùng tổn hại hạm thân hoàn toàn dung hợp cùng một chỗ, cấu thành nửa đời mệnh nửa chiến hạm cổ quái tồn tại. Ta muốn, ta biết rõ vì cái gì. Lâm Thái Bình vỗ vua NG Li Vai, như có điều suy nghĩ có chút túi đầu xuống, nhìn nhìn trong tay trái chư thần chiếp nhẫn, giờ này khắc này, vốn là lạnh như băng chư thần chiếp nhẫn. vậy mà trở nên nóng rực nóng hổi mà bắt đầu hơn nữa tản mát ra yếu ớt ánh sáng màu đỏ mà này tiểu ý nghĩa với anh giống như là tại nghiệm chứng suy đoán của hắn phế tích giống như huyết quỷ số bong tàu xuống đống nhiên buộc phát ra mãnh liệt khí lãng trong một chớp mắt vốn nên bị lôi long hướng quanh thành mảnh vỡ liệt sơn đặc vậy mà toàn thân vết máu loang lổ nhảy lên mà ra dù cho cả khuôn mặt cũng đã huyết nhục mơ hồ hắn nhưng như cũng không kiêng nẻ gì cả nhẹ răng cười lấy hơn nữa như hung thú tựa như nhảy lên đầu thuyền Trùng trùng điệp điệp một cước dám nát cực lớn huyết quỷ mũi tàu như trên ngu xuẩn các ngươi thật sự cho rằng chỉ có các ngươi cá voi trắng mũi tàu như mới có được ma lực sao đúng vậy tựa như liệt sơn đặc chấu nói như vậy tình huống quả nhiên cực kỳ quỷ dị rõ ràng cả tàu chiến hạm đều bị hoanh được tàn phá không chịu nổi nhưng này cái trông rất sống động huyết quỷ mũi tàu như lại rõ ràng không có đã bị bất luận cái gì tổn hại ngược lại tại lúc này trong cung phong, bộc phát ra đỏ tươi như máu ác hào quang Như rung động giống như tầng một lại tầng một hướng ra phía ngoài khuyết tán, mà tiểu là theo đỏ tươi huyết quang lan tràn, những cái kia rậm rạp chẳng trị hải quỷ thịt lồi sinh trưởng được càng thêm điên cuồng, chúng thậm chí cuốn chặt lấy mấy cổ võ trang binh sĩ thi thể, tham lam tà ác hấp thụ huyết dịch, sau đó chuyển hóa làm bản thân năng lượng, khiến cho được thịt lồi tại trong thời gian ngắn tiểu tăng vọt mấy chục lần, đem trọn tàu chiến hạm đều triệt để dung hợp cùng một chỗ, gặp vong linh rồi. Lina khó có thể tin hít một hơi lãnh khí. Cơ hội không trần chờ chút nào, nhiều năm qua đối với nguy hiểm cái chủng loại kia nhạy cảm xúc giác, tựu làm cho nàng không chút do dự làm ra quyết định, chết tiệt. Chúng ta đi. Căn bản không cần nhắc nhở, các thú nhân lập tức luống cuống tay chân đánh về phía bánh lái, khoảng trừng một lát tầm đó, hắc ám nữ vương số tựu vung ra một đạo cực lớn đường vòng cung, sắp giải thể tựa như điên cuồng thay đổi đầu thuyền. Hướng phía xa xa xương mù cấp tốc chạy tới. Hiện tại mới muốn chạy trốn, không biết là quá muộn sao. Liệt sơn đặc cùng hung cực gác nghe răng cười lấy, trùng trùng điệp điệp một quyền hành tại huyết quỷ mũi tàu như lên, nương theo lấy bén nhọn chói hai tiếng gào thét. Bán sinh vật nửa chiến hạm huyết quỷ số chiến hạm bỗng nhiên chấn động, vậy mà không cần mượn nhờ bất luận cái gì cánh buồm, như là hung thú tựa như ra tốc đổi tới, thậm chí tốc độ so có được cá voi trắng mũi tàu như hắc ám nữ vương số còn phải nhanh hơn. Cơ hội tại đồng thời, những cái kia nhúc nhích sinh trưởng hải quỷ thịt lồi, vậy mà như linh xà tựa như chậm rãi leo lên. chăm chú cuốn chặt lấy bong thuyền hơn 10 môn ma tinh tháo gần kề vài giây đồng hồ về sau bị triệt để khống chế ma tinh pháo đồng thời nổ vàng chấn động nóng rực cùng bạo hỏa đạn như bão tố bay lên trời gào thét xoay hướng đang tại thoát đi hắc ám nữ vương số chết tiệt Lina điên cuồng chuyển động bánh lái ý đồ né qua cái này đủ để trí mạng oanh kích tại nàng gian nan dưới sự khống chế hắc ám nữ vương số khó có thể tin khúc chết đông đưa vậy mà ngạnh xanh xanh theo dạy đặc anh kích trong xuyên qua nhưng mặc dù là như vậy một khoả nóng rực hỏa đạn hay vẫn là trùng trùng điệp điệp rơi đập cơ hồ là lao hất cám nữ vương số đuôi thuyền nện vào mặt biển mang theo mánh liệt bành trướng sóng lớn cực lớn trùng kích lực xuống hất cám nữ vương số suýt nữa mất đi cân đối lâm thái bình liền người mang trả cùng một chỗ trượt đi ra ngoài thiếu chút nữa tiểu đánh vỡ mạn thuyền xông vào hải lý Lina tay mắt lanh lệ đuôi cá một cuốn rất mạo hiểm đưa hắn kéo về đến bên người gặp vong linh rồi cái kia con thuyền hỏa lực so với chúng ta hung mãnh tốc độ lại nhanh hơn chúng ta Tiếp tục như vậy chúng ta tất cả đều chết chắc rồi. Ai cũng biết rõ, nhưng vấn đề là dưới loại tình huống này lại có thể có biện pháp nào giải quyết? Cuồng bạo trong gió biển, huyết quỷ số đã phá vỡ mánh liệt sóng lớn, thế như trẻ che điên cuồng đổi tới, liệt sơn đặc dơ lên cao cao đựng đầy rượu đỏ sọ chén đến rượu, mặt mũi tràn đầy dữ tợn ngắm nhìn hắc ám nữ vương số, như là nhấm nháp máu tươi tựa như uống một hơi cạn sạch, rồi lại bỗng nhiên phát lực nắm chặt, đem cứng rắn sọ được nát bấy, giống như là phát giác được hắn khát máu ý nguyện. Vốn là đã tiến nhanh mà đến huyết quỷ số chiến hạng, vậy mà khó có thể tin lại lần nữa gia tốc, đem khoảng cách của song phương gần hơn đến chỉ cái có mấy trăm mét, hơn 10 môn ma tinh pháo băng lánh vô tình đồng thời nổ vang, mãnh liệt hỏa đạn bộc phát ra chói thai âm bạo thanh âm, cơ hồ bao trùm hơn phân nửa bầu trời. Lúc này đây, Hắc Ám Nữ Vương số lại không có may mắn như thế. Một khỏa nóng rực thiêu đốt cuồng bạo hỏa đạn, trùng trùng điệp điệp vành tại Hắc Ám Nữ Vương số yêu ớt đuôi thuyền, bong đầu như là bị thái thản cự nhân trọng quyền chí mạng rơi đập. lập tức tứ tán vẩy ra tàn phá ra nước, lan mình quay cuồng, khí lãng sen lẫn hừng hực lửa cháy mạnh. ngược lại vòng quanh cháo từ trước đến nay không kịp né tránh các thú nhân, đứng núi chịu xào mò mổ tạ dị kinh hô một tiếng, toàn thân lửa cháy mạnh đầy đất lăn qua lăn lại, thật vất vả mới gian nan chạy trốn. tiếp tục như vậy không được, bất chấp toàn thân than cốc vết thương trong chất, phẫn nộ nhảy lên mò mổ tạ dị nổi giận gầm lên một tiếng, dơ lên cao cao trầm trọng chiến phủ, đại tỷ đại, lại như vậy trốn xuống dưới, chúng ta chỉ biết bị chôn sinh sinh đánh chìm. Còn không bằng thay đổi đầu thuyền sông về đi, tiếp dây cung cận chiến theo chân bọn họ liều mạng. Ngươi cho rằng ta không muốn sao? giờ Lina nan không chế được bánh lái, lại lần nữa né qua như gió bão mưa rào hỏa đạn đánh kích, dùng chân gót suy nghĩ cũng biết, lão ngoan đồng Hắc ám nữ vương số liền một pháo đều không chịu nổi, chỉ có cận chiến vật lộn mới có một đường sinh cơ, nhưng vấn đề ở chỗ, không đợi chúng ta chuyển hướng tiếp cận huyết quy số, cũng sẽ bị mánh liệt hỏa lực quanh thành mảnh vỡ. Như vậy, dù không cần chiến Nhưng ở này một mảnh trong hỗn loạn, Lâm Thái Bình lại đột nhiên dơ tay lên, đưa ra một cái càng thêm điên cuồng kế hoạch, thay đổi phương hướng, chúng ta giết bằng được, sau đó, đối hoanh. Điên rồi sao? So về mó mổ tạ gì cận chiến đề nghị, cái này đối hoanh điên cuồng kế hoạch, đầy đủ lại để cho tên điên đều rơi lệ lời mặt. Angelina cùng các thú nhân nghe được trận mắt há hốc mồm, Nhìn xem Lâm Thái Bình ánh mắt giống như là đang nhìn tên điên, đừng nói giỡn, chúng ta bây giờ đảo mệnh đều ngại quá chậm. Rõ ràng còn muốn quay lại đi dùng ma tinh pháo đốioành, ngươi biết cái kia chiết huyết quỷ số đến ngừng cỡ nào chắc chắn đấy ư? Dù cho lôi long hống không ngừng bắn một lượt phát phát chúng mục tiêu, cũng muốn liên tục khai mở hơn vài chục pháo mới có thể đánh chìm nó, mà ở trước đó, yếu hát cám nữ vương số sớm đã bị vây đến nỗi ngay cả cặn bã đều coi chừng. Trong chốc lát, không đợi bọn hắn theo trong lúc khiếp sợ phục hồi tinh thần lại, phía sau theo đuổi không bỏ huyết quỷ số lại lần nữa nổ vang bắn một lượt. Phô Thiên cái địa nóng dục hỏa đạn điên cuồng rơi đập. như là từ trên trời giáng xuống thiên thạch phong bạo, cơ hồ đem trọn chiếc hắc cám nữ vương số toàn bộ bao phủ ở bên trong. Nếu như không phải nữ thần may mắn chiếu cố, chỉ cần trong đó một miếng cuồng bạo hỏa đạn, tự đầy đủ đem cả chiếc thuyền anh được chia năm sáu bảy, tiện đưa tất cả mọi người tập thể đi đáy biển uy cho ăn cá mập. Chẳng lẽ các ngươi có những biện pháp khác? Lâm Thái Bình nắm chặt mạn thuyền, theo trước mặt anh đến trong cuồng triều ngẩng đầu, tin tưởng ta, đây là chúng ta cơ hội cuối cùng, nói không chừng nhân phẩm của ta đại bục phát. Một pháo cũng sẽ không biết bị hoành trong đâu này. Đừng đề cập ngươi không xong nhân phẩm rồi, chúng ta đã sớm được chứng kiến rồi. Các thú nhân nhịn không được ngay ngắn hướng mắt trợn trắng. Ngược lại là Enzer Lina bị bức phải đến bước đường cùng, đột nhiên nghiến răng nghiến lợi vung lên đuôi cá, đột nhiên chuyển động bánh lái điên cuồng chuyển hướng, chết tiệt, dù sao đều phải chết. Chúng ta tiểu cùng đi chết được rồi. Trong chốc lát, hạm nữ vương số bỗng nhiên chấn động, mang theo bành trướng nội trào cấp tốc chuyển hướng. Đồng quy vu tận tựa như phóng tới huyết quỷ số. Liệt sơn đặc có chút ngạc nhiên ngẩng đầu lên, nhìn xem cái kia chiếc cũ nát thuyền hải tặc như giống như nổi điên xông lại, đột nhiên mở ra trắng hiếu răng nanh, lộ ra lánh khốc vô tình nịa mai dáng tươi cười. Vâng! Vâng! Vâng! Nhe răng cười trong tiếng, hơn 10 môn ma tinh pháo lại lần nữa cùng bạo bắn một lượn, thường hực thiêu đốt hỏa đạn bén nhọn gào thét mà ra, đem phạm vi vài trăm mét mặt biển toàn bộ bao phủ ở bên trong, mấy khỏa lăng lệ ác liệt hỏa đạn càng là ở giữa mục tiêu. Hạ Nữ vương số đầu thuyền điên cuồng chấn động lấy, lập tức bị hoành ra một cái cực lớn phá động, nước biển như là chạy ngược tựa như mãnh liệt mà vào. "Tiểu Lâm Tử, ta hận ngươi. Cái này là ngươi cái gọi là nhân phẩm sao?" Dân dân trầm xuống bong thuyền, Enzer Lina hoán niệm được nghiến răng nghiến lợi, trực tiếp nắm lên Lâm Thái Bình nhảy thuyền chạy trốn, bị nàng kéo đến thất tha thất thể rút lui. Lâm Thái Bình rất im lặng sờ mò xuống ba, đột nhiên mặt mũi tràn đầy cổ quái vươn tay trái, "Được rồi, nhân phẩm của ta quả nhiên trước sau như một." Như vậy, như vậy, không hề tiếng động, tay trái của hắn long lánh lấy kim sắc quan mang tại mạn thuyền trên nhẹ nhàng nhấn một cái, trong chốc lát lưu chuyển kim quang như suối thủy bản tuôn ra, gần mất vài giây đồng hồ không đến, liền đem cả chiếc hắc ám nữ vương số tất cả đều bao trùm ở bên trong. Trong chốc lát, quỷ dị sự tình đã xảy ra. Rõ ràng đầu thuyền xuất hiện cực lớn phá động, rõ ràng nước biển tại điền cuồng dũng mãnh vào, thế nhưng mà tàn phá thân thuyền tại hơi chút trầm xuống vài thước về sau. Rõ ràng như là bị bàn tay vô hình nâng lên, rất quỷ dị lại lần nữa nổi lên mặt biển, Angelina đang nguồn kéo lấy lâm thái bình hướng hải lý nhảy, thấy như vậy một màn không khỏi trận mắt há hốc mồm. Gặp vong linh rồi. Chúng ta bị hoanh thành như vậy đều không có chìm. Dâm dâm dầm, không đợi nàng theo trong kinh ngạc phục hồi tinh thần lại, tiếp cận huyết quỷ số chiến hạm lại lần nữa điên cuồng bắn một lượn, bởi vì khoảng cách thêm gần nguyên nhân, hơn 10 miếng thiêu đốt hỏa đạn tất cả đều chuẩn xác chúng mục tiêu. trùng trùng điệp điệp xoay tại hắc ám nữ vương số bong tàu gián đoạn trực tiếp xoay ra một cái xuyên thấu đáy thuyền cự động cơ hồ đem toàn bộ thân thuyền đều khứa ra hoàn thành hai đoạn có thể vấn đề ở chỗ cũng đã vô cùng thê thảm đến như vậy cái này đầu thuyền hỏng rõ ràng còn phải hay vẫn là hắn mạo không chịu chỉ số thông minh đều có điểm không đủ dùng angelina cùng các thú nhân thấy nghẹn họng nhìn chân chối huyết quỷ số trên đắc ý nhe răng cười liệt sơn đặc càng là trợn mắt há hốc mồm Trong lúc đó giữ tận nổi giận gầm lên một tiếng, lại lần nữa trùng trùng điệp điệp một quyền nện ở huyết quỷ mũi tàu như trên, điều đó không có khả năng. Chết tiệt, cho ta hoanh chìm chúng. Nổ vang trong tiếng nổ, hơn 10 môn ma tinh hạm pháo lại lần nữa gào thét bắn một lượn, dày đặc như mưa nóng rực hỏa đạn từ trên trời giáng xuống, điên cuồng ngoanh tại hắc ám nữ vương số yêu ớt mạn thuyền lên, lần này thậm chí không cần dùng mắt thường đi phán đoán, đều có thể chứng kiến một loạt vô cùng thê thảm hắc lỗ thủng Rất nhiều thú nhân thậm chí trực tiếp bị hoanh được nhảy vào trong nước biển, nhưng mà coi như là như vậy. Không chìm. Hay, vẫn, là không chìm. Như thế nào đều không chìm. Đánh chết đều không chìm. Quả thực không dám tương tin vào hai mắt của mình, các thú nhân thấy ngây ra như phong mặt mũi tràn đầy và mèo N. Giờ Lina khó có thể tin trừng to mắt, nhìn về phía lâm Thái Bình kinh ngạc ánh mắt, giống như là đang nhìn hải thần con riêng, gặp vong linh rồi, tiểu lâm tử đến cùng làm cái gì. rõ ràng có thể làm cho một chiếc thuyền hỏng vĩnh viễn không chìm nhịn, không giải thích cũng rất nan giải thích. Uu hỏa lực nổ vang ở bên trong, Lâm Thái Bình án lấy mạn thuyền điên cuồng đưa vào kim quang, vẫn không quên mặt mũi tràn đầy cổ quái ngẩng đầu, thuận tiện nói một câu: Ta nhiều lắm là cũng chịu kiên trì 10 phút, cho nên nếu như các ngươi không muốn đi huy, cho ăn cá mập lợi mà nói, tốt nhất hiện tại tiểu thì... hiểu hiểu, không biết chỉ thấy quái. Trong chốc lát ở này quỷ gì yên tĩnh ở bên trong. Ender Lina đột nhiên nhảy lên mà lên, thon dài đôi cá như là cờ xí giống như tung bay, thẳng tóc chỉ hướng huyết quỷ số chiến hạm, cùng với đồng dạng trận mắt há hốc mồm liệt sơn đặc. Đại gia mày đấy! Phong thủy luân chuyển, rốt cục đến phiên. Bọn tiểu nhị, cho ta hoanh chìm hắn. chương 158, đột vào. Bị điên cuồng truy sát nửa giờ, sức đầu mẹ chán các thú nhân rốt cục bắt được cơ hội, chịu buông tha chỉ thấy quỷ rồi. Trong chốc lát, tàn phá hắc ám nữ vương số ra tốc lại thêm nhanh chóng. đón cuồng bạo hỏa đạn điên cuồng phóng tới huyết quỷ số chiến hạm, sáu môn lôi long hống ngay ngắn hướng nổ vang phong ra, đem lóng lánh lấy lôi điện hào quang khủng bố điện tương bóng, tất cả tất cả đều lắc tại huyết quỷ số lên, hung hồn được như là mặt tiền cửa hàng đến kỳ nhảy lầu đại bán phá giá. dù cho chắc chắn được như là sắt thép thành lũy, dù cho có những cái kia tà ác thịt lồi ngăn cản, nhưng ở lôi long hống điên cuồng quanh kích xuống, huyết quỷ số chiến hạm hay vẫn là bị anh được chật vật không chịu nổi, cuồn cuộn khói đen bay lên trời. Bong tàu mảnh vỡ gào thét vang khắp nơi. Mấy môn ma tinh hạm pháo tức thì bị hoành thỏa đáng tràng bạo tạc nổ tung, đem chúng quanh hạm thân tất cả đều bao phủ tại hừng hực trong biển lửa. V đuốt v đuốt Điều đó không có khả năng. Điều đó không có khả năng. Liên sơn đặt tại trong biển lửa giữ tợn gào thét, trực tiếp túm lấy một môn ma tinh hạm pháo, hướng phía dương buồn vọt tới hắc cám nữ vương số điên cuồng xả kích, gào thét bắn ra cuồng bạo hỏa đạn tăng vọt mấy lần, mang theo lại để cho không khí đều nóng nhiệt độ cao khủng bố khí thế. Trùng trùng điệp điệp hoành trúng hắc ám nữ vương số đầu thuyền khí lãng xôi trào lăn mình quay cuồng hắc ám nữ vương số toàn bộ đầu thuyền đều thần bí mất tích đại lượng thú nhân này bị hoành được bị thương bị thương rơi xuống nước rơi xuống nước có thể coi là bị hoành thành như vậy cái này đầu đương ngạnh thuyền hải tắc hay vẫn là đánh chết đều không chìm thậm chí còn đón điên cuồng phóng tới hỏa đạn đồng quy vu tận tựa như điên cuồng phát động đối hoành buộc phát ra một đạo lại một đạo tử vong lôi điện đứng vững cho ta đứng vững đem đối hoành tiến hành đến cùng Angelina Lina điên cuồng thúc dục ma pháp, vì các thú nhân bao trùm lên tầng một lại tầng một phòng ngự ma pháp, tuy nhiên nàng cũng không trông cậy vào những này phòng ngự ma pháp có thể hoàn toàn ngăn trở pháo kích, nhưng ít ra đã có tầng này phòng ngự ngăn cản, các thú nhân có thể tại mảnh liệt pháo kích trong kịp thời nhảy xuống biển chạy trốn. Mà đã có tầng này phòng ngự ma pháp ủng hộ, vốn là còn lo lắng cho mình sẽ bị hoanh được phấn thân toái cốt các thú nhân, càng là bằng thêm thêm vài phần hung hãn chi khí, hoàn toàn không thèm để ý đỉnh đầu gào thét bay qua ma tinh pháo đạn. Chúng hung giữ phát động lôi long hống, hướng phía đối diện huyết quỷ số chiến hạm điên cuồng xạ kích. Vành! Vành! Vành! Vành! Vành! Vành! Cách vài trăm mét khoảng cách, hai cái thuyền cùng hung cực ác lẫn nhau đối hành Vài phút không đến, huyết quỷ số chiến hạm đã bị hoành được nát bấy hơn phân nửa, cho dù là những cái kia tràn ngập tà ác ma lực hải quỷ thịt lồi, cũng bởi vì bị thương quá nặng dần dần héo rút tối lui, lộ ra dấu ở thịt lồi ở dưới tàn phá hạm thân. Mà cùng với huyết quỷ số chiến hạm thê thảm tình huống so sánh với, đồng dạng thân chúng mấy trăm phát hỏa đạn hắc cám nữ vương số lại càng là vô cùng thê thảm, khắp nơi đều là lỗ đen lỗ thủng thân tàu phá thành mảnh nhỏ, cột buôn bẻ gây bong tàu nát bấy buồng nhỏ trên tàu giải thể, phảng phất chỉ cần nhẹ nhàng thổi trên một hơi, cái này trước không may thuyền hải tặc sẽ trực tiếp giải thể, biến thành một đống lớn trôi nổi gô vụ bản. Nhưng vấn đề là, rõ ràng đều thảm đến bậy đầy bi kịch rồi, nhưng nó tựu là như thế nào đều không chìm. đều nhanh nếu không có nơi sống yên ổn nghiền nát bong thuyền. Angelina hoàn toàn mặc kệ chính mình bị thụ đa trọng tổn thương, mang theo mấy cái may mắn tránh thoát pháo kích thú nhân, dùng tam môn may mắn tránh được hỏa đạn đánh kích lôi long hống, nghiến răng nghiến lợi cùng hung cực gắt điên cuồng xạ kích. thật giống như ý định một mực quanh đến vĩnh viễn sánh cùng thiên địa sông cạn đá mòn. chết tiệt, chết tiệt, cái này chết chết tiệt thuyền hỏng, rốt cuộc là dùng cái gì làm hay sao? lại một vòng thảm thiết đối quanh về sau. Toàn thân vết máu loang lộ liệt sơn đặc rốt cục triệt để sụp đổ. Nhìn xem gần như giải thể hắc ám nữ vương số vẫn còn điên cuồng xạ kích. Hắn đột nhiên tuân ra không cách nào khống chế lệnh như băng hàn ý, cơ hồ là bệnh tâm thần, sự cuồng loạn. Chu lên bắt đầu, ly khai cái này, ly khai cái này, ly khai cái này chết tiệt địa phương quỷ quái. Không cần hắn nhắc nhở rồi, sắp bị buộc bị điên võ trang các binh sĩ, lập tức điên cuồng thay đổi đầu thuyền thoát đi. Đúng vậy, chúng ta không sợ chết, nhưng là cho dù chết cũng muốn bị chết có giá trị. Cùng như vậy, một chiếc căn bản đánh không chìm quái thuyền đối oanh đến cùng, dù là đi địa ngục cũng là bị chết không minh bạch. Trong nháy mắt, vết thương chồng chất huyết quỷ số chiến hạm tiểu cấp tốc quay đầu, tá trợ lấy huyết quỷ mũi tàu như còn sót lại ma lực, hướng phía xa xa xương ngủ điền cuồng thoát đi, mấy miếng cuồng bạo điện tương bóng đuổi sát lấy gào thét anh rơi, trùng trùng điệp điệp nện ở chiến hạm tàn phá phân đôi, nhưng liệt Sơn đặc thậm chí liền gào thét khí lực cũng không có, hắn hiện tại trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu, tức là xa xa ly khai cái kia thuyền hải tặc. thuần nữa là càng xa càng tốt muốn đi không dễ dàng như vậy Angelina Lina đằng đằng sát khí vung vẩy đuôi cá chỉ huy hắc ám nữ vương số theo đuổi không bỏ thậm chí tự mình tốn lấy một môn lôi long hống tự mình nã pháo thịt kho tàu ngươi cái hấp a vừa mới hoanh được bà cô rất vui vẻ đúng không hừ hừ hiện tại đến phiên bà cô bắn các ngươi vẻ mặt vân vân đợi một tí vì cái gì phóng ra không được vài giây đồng hồ về sau mắt thấy muốn lại đến thêm một vòng kích thế nhưng mà mấy môn lôi long hống đột nhiên tiểu tạp trụ rồi, Angelina không khỏi ngạc nhiên im lặng. bên cạnh các thú nhân lại lập tức kịp phản ứng, mặt mũi tràn đầy cổ quái ngạc nhiên nhấp nhở. đại tỷ đại, chúng ta ma tinh giống như dùng hết rồi, không phải đâu? Angelina lắp bắp kinh hãi, nhịn không được quay đầu nhìn xem Lâm Thái Bình, bị nàng tội nghiệp nhìn xem. Lâm Thái Bình chỉ có thể lực bất tỏng tâm mở ra hai tay, chuyện không liên quan đến ta. sáu môn lôi long hống đã tiêu hết sở hữu tất cả tích xúc, cho nên coi chừng. Anh. Cơ hồ tại đồng thời, vừa mới vẫn còn chật vật thoát đi huyết quỷ số chiến hạm, đột nhiên tiểu không kiêng nghề gì cả đi vòng vèo nạp pháo, phát giác được chiến cuộc triệt để nghịch chuyển, đại nạn không chết liệt sơn đặc mặt mũi tràn đầy cuồng hỉ, thanh hồng như máu trong mắt buộc phát ra giữ tợn hung quang, chết tiệt ngu xuẩn, hiện tại thì thế nào, ta cũng không tin, oanh hơn mấy trăm pháo đều anh không chìm các ngươi. hung ác điên cuồng nghe răng cười trong tiếng, huyết quỷ số chiến hạm lại lần nữa nổ vang bắn một lượn. tìm được đường sống trong chỗ chết, võ trang các binh sĩ bắn ra ra khủng bố nhiệt tình, thao túng ma tinh hạm pháo liên tục xạ kích, phảng phất muốn đem còn sót lại ma tinh tất cả đều tiêu hao hết sạch, vô cùng vô tận nóng rực hỏa đạn phô thiên cái địa, đem toàn bộ chiến trường đều trở nên như địa ngục biển lửa. Chết chắc rồi. Chết chắc rồi. Lần này chúng ta thật sự chết chắc rồi. Không hề có lực hoàn thủ hắc ám nữ vương số lên, mọ mổ tạ dị cùng các thú nhân một mảnh tiếng kêu than dậy khắp trời đất, Enzer Lina nghiến răng nghiến lợi tránh né lấy hỏa đạn đánh kích. thậm chí đều có một loại cổ quái xúc động, hận không thể cầm lấy trong góc đồ lau nhà nhét vào lôi lăng hống, nếu như như vậy hữu dụng. Đột vào. Một mảnh trong hỗn loạn vẫn đang tại duy trì lấy thân tàu không chìm Lâm Thái Bình, đột nhiên không hề dấu hiệu quay đầu. Đột vào. Enzer Lina cùng các thú nhân trợn mắt há hốc mồm, quả thực hoài nghi mình có nghe lầm hay không, nhưng sự thật chứng minh bọn hắn không có nghe lầm, bởi vì Lâm Thái Bình vừa cười híp mắt híp mắt bồi thêm một câu, ngữ khí nhẹ nhõm giống như tại thảo luận điểm tâm ăn cái gì. Là không có sai, được vào, nhằm chúng bọn hắn hạm thân chúng bộ lỗ hồng, sau đó. Điên rồi sao? Các thú nhân kinh ngạc há to mồm. Thế nhưng mà Angelina đột nhiên tiểu kịp phản ứng, một bà đoạt lấy không người không chế bánh lái, đang đằng sát khi dùng sức thay đổi đầu thuyền, gặp quỷ rồi, tiểu lâm tử nói đúng, đã không có đạn pháo rồi, chúng ta đây tiểu dùng chính mình ngay lúc đạn pháo. Tỉnh táo A. Đại tỷ tỉ đại, tỉnh táo A. Các thú nhân ngay ngắn hướng kinh hô. Nhưng là căn bản không có phát ra nổi bất cứ tác dụng gì, phá thành mảnh nhỏ Hắc Ám Nữ Vương số lại lần nữa ra tốc, điên cuồng phóng tới vẫn còn nổ vang nã pháo huyết quỷ số chiến hạm. Loại này không muốn sống tựa như điên cuồng tư thế, thậm chí lại để cho Liệt Sơn đặc cùng những cái kia võ trang binh sĩ đều trợn mắt há hốc mồm, thẳng đến mắt thấy Hắc Ám Nữ Vương số đã tiếp cận đến gần trăm mễ, M, lúc này mới luống cuống tay chân vội vàng nã pháo ven kích. Giờ khắc này, cùng bạo hỏa đạn như là báo tố, Lâm Thái Bình nắm chặt mạn thuyền, thậm chí còn có tâm tư không quên nhắc nhở, bọn tiểu nhị, nắm chặt có thể nắm chặt đồ vật, thuận tiện hỏi một câu. Các ngươi biết rõ giáp buổi trưa hải chiến sao? Không. Các thú nhân hoảng sợ hét dầm lên, ngay tại chúng tuyệt vọng trong tầm mắt, Hắc Ám Nữ Vương số đón bạo liệt hỏa đạn oanh kích, quên cả sống chết phóng tới huyết quỷ số chiến hạng. giờ Lina chăm chú cắn môi anh đảo, tại cuối cùng một khắc điên cuồng bánh lái, lại để cho cực lớn thân thuyền hơi chút độ lệch vài mét, trùng trùng điệp điệp đánh lên huyết quỷ số trung bộ lỗ hổng. giống như là thiên thạch đánh lên vách núi, hai chiếc trọng đạt mấy chục tấn quái vật khổng lồ cùng hung cực các trùng trùng điệp điệp va chạm, hắc ám nữ vương số điên cuồng chấn động lấy. vậy mà tại loại này khủng bố phản tác dụng lực xuống, hướng lui về phía sau mở hơn 10m xa, vốn là tiểu phá thành mảnh nhỏ hầm thân, càng là buộc phát ra nổ vang rung động tiếng vỡ vụn, phảng phất tùy thời đều hóa thành mảnh vỡ. nhưng cùng nó thê lương cảnh tượng so sánh với bị chặn ngang hung hăng đụng bên trong huyết quỷ số hiển nhiên càng không may. Hạng thân chúng bộ lỗ hồng vốn tiểu cực kỳ yếu ớt, lại bị mấy chục tấn sức lực lớn hung mãnh đụng ở bên trong, lập tức không cách nào khống chế chia năm sẹo bảy, vốn là liên tiếp kết nối lỗ hồng cái kia chút ít hải quỷ thịt lồi, càng là như bị hạng nặng xe ngựa nghiền áp mà qua, tất cả đều biến thành bùn nhão giống như thịt vụn. Thời gian phản phất tại lúc này dừng lại, quỷ dị yên tĩnh ở bên trong, tản ra đỏ tươi huyết quang hải quỷ mũi tàu như, đột nhiên không hề dấu hiệu nổ vang bạo tạc nổ tung, theo cuối cùng một tia ma lực triệt để biến mất. Kích liệt chấn động chiến hạm lập tức nổ vang nổ mạnh, tại lập tức giải thể biến thành 5 6 khối tàn thiến, nước biển như là chạy ngược tựa như điên cuồng dũng mãnh vào, hung ác nuốt sống bong tàu cùng Ma tinh hàng tháo, cũng đem Liệt Sơn đặc cùng võ trang các binh sĩ tất cả đều bao phủ. Vì cái gì? Tại sao phải như vậy? Vì cái gì? Phát ra cuối cùng oán độc tiếng gào thét, Liệt Sơn đặc điên cuồng dựng thẳng lên cánh tay, tựa hồ muốn bắt lấy cuối cùng chạy trốn cơ hội, nhưng đây hết thảy đều là phi công, gần kề vài giây đồng hồ về sau, Huyết quỷ số chiến hạm đã bị gào rít giận dữ triều dâng triệt để nuốt hết, mấy trăm đầu tánh mạng đều tại lúc này triệt để biến mất, vĩnh viên táng thân tại lạnh như băng đáy biển. Chớn mắt há hốc một à, phá thành mảnh nhỏ hắc ám nữ vương số lên, bị xung kích lực vung được dán tại mạn thuyền trên các thú nhân, tập thể há mồm nhìn trước mắt một màn, trong lúc nhất thời đều có trùng chồng, dùng sức véo đuổi xúc động, gặp vong linh rồi, chúng ta rõ ràng không chết, rõ ràng thật sự không chết, ngược lại là cái kia chiếc không thể phá vỡ chiến hạm. Bị chúng ta cho đắm rồi hả? Ách, ta có phải hay không đang nằm mơ? Tự tay tạo nên cái này thành quả chiến đấu Angelina, đồng dạng là trận mắt há hốc mồm đầu váng mắt hoa, ôm thật chặt chính mình thon dài đôi cá, nàng nhịn không được ở phía trên dùng sức cắn một cái, thẳng đến cảm giác được đau đớn lúc này mới lắp bắp nói, tiểu lâm tử, ngươi có thể hay không nói cho ta biết, vì cái gì? Vì cái gì? Ta sẽ giải thích đấy. Lâm Thái Bình Đỉnh lấy đầu đầy mảnh gỗ vụn, theo một đống bong tàu dưới ván Gian Nan leo ra. Rồi lại nghiêm trang móc ra đồng hồ bỏ túi, rất chân thành nhìn mấy lần, bất quá, tại ta giải thích trước khi, chúng ta chỉ có 3 phút rồi, nếu như không thể kịp thời lại để cho hắc ám nữ vương số cập bờ. Giang giác, giống như là tại chứng minh lời hắn nói, phá thành mảnh nhỏ hắc ám nữ vương số đột nhiên kịch liệt chấn động, dây đặc như là mạng nện vết rách, lập tức dọc theo còn sót lại bong tàu điên cuồng khuyết tán mở đi ra, không chút nào khoa trương mà nói, cho dù là giờ phút này hơi chút dùng sức giậm chân một cái, cũng sẽ, biết. trực tiếp tạo thành đáng sợ hậu quả. Lời còn chưa dứt một đoàn thú nhân đột nhiên ngay ngắn hướng đánh cho cái dùng mình, cơ hồ là quái kêu nhảy dựng lên hỗ trợ, sau giờ ngọ màu vàng dưới ánh mặt trời, cùng bạo gió biển gào thét mà qua, toàn bộ trên mặt biển đều quanh quẩn bọn hắn hô to gọi nhỏ, cùng với Enzer Lina hỗn hển tiếng ai minh. Cập bờ. Cập bờ. Nhanh lên cập bờ. Ồ, ai có thể nói cho ta biết, bánh lái đi đâu? Chương 159, báo ơn a mỹ nhân. Vấn đề một chiếc rách dưới thuyền hải tặc, dùng mỗi dây 3 mét vuông tốc độ rỉ nước, người trên thuyền dùng mỗi hai 2 mở khối tốc độ mức nước, xin hỏi tại mỗi tiếng đồng hồ tốc độ 6 hải lý dưới tình huống, nó đến cùng cần bao lâu mới có thể hắn mạo gian nan đến 10 hải lý bên ngoài hoang đảo đâu này. Được rồi, Lâm Thái Bình thừa nhận chính mình tiểu học toán học không có học giỏi, trên thực tế hắn như vậy a tất yếu vắt hết óc đi tính toán, bởi vì gần kể 3 phút về sau, theo ma pháp hiệu quả triệt để biến mất, đang tại con vẹo chạy nhanh hướng hoang đảo Hắc Ám nữ vương số đột nhiên tiểu kịch liệt chấn động lấy buộc phát ra một tiếng nổ vang nổ mạnh tại biển cạn trong triệt để nghỉ cơn rồi hải chiều mang tất cả mà đến một đoàn thú nhân tất cả đều kinh hô rơi xuống nước nhìn nhìn lại vô cùng thê thảm hắc ám nữ vương số lúc này thời điểm liền tiến phế phẩm chạm thu mua tư cách cũng không có cánh buồm bánh lái bong tàu cái neo sắt tất cả đều tập thể mệt ra rời lộn xộn không tự phiêu phù ở biển cạn lên duy nhất chứng minh nó coi như là một chiếc thuyền đấy cũng cũng chỉ còn lại có thằng tắp dựng thẳng hướng lên bầu trời cột bùn rồi o của ta hát ám nữ vương số, làm bạn ta suốt 5 năm, năm tọa giá a. giờ Lina ôm cái đuôi phiêu phù ở biển cạn ở bên trong, nhìn xem vẫn còn chậm rãi giải thể hát ám nữ vương số, cả người đều ngất mất, thật lâu thật lâu về sau, nàng đột nhiên quay đầu, rất chân thành rất chăm chú nhìn Lâm Thái Bình, cái gì kia? Tiểu Lâm tử, ngươi nói chúng ta mua mấy trăm cân nhựa cao su trở về, có thể đem nó một lần nữa hợp lại sao? Chớ ngu rồi, nhựa cao su làm sao có thể sẽ hữu dụng? ít nhất cũng phải miệng vết thương dán mới được. Lâm Thái Bình đồng dạng rất chân thành trả lời, lại mặt mũi tràn đầy đồng tình vỗ tay, "Vô Vô Angelina vai, tỷ tỷ ngươi bất đau buồn đi à hướng tốt phương hướng suy nghĩ, ít nhất chúng ta dùng một chiếc lão ngoan đồng thiên hỏng, liều mất một chiếc cỡ lớn chiến hạm, tưởng tượng ngươi một chút dùng tân thủ vũ khí đã qua địa ngục cấp phó bản cảm giác, có phải hay không rất tự hào." Tự hào cộng lông tuyến à, hắn không nói cái này khá tốt, nói đến đây cái Angelina càng là rơi lệ lời mặt. nhìn qua xa xa huyết quỷ số biến mất mặt biển, lại là bi vẫn lại là đau lòng, lô lớn rồi, thật sự là lô lớn rồi, ai cũng không muốn ngăn lấy ta, đợi chút ta nhất định phải lẹn vào đáy biển đi siêu thuyền, đem thứ đáng giá tất cả đều kiếm trở về phụ cấp gia dụ. Siêu thuyền, ta cũng rất muốn a Lâm Thái Bình cũng nhịn không được nữa thở dài, rồi lại như có điều suy nghĩ túi đầu xuống, nhìn xem trong tay trái dần dần trở nên lạnh trư thần chiếc nhẫn. Không hề nghi ngờ, Cái kia cường đại huyết quỷ mũi tựu như sở dĩ có được ma lực, cũng là bởi vì trong đó cất giấu một khối tia chấp phù thạch, nhưng mà làm cho người tiếc nuối chính là, hiện tại huyết quỷ mũi tựu như đã nổ chia năm xẻ bảy, cái kia khối tia chấp phù thạch bị sóng biển mang tất cả mang đi, hiện tại cũng không biết ở nơi nào. Bất quá, cái này cũng theo cái khác góc độ chứng minh, có quan hệ những cái kia huyết vân tế tự đồn đãi là chân thật đấy, bọn hắn quả nhiên nắm giữ lấy tia chấp phù thạch, hơn nữa cùng huyết tát công thức đã đạt thành giao dịch nào đó, chỉ là không biết Huyết Tát Công Tước đến cùng đã nhận được bao nhiêu phù thạch, lại dùng những này phù thạch làm cái gì? Gần kề chỉ là dùng để cải tạo dưới trướng chiến sĩ, cùng với chế tạo ma pháp trang bị sao? Mà bây giờ, theo huyết quỷ số chuyện để chi nhỉ? Huyết Tát Công Tước hiển nhiên tổn thất không nhỏ, không biết hắn cần bao lâu mới có thể biết được tin tức, lại là không đồng ý hội, sẽ đem phù thạch mất đi sự tình chuyển cáo cho những cái kia Huyết Vân Tế Tự. Thứ nhì tại biết được chuyện này về sau sẽ có phản ứng như thế nào? Là bỏ mặc hay vẫn? là tham gia điều tra hay hoặc là thông qua nào đó thần bí ma pháp trực tiếp tìm được đầu mình trên. Tình huống tự hồ rất khó bể phân biệt a. Càng nghĩ càng cảm thấy phức tạp, Lâm Thái Bình nhịn không được thở dài, đương nhiên nhất làm hắn tiếc nuối đấy là không công tổn thất một cái cơ hội thật tốt, phải biết rằng chư thần chức nhận đang tại tiến giai thời khắc mấu chốt, có lẽ huyết quỷ mũi tàu như ở bên trong cái kia khối tia chấp phù thạch, có thể cho chư thần chức nhẫn cung cấp đầy đủ năng lượng. Tiểu Lâm tử, hắn tại đây đang tại tiếp nối đoán nghiệm. Bên cạnh Angelina tại đau lòng thở dài ngoài, ngược lại là đột nhiên nghĩ đến một sự kiện, nháy mắt to hiếu kỳ gom góp tới, vừa rồi, ngươi đến cùng đối, với, hắc ám nữ vương số làm cái gì, rõ ràng khiến nó như thế nào đều đánh không chìm. Tự là, tự là, mọ mổ tạ gì cùng các thú nhân đồng dạng tràn ngập hiếu kỳ, tất cả tất cả đều gom góp tới, hướng vi đại thần thú thể chúng ta cho tới bây giờ chưa thấy qua cổ quái như vậy sự tình, rách dưới hắc ám nữ vương số. Rõ ràng tại hung mãnh hỏa lực trong ương ngạnh chống 10 phút, cuối cùng còn cái đồng quy vu tận tựa như va chạm, chẳng lẽ cái này vậy là cái gì Long Hồ Sơn Hắc cám đại bài cấp bậc bất truyền bí thuật. Tốt vấn đề, Lâm Thái Bình cười tủm tỉm sờ mò xuống 3, nhìn xem trong tay trái chư thần chiếc nhẫn, thẳng đến giờ này khắc này giờ phút này, chư thần trong cung điện chính là cái kia chống rông thanh âm, như trước quanh quẩn tại trong đầu của hán. Thanh kính tín đồ, chư thần đối với ngươi hiến tế tỏ vẻ thỏa mãn, hơn nữa quyết định ban cho ngươi Hải Thần thần thánh chúc phúc. Trong thời gian ngắn, ngươi chố khống chế đội thuyền sẽ vĩnh viễn không trì ngụm, thẳng đến hải thần chúc phúc triệt để biến mất. Là không có sai, cái này đồng dạng nguyên ở đối, với chư thần hiến tế, hơn nữa là suốt hao tốn 3 vạn ma tinh đắt đỏ hiến tế, trên thực tế Lâm Thái Bình hiện tại hồi tưởng lại, thật sự cảm giác mình anh minh cực kỳ, nếu như không phải trước khi dùng dược phẩm sinh ý đại bộ phận lợi nhuận, mua mấy vạn ma tinh trở về, chỉ sợ hiện tại chìm vào hải tặc uy, cho ăn, cá mập cũng không phải là huyết quỷ số cùng liệt sơn đặc rồi. Đương nhiên, loại lý do này quyết không thể đối ngoại tuyên bố, hơn nữa dù là tuyên bố như vậy a người tin tưởng, cho nên Lâm Thái Bình chỉ là rất rụt rè ho nhẹ vài tiếng. Đương nhiên, đây là chúng ta Long Hồ Sơn Hắc Ám đại bài cấp bậc bất truyền bí thuật, năm đó ta vì học hội sẽ loại này pháp thuật, suất rất tín chỉ ba lượn, quả thực so tiếng Anh cấp 4 khảo thi còn muốn khó khăn. Vậy sao? Thật đúng là không dễ dàng a, bất quá tiếng Anh cấp 4 khảo thi lại là vật gì? Angelina cùng các thú nhân nghe được nghiêm nghị bắt đầu kính nghệ, sau đó lại lệ cũ tính đầu đẩy xương ngủ, ngược lại là mỏ mổ tạ gì âm thầm hạ quyết tâm, nếu như về sau có cơ hội đi phương đông lợi mà nói, nhất định phải tìm kiếm nghị cách thông qua trong truyền thuyết tiếng Anh cấp 4 khảo thi, gần kề nghe danh tự đã biết rõ đây nhất định là cái gì siêu cường mà pháp, tùy tiện vừa ra tay có thể lại để cho toàn bộ thế giới bao phủ tại gió tanh mưa màu trong. Tuyệt đối, như cấp 4 khảo thi cái loại này đại sắc khí, tuyệt đối sẽ làm cho vô số người máu chạy thành sông. Lâm Thái Bình lòng còn sợ hãi thở dài, sau đó đoạt tại các thú nhân cẩn thận hỏi thăm trước khi, rất sáng suốt chỉ một ngón tay, đúng rồi, cái con kia khổng tức cô nàng đâu này. Đừng nói cho ta nói, nàng đã bị vanh thành họa lời tạc gà rồi. Ta, ta tại đây. Theo giao chiến bắt đầu đã bị triệt để xem nhẹ khổng tức mỹ nhân, lúc này thời điểm cuối cùng từ trong nước biển yếu ớt ló đầu ra. Tại được chứng kiến trận này hung manh quỷ dị hải chiến về sau. Vị này điềm đạm đáng yêu khổng tức mỹ nhân, lúc này thời điểm cũng đã ngơ ngác theo khổng tức thoái hóa thành mẫu gà rồi. Thần thú ở trên, đây chính là gần với huyết kình số cỡ lớn chiến hạm. Dù là tại huyết tát công tức trong hạm đội cũng sắp xếp thượng đẳng, thế nhưng mà gần kể 2 giờ không đến, chiếc chiến hạm này rõ ràng đã bị mất, nhưng lại treo được như vậy ủy khuất. Thả Thà lỏng lòng. Angelina đang đưa đuôi cá đi qua, sờ lên vị này đồng bào tỷ mũi đầu, nói thực ra, từ khi gặp được tiểu lâm tử bắt đầu, ta đã đối với. Sự tình các loại thấy nhưng không thể trách rồi. Đúng rồi, ngươi vừa mới đến rơi xuống lông vũ, cần phải không muốn hạ à, ta có thể thu thập bắt đầu cho rằng cây quạt bán ra sao. Cái này đều là người nào hạ? Không tước mỹ nhân cắn ngón tay thấy nơm nớp lo sợ, thực tế đợi nàng chú ý tới NG Lina thu thập xong trôi nổi lông vũ về sau, lại không có hảo ý cỏ sát lấy kỳ bạ, nhìn mình cái đuôi trên còn sót lại mấy cây trường vũ lúc, lập tức nhịn không được đánh cho cái dùng mình, vô ý thức che cái đuôi. Người tốt. Chúng ta đều là người tốt, tiểu là cùng một chút. Lâm Thái Bình rất thần kỳ xuất hiện ở sau lưng nàng, mặt mũi tràn đầy thân thiết nhìn xem nàng. Như vậy, mà nói nói tránh sự đi, thân yêu khổng tức tiểu thư, ngươi có thể hay không nói cho chúng ta biết, vì cái gì huyết tắt công tức chiến hạm hội, sẽ đuổi bắt ngươi thì sao? Lâm, ngươi cái này đều không rõ sao. Không đợi khổng tức mỹ nhân trả lời, mọ mổ tạ gì tiểu lộ tới, phẫn nộ được đỏ bừng cả khuôn mặt, cái kia chết tiệt liệt sơn đặc. Rõ ràng tiểu là thèm thuần vị tiểu thư này sắp đẹp, ý định trào nàng trở về hiến cho huyết tác, tựa như hà hệ tặng đã từng đối, với, đại tỷ đại làm như vậy, a a a không thể tha thứ, quả thực là không thể tha thứ. Như thế thật sự, nói đến Mỹ mạo cùng tư sắc, dù cho hiện tại lộ ra có chút chật vật, nhưng kinh hồn chưa định khổng tức Mỹ nhân như trước xinh đẹp được kinh tâm động phách, trên thực tế mà ngay cả đồng dạng thân là nữ tính Angelina, giờ phút này nhìn đối phương điềm đạm đáng yêu khuôn mặt, rõ ràng tại phẫn nộ đồng tình ngoài Đều đã có một loại loáng thoáng phức cảm tự ti, Gặp vong linh rồi, chúng ta hắc ám nhân ngư nhất tộc, từ trước đến nay đều dùng mỹ mạo xinh đẹp mà lấy sưng, thế nhưng mà vì cái gì giờ này khắc này, đứng ở nơi này cái khổng tức cô nàng trước mặt, ta đột nhiên cảm giác mình giống như là một đầu vợ hài kịch cá đâu này. Trên thực tế, chứng kiến khổng tức mỹ nhân cái loại này lê hoa đái vũ bộ dạng, mọ mổ tạ gì chúng cũng sớm đã giống được hóc môn kích thích mãnh liệt phun trào rồi, đều không cần phải nữa nói thêm cái gì. Mộ mổ tạ gì lập tức tiểu lòng đầy cầm phẫn sông đi lên, đem mình phát đạt cơ ngực lấy được bang bang rung động, thân yêu tiểu thư, ngươi yên tâm đi, chỉ cần có ta tại, huyết tát tiểu mơ tưởng bắt ngươi trở về. Thực, thật sự, không tước mỹ nhân kinh hỉ nhìn xem hắn, làm như bảo thạch trong đôi mắt đẹp dịu dàng lóng lánh hào quang, như thế sáng chói như thế sáng ngời. Bị cái này chớp chớp mắt to chiếu lên đầu váng mắt hoa, Mộ mổ tạ gì ho như là núi lửa bột phát, hận không thể trực tiếp cắt ngực. đem lửa nóng trái tim móc ra cho nàng xem, đương nhiên, cái này còn cần hỏi ư ư, dứt bỏ chúng ta đều là đồng tộc không để cặp tới, ta người này nhất chân thực nhiệt tình vui với giúp người rồi, giúp ngươi cái quỷ a, nhìn xem mỏ mổ tạ gì cũng đã giữ chặt người ta phẫn nộ bàn tay nhỏ bé, một đoàn các thú nhân lập tức tiểu phẫn nộ rồi, mập gấu lúc này không nói hai lời vọt mạnh đi lên, trực tiếp tiểu hung dữ rít gào nói, chết khai mở, mò mổ tạ gì loại người như ngươi nhiều chân quái, cái gì kia, thân yêu tiểu thư. cứu người cái gì ta đây sở trường nhất rồi, để đó ta đến. Dựa vào cái gì là ngươi ạ? Bên cạnh bán nhân mã cũng phẫn nộ rồi, lúc này dùng sức lắc lắc lông bờm, xếp đặt cái tự nhận là đẹp trai nhất khí tạo hình, thân yêu tiểu thư, tốc độ của ta nhanh nhất, có lẽ ngươi có thể cưới lấy ta đi cứu ngươi người yêu. À, ngươi không có người yêu, vậy sao, cái này thật sự là quá tốt, không không không, ý của ta là, cái này quá nguy rồi, không không không, ý của ta là, ta nói, các ngươi có thể rụt rè một điểm sao? Lâm Thái Bình dốc sức liều mạng mắt trợn trắng, nhịn không được nhìn xem bên cạnh Angelina thứ nhỉ xấu hổ đến đỏ bừng cả khuôn mặt, rốt cục không thể nhịn được nữa trực tiếp xông đi lên. đem bọn này khác thường tính không, có nghĩa khí hôn đãn toàn bộ đập bay, toàn bộ đập bay. các ngươi những này cặn bã, cứu người tiểu cứu người tốt rồi, không phải ngồi cơ chiếm tiện nghi. 3. 3. một đoàn thú nhân tất cả đều bị đập bay đi ra ngoài. Angelina cơn giận còn sót lại không tiêu vung vẩy đôi cá. Lại chăm chú vô vô khổng tước mỹ nhân vai, muội muội yên tâm đi, đã ngươi cũng là thú nhân, ta tiểu nhất định sẽ bảo hộ ngươi, không cần để ý tới những này đẩy trong đầu đều là mùa xuân ngu xuẩn. Sẽ không đâu, ta sẽ không trách chúng đấy. Khổng tước mỹ nhân mặt mũi tràn đầy rất nghiêm túc lắc đầu, nghĩ nghĩ lại lắp bắp nói, kỳ thật, nếu như có thể mà nói, ta cũng rất nguyện ý lấy thân báo đáp với tư cách báo đáp đấy, nhưng vấn đề là, vấn đề là, nhưng vấn đề là, vừa mới đứng lên mỏ mổ tạ gì chúng. Vốn là mừng rỡ như điên, ngay sau đó lại rất chỉnh tề vênh hay. Nhưng vấn đề là, vấn đề là bị hơn 10 song cường nhiệt con mắt chăm chú chằm chằm vào, không tước mỹ nhân nhịn không được lui về phía sau vài mét, rồi lại rốt cục tại thật lâu thật lâu về sau, mặt mũi tràn đầy cổ quái hít sâu một hơi, cẩn thận từng ly từng tí đạo. Nhưng vấn đề là, kỳ thật ta phải nam. Không, là công đấy. Chương 160, chấp điều. Công hay sao? Công hay sao? Công hay sao? Giống như là một đạo sấm sét giữa trời quang nện xuống đến, vốn là Hozmon đại buộc phát một đoàn thú nhân, đột nhiên tiểu tập thể hóa đá thiên lôi quẩn quận rồi, mọ mổ tạ gì trận mắt há hốc mồm há to mồm, mập gấu dùng sức cắn bàn chân gấu, bán nhân mã nghẹn họng nhìn chân chối nhẹ buông tay, liền chiến phủ nện vào mu bàn chân trên đều không có cảm thấy đau nhức. Trên thực tế, mà ngay cả bên cạnh NG Lina cũng hai mắt đăm đâm, vô ý thức lôi kéo bên cạnh Lâm Thái Bình, lắp bắp nói, tiểu lâm tử. Ta vừa mới có nghe lầm hay không, cái này nũng nịu cô nàng nói chính cô ta phải. Phải. Phải. Thật xin lỗi, thế nhưng mà ta xác thực là công đấy. Nhìn xem các thú nhân cái loại này tập thể sụp đổ biểu lộ, không tước mỹ nhân rất ái náy thở dài, nhưng vấn đề là dù là hắn nói như vậy thời điểm, chàng ngập ái náy tươi đẹp ánh mắt, lại phối hợp cái loại này điềm đạm đáng yêu biểu lộ, ngược lại là càng giống là một vị đại mỹ nhân rồi. Tiến tĩnh. Giờ khắc này, khắp biển cạn đều xa vào đến quỷ dị yên tĩnh trong. quả nhiên lâm thái bình đột nhiên vỗ tay phát ra tiếng cười tủm tỉm nói biết không nghe nói tại trong giới tự nhiên khủng tức mới có thể có được hoa lệ xinh đẹp lông đuôi bởi vì chúng muốn mượn này hấp dẫn phối ngẫu chú ý lực so sánh phía dưới ngược lại là con mái khủng tức thường thường ú ám ít xuất hiện cho nên hiểu quỷ tài muốn nghe hắn phủ cập cái gì động vật học tri thức một đoàn thú nhân vẫn còn đầu đầy quả đen bay loạn ở bên trong ma xui quỷ khiến tựa như mộ mộ tạ di đột nhiên hốt hoảng bơi lên đi, trực tiếp kéo ra khổng tức mỹ nhân rộng thùng thình cổ áo, hai mắt đăm đăm hướng bên trong nhìn liếc, tựu nhìn liếc, sau đó, sau đó, thằng này bi vẫn gần chết run rẩy, đột nhiên tựu đấm ngực dậm chân khóc giống lưu nước mắt, không có thiên lý, không có thiên lý a không có thiên lý, oh, oh, oh, của ta mối tình đầu, của ta nhất kiến trung tình, vừa thấy đại yêu, của ta cả đời hạnh phúc, cứ như vậy hủy a, tất cả đều hủy a, được rồi, không chỉ là nó. Ở đây một đoàn thú nhân này không mất, vĩ đại hắc ám thần A, ngài lao nhân ra là ở chơi chúng ta ơi ư, như vậy nũng nịu điểm đạm đáng yêu phong độ tư thái hiểu điệu cô nàng, lại có thể biết là công đấy, cái này để cho chúng ta về sau còn thế nào tin tưởng tình yêu. Cái này đều bị chúng ta có tâm lý hoán hận rồi. Các người thương tâm A lên sợi A, ta mới là thật thương tâm đây này. NG Lina ở bên đồng dạng dòng nước mắt nóng quần cuộn, cầm thú á cầm thú. Một người nam nhân rõ ràng lớn lên nữ nhân còn muốn xinh đẹp, Cái này còn có để cho người sống hay không? Nói thật, Lao Nương hiện tại hướng bên cạnh hắn vừa đứng, đều có chủng, chồng, tự ti mặc cảm muốn gặp trở ngại xúc động rồi. Thói quen là tốt rồi, thói quen là tốt rồi, tại quê hương của ta, chắc cũng là một loại lưu hành văn hóa. Lâm Thái Bình nhìn có chút hả hê tỏ vẻ an ủi, nghĩ nghĩ lại rất có hứng thú nhìn xem khổng tức mỹ nhân. So về những này, kỳ thật ta ngược lại là rất muốn biết, huyết tắt công tức cái kia không may ra hỏa. Sẽ không phải cũng đem lão huynh ngươi trở thành nữ nhân à? Bởi vì này câu nói. Vốn là tập thể ôm đầu khóc giống các thú nhân, đột nhiên tiểu tập thể quay đầu trông lại, tại chúng nóng rực ánh mắt nhìn soi mói, khổng tước mỹ nhân mặt mũi tràn đầy cổ quái thở dài. Rốt cuộc sâu kín thở dài, được rồi, chuyện này lại nói tiếp rất phức tạp, có lẽ ta cần phải trước giới thiệu thoáng một phát tự chính mình, à, tên của ta gọi Mi nghề nghiệp là người ngâm thơ dòng kiêm họa sĩ kiêm đạo tặc. Là không có sai. Tựa như Mijanda chố nói như vậy, hắn là một cái khổng tức tộc xuất thân người ngâm thơ dòng kiêm hòa sĩ, quanh năm qua lại tại từng cái hải đảo kiếm miếng cơm ăn, ngẫu nhiên cũng kiêm chức làm làm đạo tặc cái gì đấy. Ngay tại nửa tháng trước, ngay lúc hắn đến Lisbon đảo thời điểm, một đám ma lang kỵ sĩ đột nhiên nhìn chúng hắn sắc đẹp, đưa hắn cưỡng ép bắt cóc hiến cho huyết tắt công tước. Không may chính là, bị ngăn chặn miệng Mijanda, căn bản là không có cơ hội giải thích chính mình giới tính, dù sao một trận hỗn loạn về sau. Hắn trực tiếp đã bị trói go đưa đến phủ công tức lên. Dùng chân góp suy nghĩ cũng biết, huyết tát công tức đang nhìn đến Myan tuyệt mỹ dung mạo về sau, lập tức tiểu giật nảy mình. Lúc này tuyên bố muốn tại một tuần sau cưới hắn về nhà, đã làm lại để cho cái này tiểu mỹ nhân ngoan ngoan nghe lời. Huyết tát công tức cố ý phái chính mình yêu mến nhất thị thiếp nà sỉ phu nhân mà nói phủ, an ngay nói thật, vị này nà sỉ phu nhân ngược lại là thật sự rất tận tâm tận lực, không chỉ có ôn nhu an ủi Myan Da khuyết tùng vận mệnh. vào lúc ban đêm còn lôi kéo Mizanda cùng một chỗ tắm rửa đi ngủ. Đợi một chút. Lâm Thái Bình cùng các thú nhân nghe đến đó, đột nhiên đã cảm thấy bắt quái chi gấu lửa gấu thiếu đốt, ý của ngươi là, người đêm hôm đó cùng vị kia nạ sĩ phu nhân cùng nhau tắm tắm, nhưng lại ngủ ở trên một cái giường, như vậy. Khô khục. Bị hỏi vấn đề mấu chốt, Mizanda không khỏi mặt già đỏ lên, mặt mũi tràn đầy lúng túng nói, cái này sao, ta cũng không muốn đấy, nhưng là với tư cách một người nam nhân, nhất là với tư cách một cái nam nhân bình thường, tại loại tình huống đó xuống hiểu hoàn toàn hiểu hiểu được không thể lại đã hiểu ở đây tất cả mọi người tập thể ngẩng đầu nhìn lên trời tưởng tượng thấy đêm hôm đó vô hạn phong tình đột nhiên cảm thấy huyết tắt tên kia thật đúng là có đủ đáng thương đấy không có chiếm được tiện nghi không nói còn đem mình yêu mến nhất thị thiếp đều cống hiến đi ra nói thực ra cái này mũ lười chai không phải bình thường xanh mơn mởn a một tên đáng thương Mọ mổ tạ gì cùng mập gấu hai mặt nhìn nhau lập tức cảm thấy tâm tình tốt hơn nhiều, quả nhiên như hạnh phúc loại sự tình này chính là muốn thành lập tại sự thống khổ của người khác lên a 4 Được rồi, nội dung cốt truyện tiếp tục hướng trước đẩy mạnh, dựa theo bình thường đạo lý mà nói, bị chiếm được tiện nghi nạ sỉ phu nhân cần phải hội sẽ giận tí mặt, thế nhưng mà quỷ dị tiểu quỷ dị tại tại hưởng thụ lấy mi giàn đa ôn nhu san sóc nhất là kiến thức hắn vượt xa huyết tát có chút năng lực về sau, vị này phu nhân ngược lại thật sâu đã yêu hắn, không chỉ có không có trách cứ hắn vô lễ. Ngược lại đem hết toàn lực giúp hắn chế lấp. Cho nên nói, cái này là yêu đương bên trong nữ nhân A. Lâm Thái Bình nghe đến đó, nhịn không được rất cảm khái thở dài. Như vậy, kế tiếp đâu rồi? Chẳng lẽ ngươi bị huyết tắt công tước phát hiện tính là chân thật đừng, khúc khục, thỉnh cho phép ta tưởng tượng thoáng một phát. Cái kia chẳng cảnh nhất định rất đồ sộ. Cái này sao? Còn thật không có. Mi Gian Đa thở dài một tiếng, trên mặt tràn ngập hạnh phúc, rồi lại mang theo vài phần thống khổ. Cái kia về sau vài ngày Ta cùng nạ sĩ một mực ở tại phòng ngủ của nàng ở bên trong, ân ân ái ái gần nhau gần bó, vượt qua trong đời một đoạn hạnh phúc nhất thời gian, thẳng đến nạ sĩ đột nhiên đưa ra nói. Phải thừa nhận, tuy nhiên bị tình yêu làm cho hôn mê đầu, nhưng vị này nạ sĩ phu nhân không hổ là huyết tắt công thức đắc lực vợ, ngay lúc nàng ý thức được tiếp tục như vậy tùy thời đều bạo lộ lúc, lập tức tiểu chém đinh chặt sắt làm ra quyết định, tại đêm đó chế tạo một cái thích khách tập kích hư giả sự kiện, thừa dịp loạn lại để cho mi gian đa từ sau hoa viên đào tàu. không nỡ chia tay, cái này đối với viên ương tự nhiên là nước mắt rơi như mưa nhưng vẫn là không thể không tiếp nhận bất đắc dĩ vận mệnh, mi đa tại trước khi đi ôm thật chặt nạ sỉ phu nhân thế luôn luôn một ngày như vậy hán hội, sẽ, quang minh chính đại giết trở về, đem nạ sỉ phu nhân theo huyết tắt công thức ma chảo ở bên trong cứu thoát ra, dù là quay mắt về phía núi đao biển lửa, dù là tiền đồ một mảnh bụi gai, dù là đón gió tanh mưa máu ô ô ô, quá cảm động rồi, thật sự là quá cảm động rồi Các thú nhân nghe được như si mê như say xưa, mà ngay cả nhất không có tim không có phổi mò mổ tạ gì cũng thổn thức không thôi. N giờ Lina càng là xoa xoa khỏe mắt vóng ánh nước mắt, nghẹn ngào lấy quay đầu nhìn xem Lâm Thái Bình, tiểu Lâm tử, ngươi nhất định phải làm cho ngươi thân thích đem cái này ghi vào trong sách. Đúng rồi, ngày hôm qua bao hạt dưa ở đâu, nhanh lấy ra. Chan đây đều là dánh điểm A, Lâm Thái Bình liền nhả dánh đều lười được nhà dánh. Đầu tiên, ta nói lại lần nữa xem, ta chính là vị kia Lâm Tiên Sinh. Tiếp theo. Như vậy cảm động thời điểm, ăn hạt dưa thật sự thích hợp sao? Cuối cùng, so về máu cho phim tình cảm, ta càng muốn sau khi biết mặt chuyện gì xảy ra. Về sau, Mi Gian Đa Lệ quang dịu dàng ngửa đầu nhìn lên trời, giống như là lúc quay trở lại, ký, ước nạ sỉ phu nhân ôn nhu thân ảnh. Về sau, ta lên nạ sỉ đã sớm an bài tốt thuyền ly khai, thế nhưng mà rất nhanh đấy, huyết tắt liền phát hiện ta không thấy rồi, vì vậy phái huyết quỳ số đuổi theo, ta bên cạnh trốn bên cạnh chiến bên cạnh chiến bên cạnh trốn. Thuyến tốc độ đã ở không lâu hư hao, chỉ có thể mạo hiểm nhảy xuống biển chạy trốn, lại sau đó. Nói đến đây, nhớ tới chính mình trong khoảng thời gian này gặp bi thảm tao ngộ, lại nghĩ tới chính mình cùng nạ Sĩ chia ly đau khổ tưởng nghiệm. Mi không khỏi bi theo trong lòng khởi nước mắt theo trong mắt đến, ngửa mặt lên trời nhìn lên trời đấm ngực dầm chân. Ô ô ô, của ta tiểu nạ Sĩ, si, ta yêu nhất tiểu nạ Sĩ. Si. À, tình yêu, ngươi lại như thế để mật, ngọt ngào. À, tình yêu, ngươi lại là như thế thống khổ. À. Tình yêu, ngươi tựa như một đóa hoa hồng có gai hoa, thật sâu đâm vào tâm linh của ta. Hoa ạ, lao huynh ngươi quả nhiên là cái ở mức người a. Lâm Thái Bình nghe được toàn thân khởi nổi ra gà, trực tiếp đánh gây Myranda hiện trường làm thơ. Tốt rồi, tốt rồi, lao huynh ngươi trước đừng ngầm rồi, ta ngược lại là muốn biết kế tiếp ngươi ý định làm như thế nào. Cái này còn cần hỏi sao? Myranda xoa xoa nước mắt, thương tâm gần chết trên mặt đột nhiên tiểu lộ ra dứt khoát kiên quyết biểu lộ, ta muốn đi cứu na Xi. Si. Tuy nhiên huyết tát hiện tại còn không biết chân tướng, nhưng là hắn sớm muộn sẽ biết đấy, cho nên ở trước đó ta nhất định phải đem nạ xỉ cứu ra, mặc kệ trả giá cái dạng gì một cái giá lớn, cho dù là muốn ta chết, dù là ngươi chết được không thể chết lại, đoan chừng cũng cứu không xuất ra nàng đấy. Lâm Thái Bình rất vô tình tạc một chậu nước lạnh, nói thật ta không phải đả kích ngươi, bất quá dùng thực lực ngươi bây giờ, liền mấy cái pháp sư đều gánh cũng được, chớ nói chi là đối phó huyết tát võ trang quân đoàn rồi. Như thế thật sự. Đáng thương mi đa lập tức bị xối thanh ức súng, gặp vong linh rồi, chẳng lẽ không thể hơi chút án nủi ta thoáng một phát sao? Được rồi, ta biết rõ cái này rất khó khăn, thế nhưng mà vừa nghĩ tới nạ xỉ bây giờ đang ở trong nguy hiểm, ta như thế nào? Đợi đã nào? Lại nói đến một nửa, hắn đột nhiên run dậy ngầm đầu, nhìn xem chung quanh Angelina cùng các thú nhân, bị cái kia chủng, trồng, lửa nóng ánh mắt nhìn xem, Angelina nhịn không được lui về phía sau vài bước, cẩn thận từng ly từng tí nói. Lão Huynh, ngươi sẽ không phải ý định tìm chúng ta hỗ trợ à? Trả lời, Mi Đa Tiểu là nghĩ như vậy, hán tội nghiệp thu về sông trường, dùng cái loại này bị thương sùng vật tựa như ánh mắt nhìn xem Angelina, không phải không thừa nhận, thằng này bày ra như vậy một bộ điểm đạm đáng yêu bộ dáng thời điểm, quả thực so nữ nhân còn muốn như nữ nhân, có thể nói là chạp. Không, phải nói là chạp điểu mới đúng. Rất tốt rất cường đại, Angelina lập tức tiểu bị loại này ánh mắt đánh bại, Đã qua rất lâu mới hữu khí vô lực cơ cơ đuôi cá, được rồi, ta xác thực cũng phải tìm huyết tát báo thủ, cũng thật sự rất thích ý giúp người, nhưng là vấn đề ở chỗ, ngươi cảm thấy chúng ta ba mươi mấy người người thêm cùng một chỗ, thật có thể đủ giết tiến phủ công tức cứu gia tình nhân của ngươi sao. chương 161, thét lên đoàn hải tặc Từng trích hội, sẽ, dùng cái đuôi bắn tên chạp khổng tước, một đầu hắc thiết sơ dai mà pháp sư Mỹ nhân ngư, hơn nữa một đoàn không có đầu vóc thanh đồng đỉnh phong thú nhân. Như vậy tùy tiện tổ hợp lên đám mô hợp, thật có thể đủ đối kháng huyết tắt cái này hỗn loạn vùng biển vùng phía nam lớn nhất bá chủ sao. Không hề nghi ngờ, đáp án dĩ nhiên là không thể nào đấy. Mi gian đa mặt mũi tràn đầy dễ rũa nghĩ nửa ngày, rốt cục nản lòng thoai chi đã tiếp nhận sự thật, trên thực tế hắn hiện tại duy nhất có thể làm đấy. Tiểu la tiếp tục đối với lấy loan nguyệt bi thương ngâm sướng, à, tình yêu, ngươi lại như thế điểm mật, ngọt ngào, à, tình yêu, ngươi lại là như thế thống khổ, à, tình yêu. Ngươi tựa như một đóa hoa hồng có gai hoa, thật sâu đâm vào của ta. Ngâm con em ngươi a ngâm. Lâm Thái Bình rốt cục nghe không nổi nữa, trực tiếp một cước đạp bay cái này văn nghệ điều thanh niên. Nghe, ngươi choáng nhan nếu còn dám ngâm trên nửa câu, ta tựu thật sự không giúp ngươi cứu người rồi, ta dùng nhân phẩm của ta thể. Bị một cước đạp ra ngoài hơn 10 thức xa, đứng lên mi không chỉ có không có phẫn nộ, ngược lại là kinh hỉ mở to hai mắt. Lâm, thân yêu Lâm, ngươi mới vừa nói cái gì? Ngươi thật sự nguyện ý giúp ta cứu ra nạ si. Là không có sai, điều kiện tiên quyết là không cho ngươi lại ngâm thơ rồi. Lâm Thái Bình tức giận bay vùn vụt bạch nhãn, nghĩ nghĩ lại bổ sung nói. Đương nhiên, ta cùng Lina còn có mỏ mổ tạ gì chúng, đều cam tâm tình nguyện giúp ngươi cứu ra nạ si. Đứng lại, đừng nóng vội lấy ôm, trước hãy nghe ta nói hết, ta chỉ nói giúp ngươi cứu người, nhưng chưa nói ta sẽ đi ngay bây giờ. Chịu giúp là tốt rồi, chịu giúp là tốt rồi. Mizan cảm động đến dốc sức liều mạng gật đầu, nhưng vẫn là nhịn không được cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi, như vậy, như vậy đại khái phải chờ tới lúc nào, tổng không phải là chờ thêm vài thập niên, đợi đến lúc huyết tắt chết giả, đợi đến lúc nạ xì đều biến thành quả phụ đi à nha. Người đợi được rất tốt, chúng ta cũng chờ không dậy nổi. NG Lina trực tiếp trả lời, nghĩ nghĩ lại như mày nói, thời gian cụ thể khó mà nói, nhưng tựa như tiểu lâm tử vừa rồi nói như vậy. Chúng ta nhất định phải thời gian dần qua tích lũy lực lượng, nghĩ biện pháp lợi nhuận tiền nhiều hơn, tìm được một cái phù hợp hải đảo phát triển, còn muốn với mộ nhân thủ tổ kiến quân đội. A, thế nào, cũng muốn 2 3 năm a. Nói thật, 2 3 năm cũng đã tính toán ngắn, Mizanda nghe thế lời nói, lập tức lại hù dữ, gặp vong linh rồi, cái kia chính là nói, ta còn muốn chờ thêm thật lâu mới có thể đi cứu nạ Sĩ, si, nhưng lại muốn bảo đảm Na Xi si sẽ không bị huyết tắt tên hôn đảng kia nhìn thấu. Đợi đã nào? Không hề dấu hiệu, oán niệm đã đến một nửa. hắn như là nghĩ đến cái gì đó, đột nhiên ngẩng đầu, đợi một chút, kiếm tiền ta giúp không được gì, hải đảo ta cũng chưa quen thuộc, nhưng là nếu như nói là chiêu mộ nhân thủ lời mà nói, ta ngược lại là có một rất nhanh thấy hiệu quả phương pháp xử lý. người xác định, lâm thái bình cùng en giờ lina liếc nhau, cũng không phải cho phép có chút ngạc nhiên, semi gian đa loại này tràn đầy tự tin bộ dạng, hẳn là hắn là cái nào thú tộc bộ lạc thủ lĩnh, tùy thời đều có thể mang mấy trăm số tiểu đệ tới cổ động, ta rất muốn a. Vấn đề là khổng tức tộc đều không có mấy người rồi. Myranda rất phiền muộn thở dài, bất quá tại mọi người vô cùng thất vọng trước khi hắn rồi lại đột nhiên mặt mũi tràn đầy hưng phấn nói, nhưng là ta có những biện pháp khác. So cái này rất tốt phương pháp xử lý. A, các ngươi có hay không nghe nói qua? Thét lên đoàn hải tặc. Lâm Thái Bình nhịn không được miệng đầy phun nước, thầm nghĩ danh tự thật sự là nát về đến nhà rồi. Ngược lại là bên cạnh Angelina có chút kinh ngạc về sau, thấy nhưng không thể trách buồn bạn nói. Đừng kỳ quái, đó là một đám thực nhân ma tổ kiến đoàn hải tặc, ngươi biết chúng đều ưa thích một bên gặm xương người đầu, một bên nhìn xem tù binh âm thanh kêu sợ hãi. Phúc! Lâm Thái Bình lại một lần nữa miệng đầy phun nước, cũng có thể đi ra ngoài tới hoa rồi. Hoa à, từ lúc nào lên, những cái kia ẩm thực thưởng thức rất đặc biệt thực nhân ma cũng bắt đầu làm hải tặc phần này rất có tiền đồ chức nghiệp rồi hả. Cái gọi là thực nhân ma, danh như ý nghĩa tiểu là một đám ưa thích ăn thịt người tà ác ma quái. Loại này tên xấu chiêu lấy hắc ám sinh vật, trời sinh tính hung tàn tính tình thu bạo, hơn nữa mỗi lần ăn cướp hết về sau còn nữa thích gan tươi tù binh. Được rồi, đây không phải trọng điểm, trọng điểm là, nhưng cái thứ này giống như căn bản không thông kỹ năng bơi à, đến trong nước tiểu là trực tiếp chỉ mệnh, cho nên như vậy cũng có thể ngay lúc hải tặc Sinh hoạt bức bách, có biện pháp nào đâu này? Angelina rất cảm khái thở dài, tiểu lâm tử ngươi cũng biết, hôm nay hỗn loạn vùng biển, lục địa cùng hải đảo cũng đã bị nhân loại chiếm lĩnh. Chúng ta hắc ám sinh vật chỉ có thể mạo hiểm ra biển mưu sinh, đừng nói là thực nhân ma rồi, ta trước kia còn bái kiến một đám lòng đất hải nhân hải tặc, đám người kia liền bản đồ hàng hải đều xem không hiểu. Rất tốt, rất cường đại, Lâm Thái Bình thật sự không biết nên nói cái gì rồi, ngược lại là Enjer Lina lại mặt mũi tràn đầy cổ quái bồi thêm một câu, lại nói tiếp, ta còn giống như cùng cái kia thét lên đoàn hải tặc đã từng quen biết, nhất định phải thừa nhận, nhưng cái kia thực nhân ma vận khí thật là tốt. Rõ ràng thẳng đến hôm nay đều không có toàn bộ chết đuối. Đương nhiên, nói đi thì nói lại, mặc dù không có bị chết đuối, bất quá thét lên đoàn hải tặc tiền cảnh cũng không thế nào lạc quan. Trên thực tế chúng chỉnh thể thực lực, cùng hát cám nữ vương đoàn hải tặc cũng kém không nhiều lắm. Mười mấy cái thực nhân ma hải tặc tất cả đều tại thanh đồng đỉnh phong tà hưu. Hải tặc đầu lĩnh kiêm thực nhân ma tộc trưởng cự nhà hơi chút hiếu thắng một chút, xem như hát thiết sơ dài cuồng chiến sĩ. Cho nên, Lâm Thái Bình nghe đến đó, Nhìn không được quay đầu nhìn nhìn bên cạnh khổng tước chấp điểu, Mijanda, ngươi ý định mang chúng ta đi tìm thét lên đoàn hải tặc, thuyết phục những cái kia thực nhân ma gia nhập sao. Là không có sai, ngươi không biết là đó là một ý kiến hay sao. Mizanda đỏ bừng cả khuôn mặt dốc sức liều mạng gật đầu, kích động đến nỗi ngay cả vĩ bình đều mở ra, ngắm lại xem, thét lên đoàn hải tặc dù thế nào không xong, cũng có mười mấy cái thanh đồng đỉnh phong thực nhân ma chiến sĩ, nếu như có thể thuyết phục chúng gia nhập, dù là chỉ là tạm thời tính hợp tác Cái kia cũng đủ làm cho chúng ta thực lực tăng vọt rồi. Người suy nghĩ nhiều. Angelina lại không lạc quan như vậy, nhịn không được bay vùn vụt bạch nhắn nói, đừng quên, tuy nhiên đồng dạng đều thuộc về hắc ám sinh vật, nhưng là thực nhân ma cùng thú nhân tầm đó cũng không có gì giao tình, thậm chí đi qua còn có chút mâu thuẫn ma sát. Người xác định những người kia sẽ giúp giúp bọn ta, mà không phải đem chúng ta cho đổ nướng rồi hả? Tự là, tự là, một đoàn thú nhân rất có đồng cảm dốc sức liều mạng gật đầu. Cho dù ở hắc ám trận doanh ở bên trong, những cái kia chết tiệt thực nhân ma cũng là tiếng xấu rõ ràng, cơ hồ không có bất kỳ một cái hắc ám chủng tộc nguyện ý cùng thực nhân ma nhóm, đám bọn họ, liên hệ, bởi vì ngươi căn bản cũng không biết, chúng lúc nào sẽ từ phía sau lưng cho ngươi một cú đánh khó chịu, sau đó rất vui sướng đem ngươi kéo về trong động vung đổ gia vị. Ta biết rõ, ta biết rõ những người kia rất không dễ tiếp xúc. Nhưng Miranda hoàn toàn không có bị đả kích đến, ngược lại là hưng phấn sờ tay vào ngực, bất quá. Nếu như tăng thêm vật này mà nói, cái gì? Trong chốc lát, tầm mắt mọi người đều tập thể hạ lạc, tập trung tại mi trên tay phải trên thực tế, đó là một phong tư nhân giấy viết thư. Màu hồng phấn giấy viết thư lên, viết mấy đi thanh tú ưu nhã văn tự, phải góc dưới là khoản phần đề chữ, ghi tên trên bức vẽ, chỗ, còn có nạ sĩ phu nhân tự tay viết ký tên. Ngần người, Angelina tiện tay đoạt lấy giấy viết thư, mấy phút đồng hồ sau, tại đơn giản đọc qua giấy viết thư nội dung về sau. Nàng đột nhiên trở nên mặt mũi tràn đầy cổ quái, "Ách, Nạ sĩ phu nhân rõ ràng nhận thức những cái kia thực nhân ma, kính xin cầu chúng viện trợ ngươi." Gặp vong linh rồi. "Mizanda, đây là ngươi ăn cơm bao, trai bao, cầm bắt được hay sao?" "Cái gì gọi là ăn cơm bao, trai bao, ta cùng Nạ Xỉ là thật tâm yêu nhau đấy, được không?" Mizanda bị đả kích được miệng đầy phun huyết, nhìn không được mặt mũi tràn đầy oán niệm nói, "Được rồi, ta thừa nhận, đây là Nạ Xỉ vụng trộm kín đáo đưa cho ta đấy." Nhưng là cái đó và ăn cơm bao, chai bao, một cọng lồng tiền quan hệ đều không có. Nàng chỉ là lo lắng ta áo cơm không lấy, cho nên cô y đã viết phong thư này, để cho ta đi tìm những cái kia thực nhân ma vay tiền. Còn nói ngươi không phải ăn cơm bao, chai bao. Enzer Lina cùng Lâm Thái Bình hai mặt nhìn nhau, mọ mổ tạ gì chúng đã sớm hâm mộ được nghiến răng nghiến lợi. Cầm thú a cầm thú, chúng ta liều chết liều sống ăn cướp đều không có kiếm được bao nhiêu tiền, ngươi cái này chỉ, cái... Chắp điều thêm nhuyễn cơm vương chẳng những có thể dùng lăn ga giường, còn có thể cầm tự tay viết thư đi để tiền. À, nói đi thì nói lại, nạ sĩ phu nhân lại có thể biết nhận thức những cái kia thực nhân ma. Người mới được là chạp, người mới được là nhuyễn cơm vương. Mi đa lại là phẫn nộ lại là hủy khuất. Thực sự không quên giải thích nói, kỳ thật rất đơn giản, những cái kia thực nhân ma đã từng ăn cướp qua nạ sĩ du thuyền, kết quả bị huyết tắt công tức đội cảnh vệ một mẻ hốt gọn, các người cũng biết. Nhà của ta nạ sĩ là cái rất ôn nhu rất thiện lương người tốt, nhất thời mềm lòng thiểu. Là không có sai, tựa như Mi Gian Chố nói như vậy, nạ sĩ phu nhân không chỉ có không có giết chết thực nhân ma, ngược lại bỏ mặc chúng ly khai, có cảm, rắc, tại nạ sĩ phu nhân ân tình, thực nhân ma tộc trưởng cự nha tại mang theo bộ hạ ly khai lúc, thế nhất định sẽ gấp trăm lần báo đáp, vô luận nạ sĩ phu nhân có yêu cầu gì, chỉ cần thực nhân ma nhóm, đám bọn họ, có thể hiểu rõ, lên núi đao xuống biển lửa cũng không chối tử. Nguyên nhân chính là như thế, lần này nạ sĩ phu nhân ở chợ giúp Mizanda đào tàu lúc, đột nhiên liền nhớ lại thét lên đoàn hải tặc sự tình, nàng ngược lại là không có trông cậy vào Mizanda có thể mang theo thực nhân ma nhóm, đám bọn họ trở lại cứu nàng, dù sao những người kia thực lực cũng không có gì đặc biệt, bất quá đã có thực nhân ma viện trợ, Mizanda thời gian tổng có thể sống khá giả một điểm, ít nhất sẽ không lại san phong lộ túc nhẫn cơ chịu đói. "Hạ à, ngươi quả nhiên là dạng ăn cơm chùa." Angelina cùng các thú nhân nghe đến đó, lại lần nữa kiên định phán đoán của mình, ngược lại là Lâm Thái Bình hâm mộ đấu kỵ hơn ngoài, nhìn xem cái kia phong tự tay viết thư, đột nhiên như có điều suy nghĩ sở mỏ xuống ba, cho nên, Mijanda ý của ngươi là, nếu như chúng ta cầm phong thư này đi tìm những cái kia thực nhân ma, thì có thể thuyết phục chúng gia nhập. Tại sao lại không chứ? Mijanda cầm lại tự tay viết thư, coi như chân bảo thả lại đến trong ngực, là không có sai, thực nhân ma nhóm, đám bọn họ. rất tàn bạo cũng rất dã man, bất quá cự nha đã từng lấy thực nhân ma tổ tiên danh nghĩa thể, ta muốn nó đã dù thế nào hôi đản, cũng sẽ không khiến tổ tiên của mình bị kín bóng mở à. Không phải không thừa nhận, hắn nói xác thực rất có đạo lý. Angelina cùng các thú nhân đối mắt nhìn nhau liếc, tất cả đều như có điều suy nghĩ như mày, như thế cái thật sự, những cái kia thực nhân ma tuy nhiên tất cả đều là hôi đản, bất quá đối với tổ tiên cùng thần linh kính ngưỡng, ngược lại là cùng chủng tộc khác hoàn toàn nhất trí, từ góc độ này mà nói. nếu như chúng chứng kiến nạ sĩ phu nhân phong thư này. Lâm, ngươi cảm thấy thế nào? Do dự thật lâu về sau, các thú nhân hay, vẫn là không cách nào làm ra quyết định, vô ý thức ngay ngắn hướng quay đầu nhìn Lâm Thái Bình. Trong lúc bất chi bất giác, chúng cũng đã thói quen đem Lâm Thái Bình coi là người tâm phúc, dùng Angelina mà nói mà nói tự là, tiểu lâm tử tên kia bụng hấp được so ác ma còn muốn ác ma, hơn nữa mỗi lần đều có thể đem người âm được chết đi sống lại. Có thể thử một lần. Lâm Thái Bình cười tủm tỉm sờ lên cằm, cơ hồ không có gì do dự. Ta muốn, dù cho những cái kia thực nhân mà không muốn gia nhập, cũng sẽ biết cho chúng ta cung cấp một chút trợ giúp. Khổng Khúc, khúc Myzanda, ta vẫn chưa nói xong, ngươi tính toán đến đâu rồi? Được rồi, Mizanda cũng đã chuẩn bị xuất phát. Nghe nói như thế không khỏi có chút ngạc nhiên, còn có vấn đề gì? Kéo thêm một phút đồng hồ, Nà Sì muốn thụ nhiều một phút đồng hồ dày vò. Vừa nghĩ tới nàng muốn tại huyết tát tên hôn đảng kia trước mặt miễn cưỡng cười vui. ta làm sao có thể nhịn được đây yên nào yên nào ta có thể lý giải tâm tình của ngươi lâm thái bình vỗ vỗ bờ vai của hắn chậm rãi từ từ nói nhưng vấn đề là ngươi biết những cái kia thực nhân ma ở đâu ấy hư theo ta được biết đám hải tặc cũng không có cố định lãnh địa nha như thế thật sự mi Gian đa lập tức ngạc nhiên im lặng bất quá không đợi hắn theo chậu nước lạnh này ở bên trong trốn tới lâm thái bình lại rất có đồng tình tâm rồi cho thứ nhỉ buồn đi ra càng trọng yếu hơn chính là cho dù thực nhân ma nhóm đám bọn họ chịu gia nhập, ngươi cảm thấy lấy thực lực của chúng ta, thật sự là có thể cứu ra nạ xỉ phu nhân. Giờ màu hào một tiếng, châu nước lạnh này thật là xuyên tim đấy, vừa mới còn ý chí chiến đấu ngầm cao, đắt đỏ mi gian đa lập tức củ rũ, cách thật lâu mới tội nghiệp mà hỏi, cho nên cho nên, chúng ta muốn đồng thời làm hai kiện sự tình. Lâm Thái Bình rối ra hai ngón tay, rất vui sướng đung đưa, thứ một, lại để cho Angelina phát động quan hệ, tìm được những cái kia thực nhân ma ẩn thân địa điểm, thứ nh Tại trong khoảng thời gian này, cố gắng kiếm tiền, dùng tốc độ nhanh nhất tích lũy một số tiền lớn, chỉ cần có khoản này tài chính nơi tay, vấn đề gì đều không là vấn đề. Đúng vậy, tựa như hắn chô nói như vậy, có thể sử dụng tiền giải quyết vấn đề tiểu không là vấn đề, chỉ cần có đầy đủ tài chính, có thể mua sắm tốt vũ khí trang bị, kiến tạo hỏa lực hung manh chiến hạng, thuê những cái kia thực nhân ma bán mạng, lui 100 bước mà nói, dù là thực nhân ma nhóm, đám bọn họ, thật sự sẽ bỏ hứa hẹn, nhưng là mấy vạn kim tệ ném ra đi Ngươi xác định chúng còn có tiết tháo đang nói. Tiết tháo? Tiết tháo là cái gì? Angelina cùng các thú nhân liên tục gật đầu, đối với cái này sâu bề ngoài đồng ý, chỉ là mi đang nghĩ nghĩ, hay, vẫn, là nhịn không được có chút nghi hoặc, được rồi, ai cũng biết rõ dùng tiền mở đường là chính xác nhất phương pháp, nhưng vấn đề là dùng chúng ta thú nhân tình huống, làm sao có thể kiếm được một số tiền lớn. Ai nói không thể? Angelina dương dương đắc ý ước ngực, thuận tay xuất ra một hộp 49 cảm cúm linh. Nhìn xem cái này. Biết rõ thứ này bán bao nhiêu tiền một hộp sao? Biết rõ chúng ta nhận được bao nhiêu đơn đặt hàng sao? Biết rõ chúng ta đã bán đi dược phẩm, liền bắt đầu có thể quấn hôn loạn vùng biển hai vòng nửa sao? Ta biết rõ cái quỷ A. Mizanda đã triệt để choáng luôn, ngược lại là Lâm Thái Bình ở bên ho nhẹ vài tiếng, nghiêm trang nhắc nhở, ít xuất hiện, tỷ tỷ, chúng ta làm người nhất định phải ít xuất hiện, hơn nữa nói đi thì nói lại, chỉ là dược phẩm sinh ý còn chưa đủ. có lẽ chúng ta cần phải cân nhắc mới kiếm tiền kế hoạch mới kiếm tiền Lina lập tức ném đi cảm cúng linh bên cạnh các thú nhân càng là tinh thần đại chấn lại để cho cái gì quấn hỗn loạn vùng biển hai vòng nửa gặp vong linh đi thôi chỉ cần nhìn xem lâm cái chủng loại kia vui sướng biểu lộ đã biết rõ hắn khẳng định có cái gì kiếm nhiều tiền tân kế hoạch cho nên nói chúng ta bây giờ cũng có thể đi đến mấy trăm quỹ bảo hiểm rồi hả thả lỏng thả lỏng chúng ta còn cần một điểm trợ giúp nói thí dụ như Lâm Thái Bình điểm khởi một cây xì gà, rất chân thành sờ lên cầm cân nhắc. Mấy phút đồng hồ sau, tại các thú nhân tràn ngập chờ mong nhìn soi mói, hắn rốt cục rất vui sướng quay đầu đi, dùng cái loại nẩy thân thiết người vô tội nhiệt tình ánh mắt, nhìn xem đột nhiên cảm thấy toàn thân rét run mi "Này, Mi zanda, ngươi mới vừa nói, ngươi hay vẫn là một cái họa sĩ?" Chương 162: Ta là một nhà nghệ thuật gia. Cả chiếc hắc ám nữ vương số trên thú nhân này biết rõ, nếu có một ngày Lâm dùng cái loại nảy thân thiết người vô tội nhiệt tình ánh mắt nhìn xem ngươi, như vậy ngươi lựa chọn sáng suốt nhất tự là đi, hoặc là đem chính mình đánh ngất xỉu. Rất không may, vừa mới nhập bọn Mi Zanda còn không biết cái này chân lý, cho nên hắn lập tức tiểu bi kịp rồi. Đang nghe Lâm Thái Bình hỏi thăm về sau, thậm chí đều không cần nói như thế nào phục, đã từng một lần bán tranh kiếm sống Mi Đa lập tức vỗ lồng ngực, rất tự hào tỏ vẻ chính mình là một nhà nghệ thuật gia, vô luận là tranh chân dung, tranh phong cảnh, tranh sơn thủy, hay vẫn Là cái loại này bí ẩn nhất Đông Cung họa vẽ, hắn tất cả đều cầm được thì cũng đúng được, cam đoan vừa nhanh lại tốt. Rất tốt, đây là tự ngươi nói đó a Khó được thấy có người chủ động hướng trong hầm nhảy Lâm Thái Bình đương nhiên là thỏa mãn cực kỳ, lúc này tiểu kéo mi gian đa tiến vào sân động, thuận tiện còn giữ cửa khẩu cái kia khối thí nghiệm nhãn hiệu lấy xuống, đổi lại một khối phòng làm việc một bài, về phần cái này phòng làm việc rốt cuộc là đang làm gì, vậy cũng chỉ có có trời mới biết rồi. đáng thương Myranda còn không biết sẽ phát sinh cái gì, mặt mũi tràn đầy tự hào mơ mơ màng màng đi theo tiến vào. Một đoàn thú nhân ở đằng sau mở to hai mắt nhìn xem hắn nhu nhược bóng lưng biến mất tại sơn động trong bóng ma. Đột nhiên có loại một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ cảm giác, mọt mổ tạ gì càng là nhịn không được thở dài. Một tên đáng thương, hắn chết chắc rồi. Cái gì kia, đặt cược, đặt cược, ta cá là hắn sống không qua cả buổi. Sự thật chứng minh Myranda cái này chỉ cái chấp điều chỉ cái. Chống ba giờ, chờ hắn một lần nữa theo trong sơn động lúc đi ra, cả người đều hoa dung thất sắc mặt mũi tràn đầy tiểu tụy, hai con mắt ở bên trong đều họa vẽ, đầy vòng tròn vòng, chỉ biết là chầm chầm vào trong tay cái kia căn bút lông ngỗng. Lật qua lật lại tiểu là một câu, như vậy cũng được, như vậy cũng được, như vậy họa vẽ, rõ ràng cũng được. Chuyện gì xảy ra? Angelina cùng các thú nhân hai mặt nhìn nhau, ngược lại là Lâm Thái Bình theo ở phía sau chậm rãi từ từ đi ra. Mặt mũi tràn đầy vui sướng nói, không có cái gì. Ta chỉ là cho hắn nói giảng hội họa kỹ xảo, thuận tiện nói cho hắn biết muốn phá vỡ truyền thống dũng cảm sáng tạo cái mới, sau đó. Hắn tiểu biến như vậy. Không phải đâu, tiểu lâm tử ngươi rõ ràng còn hiểu được hội họa. Angelina lập tức nghiêm nghị bắt đầu kính nghệ, cái gì kia, chẳng lẽ đầu năm nay Long Hổ Sơn hát cám đại bài cấp bậc học cấp tốc lớp lợi hại như vậy, ngoại trừ truyền thụ các loại thần bí phương đông pháp thuật bên ngoài. Con phụ trách bồi dưỡng đệ tử nhiều mặt toàn bộ phương diện phát triển. Không ăn qua thịt heo cũng đã gặp heo chạy nhà, Lâm Thái Bình rất vui sướng tiếp nhận ca ngợi. Lại vô vô Myan bà bả vai. Tốt rồi, Myan Da. Hơi chút nghỉ ngơi nửa giờ, chờ ngươi tiêu hóa những nội dung này sau. Chúng ta liền chính thức bắt đầu hội họa. Ta muốn một ngày họa, vẽ cái hơn 10 trường tiểu không sai biệt lắm. Phúc. Chân mắt há hốc, muộn Myan Da lập tức miệng đầy phun huyết. Quả thực tiểu cùng giết gà tựa như hét thảm lên. Đừng nói dỡn. Hơn 10 chương làm sao có thể họa, vẽ, được đi ra, xin nhờ, ta là một cái hữu tình thao, 20, nghệ thuật ra, là một cái thâm thụ quảng đại nữ tính hoang nên kiệt xuất họa sĩ, không phải ven đường bán rau cải chẳng đấy. Kháng nghị không có hiệu quả. Lâm Thái Bình hoàn toàn không thấy hắn đoán nghiệm, trực tiếp kéo lấy cái đuôi của hắn tiến vào sân đậu, Angelina còn nốc núc nick muốn đạt được thành tựu Kết quả trực tiếp đâm vào lạnh như băng cứng rắn trên cửa đá, thật có lỗi, tư nhân phòng làm việc xin miễn đi vào. Tỷ tỷ tỉ ngươi tiểu phụ trách nấu cơm rửa chén bưng trà đưa nước tốt rồi. Đáng giận a đáng giận, Angelina bắt quái chi gấu lửa gấu thiêu đốt, tại chỗ đó dùng móng đuốt con môn, một đoàn thú nhân ở bên cạnh hai mặt nhìn nhau. Chỉ cảm thấy lòng hiếu kỳ như thủy triều tựa như sông tới, thật là kỳ quái. Lâm đến cùng nói gì đó hội họa kỹ xảo, có thể làm cho My cái con kia chạp điểu cả kinh hoa dung thất sắc, hơn nữa vừa muốn rốt cuộc muốn họa, vẽ, cái gì đó, rõ ràng mỗi ngày đều muốn họa, vẽ Hơn 10 chương đi ra. Ta cũng rất muốn biết ta. Bắt chảo nghiêm trang ngâng cầm lên, lại quay đầu nhìn Angelina, rất thành khẩn đề nghị nói, đại tỷ đại, không bằng ngươi nghĩ biện pháp vào xem. Cái gì kia, dù sao lâm vẫn đối với ngươi rất có cách nghĩ, chỉ cần ngươi đi vào vùng cái kiểu bán cái mê cái gì đấy, sẽ đem váy hướng trên kéo một chút. Trung cực tất sát áo nghĩa, toàn bộ đập bay một vàn lần. Angelina hung dữ vung vẩy đuôi cá, đem bọn này vô lương hôn đáng tất cả đều đập bay đi ra ngoài. lại cũng nhịn không được nữa đầu đầy sưng ngủ. Phải biết rằng, hội họa là một kiện rất tốn hao tâm huyết nghệ thuật công tác, cho dù là lại nhân vật bình thường tranh chân dung, cũng cần thời gian dài điều chỉnh sửa chữa trao chuốt, gặp gỡ những cái kia văn thanh họa sĩ chậm hơn chậm bồi dưỡng cảm xúc, cho nên vấn đề đã đến. Dưới loại tình huống này, Mi đa tên kia một ngày làm ở họa, vẽ, hơn 10 trường, thật có thể đủ kiếm được nhiều tiền. Không có người biết rõ, như vậy A Biện Pháp biết rõ. tại loại này chịu đủ tra tấn rất hiếu kỳ cùng trong chờ mong thời gian không nhanh không chậm chạy qua suốt nửa tháng đi qua đáng thương Myan một mực đóng cửa không xuất ra tại đen kịt trong sơn động ở bên trong phấn bút bận rộn chỉ là thường xuyên tại màn đêm vương xuống thời điểm hội sẽ nghe được hắn bi vẫn gần chết tiếng đều thẳng thiết quả thực là nghe thấy người thương tâm người nghe rơi lệ ngược lại là Lâm Thái Bình trôi qua rất thoải mái mỗi ngày chuyển cái ghế dựa ngồi ở trên bờ cắt câu cá trạm vạng tối đi Mizanda chỗ đó vơ vét một lần Cầm một đại điệp bản vẽ đối với trời chiều cười tùng tìm lật xem, ngẫu nhiên còn có thể trở lại đi trong họa, vẽ, hoặc là có chút thỏa mãn tán thưởng vài câu, rất tốt, họa, vẽ, được càng ngày càng tiếp cận, như vậy họa, vẽ, xuống dưới, lợi nhuận cái hơn 10 vạn kim tệ vấn đề không lớn, hơn 10 vạn, hơn 10 vạn kim tệ, hơn 10 vạn loẹ loẹ sáng lên kim tệ, lòng hiếu kỳ hội, sẽ, hại chết một con cá đấy, Angelina lại là khát vọng lại là hiếu kỳ. Ở bên cạnh thấy dốc sức liều mạng căn ngón tay, đến cuối cùng thật sự là nhịn không được, rõ ràng thật sự dựa theo mỏ mổ tạ gì vô lương đề nghị, đem vay hướng trên kéo một chút, dùng cái loại này điểm đạm đáng yêu biểu lộ nhìn xem Lâm Thái Bình, tiểu lâm tử, chúng ta trao đổi được không, ta cho ngươi xem một điểm, ngươi cũng nên cho ta xem một điểm. Hoàn toàn không yêu. Lâm Thái Bình hiên ngang lấm liệt một ngụm cự tuyệt, sau đó đoạt tại NG Lina bạo trước khi đi, rất sáng suốt chạy đến Sơn Động đóng cửa lại. Phiền muộn Lina ở bên ngoài nghiến răng nghiến lợi, trực tiếp méo ở mỏ mổ tạ gì cái cổ dùng sức lay động, đáng giận a đáng giận các ngươi những này hôn đản không phải nói, loại này chiêu số chỉ cần là nam nhân tiểu cũng không cự tuyệt đấy sao. Ô ô đại tỷ đại, ngươi tại hấp dẫn đối phương trước khi, có thể trước tiên đem đuôi cá biến thành chân dài sao. Mỏ mổ tạ gì chúng ủy khuất được rơi lệ đầy mặt, Lina càng tức giận hơn, đuôi cá làm sao vậy, của ta đuôi cá lại thon dài lại xinh đẹp lại bóng loáng. So với cái kia trắng bóng đùi đẹp mắt nhiều hơn, phải biết rằng vì bảo trì lân phiến bóng loáng cùng cả khiết, ta mỗi ngày đều lên giá 2 giờ mát xa trải vớt, liền kiếm kim tệ thời gian đều giảm bớt. Được rồi, nếu để cho Angelina nói thêm gì đi nữa, nàng cũng có thể bắt đầu bài giảng tòa giới thiệu như thế nào bảo dưỡng cái đuôi rồi. May mắn chính là, vừa lúc đó, xanh thảm sắc biển cạn trên lại đột nhiên truyền đến tiếng kẹn, một chiếc màu trắng bạc thuyền tốc độ treo đầy cánh buồm, tại trong gió biển chậm dại lai tới. mạn thuyền trên mới tinh dấu hiệu cho thấy, nó thuộc về vừa mới thành lập không lâu hoàng kim buôn bán liên minh. Mấy phút đồng hồ sau, không đợi thuyền tốc độ đỗ tại tạm thời trên bến tàu, cỡ lẻn tiên sinh tiểu dẫn theo dương hòm nhảy xuống, vị này hát thương hội trưởng gần đây đường làm quan rộng mở, cả người lại suốt mập một vòng, cách rất xa tiểu nhiệt tình phất tay chào hỏi, Này, Angelina, ta dẫn theo mới một số tiền đặt có tới. a ta thân yêu muội phu ở đâu? Ngài có thể càng vô sỉ một điểm sao? Angelina tức giận vây vây đuôi cá, hướng phía sơn động đại môn một ngón tay, ở đằng kia. Tiểu lâm tử kéo một trích mới vừa vào hỏa khẩu tước, đang tại chỗ đó chủ bị cái gì kiếm nhiều tiền đấy. Ta lặc, ta đã có nói xong đâu. Căn bản không cần nghe xong, cợ lẻn tiên sinh vừa nghe đến kiếm nhiều tiền ba trước kia, lập tức tiểu tiểu vũ trụ hừng hực thiêu đốt. Lúc này như đại khổng lồ công thành khí tựa như đụng đi qua, trực tiếp nhiệt huyết bành trướng phá cửa mà vào. Angelina cùng mỏ mổ tạ gì chúng theo sát phía sau tất cả đều như ong vỡ tổ vọt lên đi vào. Lờ mờ trong sân động, bày đặt một trương ba cái chân bàn gỗ nhỏ, khắp nơi đều là rơi lả tả đầy đất bàn vẽ, mặt mũi tràn đầy tiểu tụy mi zan đa ghé vào trên mặt bàn, đỉnh lấy hai cái mắt quần thâm thống khổ vẽ tranh ở bên trong, nhìn trùng, chồng nghiến răng nghiến lợi bộ dạng, giống như hận không thể đem họa vẽ, giấy đều vò thành một cục nuốt vào bụng. Bất quá, ai quan tâm cảm thụ của hắn đâu này? Xông tới cỡ lẹn liền nhìn cũng không nhìn. định lấy đầu đẩy cho bụi một phát bắt được Lâm Thái Bình, mặt mũi tràn đầy tươi cười được thịt mỡ loạn chiến. Lâm, thân yêu Lâm, nghe nói ngươi đã có mới kiếm tiền kế hoạch, nhanh lên cho ta xem một chút. ở chỗ nào, ở chỗ nào? Tự là, tự là, chúng ta cũng phải nhìn. Lina cùng các thú nhân sâu bề ngoài đồng ý, mọi mộ tạ gì thậm chí đều cũng định đi lên đoạt bản vẽ rồi. Lâm Thái Bình cười tủm tỉm nhìn xem bọn hắn, rốt cục thả tay xuống ở bên trong trà nóng, chậm rãi sờ tay vào ngực. Được rồi, được rồi. Kỳ thật còn không có hoàn toàn sửa sang lại tốt, bất quá các ngươi đã cũng đã đã đợi không kịp. Nói như vậy lấy, hắn tử trong lòng ngược xuất ra một chồng vừa mới đóng sách tốt bản vẽ, rất tùy ý ném ở trên mặt bàn, một phần ba giây sau, cỡ lẹn tiên sinh giống như là chứng kiến xương cốt sói đói, cùng hung cực các mánh liệt nào tới, bất giờ Angelina động tác hiển nhiên phải nhanh hơn, linh hoạt đôi cá nhẹ nhàng một cuốn, lập tức sẽ đem bản vẽ đã đoạt tới. Ta trước xem, ta trước xem. hoàn toàn không thấy cờ lẻn tiên sinh cái loại lời toán nghiệm biểu lộ, Angelina Lina cảm thấy mỹ mãn mở ra bản vẽ, mặt mày hớn hở được vậy cá đều tại sáng lên, không dễ dàng a không dễ dàng, đợi suốt nửa tháng, ta cuối cùng tính toán là người thứ nhất chứng kiến. Ách! Vui sướng cười trộm âm thanh vừa mới phát ra, nàng đột nhiên giống như là chúng định thân ma pháp, trừng mắt há hốc mồm mặt mũi tràn đầy mở mịt, ngốc núc ních nhìn xem cái kia điệp bản vẽ ngẩn người, bên cạnh mò mồ tạ gì hết sức hiếu kỳ, nhịn không được cũng bu lại. Để cho ta cũng nhìn xem, để cho ta cũng nhìn xem, đến cùng là dạng gì hội họa, rõ ràng có thể kiếm được hơn 10 vạn. Ách. Vài giây đồng hồ về sau, dưỡng cổ lên mỏ mổ tạ gì cũng lập tức hóa đá, Bờ môi run nhẹ nhẹ nói không ra lời, cỡ lẻn tiên sinh rốt cục rất gian nan sông vào đám người, mặt mũi tràn đầy đỏ lên dốc sức liều mạng đoạt lấy cái kia điệp bản vẽ, các ngươi làm sao vậy, có cái gì kỳ quái, không phải là một trồng hoạ, vẽ. Ách. đảo mắt không đến, vốn là ẩm ị trên trúc sơn động đột nhiên tiểu trở nên lặng ngắt như tờ, một đoàn da hỏa tất cả đều ngây ra như phóng, hai mắt thẳng ngóc ngóc chằm chằm vào cái kia điệp bản vẽ, thần tình trên mặt nói không nên lời cổ quái, chỉ có lâm thái bình như trước bưng trà xanh, thỉnh thoảng rất nhàn nhã mân trên một ngụm, chỉ kém lại đến mấy khối tiểu bánh xốp tiểu hoàn mỹ. thật lâu thật lâu về sau, một hồi gió biển theo bên ngoài sơn động thổi tới, cỡ lẻn tiên sinh đột nhiên tiểu thịt mơ run lên, bừng tỉnh đại nộ tựa như phục hồi tinh thần lại, chằm chằm vào trong tay cái kia điệp kỳ quái bản vẽ. Lật qua lật lại nhìn hồi lâu, hắn rốt cục nhịn không được lau lau mồ hôi lạnh, lắp bắp nhấc tay hỏi: "Cái gì kia, Lâm, ngươi quản cái này gọi là?" "Họa, vẽ." Chương 163, Cực kỳ tự do vẽ. Thân yêu Lâm, ngươi quản cái này gọi là?" "Họa, vẽ." Lờ mờ trong sân động, lay động trong ánh nến, nhìn xem bầy đặt tại trước mặt cái gọi là bản vẽ, Cợt Lãnh Tiên Sinh cùng các thú nhân tập thể trợn mắt há hốc mồm, quả thực cũng có thể dùng trong gió mất trật tự để hình dung. giờ này khắc này khi bọn hắn chóng mặt núp ních trong đầu tất cả đều chỉ còn lại có cùng một cái ý niệm trong đầu phải biết rằng dứt bỏ không hề nghệ thuật tế bào đáng nói các thú nhân không để cập tới gần đây khát vọng trà trộn vào tầng trên vòng tròn luận quẩn cơ lẹn tiên sinh thế nhưng mà một mực đều rất học đòi văn vẻ hơn nữa cực kỳ cam lòng cho dùng tiền đầu tư nghệ thuật tác phẩm tuy nhiên cuối cùng đều là dùng để dưỡng mạng nghệ. tại hắn trong nhận thức cái gọi là hội họa tác phẩm đơn giản tiểu là hai chủng Hoặc là tiểu là bút máy phát họa phát họa, hoặc là tiểu là tranh sơn dầu sạc sỡ. Trên thực tế trăm ngàn từ năm đó, cụ ản xỉ trong thế giới nghệ thuật ra nhóm, đám bọn họ, đều là tuân theo như vậy hội họa lý luận, hơn nữa sáng tác ra không ít chuyển thế kinh điển danh tác. Nhưng vấn đề là, ai có thể nói cho ta biết, trước mắt cái này điệp hư hư thực thực bản vẽ đồ vật, rốt cuộc là cái gì? Một chương trắng noan như tuyết đắt đỏ họa, vẽ, giấy, bị chỉnh tề phân cách hoàn thành 4 cái hộp vương bé bé. Từng phương cách đều là một cái một mình hình ảnh, trong tấm hình có nhân vật cũng có bối cảnh, thế nhưng mà vô luận là nhân vật bối cảnh, phong cách đều lộ ra cực kỳ cổ quái, không phải là bút máy phát họa cũng không phải cái gì vệ sáng tác phẩm, ngược lại như là như là được rồi, như là vẽ xấu, tinh danh hơn gây nên càng trông rất sống động vẽ xấu. Không chỉ có như thế, tại những nhân vật kia đầu chúng quanh, thường xuyên còn có một cái tiểu khung dung kéo dài đi ra ngoài, khung dung ở bên trong bên trong viết một lượng hành văn chữ. Kết hợp nhân vật biểu lộ động tác đến xem, những này văn tự hẳn là hắn theo như lời nói, nhưng vấn đề là cái dạng gì hội họa tác phẩm ở bên trong, sẽ đem nhân vật ngôn ngữ cũng tăng thêm đi vào. Cái này còn không phải kỳ quái nhất đấy, kỳ quái nhất chính là, nếu như đem những này bản vẽ tất cả đều kết hợp lại, ngươi sẽ rất kinh ngạc phát hiện, chúng lẫn nhau tầm đó là có mật thiết liên hệ đấy, phải nói như thế nào đâu rồi, giống như chúng không phải người đơn thuần vật chân dung, mà là có nội dung cốt truyện có nội dung phát triển xuống dưới. Dùng nhảy lên phương thức tại giảng thuật câu chuyện Trả lời Tại một đám người mắt to trừng đôi mắt nhỏ Trong lúc biểu lộ Lâm Thái Bình rốt cục vùng cái kia chén trà xanh Cười tủm tỉm ho nhẹ vài tiếng Đúng vậy, tựa như các ngươi chứng kiến đấy Cùng hắn nói đây là hội họa tác phẩm Không bằng nói đây là mạn gạ Khắp, khắp, khắp cái gì kia mà Angelina cùng các thú nhân hai mặt nhìn nhau Hoàn toàn không rõ cái tên này có hàm nghĩa gì Cỡ lẻn tiên sinh càng là ngạc nhiên im lặng chăm chàm vào trong tay bản vẽ nhìn hồi lâu, rốt cục nhịn không được lắp bắp mà hỏi, thứ này, thứ này rốt cuộc là như thế nào vẽ ra đến hay sao? Muốn biết, Lâm Thái Bình cười tủm tỉm xem hắn, lại nhìn xem chung quanh đồng dạng mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ Lina cùng các thú nhân. Được rồi, kỳ thật cái này rất đơn giản, tuy nhiên ta chưa từng có họa, vẽ, qua mạng gà, nhưng ít ra xem qua không ít, cho nên chỉ cần tìm được một cái hiểu hội họa ra họa, sau đó, sau đó... Nhớ lại lấy chính mình đã từng xem qua những mản gạ đó tác phẩm, Lâm Thái Bình đã bắt đầu rất không phụ trách chỉ đạo, lời nói trung thực lời nói, hắn căn bản không hiểu được cái gì mản gạ kỹ xảo, chỉ là căn cứ từ mình yêu thích, chỉ đạo lấy mi gian đa chậm rãi điều chỉnh họa, vẽ, phong, không ngừng hướng mản gạ cái hướng kia tới gần. Trên thực tế, vừa mới lấy ra hơn 10 bức vẽ bản thảo, kỹ thật căn bản không thể xem như chính thức trên ý nghĩa mạn gạ, vô luận là họa, vẽ, phong hay, vẫn... Là bút lực đều lộ ra có chút chẳng ra cái gì cả, thậm chí còn kèm theo một điểm bức tranh kỹ xảo dấu vết. Bất quá ai quan tâm đâu rồi, dù sao trên thế giới này, cũng không có ai bái kiến chính thức mạng gạ, không phải sao. Cho nên, chúng ta cứ như vậy vẽ ra đã đến. Gõ trên bàn cái kia điệp bản vẽ, Lâm Thái Bình rất vui sướng làm ra tổng kết, sau đó vừa cười hiếp mắt hiếp mắt quay đầu. Đương nhiên, ta chỉ là phụ trách để đề nghị, chính thức hoàn thành những này mạng gạ chính là... Mi Làm gì vậy? Tại một đống lớn bản vẽ bên trong, Mizanda mặt mũi tràn đầy mê mang ngầm đầu, trong miệng còn cắn một cây dùng chính mình lông vũ chế tác bút vẽ, cái này chỉ có thể thường chạp điệu theo bắt đầu đến bây giờ, vẫn tại vùi đầu bản vẽ, không hề tồn tại cảm, giấc. Misanda. Cơ lẻn tiên sinh lúc này mới chú ý tới, cơ hồ là vô ý thức quay đầu nhìn lại. Cơ hội tại trong ngáy mắt, cơ lẻn tiên sinh đột nhiên hãy mở mắt to ra mà xem, mặt mũi tràn đầy hừng hồng thịt mỡ loạn chiến. ngay sau đó lập tức tiểu nho nhã lễ độ tiến ra đón ôn nhu vén lên mi giang đa tay phải rất có phong độ thân sĩ dâng lên vừa hôn à tiểu thư xinh đẹp xin tha thứ ta vừa rồi thất lễ xin hỏi ta có hay không may mắn biết rõ ngài phương danh trợn mắt há hốc mồm mi giang đa trợn mắt há hốc mồm đứng tại nguyên chỗ thậm chí đều quên đem tay phải rút về đã đến trên thực tế hắn muốn rút về đến đều làm không được bởi vì cơ lẻn tiên sinh nắm thật chặt cái con kia mềm mại bàn tay nhỏ bé Giống như là nhìn thấy hiếm thấy chân bảo tựa như, đánh chết cũng không chịu bung ra. Cái này cũng chưa tính xong, mặt mũi tràn đầy ôn nhu hàm tình mạch mạch đồng thời, cơ lẹn vẫn không quên quay đầu đi, chờ mong nhìn xem Lâm Thái Bình, thân yêu Lâm, ngươi thật là, rõ ràng một mực không giới thiệu cho ta. Cái gì kia? mạng Muội hỏi một câu, vị này tiểu thư xinh đẹp có bạn trai ấy ư, hoặc là nói có trượng phu sao? Tuyệt đối không có, Lâm Thái Bình rất chân thành không nhận chối bỏ, đằng sau các thú nhân cũng rất chỉnh tề dốc sức liệu mạng lắc đầu. thật tốt quá, đợi đúng là những lời này, cờ lẹn lập tức mắt bước lên lục quang, lúc này nắm chặt lấy Myranda, nghiêm trang mình giới a, tiểu thư xinh đẹp, thỉnh cho phép ta tự giới thiệu thoáng một phát, tên của ta gọi là cờ lẹn, là hoàng kim buôn bán liên minh hội trưởng, danh nghĩa có được ba gian cửa hàng, thân thể khỏe mạnh, ý nghĩ linh hoạt, phẩm đức cao thượng, đến nay chưa lập gia đình, cứu, cứu mạng, đáng thương Myranda rơi lệ đầy mặt, nhất là chứng kiến cờ lẹn tiên sinh cái loại lời nuốt người tựa như tham lam ánh mắt. càng là cảm thấy toàn thân sờn hết cả gai úc, liền lông vũ đều thẳng tắp dựng đứng đi lên. nhưng vấn đề là, hắn phản kháng căn bản không có dùng, cỡ lẻn đã sớm lôi kéo nàng phấn nộ bàn tay nhỏ bé, thao thao bất tuyệt dốc sức liều mạng tán thưởng. a, tiểu thư xinh đẹp, ngài hội họa thiên phu thật là làm cho ta kính nghệ, có lẽ chúng ta có thể rút cái thời gian, cùng một chỗ đi toàn bộ, thuận tiện nói chuyện mạng gạ hội họa kỹ xảo. trên thực tế đêm nay ánh trăng cũng rất mê người. như thế như thế, tại Myranda Lê Hoa đái vũ nước mắt ở bên trong. cỡ lẹn tiên sinh xuất ra các loại tán gái kỹ xảo thay nhau ra trận, các thú nhân rất im lặng ngồi sồn tại chỗ, nhìn xem nhất kiến trung tình, vừa thấy đại yêu, bản hiện trường đến gần, đột nhiên cảm thấy tâm tình rất phức tạp. Được rồi, phức tạp cái vong linh A, phải nói là nhìn có chút hả hê mới đúng. Khúc khục, như vậy thật sự rất tốt. NG Lina ngược lại là còn có mấy phần đồng tình tâm, nhìn không được nhìn xem lâm Thái Bình, tiểu lâm tử, chúng ta thật sự không nói cho cờ lẹn chân tướng. nếu như hắn biết rõ Myranda là nam đấy, chớ ngu rồi, bây giờ nói ra trận tướng, cỡ lẹn về sau sẽ đối với toàn bộ thế giới nữ tính đều tràn ngập hoài nghi đấy. Lâm Thái Bình rất không phụ trách vô vua hai tay, nghĩ nghĩ lại ho nhẹ vài tiếng nói, tốt rồi, cỡ lẹn tiên sinh, ngươi về sau có rất nhiều thời gian cùng Myranda ở chung. Về phần hiện tại nhà, chúng ta là không phải cần phải tiếp tục nói chuyện mạn gã sự tình. May mắn mà có câu này nhắc nhở, cỡ lẹn tiên sinh cuối cùng theo nhất kiến trung tình, vừa thấy đã yêu. Trong miễn cưỡng thoát khỏi đi ra, một lần nữa lật xem lấy những cái kia bản vẽ. Angelina cũng tò mò gom góp quay đầu lại cùng một chỗ xem, chỉ là gần kề lật xem thêm vài phút đồng hồ về sau, hai người bọn họ đột nhiên tiểu a một tiếng, mặt mũi tràn đầy cổ quái mở to hai mắt, đợi một chút, cái này thoạt nhìn nhìn rất quen mắt, hình như là, hình như là tỷ gì tốt khe cả dịp bình. Trả lời, Lâm Thái Bình cười tủm tỉm giơ ngón tay cái lên. Cái này hơn 10 bức vẽ bản thảo đúng là lấy tài liệu tại đại Nhật tiểu thuyết tỷ dị tốt the cả dịt bình, mà với tư cách tỷ dị tốt thê cả dịt bỉn cùng nhiệt fans hâm mộ kiêm độc giả trung thực, Angelina có thể liếc nhận ra đương nhiên cũng không kỳ quái, nhưng đó cũng không phải trọng điểm. Chính thức trọng điểm là, dùng hai người các ngươi vị ánh mắt đến xem, mạn gạ bản tỷ dị tốt the cả dịt bình phải trang rất được hoan nên. Đâu này? Cái này còn cần hỏi sao? Angelina cùng cỡ lẹn tiên sinh rất chỉnh tề gật đầu. Mặc dù đối với tại tỷ gì tốt the cả dịp bình nội dung cốt truyện sớm đã nhớ kỹ trong lòng, bất quá bọn hắn lật xem lấy bị cải biên thành mạng gả hơn mới bức vẽ bản thảo, vẫn có trùng, chồng, hoàn toàn bất đồng mới lạ, tươi sốt thể nghiệm, nhịn không được muốn một hơi xem tiếp đi. Trên thực tế, văn tự đồ vật cuối cùng không có như vậy trực quan, cho nên khi vốn là nội dung cốt truyện dùng hình ảnh hình thức bày ra lúc, không thể nghi ngờ cho độc giả càng nhiều nữa trùng kích lực, vốn là chỉ tồn tại ở trong đầu trưởng. vốn là cần suy nghĩ giống như chân châu đen số, tất cả đều trông rất sống động xuất hiện tại trước mắt người, thậm chí lại để cho ta nhịn không được lúc nào cũng sợ hãi thắng phục ta lặc nguyên lai Rắc thuyền trưởng còn có thể dựng thẳng lan. hoa chỉ, nguyên lai chân châu đen số so tưởng tượng càng nguy mãnh Không chỉ có như thế, cải biên sau họa, vẽ, phong cũng rất có mới lạ, tươi xuất cảm, giác, tuy nhiên vẫn có chút lạnh nhạt, bất quá tại loại này đặc biệt hội họa bút lực phía dưới. Cả bộ mản gạ đều bảy biện ra một loại ma huyễn sát thái, lại phối hợp nhân vật những cái kia ngẫu nhiên khoa trường tứ chi động tác, cùng với làm cho người hiểu ý cởi cười ngôn ngữ phong cách, càng làm cho người tại đọc lúc sinh ra cực lớn thay vào cảm, rắc, phản phất thật sự tiến vào đến đó cái thất hải tung. Hoành ma huyên thế giới. Nguyên nhân chính là như thế, cờ lẹn tiên sinh cũng tốt, Lina cũng tốt, trong lúc nhất thời tất cả đều quên hết tất cả, vai sóng vai đầu dựa vào đầu, hết sức chuyên chú tụ cùng một chỗ xem tiếp đi. thẳng đến hơn 10 bức vẽ bản thảo đều bị lật ra một lần, hai người bọn họ mới vẫn chưa thỏa mãn ngừng lại, cỡ lèn càng là nhịn không được thở dài một hơi, mặt mũi tràn đầy cuồng nhiệt quay đầu nhìn mi gian đa, sáng lên trong ánh mắt chỉ viết lấy hai chữ, nhanh thêm, ngẫm lại xem, có thể làm cho một cái đầy trong đầu kim tệ thương nhân, đều tính hạ tâm lai thấy có từ có vị, như vậy có thể nghĩ, hôn loạn vùng biển đại đa số người, nhất là những cái kia trong lúc rảnh rỗi quý tộc, cùng với những cái kêu tỷ gì tốt theo cả dịt biển tiểu thuyết bản cuồng nhiệt độc giả, lại sẽ có phản ứng như thế nào? Cho nên, nói cách khác, những này màn gạ sẽ có thị trường rồi hả? Lâm Thái Bình nết trà xanh, rất vui sướng gọi bản vẽ, trên thực tế ta một mực suy nghĩ, toàn bộ hôn loạn vùng biển có mấy ngàn vạn nhân khẩu, bài trừ mất những cái kia đối với cái này không có hứng thú đấy, chúng ta bán cái mấy vạn bộ đồ, không quá phận à? Quá phận? Quá phận chỉ thấy quỷ rồi. mặt mũi tràn đầy đỏ lên cờ lẹn tiên sinh đột nhiên nhảy dựng lên dùng chân gót suy nghĩ cũng biết bộ này mạn gạ tại lúc ban đầu thích đứng kỳ về sau rất nhanh có thể bằng vào đặc thù phong cách cùng mới lạ tươi sốt thể nghiệm nhanh chóng thịnh hành đến toàn bộ hỗn loạn vùng biển nhất là những cái kia cùng nhiệt ưa thích tỷ gì tốt the cả dì bỉn tiểu thuyết độc giả càng là tuyệt đối sẽ không tiếc rẻ dùng tiền tới mua càng trọng yếu hơn chính là cái này còn chỉ là tỷ gì tốt the cả dì bỉn đằng sau còn có hoàng châu các cách cách ma nhẫn Long thương biên miên sử vân vân, đợi một tí, nhiệt nóng tiêu tiểu thuyết, nếu như những này tiểu thuyết tất cả đều bị cải biên thành manga, dù là chỉ là tại hỗn loạn vùng biển, dù là chỉ là bán một cái kim tệ một bản, cho dù là. Cái gì đều không cần nói, nghĩ đến sau này mình cầm kim tệ ngay lúc nệm mỹ rượu tình cảnh, cỡ lẹn tiên sinh trùng trùng điệp điệp thở hổn hển, trực tiếp một phát bắt được Lâm Thái Bình cánh tay, giờ này khắc này, trong đầu hắn chỉ, cái, còn lại một cái vấn đề, cái gì kia? Ta rốt cuộc là cần phải độc chiếm muội tử muội đưa đến lâm trên giường tốt đâu rồi, cần phải đem Enzer Lina đánh ngất xỉu rửa sạch sẽ đưa đến lâm trên giường tốt đây này. Đợi một chút. Đợi đã nào? Nhưng mà, ngay một khắc này, đã bị trở thành lễ vật Enzer Lina lại đột nhiên khẽ nhíu mày, mặt mũi tràn đầy buồn rầu dựng lên đuôi cá. Tiểu Lâm tử, Garen, ta đột nhiên phát hiện, chúng ta giống như không để ý đến một cái nghiêm trọng vấn đề. Chương 164, tỷ tỷ ngươi xa đoạn. Vân vân, đợi một tí. Chúng ta giống như không để ý đến một vấn đề rất nghiêm trọng. Đang tại vui mừng khôn xiết thời điểm, Lina một câu, lại như là một cái buồn lớn nước lạnh tới xuống, cỡ lẻn cũng đã suy nghĩ giống như mình có thể kiếm được bao nhiêu, nghe nói như thế không khỏi ngần người. Vấn đề? Vấn đề gì? Người không có nhìn ra sao? Lina rất phiền muộn thở dài, cầm lấy trên bàn cái kia điệp bản vẽ, là không có sai, ta dùng ta yêu mến nhất đuôi cá thể, loại này mản gà nhất định sẽ rất có nguồn tiêu thụ. Đặc biệt là tại tiểu thuyết vốn tiểu rất được hoan nghênh trên cơ sở. Nhưng vấn đề là, các ngươi chớ quên, tỷ gì tốt theo cả dật bỉn được chứ làm quyền, còn giống như ở đẳng kia vị Lâm tiên sinh trên tay a. Ách, cơ lẻn tiên sinh vừa mới nhảy dựng lên một nửa, nghe nói như thế lập tức củ rũ, liên quan bên cạnh mỏ mổ tạ gì chúng cũng tập thể ngạc nhiên im lặng. Ai nói không phải đâu rồi, cụ ản xỉ thế giới tuy nhiên hơi có vẻ hỗn loạn, bất quá trước tác quyền cái gì vẫn có bảo đảm đấy, mà tỷ gì tốt khe cả dật bỉn Hoàng Châu công chúa, mà nhận những này dễ bán tác phẩm được chứ làm quyền, tất cả đều nắm giữ ở hòn hải vực vị kia lâm tiên sinh trong tay, biết rõ cái này ý vị như thế nào sao. Cái này ý nghĩa, nếu như vị kia lâm tiên sinh biết được chuyện này, trực tiếp đằng đằng sát khí sông lại không cáo, như vậy các thú nhân cùng Hoàng Kim Thương Hội đều bị cáo được thương tích đầy mình táng ra bại sản. Lui thêm bước nữa mà nói, cho dù vị kia lâm tiên sinh cầm Hoàng Kim Thương Hội không có biện pháp, thế nhưng mà chỉ cần hắn tại sách mới ở bên trong vạch trần cái này chân tướng cam đoan những cái kia phẫn nộ độc giả lập tức sẽ chen chút tới thật là đáng chết nghĩ đến cái loại nảy tình cảnh cược lẹn tiên sinh lại là phiền muộn lại là nghiến răng nghiến lợi angelina cũng đồng dạng phiền muộn rũ cụp lấy đuôi cá các thú nhân càng là ôm đầu ngồi sụp mà thở dài không có thiên lý a không có thiên lý mắt thấy một số lớn tài phú tiểu bảy ở trước mặt chúng ta nhưng lại ngay cả đụng cũng không thể đụng trên thế giới còn có so đây càng phiền muộn sự tình sao ô, ô, ô, vì cái gì a vì cái gì Vì cái gì chúng ta không biết vị kêu Lâm tiên sinh đâu rồi, nếu như chúng ta có thể nhận thức hắn, dù là chỉ là hơi chút đã gặp mặt vài lần, cũng có thể cuốn quýt chặt lấy xông đi lên ôm đùi, cho dù là lửa gạt cũng phải đem bản quyền, có tí gì tốt đã lửa gạt đến. Cái gì, không lửa được. Vậy dùng đũa mà nói lời nói. Xin nhờ, các ngươi đến cùng đang suy nghĩ gì? Lâm Thái Bình rất im lặng lao lao mồ hôi lạnh, nhịn không được chỉa chỉ chính mình, bọn tiểu nhị, ta rất chân thành lập lại lần nữa. Các ngươi theo như lời cái vị kia lâm tiên sinh, chính là ta được không? Ít đến. Cơ lẻn tiên sinh cùng mỏ mổ tạ dị chúng ngay ngắn hướng mắt trợn trắng, Lina càng là liền mắt trận trắng khí lực cũng không có. Tiểu lâm tử, ngươi đừng có lại hay nói giỡn rồi, cũng đã là loại này lúc sau. Giả mạo vị kia lâm tiên sinh còn có ý nghĩa, cho dù ngươi thật sự cùng hắn là bà con xa, cũng không có nghĩa là lấy ngươi có thể thay hắn làm chủ a. Ta lúc nào hay nói giỡn rồi hả? Lâm Thái Bình rất im lặng nhìn xem bọn hắn. cố gắng lại để cho mặt của mình nhìn về phía trên chân thành một điểm. bọn tiểu nhị nhìn xem ta cái này trương thành thật tin tẩy mặt, ta rất chân thành rất chân thành rất chân thành đấy. chăm chú ngươi quạng lông tuyến a. cỡ lẻn tiên sinh ai thán nhìn lên trời, một đoàn thú nhân tập thể so về ngón giữa. Lina nghĩ nửa ngày, phát hiện thật sự không có biện pháp biểu đạt kinh bỉ, dứt khoát đem đuôi cá đều bị dựng lên. bị rất kinh bỉ, bị thật sâu rất kinh bỉ. lâm thái bình dứt khoát cái gì đều lười phải nói, trực tiếp đổi lại thuyết pháp. Được rồi, kỳ thật ta là đang nói đùa, bất quá các ngươi có nghĩ tới hay không, hôn loạn vùng biển cùng hòn hải vực cách xa như vậy, vị kia lâm tiên sinh muốn bao lâu mới có thể biết chuyện này. Sự thật chứng minh, hắn nói thật thời điểm không ai tin, chuyện phiếm thời điểm, lại thật đúng là vô cùng có sức thuyết phục Nghe thế lời nói, vốn là sầu mi khổ kiểm mọi người, ngược lại là lập tức tinh thần đại chấn hai mắt tỏa sáng, cỡ lẹn tiên sinh nhịn không được nhìn xem Angelina, mặt mũi tràn đầy rực dây nói, Angelina... ta cảm thấy được lâm nói rất có đạo lý a dù sao trời cao hoàng đế xa chúng ta trước làm lớn một chuyến nói sau cùng lắm thì đợi vị kia lâm tiên sinh giết đến tận môn thời điểm chúng ta trực tiếp cuốn kim tệ đi được hay không được a Lina vẫn có chút do dự tuy nhiên lợi nhuận nhiều kim tệ là cái rất vui sướng sự tình nhưng là cân nhắc đến chính mình từ trước đến nay đều là vị kia lâm tiên sinh độc giả trung thực nếu như đen đuổi như vậy lấy hắn sàng bậy lời mà nói có thể hay không có chút hơi quá đáng càng trọng yếu hơn chính là tỷ gì tốt theo cả dìt bỉn tiểu thuyết bản cũng tốt hoàng châu công chúa tiểu thuyết bản cũng tốt đều mới chỉ ra đến tập 4 mà thôi ngoại trừ vị kia lâm tiên sinh bên ngoài căn bản không có người sau khi biết mặt nội dung cốt truyện như thế nào phát triển xin hỏi dưới loại tình huống này chúng ta mạn gà muốn như thế nào biên xuống dưới chẳng lẽ muốn chính mình động thủ theo dệt vô cớ sao ý kiến hay quyết định như vậy đi lâm thái bình rất vui sướng vô vô hai tay cười tùng tìm nói biên kịch tình cái gì đấy tiểu giao cho ta đến phụ trách Tham đoan lại để cho những cái kia độc giả thấy như si mê như say xưa, kỳ thật ta gần đây cũng đang lo lắng, muốn hay không tại Hoàn Châu công chúa ở bên trong nhiều hơn vài đoạn tứ rất luyến, đầu năm nay máu chó mới được là vương đạo A. Ngươi xác định ngươi có thể làm. Lina đối với cái này sâu bề ngoài hoài nghi, nói thật, vị kia lâm tiên sinh tài hoa cũng không phải là nửa lần hay một lần, vạn nhất tiểu lâm tử ngươi biên được không giống, ngược lại đem nhãn hiệu cho đập phá, vậy thật là rơi lệ đầy mặt rồi. Đi. Đương nhiên có thể làm. Lâm Thái Bình rất có tự tin sờ mò xuống ba, thuận tiện lại từ trong ngực lấy ra nửa cái củ cải trắng, rất nhẹ nhàng hướng trên giấy một tre. Xem, ta ngay cả con dấu đều khắc tốt rồi, tùy tiện ghi phong trao quyển sách lên trên một tre, liền chính thức chứng minh đều đầy đủ hết rồi. Phúc! Như vậy hắn bảo cũng được à? N giờ Lina thấy trận mắt há hốc mồm, gặp quỷ rồi, cái kia nửa cái củ cải trắng là lúc nào chuẩn bị cho tốt đấy, thượng diện bùn đều không có rửa sạch sẽ Người xác định chúng ta cầm thứ này giả tạo trao quyển sách sẽ không bị những cái kia cuồng nhiệt độc giả nhìn thấu, tuyệt đối sẽ không Cam đoan cùng tiểu thuyết kẹp trang trên con dấu giống như lúc Lâm Thái bình tin tưởng tràn đầy trả lời thẩm nghĩ đó là đương nhiên là giống như lúc bởi vì này con dấu vốn chính là thật sự hay vẫn là lúc trước vội vàng xuất bản tiểu thuyết lúc sau tại trên bàn cơm nhặt được tù gian còn lại củ cải trắng lại để cho in tiền tạm thời đẩy nhanh tốc độ khắc chế đấy khoan hay nói Mộ Mộ tạ dị chúng lúc này xuất ra Enzer Lina cất chứa cái kia bản tỷ gì top the cả dị bình, đối lập qua về sau lập tức rất là thỏa mãn, cơ liền tiên sinh hạnh phúc đến độ nhanh ngất đi thôi, lập tức một phát bắt được Enzer Lina, thở hổn hển nói, "Enzer Lina, xem ý tứ của ngươi, làm hay là không làm?" đồng dạng là mặt mũi tràn đầy đỏ lên, Enzer Lina hung dữ cọ sát lấy răng, tại cung nhiệt fans hâm mộ cùng vô lương gian thương tầm đó qua lại dày vò, đã qua thật lâu về sau, nàng rốt cục nghiến răng nghiến lợi hất lên đuôi cá. Làm đi. Vạn Tuế. Vạn Tuế. Trong chốc lát, ở đây các thú nhân tất cả đều ngay ngắn hướng Hoan Hồ, 엔저 Lina hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, Dứt khoát đem tiết tháo cái gì tất cả đều ném đi. Hừ hừ, dù sao đều như vậy, chúng ta làm tốt hai tay chuẩn bị, nếu như vị kia Lâm Tiên Sinh thật sự tìm tới tận cửa rồi, chịu hợp tác cùng một chỗ kiếm tiền tốt nhất, không chịu lời mà nói, chúng ta tiểu nghĩ biện pháp quá chén hắn, sẽ tìm cái xinh đẹp cô nàng hướng hắn trên giường quăng ra, sau đó Hiểu. Họa ạ. tỷ tỷ ngươi xa đoạn nữa à? Lâm Thái Bình nhịn không được đánh cho cái dùng mình, đột nhiên đối, với, Angelina có loại hoàng hà tràn lan tựa như sùng bái cảm, rắc, bên cạnh các thú nhân cũng không để ý nhiều như vậy, đã sớm đằng đằng sát khí bảy mưu tinh kế, có đề nghị đi bắt cóc vị kia lâm tiên sinh người yêu, có đề nghị đem hắn lửa gạt lên thuyền ăn bản mặt đao, mọ mổ tạ gì càng là rất chân thành đề nghị nói, đến lúc đó thật sự có cần, có thể cho đại tỷ rất nhiều váy lại kéo cao một chút. Đều người nào hả? Lâm Thái Bình nghe đến rơi nước mắt, ngược lại là một mảnh cuồng nhiệt ở bên trong, cỡ lẻn tiên sinh đột nhiên nhấc tay vấn đề, đợi một chút, ta còn có một vấn đề, chúng ta chế tác tốc độ thế nào, nếu như không thể kịp thời thỏa mãn độc giả nhu cầu, vậy cho dù dù thế nào nhiệt nóng bán cũng không có dùng. Cái này không là vấn đề. Lâm Thái Bình đã sớm nghĩ kỹ, trực tiếp kéo qua mỏ mổ tạ gì chúng, in ấn phương diện, ta dẫn theo đài nhân lực in ấn cơ tới, tuyệt đối cao tốc, tự làm mệt mỏi điểm Về phần bản vẽ phương diện, chúng ta có thể cho Misanda tăng thêm tốc độ, cũng không cần quá nhiều, mỗi ngày họa, vẽ, 50 chương là được rồi. 50 chương 50 chương. ngươi làm gì thế không nói trực tiếp muốn 100 chương? Đáng thương Misanda lập tức miệng đầy phun huyết, liền trực tiếp đâm chết tại góc bản trên tâm đều đã có, đừng nói giỡn, cho dù là hiện tại 20 mấy bước vẽ, cũng đã để cho ta họa, vẽ, được không biết ngày đêm mắt quần thâm cực kỳ nghiêm trọng, chẳng lẽ các ngươi không biết thức đêm là nữ tính. Không, nam tính lớn nhất thiên địch sao? Vậy sao? Cái kia chính là không được. Lâm Thái Bình rất thất vọng nhìn xem hắn. Tuyệt đối không được. mi gian đa dốc sức liều mạng lắc đầu, rất có người dám bức ta, ta mượn bút lông ngống chọc chết chính mình ý tứ. Được rồi, ngay lúc ta cái gì cũng chưa nói qua. Lâm Thái Bình ngược lại là rất có đồng tình tâm, rồi lại không biết nghĩ đến cái gì, đột nhiên rất cảm khái thở dài, lại nói tiếp, không biết vị kia phu nhân hiện tại thế nào. Có lẽ nàng đang tại phủ công tức ở bên trong nhìn qua song sắt lấy nước mắt rửa mặt, có lẽ công tức chính vung vẩy lấy roi nhẹ rằng cởi lấy tới gần, nói không chừng trong tay phải còn dơ một cây ngọn nến. Ta làm đi. Vài giây đồng hồ về sau, vừa mới còn thả chết chứ không chịu khuất phục mi lập tức sẽ đem ngược lấy được bang bang rung động. Đại gia mày đấy, không phải là 50 bức vẽ bản thảo nhà, giống như ta vậy kiệt xuất nghệ thuật ra, từng phút đồng hồ có thể họa, vẽ, được đi ra. Cùng lắm thì ta đem tiết tháo cái gì toàn bộ ném đi, như thế nào nhanh làm sao tới. Quả nhiên, sức mạnh của ái tình luôn vĩ đại như vậy. Lâm Thái Bình rất cảm động lao lao nước mắt, sau đó vừa cười hiếp mắt hiếp mắt quay đầu đi, nhìn xem chung quanh trận mắt há hốc mồm lũ tiểu tử, rất vui sướng mở ra hai tay. Tốt rồi, bọn tiểu nhị, cuối cùng nan đề cũng giải quyết, các ngươi còn có vấn đề gì sao? Quỷ tai có vấn đề gì đâu rồi, Angelina không thể chờ đợi được lao ra, ý định đi xem cái kia đài nhân lực y nấn cơ. Mỏ mồ tạ gì cùng các thú nhân cố lấy phát đạt cơ bác, tỏ vẻ tùy thời cũng có thể khởi công, cái gì, ngươi nói vất vả, vất vả sợ cái gì, không có tiền lợi nhuận mới là thật vất vả đây này. Đương nhiên, cũng không phải tất cả mọi người chạy hết, so với một mảnh cuồng nhiệt trong không khí, chỉ có vừa mới lao ra cửa cờ lẹn tiên sinh, đột nhiên lại không kịp thở vọt lên trở về, hơn nữa một phát bắt được Lâm Thái Bình cánh tay, rất chân thành rất chăm chú hỏi. Thân yêu Lâm, ngươi biết ở đâu có độc dược bán không? Tốt nhất là vô sắc vô vị cái chủng loại kia. Ta lặc, ngươi sẽ không ý định tiêu diệt ta cướp đi bản vẽ a? Làm sao có thể, ta chỉ là ý định làm mấy cân mang về, hạ độc chết trong thương hội đám kia phân lợi nhuận hôn đán. Ếch, chương 165, công tước phu nhân là phan cuồng. Tại tận mắt qua mảng gạ thần kỳ mị lực về sau, đầy trong đầu đều là kim tệ cỡ lẹn tiên sinh lúc này khởi hành, vội vàng chạy về hoàng kim thương hội chuẩn bị mực in trang giấy đợi tài liệu. Trước khi đi vẫn không quên tìm Lina đã muốn một bao lớn mãng độc thảo, nghe nói vật này là các thú nhân chế tác dạ dày dược lúc sản phẩm phụ, có thể dễ dàng độc trở mình một trích voi ma mút. Rất tốt rất cường đại, nhìn xem cỡ lẻn tiên sinh ly khai lúc cái loại này cùng hung cực các bộ dạng, lâm thái bình đột nhiên thực vì hoàng kim thương hội cái kia chút ít hắc đám thương ra lo lắng, cái gì kia, sẽ không phải ngắn ngủn vài ngày sau, Lam san đảo bên kia tiểu thây ngang khắp đồng đi à nha. Khúc khục chuyện không liên quan đến ta à. Chư vị các ngươi đi địa ngục uống trà về sau, nhất định phải nhớ rõ hoan có đầu nợ có chủ. Sự thật chứng minh, lo lắng của hắn là dư thừa đấy. Bởi vì gần kề hai ngày về sau, Hoàng Kim Thương hội một đoàn hát thương tiểu tập thể giáng đến, kẹp trong đám người cờ lẹn tiên sinh mặt mũi bầm dập, thoạt nhìn mấy ngày nay không có thiếu bị của đầu đau nhức nằm bẹp dí, mấy cái hát thương một bên hướng trong chết đánh hắn, một bên hung dữ cả giận nói, chết tiệt cờ lẹn, ngươi cho chúng ta là ngu ngốc ca, như ngươi loại này lòng dạ nhỏ mọn keo kiệt sắc quỷ Lại có thể biết mời chúng ta uống đắt đỏ bồ bòn rét hoài nhẹ dùng đầu gối suy nghĩ cũng biết có. Vấn đề rồi. Bang bang rung động, đáng thương cỡ lẻn tiên sinh bị đánh được đầy đất lăn qua lăn lại, một đám hắc thương còn vẫn đang cơn giận còn sót lại không tiêu, bất quá rất nhanh đấy, chờ bọn hắn chứng kiến lâm thái bình về sau, lập tức tiểu thay đổi ân cần dáng tươi cười bao quanh vây quanh, thân yêu lâm, nghe nói ngươi tân đẩy ra một loại mạng gạ, có thể kiếm nhiều tiền. Còn chờ cái gì đâu rồi, chúng ta bây giờ tiểu khởi công Mực in trang giấy cái gì tất cả đều bao tại trên người chúng ta. Các người xác định. Lâm Thái Bình cười tủng tỉm sờ mò xuống ba, tại một đoàn hắt thương tràn ngập chờ mong trong ánh mắt, rốt cục rất vui sướng vung tay lên. Được rồi, đã tất cả mọi người chuẩn bị xong, như vậy. Khởi công. Nói khởi công tiểu khởi công, từ lúc này lập tức bắt đầu, toàn bộ hoang đảo đều lâm vào cuồng nhiệt tăng ca không khí, còn không có bất luận cái gì tăng ca phí cái chủng loại kia. NG Lina mang theo các thú nhân tập thể ra trận. Thôi động cái kia đài cần nhân lực vận hành cực lớn y ấn cơ, 24 không rán đoạn tam ban ngược lại in ấn, đại lượng mực in trang giấy bị đầu nhập máy móc, lại biến thành lần lượt từng cái một mực in chưa khô tân bản vẽ, theo phun trong miệng máy liệt không ngừng chạy xuống đi ra, cơ hồ đem chọn cái bãi biển đều biến thành màu trắng hải dương. hắc đám thương gia cho đã mắt đỏ bừng cùng đợi, một bên liên tục không ngừng đưa tới mực in trang giấy đợi tài liệu, một bên lại tụ họp lại họp thảo luận như thế nào tuyên truyền tiêu thụ, suốt trong nửa tháng. Bọn hắn mở 32 lần đại hội 64 lần tiểu hội, chính giữa còn đánh đập tàn nhẫn một số lần, cuối cùng rốt cục chế tạo ra một bản giày đặc tiêu thụ bản kế hoạch. Đương nhiên, cực khổ nhất chính là Mi vì để sớm ngày cứu ra ô hiếm nạ sĩ phu nhân, thằng này đầu treo cổ tự tử truy đâm cổ cộng thêm đục vách tường trống sạch, tại lờ mờ trong sơn động chẳng phân biệt được ngày đêm vất vả bản vẽ, bởi vì quá lâu thời gian không có chứng kiến mặt trời, cái này chỉ, cái, chắp thân chim trên ngũ thải bàn lan, vàng, xanh. đỏ trắng đen Lông Vũ cũng dần dần chuyển bạch rất nhanh có thể biến thành quý hiếm hiếm thấy bạch không tức rồi nhưng đây hết thảy cuối cùng nhất đều bị chứng minh là đáng giá đấy không phải sao nửa tháng sau nhóm đầu tiên tỷ gì theo cả cạ bình mản gạ bản mới mẻ xuất hiện đã sớm đợi được tập thể lo nghĩ hắc đám thương gia lập tức của lên ôm lấy đại dương đại dương mản gạ hàng hóa chuyên trở lên thuyền lại qua ngắn ngủn nửa giờ sau thu hoạch lớn lấy mản gạ thương thuyền tiểu dơ lên buồm nhanh chóng xuất phát Tiến về trước ga đi công tác phu nhân lãnh địa. Là không có sai, còn nhớ rõ vị kia công tác phu nhân sao? Chính là vị đã từng giá cao treo giải thưởng Hoàn Châu cách cách tập 6 đại quý tộc, vị này công tác phu nhân có thể nói là Lâm Thái Bình thứ nhất số đại fan hâm mộ, chỉ cần là Lâm Thái Bình quan tên ghi đồ vật, cho dù là mấy chương tiện tay vẽ xấu bản nháp, đều bị nàng coi như chân bảo cất chứa mà bắt đầu, ngẫu nhiên xuất ra đi tại trên yến hội khoe khoang một fan. Trên thực tế, cơ lẻn tiên sinh trước khi cầm bắt được Hoàn Châu cách cách tập 6 Tiểu là bán cho Adeline công tức phu nhân, hơn nữa là bán đi suốt 600 kim tệ giá trên trời, công tức phu nhân lúc ấy còn từng vẫn chưa thỏa mãn dặn dò cỡ lẹn tiên sinh, chỉ cần là vị kia lâm tiên sinh tác phẩm, mặc kệ có bao nhiêu đều cho ta tiễn đưa tới. Cái gì? Rất quý. Quý là có ý gì? Nguyên nhân chính là như thế, lúc này ở cầm bắt được tỷ gì phốt thê cả dịt bỉn mạn gạ về sau, cỡ lẹn tiên sinh cùng hắc đám thương ra thứ nhất kế hoạch, tiểu là đôi mắt trông mong tiến đến Adeline công tức phu nhân chỗ đó. Ở đằng kia tòa phú đến chảy mở trên hải đảo, quay mắt về phía một đám đằng đằng sát khí phủ công tức thị vệ, cỡ lẹn tiên sinh lẽ thẳng khí hùng vung tay lên, ngu xuẩn, nhanh đi thông báo công tức phu nhân, nếu như trong nửa giờ ta thấy không đến nàng, các ngươi tất cả đều muốn đi uy, cho ăn, cá mập. Được rồi, căn bản không cần nửa giờ, gần kề 10 phút về sau, mỹ mạo và cao ngạo công tức phu nhân tiểu dẫn theo váy dài, mặt mũi tràn đầy đỏ hướng sông vào phòng tiếp khách, căn bản chẳng muốn hàn huyên. Nàng ngồi xuống về sau câu nói đầu tiên là Tác phẩm mới Lâm tiên sinh tác phẩm mới ở đâu Đợi đúng là những lời này Cơ lèn tiên sinh lập tức gương mặt nịnh nọt tiến lên vài bước Đem một bản tản ra mực in mùi hương mạn gạ đưa lên đi Ảt lỉn công tức phu nhân có chút lộ ra kinh hỉ biểu lộ Trực tiếp đoạt lấy mạn gạ lật xem mà bắt đầu Chỉ là gần kề nhìn mấy lần về sau Nàng đột nhiên tựu không thể tưởng tượng nổi ồ lên một tiếng Không tự chủ được ngồi thẳng bắt đầu Trong khoảng thời gian ngắn Toàn bộ phòng tiếp khách ở bên trong lặng ngắt như tờ, chỉ có thể nghe được trang sách lật xem ảo hào nhẹ vang lên thanh âm. Nhu Hỏa Dạ Minh Châu hào quan xuống, án liền công tức phu nhân nhẹ nhàng cắn môi, từng tờ từng tờ lật xem xuống dưới, thậm chí liền trắng nón đầu ngón tay đều tại run nhẹ nhẹ, đủ để nhìn ra nội tâm của nàng phức tạp cảm xúc. Nói thật, cơ Lệnh Tiên Sinh vốn là tin tưởng tràn đầy đấy, nhưng đã đến loại này thời khắc mấu chốt, vẫn không khỏi được có chút chờ đợi lo lắng, Chư thần phù hộ. chỉ mong công tước phu nhân sẽ không phát hiện cái kia trao quyền con dấu là giả dối, chỉ mong nàng ứa thích tiểu thuyết cải biên sau màn gạ phong cách, chỉ mong nàng ngắn ngủi 10 phút chờ đợi, tại cỡ lẻn tiên sinh trong cảm giác, lại như là tại nồi chảo trong giày vò suốt 10 năm, ngay tại hắn hai hùng khiếp vía đến sắp sụp đổ thời điểm, ác lỉnh công tức phu nhân lại đột nhiên hít sâu một hơi, ngoắc ngóc ngón tay ý bảo thị nữ đưa lô thai tới, thấp giọng bàn giao nhắn nhủ không biết nói mấy thứ gì đó. đúng vậy, phu nhân, vị tia thị nữ khẽ gật đầu. Ngay sau đó, Tiểu dẫn theo váy vội vàng chạy ra phòng tiếp khách, đợi đến lúc nàng Trọng Tân lúc trở lại, đằng sau đã theo đội một đằng đằng sát khí thị vệ. Hơn nữa những này hung ác ra hỏa vệ còn mang một ngụm mỡ lợn nồi, trong nồi màu vàng kim óng ánh dầu nóng sôi trào lăn mình quay cuồng, thịt kha zết zết hy zết zết rung động mạo hiểm nóng hổi bọ khí, rơi lệ đầy mặt ta. Đáng thương cỡ lẹn tiên sinh lập tức rơi lệ đầy mặt rồi. Ô ô, ta thật là một cái mỏ qua đen, vì cái gì ta vừa mới muốn nói cái gì nổi chảo Hiện tại nổi trào thật sự tiểu gạt hái rồi, gặp vong linh rồi, tại sao phải như vậy, vì cái gì công tước phu nhân hội, sẽ, không thích cái này bản mà gạ, chẳng lẽ là bởi vì nét vẽ vấn đề, hay, vẫn, là bởi vì chúng ta cải biên được không tốt. Cái kia ai, nghe cho kỹ, hắn tại đây đang chuẩn bị chạy trốn, bên kia Adeline công tước phu nhân, cũng đã dơ lên như thiên Nga thon dài cái cổ trắng ngọc, dưới cao nhìn xuống vô vô hai tay, ta cho ngươi một cái lựa chọn cơ hội, hoặc là, tại trong vòng hai ngày. đem lâm tiên sinh mặt khắc mạn gạ tác phẩm tất cả đều tiến đưa tới hoặc là tự ở tại chỗ này biến thành dầu tạc xương sườn nguyên vật liệu rơi lệ đầy mặt ta, đáng thương cợt lẹn tiên sinh lại lần nữa rơi lệ đầy mặt bất quá lần này là đại nạn không chết may mắn nước mắt ô ô, ô. tôn kính công tước phu nhân ngài không muốn làm ta sợ cái này có tâm tạng bệnh tiểu thương nhân cho dù ngài không phân phó ta cũng hội sẽ đem hết toàn lực vì ngài mang đến tác phẩm mới bất quá cái gì kia nếu như ta thật sự làm được không biết ngài tầng. Tại ngươi trong nhận thức biết, Lâm Tiên Sinh vô giá nghệ thuật tác phẩm, chỉ có thể dùng tục tầng hoàng kim đến cân nhắc sao? Án Liễn công tác phu nhân rất bất mãn hừ lạnh một tiếng, tiện tay xuất ra một cái túi tiền ném đi qua, đây chỉ là tiền đặt cọc, trong vòng 2 ngày, cho ta xem đến Lâm Tiên Sinh sở hữu tất cả mạn gạ tác phẩm, để báo đáp lại, ngươi cũng tìm được Bạch ngân, cùng ngươi thể trọng đợi trọng Bạch ngân. rơi lệ đầy mặt a, cơ Lãn Tiên Sinh lần thứ ba rơi lệ đầy mặt, lần này đổi thành hạnh phúc tràn đầy nóng hồi nước mắt. Giờ này khắc này, trong lòng của hắn duy nhất hối hận tiếc chính là, vì cái gì chính mình muốn nghe những cái kia tình nhân lợi mà nói, em đẹp làm cái gì giảm béo gầy thân, sớm biết như vậy là nói như vậy, ta nên điên cuồng hồ an biển nhét, trực tiếp đem thể trọng đột phá đến 300 cân đã ngoài mới đúng. Cái này cũng chưa tính xong, còn chờ hắn theo hạnh phúc choáng vắng cảm, giấc, trong tỉnh táo lại, ạ lỉn công tức phu nhân lại không biết nghĩ đến cái gì, đột nhiên liền từ cao ngạo rụt rẹ biến thành mặt mũi tràn đầy ứng đỏ, còn có một việc, các ngươi đã có thể làm đến lâm tiên sinh tự mình cho quyền, như vậy có phải hay không đại biểu cho? các ngươi cùng hắn rất quen. đợi đúng là những lời này à? cỡ lẻn tiên sinh lập tức tinh thần đại chấn, đem ngược lấy được bang bang rung động. đương nhiên, ta đương nhiên cùng lâm tiên sinh rất thuộc, nói là bạn cùng chung hoạn nạn cũng không đủ. trên thực tế gần đây trong khoảng thời gian này đến nay, kinh tế của hắn tình huống rất túng quẫn, ta còn đặc biệt cho mượn một số tiền lớn cho hắn. túng quẫn, át liền công tức phu nhân mà người, không khỏi mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Làm sao có thể, lâm tiên sinh văn học tác phẩm không phải rất được hoan nên sao, dù là chỉ là thu nhuận bút cũng có thể thu tới tay rút gần, húng chi hiện tại còn đẩy ra loại này. Mạng gạ, tôn kính phu nhân, ngài có trô không biết ta. Cơ lẻn tiên sinh lệ quang dịu dàng thở dài, với tư cách một vị nghệ thuật ra, với tư cách một vị giàu có tấm lòng yêu mến nghệ thuật ra, lâm tiên sinh thu dưỡng hơn 100 cô nhi, vì nuôi dưỡng chiếu cố những hải tử này, hắn tiêu hết sở hữu tất cả nhuận bút. Thậm chí ngay cả mình bút ngòi vàng đều ngay lúc mất, ai, không dễ dàng à, quá không dễ dàng. Có phải hay không à, vốn là còn mặt mũi tràn đầy cao ngạo Adeline công tức phu nhân, nghe đến đó không khỏi bưng lấy ngực, lại là nghiêm nghị bắt đầu kính nghề lại là sinh lòng chắc ẩn, trong mắt sáng đều lóe ra hóng ánh lệ quang, nguyên lai, nguyên lai tôn kính lâm tiên sinh, ngoại trừ là một vị kiệt xuất nghệ thuật ra bên ngoài, còn là một vị như thế vĩ đại cao thượng thân sĩ. Ai nói không phải đâu rồi, cờ lẻn tiên sinh thở dài một tiếng. Ngay cả mình đều bị chính mình cảm động, ngay tại tháng trước, vì để cho bọn nhỏ ăn được dừng lại, một chầu ngon miệng đồ ăn, lâm tiên sinh thậm chí hy sinh tự tôn đi tìm những cái kia gian thương ký sổ. Đêm khuya 12 giờ, chỉ vì tiết kiệm mấy cái xe ngựa tiền, hắn khiêng một túi lớn bột mì đi suốt 10 dặm đường, liền eo đều bị ép tới. Ép tới? Ai? Người nghe thương tâm, nghe thấy người rơi lệ a. Át liền công tức phu nhân nghe được thổn thức cảm động, càng tỏ ra cảm thấy lâm tiên sinh cao lớn to lớn cao ngạo. Mà ngay cả trước mắt tên mập mạp chết bầm này cũng trở nên nổi bật lên vẻ dễ thương rồi, đã trầm mặc hồi lâu về sau, nàng rốt cục nhịn không được lau lau con mắt, khẽ thở dài một tiếng, lâm tiên sinh cao quý nhân cách, rất để cho ta kính nể biết không, nếu như nếu không phải vì đường xá xa xôi, ta thật sự rất muốn vì hắn làm chút gì đó. Ngài cũng được, tuyệt đối cũng được. Cơ lẻn tiên sinh lệ quang dịu dàng nước nợ nói, trên thực tế, lâm tiên sinh sở dĩ đẩy ra loại này mà gạ. Điều là hy vọng có thể nuôi sống càng nhiều nữa cô Nhi. À, với tư cách bạn tốt của hắn, ta rất muốn giúp trợ hắn mở rộng tuyên truyền, nhưng chỉ chỉ dựa vào cho ta mượn ít ỏi lực lượng, lại có thể làm cái gì đấy. Cái gì đều không cần nói, ạ công tức phu nhân một bên lau nước mắt, một bên mặt mũi tràn đầy kiên định ngẩng đầu, đừng lo lắng, chuyện này tiểu giao cho ta đến xử lý, tin tưởng ta, tuy nhiên ta chỉ là cái mất đi trượng phu quả phụ, nhưng ở cái hải vực này ở bên trong, ta còn có có được hài lòng danh vọng. cùng với một đám ưu tú quý tộc bằng hữu. Thật sự, cỡ Lẻn Tiên Sinh kích động run rẩy, khó có thể tin nhìn xem nàng, giống như là đang nhìn một cái thiên sứ. Thật sự, công tước phu nhân mặt mũi tràn đầy thánh khiết thu về hai tay, trên đỉnh đầu đều nhanh xuất hiện khẽ hở, vì Lâm Tiên Sinh vĩ đại sự nghiệp, tự để cho ta hơi chút tận một điểm non lớt chí lực, đây cũng là ta duy nhất có thể làm đấy. Có thể nói cái gì đó, so đoán trước còn muốn hoàn mỹ, Cợt Lẻn Tiên Sinh lần này là thật sự giới lệ. Như vậy đây hết thể tiểu xin nhờ ngài có thể hay không thật khó khăn lại vì khó vì lâm tiên sinh cũng muốn làm đến át lỉn công tức phu nhân rất chân thành vung tay lên năm ngày về sau ta sẽ mời toàn bộ hỗn loạn vùng biển quý tộc nhân vật nổi tiếng cử hành long trọng từ thiện diễn hội đến lúc đó các ngươi mang theo lâm tiên sinh mạn gạ tác phẩm tới ta muốn đích thân hướng bọn hắn đề cử đúng rồi nếu như có thể mà nói thỉnh hướng lâm tiên sinh chuyển đạt của ta kính ngưỡng chi tình hơn nữa mời hắn đến chỗ của ta làm khách. Ta rất muốn cùng hắn xâm nhập nghiên cứu thảo luận thoáng một phát văn học nghệ thuật. Xâm nhập. Nhiều bao nhiêu nhập. Cơ lẻn tiên sinh trực tiếp muốn lệnh, nhưng là cái này không ngại hắn tiếp tục lệ nóng doanh trọng. Hơn nữa cầm chặt ta đưa lỉn công tức phu nhân trắng non đầu ngón tay, rất dùng sức quơ quơ tôn kính công tức phu nhân. Ta không biết nên nói cái gì rồi, xin ngài yên tâm, cho dù là lầm tiên sinh không muốn tới, ta cũng sẽ đem hắn đánh ngất xỉu rửa sạch sẽ, trực tiếp đưa đến trên giường của ngài. Không không không, là ngài quý phủ. Hát gì? Kết quả là, ngay một khắc này, mấy trăm dặm bên ngoài trên hoang đảo, đang tại biên kịch tỉnh Lâm Thái Bình, đột nhiên nhịn không được đánh cho cái dùng mình. Ách, vì cái gì ta đột nhiên cảm thấy, giống như có cái gì chuyện đáng sợ tiểu sắp xảy ra. chương 166, đây chỉ là món tiền nhỏ. Không hề nghi ngờ, bề ngoài cao ngạo nội tâm tịch mịch Adeline công tức phu nhân, là cái điển hình cuồng nhiệt fans hâm mộ, cái gì đô giáo sư trung thực fan hâm mộ, cái gì chân dài đẹp trai ủng hộ người. Tại trước mặt nàng toàn bộ đều là mây bay. Được rồi, phan cuồng cũng không đáng sợ, nhưng là nếu như một cái phan cuồng có được tiêu xài vô cùng thân ra, khó có thể tin danh vọng địa vị, cộng thêm rộng lớn nhân mạch quan hệ, như vậy lực chiến đấu của nàng tiểu phu nhân quá quá kinh khủng. Trên thực tế, chỉ tốn 3 ngày thời gian, ác lỉnh công tử phu nhân liền đem thiệp mời cấp cho đến hòn hải vực từng cái nơi hẻo lánh, mời mấy trăm danh quý tộc nhân vật nổi tiếng đến đây tham gia tiệc tối. Hơn nữa tại hiến hội đạt tới nhất thời điểm. tự mình nâng đi ra tỉ diệp vót khe cả diệp bình cùng hoàng châu công chúa mạn gạ bản coi như chân bảo giống như giới thiệu đề cử cho rất nhiều hào hữu dùng chân góp suy nghĩ cũng biết đã có nhiệt tình của nàng đề cử hơn nữa mạn gạ bản thân đặc biệt mị lực vốn là đập vào từ thiện danh nghĩa cử hành long trọng tuyệt tối, lập tức tiểu biến thành mạn gạ đánh giá hội sẽ nhất là những cái kia đồng dạng nhảm chán mà tịch mịch quý tộc phu nhân các tiểu thư càng là tại trước tiên tiểu triệt để rơi vào tay giật rồi nhưng cái này còn chỉ là vừa mới bắt đầu Đêm đó bữa tiệc các quý tộc mang theo màn gạ tận hứng rời đi, bắt đầu ở chính mình trong hội rộng khắp truyền bá lúc, trận chiến mở màn báo cáo thắng lợi cờ lẹn tiên sinh cùng hắc đám thương ra, đã sớm hưng phấn cuồng nhiệt dương buồn xuất phát, mang theo rất nhiều mạn gạ chạy tới kế tiếp hải đảo, tiếp tục lấy hừng hực khí thế điên cuồng tuyên truyền. Toàn bộ nóng bước tháng 9, bọn hắn đỉnh lấy đủ để hơ cho khâu người hừng hực mặt trời, dọc theo phồn hoa buôn bán đường biển liên tục đi thuyền, dấu chân trải rộng toàn bộ nhân loại hồn đảo, từng cái phồn hoa thành thị từng cái xinh đẹp trang viên mỗi đến một chỗ, những này vàng đỏ nhỏ lòng son bọn gian thương tiểu phát động nhân mạch quan hệ, tìm kiếm nghị cách cùng những cái kia quý tộc nhân vật nổi tiếng cùng một tuyến, vô luận là đi bá tước đại nhân quản gia chú em phương pháp cũng tốt hay, vẫn, là xin nhờ nam tước tiên sinh tiểu tình nhân thổi bên gối phong cũng tốt, bọn hắn căn cứ chết quấn loạn đánh chính là ương ngạnh tinh thần qua lại tại từng cái long trọng trên yến hội, buôn tẩu tại mỗi một vị quý tộc trong phủ đệ, xuất các loại mạn gạ tác phẩm thao thao bất tuyệt tuyên truyền giới thiệu. Có lẽ là bởi vì tò mò, có lẽ là bởi vì không lây truyền được mặt mũi, những cái kia chán đến chết các quý tộc tại Du thuyết phía dưới, đến cuối cùng đều cố mà làm gật đầu, lười biếng tiếp nhận mạn gạ nhắm vào liếc, sau đó. Sợ đúng là ngươi không nhìn, chỉ cần ngươi chịu xem tiếp đi, kết quả còn cần suy đoán sao? Hoàn toàn mới giải trí đọc phương thức, mới lạ ma huyễn sát thái nội dung, phối hợp câu chuyện bản thân phấn khích nội dung cốt truyện. hơn nữa hắc đám thương ra tận hết sức lực điên cuồng thổi phồng tuyên truyền cùng với a công tức phu nhân những cái kia hảo hữu ủng hộ bằng chứng nếu như như vậy cũng không thể hồng, vậy thật sự thiên lý nan dung rồi kết quả là căn bản dùng không được bao lâu loại này mới là mản gạ tác phẩm tiểu khó có thể tin cùng nhiệt thịnh hành mở đi ra nhanh chóng trở thành quý tộc nhân vật nổi tiếng đám bọn họ tân Sùng nhi thế cho nên ngắn ngủn nửa tháng về sau vô luận ngươi xuất hiện ở đâu người quý tộc trên yến hội đều nghe được các quý tộc bưng rượu đỏ tụ cùng một chỗ Vẫn chưa thỏa mãn thảo luận lấy mạng gạ. Biết không? Ta ngày hôm qua vừa mới nhìn tỷ dịt bốc cạ dịt bỉn tập 2, rắc thuyền trưởng quả nhiên là cái thần kỳ gia hỏa bất quá những cái kia chết tiệt hải tặc, rõ ràng có thể biến thành như thế nào đều giết không chết vong linh cô lâu, chư thần ở trên, có trời mới biết rắc thuyền trưởng muốn như thế nào tiêu diệt những này đáng sợ quái vật Chớ ngu rồi, tỷ dịt bốc thê cạ dịt bỉn chỉ có thể coi là là bình thường, ta gần đây đang tại truy xem ma nhẫn Mới thật sự là giàu có ma huyễn sắp thái tác phẩm đồ sộ, nhất là vị kia xinh đẹp yêu nhã tinh linh công chúa, càng là hoa, vẽ, được trông rất sống động. Nói đến đây cái, ta vừa cố ý đi mua mấy cái tinh linh nữ nô. Hắc hắc, các ngươi hiểu đấy. Nam nhân, quả nhiên đối với nữ nhân cùng mạo hiểm có hứng thú, chẳng lẽ các ngươi không biết là, Hoàng Châu công chúa mới được là ưu tú nhất tác phẩm không? Vị kia tứ vương tử như thế anh tuấn cao nhã, mà ngay cả cao mày thời điểm cũng làm lòng người say, đương nhiên. Mối tình thám thiết bắt vương tử cũng rất không tồi, thật sự là bần dầu, Ta cần phải lựa chọn ai đó. Như thế, như thế, như thế. Chưa bao giờ tiếp xúc qua mạng gạ các quý tộc, rất nhanh tự biến thành nhóm đầu tiên độc giả trung thực. Ngày xưa yến hội đột nhiên trở nên đần độn vô vị, thông lệ đi săn chơi trò chơi cũng dần dần mất đi niềm vui thú. Rất nhiều người mỗi ngày thường làm nhất một sự kiện, tựa là lười biếng ngồi ở nhẫn trên mặt ghế, lật qua lật lại nhìn xem cựu tác phẩm, sau đó nghiến răng nghiến lợi hoán nghiệm nhanh thêm. Là không có sai. Nghe nói nhanh thêm cái từ này, hay, vẫn, là vị kia lâm tiên sinh phát minh đấy. Phải biết rằng, tại cù ản xỉ trong thế giới, các quý tộc yêu thích, thường thường tiểu ý nghĩa lưu hành trong chóng đo chiều gió. Vì vậy rất nhanh đấy, vốn là tại trong giới quý tộc lưu hành mới lạ mạng gạ, vô dụng bao lâu tiểu chuyển bá đến thương nhân giai tầng ở bên trong, ngay sau đó lại trải qua các thương nhân đích trắng trận truy phủng, bắt đầu tiến vào đến bình thường bình dân sinh hoạt hàng ngày, vô luận là xa hoa trang viên hay, vẫn, là bình dân phòng nhỏ. Vô luận là xa xỉ yến hội hay, vẫn là náo nhiệt tử quán, chỉ cần là có người địa phương, sẽ có mạn gã cái từ này không ngừng đống xuất hiện. Lại qua ngắn ngủn 2 tháng sau, mạn gã loại vật này đã đỏ tía, hàng hót, lưu hành đã đến khó có thể tưởng tượng trình độ. Nói như vậy, ngươi chỉ cần tùy tiện tìm con đường chờ thêm vài phút, có thể chứng kiến một cái không may ra hỏa theo góc đường chuyển đi ra, bưng lấy một bản mới ra ma nhẫn vừa đi vừa nhìn sau đó một đầu đánh lên bên đường cây cột, trú tử. lại sau đó Cơ lẻn tiên sinh cùng hắn Hắc Thương bằng hữu đột nhiên phát hiện, nguyên lai quá hổng cũng là một loại sai. Lưu Loát Mạn Gà đơn đặt hàng, như là bông tuyết giống như bổng bệnh bay tới, không phải dùng trăm vi đơn vị, mà là dùng ngàn dùng vạn với tư cách đơn vị, chuyên môn phụ trách đăng ký cái vị kia Hắc Thương, mỗi sáng sớm vừa mới mà bắt đầu, cũng sẽ bị bao phủ tại một đống lớn đơn đặt hàng ở bên trong, thẳng đến nửa đêm 12h đều không thể leo ra. Tạm thời thiết lập xử lý công lầu nhỏ bên ngoài, theo đến sớm muộn đều có đại lượng độc giả đang chờ đợi. Theo cửa ra vào một mực sắp xếp đến trên đường phố, tân vận chống đỡ mặn gạ thường thường không đợi đến chính thức phát hành cũng sẽ bị trông ngòn con mắt độc giả tranh mua nhất không. Rất nhiều người thậm chí cũng chờ không kịp trở về từ từ xem, trực tiếp tại văn phòng lầu nhỏ bên ngoài ngồi xổm thành một loạt tập thể đọc. Cái này cũng chưa tính cái gì, nhất đáng sợ chính là, ạ lỉnh công tước phu nhân mang theo mười mấy cái khuê mật giết tới đây, gặp mặt bước nhỏ đau nhức nằm bẹp dí cỡ lẻn tiên sinh dừng lại một trâu. Sau đó tài đại khí thô ném nghiêm chỉnh dương kiếm tệ. nghe, ngày mai mặt trời bay lên trước khi ta muốn biết rắc thuyền trưởng có không có tìm được suối nguồn vĩnh hằng. cái gì, còn không có vẽ ra đến. rất tốt, của ta nổi trào đã khát khao khó nhịn rồi. một nửa là nước biển một nửa là hỏa diễm, cợt lẹn tiên sinh bọn hắn đau nhức cũng khoái hoạt lấy. cuối cùng nhất hoa bi thống vui sướng ra sức lượng, tất cả đều đằng đằng sát khí chạy đến trên hoang đảo, thúc lấy Lina cùng các thú nhân ra tốc ra tốc lại thêm nhanh chóng, cho dù là tiết kiệm một phút đồng hồ lúc ngủ gian, ở giữa. Chúng ta cũng có thể lợi nhuận quay trở lại một chương ngủ dùng lông nhung thiên nga giường lớn. Nhưng vấn đề là, chúng ta đã tận lực a. Suốt 2 tháng, Angelina Lina cùng các thú nhân sẽ không ngủ qua nửa giờ đã ngoài, nổ vang dung động nhân lực y nuấn cơ theo buổi sáng chạy đến đêm khuya, nóng hổi đến đánh cho trứng gà đi lên có thể khai mở ăn hết, mọ mổ tạ gì chúng mỗi ngày tại chỗ đó điên cuồng xoa đẩy, đến cuối cùng liền đi đường đều không đi thẳng tắp, nhất định phải trước thói quen chuyển hơn mấy cái vòng. Cho nên nói, các ngươi lầm đối tượng Lâm Thái Bình khiêng một cây câu cá can, khoan thai tự đắc đi ngang qua, thuận tiện rất không phụ trách chỉ một ngón tay. Trên thực tế, không phải mỏ mổ tạ gì chúng ý nấn tốc độ theo không kịp, mà là mi gian đa chỗ đó họa vẽ, được. Hiểu. Hiểu. Hoàn toàn hiểu. Hiểu được không thể lại hiểu. Trong chốc lát, một đoàn mắt buốc lên lục quang hắc đám thương ra, lập tức càng làm mi gian đa phỏng vẽ tranh vây quanh trong đó tầng 3, 3 tầng ngoài, thuận tiện dâng lên các loại vây cá tổ yến tôn hùm ma pháp tinh lực dược thể. Đúng vậy, dù là ngươi muốn bầu trời ánh sao sáng, chúng ta đều có thể thay ngươi làm được, chỉ cần ngươi tranh thủ thời gian họa, vẽ, hướng trong chết họa, vẽ, coi như là chết thật cũng muốn trước vẽ ra đến. Đổi mới, đổi mới, nhanh đổi mới. Không có ngày đổi 60 chương đã ngoài, ngươi cũng tốt ý tứ tự xưng làm màn gạ cạ. Cầm thú á cầm thú, các ngươi bọn này cầm thú. Đáng thương chạp điệu vốn tự họa, vẽ, được cực kỳ thống khổ, lại bị một đoàn đằng đắng sát khí ra hỏa chầm chầm vào. Rốt cục không chịu nổi áp lực triệt để sụp đổ, trực tiếp leo đến cao cao vách núi lên, rơi lệ đầy mặt, uy hiếp lấy muốn ngã xuống. ô, oh, oh, oh. đừng ép ta, lại bức ta đổi mới, ta sẽ chết cho các ngươi xem. Không muốn à? Ngàn vạn không muốn à? Cỡn lẻn tiên sinh bọn hắn quá sợ hãi, vội vàng ở dưới mặt tập thể cầu khẩn. Thân yêu Myranda, đừng nghĩ không ra, hảo hảo hảo, chúng ta không thúc ngươi rồi còn không được ư ư? Ngươi có thể thêm nữa, thiếu thì càng bao nhiêu. Thật sự, các ngươi lập chứng từ. thật sự chúng ta lập chứng tử, cam đoan được rồi xem tại chứng từ phân thượng Myranda rốt cục lế hoa đái vũ bỏ xuống dưới thế nhưng mà vài giây đồng hồ về sau không đợi hắn thở một hơi dài nhẹ nhõm một đoàn hát thương tiểu cùng hung cực các mãnh liệt nào tới nâng lên hắn tiểu hướng trong sơn động kéo Lâm Thái Bình ở phía sau thấy sâu bề ngoài đồng tình nhịn không được thở dài một tiếng thấy không ngày đổi sáu ngàn không đúng ngày đổi sáu mươi quả nhiên rất tàn bạo a không có việc gì Đừng nói là ngày đổi 60, ngày đổi 100 cũng không thành vấn đề. Cơ lẻn tiên sinh ở bên đằng đằng sát khí vén tay áo lên, nghĩ nghĩ rồi lại đột nhiên mặt mày hớn hở lấy ra một tờ biên lai. Like. Thân yêu lâm, ngươi biết chúng ta gần đây buôn bán lợi bao nhiêu sao? Khi ta tới tính một cái, đã bán đi mảng gà tăng thêm chúng ta cầm bắt được đơn đặt hàng, tổng cộng phải. Tổng cộng phải. Tổng cộng là. Các thú nhân hiếu kỳ gom góp tới, chỉ, cái, nhìn thoáng qua biên lai like trên liên tục con số. Angelina tựu đầu váng mắt hoa, mỏ mổ tạ gì càng là lập tức hú lên quái gì, lại dẫn các thú nhân trở về điên cuồng xoa đẩy rồi, Lâm Thái Bình rất im lặng sờ mỏ xuống ba, tiện tay đem cái kia trương biên lai ném đi trở về, tiên nào, tiên nào, đây chỉ là món tiền nhỏ, chỉ là món tiền nhỏ mà thôi. Phúc! Cái này còn gọi là món tiền nhỏ. Cỡ lẻn tiên sinh ngạc nhiên im lặng, bên cạnh hắc đám thương ra hai mặt nhìn nhau, thân yêu Lâm, ngươi có phải hay không nhìn lầm con số rồi? Chúng ta trong hai tháng này kiếm được tiền, đều đầy đủ đính chế một chiếc cỡ lớn chiến hạm rồi, nói thật, nếu không phải lâm ngươi nhất định phải đem giá cả đặt ở mỗi, tụ, tập một cái kim tệ phía dưới, chúng ta bây giờ nói không chừng cũng đã. Là không có sai, biết rõ ta tại sao phải đem giá cả ép tới thấp như vậy sao. Lâm Thái Bình bưng một ly không biết từ nơi này biến ra trà xanh, cười tủm tỉm nhìn xem hắc đám thương ra, rồi lại đột nhiên ngoắc ngoắc ngón tay ý bảo bọn hắn đưa lỗ thai tới, bọn tiểu nhị, các ngươi vẫn không rõ. chính thức kiếm tiền không phải mạn gạ bản thân, mà là mà là cái gì? Hạ đám Thương ra mặt mũi tràn đầy cổ quái bu lại, không biết đã nghe được cái gì, bọn hắn rất chỉnh tề ngồi xổm chỗ đó, ngươi xem ta, ta nhìn ngươi, rồi lại trong lúc đó ngay ngắn hướng cắt một tiếng, mặt mũi tràn đầy khinh thường quay đầu tiểu đi, cỡ lẹn tiên sinh càng là vừa đi vừa phân nàn. Cái gì hả? Ta còn tưởng rằng là cái gì kiếm tiền ý kiến hay, không gì hơn cái này mà thôi nha. Đúng đấy, tự là trông cậy vào cái này kiếm tiền. Chúng ta còn không bằng chém giết ngân hàng được rồi, đi đi rồi, chủ ý này thật sự là không xong cực kỳ, ta một chút hứng thú đều không có. Đúng đấy, tự là, thân yêu lâm, tuy nhiên ta từ trước đến nay đều rất kính nể trí tuệ của ngươi, bất quá lần này ngươi thật sự để cho chúng ta rất thất vọng, phi thường thất vọng, thất vọng vô cùng. Như thế như thế, nhân khi cao hứng mà đến mất hứng mà về, mười mấy cái hắc thương đô đã đi được liền bóng người đều nhanh nhìn không thấy rồi, en giờ Lina thấy như vậy một màn không khỏi nóng nảy. Nhịn không được bắt lấy Lâm Thái Bình cánh tay, gặp vong linh rồi, tiểu lâm tử, ngươi đến cùng nói với bọn họ cái gì, vì cái gì bọn hắn đều không có hứng thú rồi hả. Không có cái gì nói, Lâm Thái Bình chỉ là lười biếng sờ lên cằm, qua thêm vài phút đồng hồ về sau, rồi lại cười tủm tỉm nắm chặt lấy ngón tay, bắt đầu nghiêm trang hơn. 1, 2, 3, ba chữ không rơi, chính phàn nàn lấy càng chạy càng xa cờ lẹn tiên sinh, đột nhiên liền từ trong ngực rút ra một bả đoàn lúa hung giữ bổ về phía đồng bạn. bất quá bên cạnh hát thương hiển nhiên phản ứng nhanh hơn, lật tay tiểu là vung vẩy loan đao ngăn cản. ngay sau đó thuận thế rút ra dao găm, mặt mũi tràn đầy hung ác điên cuồng đâm ra. chết tiệt cớ lẹn, đã biết rõ ngươi có thể như vậy, ngươi muốn nuốt một mình lâm phát tài sáng ý sao? nuốt cái đầu của ngươi, vốn chính là ta trước hết nghe đến đấy. các ngươi những này muốn chia lợi nhuận ra hỏa, tất cả đều đi chết đi. cút. ai cũng không muốn cùng ta đoạn, lâm nói thứ đồ vật là của ta, tới trước tới trước. đại gia mày đấy. Ai chọc ta đuổi, không thể tha thứ A, an ta một cái ma pháp quẩn trụ, hoa anh. Trước 167, sản phẩm ăn theo. Tháng 9 hỗn loạn vùng biển, đột nhiên cao hứng mản gạ dậy sóng giống như là cuồng bạo vòi rồng, theo từng cái hải đảo thành trấn trên gào thét mà qua, cuốn đi lẻ lẻ sáng lên kim tệ cùng tài phú. Có thể nói cái gì đó, nhìn xem cỡ lẹn tiên sinh cùng đám hắt thương ngoại ý muốn được một mớ tiền của phi tiền, những cái kia kiếm không đến chỗ tốt thương nhân quả thực là hâm mộ đấu kỵ hận. Mỗi ngày bắt đầu chuyện thứ nhất tiểu là hướng chư thần cầu nguyện, cầu nguyện những này độc chiếm lợi nhuận ra hỏa sớm ngày hỏng bét, tốt nhất đi ra ngoài tiểu gặp được hiếm, có báo tố. Được rồi, đoán niệm nếu hữu dụng, như vậy cờ lẻn tiên sinh đã sớm liền ăn cơm đều nghẹn chết rồi. Cho nên, hoàng kim thương hội đám hắc thương không chỉ có sống được rất thoải mái, nhưng lại có càng ngày càng nhà giàu mới nổi dấu hiệu, trên thực tế đã đến tháng 9 ngọn nguồn, ngay lúc mản gạ dậy sóng đạt tới đỉnh phong thời điểm, bọn hắn lại không biết từ nơi nào được linh cảm. đột nhiên tuyên bố muốn đẩy ra mạng gạ quanh thân sản phẩm. "Vân vân, đợi một tí. Cái gì gọi là quanh thân sản phẩm?" "Không giải thích, các ngươi rất nhanh sẽ biết được." Đám hắc thương dương dương đắc ý cười quái dị, một bên tiếp tục bao quanh mi giàn đa nhanh thêm, một bên đã bắt đầu chính thức kiếm tiền kế hoạch lớn, ngắn ngủn nửa tháng không đến, đại lượng theo mạng gạ bản thân diễn sinh đi ra quanh thân sản phẩm, như là thủy triều điên cuồng tràn vào thị trường, mang theo một vòng mới tiêu thụ triều dâng. Lisbon đảo trên thị trường Dung giác thuyền trưởng vi đại biểu bản số lượng có hạn tượng người đại bán đặc biệt bán, tuy nhiên thành phẩm chỉ có mấy tiền đồng, thế nhưng mà ít giá lại cao tới, gần đẳm, ba cái kim tệ, dù là tiểu là mắt như vậy được không hợp thói thường, lại như cũ vừa mới phát hành đã bị tranh mua nhất không, liền cửa hàng, cửa ra vào đều sắp xếp khởi hơn trăm mét hàng dài. Rồi giao từ một lan thành ở bên trong, ấn có Hoàng Châu công chúa nhân vật ảnh chân Dung sinh hoạt độ dùng, đột nhiên thịnh hành toàn bộ giới quý tộc tử Vốn là động lại tại trong kho hàng như thế nào đều bán không được chén cà phê, chỉ là bởi vì thêm ấn một bức tứ vương tử nửa người chân dung đồ, đột nhiên đã bị những cái kia quý tộc các tiểu thư tranh mua nhất hùng, gián tiếp cứu sống ba cái nhanh phá sản gốm sứ thương nhân. Cơ giản đảo trong tự quán, một cái kỳ lạ bài trò chơi dần dần lưu hành bắt đầu. Cái này bài trò chơi dùng ma nhẫn vi nguyên hình, quy tắc phức tạp để cho đầu người đau nhức, còn có rất tên kỳ cục gọi là ma nhẫn giết, lấy, nhờ, ma nhẫn dậy sóng mang tất cả phúc Nó rõ ràng tiểu đỏ như vậy, nhất là thâm thụ những cái kia đại học giả hoan nền, được xưng chỉ có người thông minh mới có tư cách khiêu chiến. Cái này cũng chưa tính cái gì, nhất làm cho người ta không nói được lời nào chính là, tại rất nhiều hải đảo thành chân lên, đột nhiên xuất hiện một loại tên là chủ đề nhà hàng nhà hàng. Trong nhà hàng bố trí xong toàn bộ bắt trước mạng gạ tráng cảnh, thanh thuần đáng yêu nữ buộc tất cả đều đang mặc mạng gạ trang phục thực tế dùng ma nhẫn bên trong vị kia tinh linh công chúa tạo hình thâm thụ hoan nền, một đạo bình thường sấy nướng bạch tuộc. Chỉ là bởi vì nổi lên cái na huy hải yêu danh tự, rõ ràng bán được 10 kim tệ một phần. Cái gì? chế đắt. Ngươi biết cái gì, chúng ta ăn không phải sấy nướng bạch tuộc, là nghệ thuật. Không có thiên lý A không có thiên lý, nhìn xem hoàng kim thương hội đám hát thương lại có thể ngoài ý muốn được một mớ tiền của phi tiền. Hôn loạn vùng biển mặt khác các thương nhân hận đến nghiến răng nghiến lợi, vốn là một vốn bốn lời dược phẩm sinh ý, ngay sau đó lại là thịnh hành toàn bộ vùng biển manga, hiện tại lại đổi thành món lợi kết sủ quanh thân sản phẩm Gặp vong linh rồi, rốt cuộc là cái tên hôn đảng ở sau lưng cho bọn hắn bảy mưu tinh kế. Đánh chết ta đều không nói. Lâm cái này đầu đuổi chỉ có thể để cho chúng ta hoàng kim thương hội ôm, hơn nữa là chăm chú ôm. Cơ lẻn tiên sinh cùng đám hát thương dương dương đắc ý một bên quyết định muốn ôm chặt lấy lâm đùi, một bên càng thêm điên cuồng khai phát các loại quanh thân sản phẩm, ôm mối ga dường, cái móc chìa khóa, dụng cụ mở chai, che nắng cái dù tụ hội bàn ăn, chỉ, cái. Nếu là có thể muốn có được đồ vật gì đó, tất cả đều bị quan lên mạng gạ danh nghĩa, đến cuối cùng cờ lẻn tiên sinh rõ ràng vô sự tự thông, không thể cũng tự thông tỏ, tùy tiện tìm mấy cái cái chai tới điểm nước suối xuất ra đi bán, được xưng là tỷ gì tốt the cả dịt bỉn tập 4 ở bên trong suối nguồn vĩnh hằng Các ngươi quá vô sỉ rồi. Loại tình huống này liền lâm Thái Bình đều nhìn không được, thế nhưng mà cờ lẻn tiên sinh bọn hắn rõ ràng tiểu dám làm như vậy, Angelina thậm chí còn e sợ cho thiên hạ bất loạn đề nghị nói Có lẽ chúng ta tại suối nguồn vĩnh hằng, cái chai bên ngoài tăng thêm vị kia lâm tiên sinh tự tay viết ký tên, sợ cái gì, dù sao tiểu lâm tử liền con dấu đều nguy tạo, mấy cái ký tên lại có cái gì đáng sợ hay sao? Dựa vào cái gì, bọn hắn tài giỏi, chúng ta không thể làm gì. Như thế như thế, nhìn xem đám hắc thương ngoài ý muốn được một mớ tiền của phi tiền, ngược lại là có không ít thông minh thương nhân hâm mộ đấu kỵ ngoài, đột nhiên tiểu linh cảm bắn ra rồi, mặn gạ cái gì đấy, chúng ta không có biện pháp bắt trước. nhưng là nói đến quanh thân sản phẩm, cái này có cái gì khó khăn hay sao? Có đạo lý, rất có đạo lý, đạt được dẫn dắt các thương nhân lập tức bắt đầu bắt trước, đẩy ra đại lượng sơn trại sản phẩm, hơn nữa giá cả còn thấp hơn trên rất nhiều, không phải không thừa nhận, bọn hắn vừa mới bắt đầu sát thực kiếm lớn một số, thế nhưng mà không đợi đến kiếm được tiền vài ngày, cỡ lẻn tiền sinh liền mang theo mười mấy cái dòng binh, đằng đằng sát khí sông lại đập phá quán. Chết tiệt hốn đản, ngươi dám công ty chúng ta độc quyền, Tin hay không lão tử đi cáo ngươi, cáo cho ngươi táng ra bại sản. Cáo ta à, có bản lĩnh tiểu đi cáo ta à, ai quy định quanh thân sản phẩm chỉ thuộc về các ngươi hay sao? Hắc hắc, không hiểu à, mạng gạ kể cả mạng gạ quanh thân sản phẩm, tất cả đều thuộc về vị kia lâm tiên sinh sở hữu tất cả. Sao chính là, chúng ta nơi này có hắn tự tay viết trao quyển sách, hơn nữa mỗi một kiện quanh thân sản phẩm lên, đều có chuyên môn định chế, hàng đặt theo yêu cầu, ma pháp phòng ngụy nhãn hiệu. Quá âm hiểm rồi. thật sự là quá âm hiểm rồi. Bị Niêm Phong các thương nhân lập tức rơi lệ đầy mặt, chỉ có thể chơ mắt ngồi xổm cửa ra vào, nhìn xem cửa lẻn tiên sinh mang theo rong binh vào lên, đem cửa hàng hủy đi được sạch sẽ liền canh cửa đều không thừa. Thuận Tay Niêm Phong sở hữu tất cả sơn trại sản phẩm. Cái này cũng chưa tính xong, mấy cái rong binh vì chứng minh chính mình lấy tiền làm việc năng lực, còn rất hung ác ở bên cạnh đề nghị nói, cỡ lẻn hội trưởng, chúng ta muốn hay không đem những này đồ giả mạo tất cả đều tiêu hủy, gian đe, đốt, nấu. cái đầu của ngươi á đốt nấu no. cỡ lẹn tiên sinh bay vụn vụt bạch nhãn tức giận vung tay lên dựa theo lâm nói đem những này đồ giả mạo tất cả đều mang về sau đó dán lên chúng ta phòng ngụy nhắn hiệu hiểu phúc bị niêm phong các thương nhân miệng đầy phun huyết bọn hắn cuối cùng là đã minh bạch vì cái gì vừa mới bắt đầu hàng nhái thời điểm Cơ lẹn tiên hôn đẳng kia không đến thăm đến mới móc nguyên lai thằng này tựu đợi đến không vốn vạn lời kia mà không có ý tứ đây chính là lâm đề nghị Cơ lẻn sinh cười đến liền hàm răng đều lộ ra rồi, cứ như vậy mang theo rất nhiều hàng nhái phẩm nên ngang rời đi. 6 giờ về sau, hắn Dương Dương đắc ý tuyên bố, lại có một đám tránh bản sản phẩm sắp đưa ra thị trường, hơn nữa vì cảm tạ quảng đại khách hàng ủng hộ, cố ý hạ giá 6%. Cứ như vậy, chính là như vậy, theo mản gạ dậy sóng mang tất cả, các loại mản gạ quanh thân sản phẩm cũng bán được lại để cho ta trợn mắt há hốc mồm, đến cuối cùng. Vị kia Adeline công tức phu nhân đột nhiên đến nhà bái phòng. Yêu cầu cờ lẻn tiền sinh định chế, hàng đặt theo yêu cầu, một chiếc chân trâu đen số. Là không có sai, không phải mô hình, mà là một so một tỷ lệ chính thức thuyền hải tặng. Cái gì? Rất quý. Quý là được rồi. Nếu không đắt sao có thể cho thấy độc nhất vô nhị đâu này. Ô, ô ô thân yêu lâm, chúng ta yêu ngươi. Hoàng Kim Thương hội đám hát thương lợi nhuận đến rơi nước mắt, càng tỏ ra kiên định ôm đuổi tín nhiệm. tại tháng thứ ba lợi nhuận tổng kết hội, sẽ... lên... 12 vị thương hội nguyên lão tập thể đánh nhịp quyết, định, thả tay xuống đầu hết thệ công tác. Vội vàng đem Lâm yêu cầu các loại vật tư tất cả đều đưa qua, hơn nữa số lượng còn muốn lật lên suốt gấp 3. Kết quả là, nhận lời ôm đùi sứ mạng cở lẻn tiên sinh, lập tức tiểu mang theo 3 chiếc thu hoạch lớn thương thuyền chạy tới hoang đảo. Enzer Lina cùng các thú nhân tại tạm thời trên bến tàu thấy trợn mắt há hốc mồm, chơ mắt nhìn nghiêm chỉnh Dương nghiêm chỉnh Dương vật tư bị vận chuyển xuống, cái gì? Phù ma pháp vũ khí, cái gì núi vân trọng giáp, giáp nặng Cái gì ma pháp quần trụ, tất cả đều trồng chất tại trên bờ cắt như là một tòa núi nhỏ. Khúc khục, giống như so với ta yêu cầu có một chút hơi nhiều. Lâm Thái Bình rất hài lòng nhìn xem vật tư vận đạn. Thực sự không chỉ có có chút buồn dầu, cái này, tuy nhiên là cái kinh hỉ lớn, nhưng là nếu như dựa theo lúc ấy đã nói rồi đấy phân thành đến xem. Ta khả năng cầm không xuất ra nhiều tiền như vậy. Tiền? Cái gì tiền? Cơ lẻn tiền sinh tựa như đã bị vũ nhục tựa như, toàn thân thịt mỡ đều tại loạn chiến. Thân yêu lâm, ngươi rõ ràng theo chúng ta đảm tiền, chẳng lẽ giữa chúng ta thâm hậu hữu nghị? Cũng chỉ có thể dùng tiền đến cân nhắc sao? Quá để cho ta thương tâm rồi, thật sự là quá để cho ta thương tâm rồi, nguyên lai like ngươi căn bản không có coi chúng ta là bằng hữu xem. Được rồi. Nhìn xem cờ lẹn tiên sinh cái loại này muốn chọc chết chính mình bi phẫn biểu lộ, Lâm Thái Bình chỉ có thể tỏ vẻ vui sướng tiếp nhận, vì vậy vài giây đồng hồ về sau, vừa mới còn bi phẫn gần chết cờ lẹn tiên sinh. Lập tức cựu mặt mày hớn hở cáo từ rời đi, xem cái kia chủng, chồng, vui mừng khôn xiết tung tăng như chim sẻ đi xa bộ dạng, người không biết còn tưởng rằng hắn lấy không nhiều như vậy vật tư kia mà. Trận mắt há hốc mồm A, Angelina cắn chính mình nuôi cá, các thú nhân cắn chính mình mong đuốt. tập thể trận mắt há hốc mồm chằm chằm vào những cái kia vật tư phát ốc. cho nên nói, cho nên nói, những này cộng lại tối thiểu giá trị hơn 10 vạn kim tệ vật tư, hiện tại tất cả đều là của chúng ta rồi, hơn nữa còn là miễn phí đại đưa tặng. Tỷ tỷ, ngươi cá sắp bị chính mình cắn đức. Lâm Thái Bình rất tốt tâm tỏ vẻ nhắc nhở, rồi lại vẻ mặt tươi cười vô vô hai tay. Tốt rồi, bọn tiểu nhị, nên có thứ đồ vật đều ở nơi này. Như vậy kế tiếp, ta nghĩ tới chúng ta có thể đi tìm ăn thịt người đoàn hải tặc nói một chút. Đoàn hải tặc? Cái gì đoàn hải tặc? Angelina cùng mỏ mổ tạ gì chúng hai mặt nhìn nhau, trong ánh mắt đều là mê mang. Rất tốt rất cường đại, Lâm Thái Bình triệt để bó tay rồi. Thầm nghĩ những cái thứ này kiếm tiền đều kiếm được nhanh mất ký ức, xin nhờ, đừng quên chuyện đừng đán, chúng ta không phải đã đáp ứng Misanda, phải giúp hắn cứu ra nạ sỉ phu nhân đấy sao? Mà cứu ra nạ sỉ phu nhân bước đầu tiên, chính là muốn tìm được cái kia thực nhân mà tạo thành đoàn hải tặc hơn nữa nghĩ biện pháp thuyết phục a đúng rồi, Misanda ở đâu? Nói đến chấp điểu, chấp điểu đã đến. Lời còn chưa dứt, Misanda tiểu vung vẩy lấy một phong thờ tiền, lệ nóng doanh tròng vọt lên tiền đến, lâm. Thân yêu Lâm, ta vừa mới thu được đạo tặc nghiệp đoàn, dịu dịu, tình báo, căn cứ bọn hắn cung cấp manh mối, ăn thịt người đoàn hải tặc gần đây đang tại băng hỏa quần đảo phụ cận qua lại. Người xác định? Lâm Thái bình ngược lại là thoáng có chút kinh ngạc, đại khái nửa tháng trước, Mizanda vô ngực tỏ vẻ chính mình cùng đạo tặc nghiệp đoàn, dịu dịu, quan hệ rất tốt, có thể từ nơi ấy đạt được ăn thịt người đoàn hải tặc tình huống, bất quá thật không ngờ, thằng này đạt được tình báo tốc độ rõ ràng nhanh như vậy. Đương nhiên, đạo tặc nghiệp đoàn Dịu dịu, thiếu ta một cái rất lớn nhân tình Mi thở hồn hển, Vẫn không quên đắc ý ngẩn đầu lên Năm trước, bọn hắn vì nghe ngóng một vị bá tước tình báo Còn cô ý ủy thác ta hóa trang thành nữ buộc Lẹn vào quý tộc yến hội nghe trộm Thuận tiện nói một câu Ta về sau bị bình chọn vì đêm đó tốt nhất nữ buộc a. Ách, ngươi đến cùng tại đắc ý cái gì Lâm Thái Bình nhịn không được muốn nhả dánh Lina cũng không để ý nhiều như vậy Trực tiếp tiểu biến ra một trường chính sát hải đồ trải tại trên bờ cát tôi chút nhìn mấy lần về sau, nàng thò tay chỉ chỉ hỗn loạn vùng biển Đông Nam xa xôi nơi hẻo lánh. Tại đây, băng hỏa quần đảo tiểu ở cái địa phương này, tương đương xa xôi hơn nữa cẩn cối rất lại phía sau. Thật là kỳ quái, nhưng cái kia thực nhân ma làm sao sẽ như vậy chạy tới chỗ nào? Ai biết được, những người kia đầu kết cấu cùng người bình thường không giống với. Mi cũng không phải quan tâm cái này, lại dương lên trong tay đạo tặc nghiệp đoàn, dịu dịu, tình báo, dù sao, ít nhất chúng ta biết rõ chúng hiện tại trốn ở cái đó. hơn nữa cũng đã buôn bán lợi một số tiền lớn, cho nên. Không cần cho nên rồi, chỉ cần nhìn xem mi đa cái loại này điểm đạm đáng yêu dưng dương ánh mắt, đã biết rõ hắn tại chờ mong cái gì. Đương nhiên không có ý kiến, Lâm Thái Bình không sao cả sờ mỏ xuống ba, mỏ mổ tạ gì chúng càng là trực tiếp nhảy dựng lên, tỏ vẻ không thể chờ đợi được muốn đi kéo người nhập bọn rồi, ngược lại là một mảnh cuồng nhiệt ở bên trong, Angelina vừa mới hào hứng giặt giảo lao ra vài bước, rồi lại đột nhiên xoay người lại. mặt mũi tràn đầy nghiêm túc ho nhẹ một tiếng. "Đợi một chút, Mizandara, ngươi thật giống như đã quên một kiện chuyện rất trọng yếu." "Cái gì? Ngươi còn thiếu nợ cỡ lẻn 306 bức vẽ bản thảo." "Ta đi chết tốt rồi." Chương 168: Băng Hỏa Quần Đảo. Từ trên cao quan sát xuống dưới, ở vào hỗn loạn vùng biển Đông Nam nơi hẻo lánh Băng Hỏa Quần Đảo, giống như là một chiếc phiêu phù ở trên mặt biển màu đỏ trắng sữa, mấy chục cái tinh la mật bố loại nhỏ đảo san hô, phảng phất là cái này chỉ, cái Sữa chậm rãi kéo dài mở đi ra vòi xúc tu, đem phạm vi mấy trăm hải lý toàn bộ vờn quanh mà bắt đầu, cấu thành một cái tương đối độc lập tiểu tiểu vương quốc. Sở dĩ nói là vương quốc độc lập, là vì theo trên lý luận mà nói, băng hỏa quần đảo không thuộc về bất kỳ một cái nào thế lực, nó địa lý vị trí thái quá mức xa xôi, lại không có gì rồi rào sản vật, hơn nữa phủ cận trải rộng đá ngầm tràn ngập nguy hiểm, thế cho nên những cái kia lãnh chúa tại cân nhắc về sau. Đều cảm thấy đem cái này không người quần đảo nhét vào chỉ hạ khai phát lợi dụng, thật sự là thực xin lỗi trả giá thành phẩm. Nguyên nhân chính là như thế, dần ra, băng hỏa quần đảo tự biến thành không người để ý tới gần gà chi địa, ngược lại là những cái kia rửa vào ăn cướp mà sống đám hải tạc, đem tại đây cho rằng tạm thời che giấu căn cứ, thường xuyên tại đây vùng ẩn nút qua lại, như thế một lúc sau, càng là không có nhân loại bình thường nguyện ý lại tới đây, cũng khiến cho tại đây trở nên càng thêm hoang vu rồi. Nhưng mà. Ở này cái rơi cái nóng mùa hè tháng 9 bình thường chạm vào tối, một chiếc theo gió vượt sóng mà đến đồ cổ cấp lao ra thuyền, lại đột nhiên xâm nhập cái này hoang vu quần đảo, rắt màu đen cờ đầu lâu cũ nát thuyền tốc độ, tại đá lợm chấm trải rộng đá ngầm trong gian nan quang co vòng mèo chạy, nhiều lần đều khó khăn lắm lao đá ngầm trải qua, cái loại này nguy hiểm tình cảnh tựu như là đang cùng tử thần nhảy điệu van. Queo trái! Queo trái! Gặp vong linh rồi, ta gọi các ngươi phía bên trái, không, là bên trái không phải các ngươi ăn cơm cái kia cánh tay lão ngoan đồng hắc ám nữ vương số lên angelina đứng tại cao cao được rồi phòng quan sát lên dơ lên đuôi cá vi thuyền hải tặc chỉ rõ phương hướng tại nàng không ngừng dưới sự thúc giục mọ mổ tạ gì mang theo các thú nhân luống cuống tay chân chuyển động bánh lái cổ xưa bánh lái tại đại lực phía dưới điên cuồng chuyển động phát ra lại để cho ta hãi hùng khiếp vía vỡ tan thanh âm phảng phất tùy thời đều giải thể tự như ta sai rồi ta không cần phải mua sắm vật tư mà là cần phải trước đổi một chiếc chắc chắn thuyền sốc này phập phồng bong thuyền, Lâm Thái Bình rất im lặng quay đầu, nhìn xem như thế kinh tâm động phách một màn, đột nhiên cảm thấy mua thuyền loại sự tình này nhất định phải đăng lên nhập báo, hơn nữa là càng nhanh càng tốt. Không lâu trước khi, lại gần cờ lẻn tiên sinh hỗ trợ của bọn hắn, vốn là đã mệt ra rời hắc ám nữ vương số, rõ ràng bị như kỳ tích lại lần nữa sửa chữa hoàn thành, ngay tiếp theo còn sót lại tam môn lôi long hống cũng chuyển trở về. Được rồi, tuy nhiên Angelina đối, với... Một lần nữa trở về hắc cám nữ vương số tỏ vẻ nhiệt liệt hoang nền, bất quá Lâm Thái Bình vẫn cảm thấy, cưới cái này đầu báo kinh tra tấn lao ngoan đồng thuyền hỏng ra biển, tựu cung ngồi ở một đống lớn địa lôi trên không có gì khác nhau. Giống như trên, sớm biết như vậy là như thế này, ta tiểu không nên trên cái này đầu thuyền hỏng. Mi đang ngồi sổm bên cạnh của hắn, nôm nớp lo sợ cắn ngón tay, nhiều lần đều cảm giác mình chết chắc rồi, nhưng sợ hãi quy sợ hãi, vừa nghĩ tới nạ sỉ còn đang chờ chính mình đi cứu, cái này chỉ, cái. Chấp điểu lập tức tiểu ý chí chiến đấu hừng hực thiếu đốt, bắt đầu chăm chú rèn luyện chiến đấu kỹ năng. So với luyện tập như thế nào nhanh chóng mở ra hoa lệ đuôi quạt. Ba ba bá, ba ba bá, nhìn xem ngũ thải ban lan vàng, xanh, đỏ, trắng, đen, khổng tước xuyên đuôi, lâm thái bình đều cảm thấy có chút chóng váng đầu rồi. Thật sự rất khó tưởng tượng, như loại này chỉ biết dùng cái đuôi phong âm khí chấp điểu, rốt cuộc là như thế nào đảo thoát huyết quỷ số đuổi bắt đấy? Chẳng lẽ cũng bởi vì hắn lớn lên so nữ nhân còn nữ nhân, cho nên Liệt Sơn đặc cùng võ trang các binh sĩ đều không đành lòng lạt thủ tối hoa sao? Ai nói ta chỉ biết dùng cái đuôi phong ám khí hay sao? Mi Gian đa đối, với loại này khinh thị cực kỳ bất mãn, một bên bá bá bá thu phóng đuôi quạt, một bên mặt mũi tràn đầy cổ quái thầm nói, kỳ thật, trừ thở ra một hơi bắn ra mấy trăm căn vũ tên bên ngoài, ta còn có một trường che giấu át chủ bài, chỉ có điều, được rồi, ta thực không muốn để cái này Ngay lúc ta cái gì cũng chưa nói qua. Được rồi, hắn càng như vậy ấp a úng, Lâm Thái Bình lại càng là lòng hiếu kỳ tăng vọt, liền Enzer Lina cũng nhịn không được theo liếu vọng trên đài nô đầu ra, "Này, chấp điểu, nếu như ngươi còn có cái gì tất sát kỹ lợi mà nói, tốt nhất sớm chút nói cho chúng ta biết, ta cũng không muốn gặp được cái gì phiền thời điểm, mới nghe được ngươi nói chính mình có cái gì át chủ bài còn không có ra. Gặp vong linh rồi, các ngươi có thể hay không đổi lại xương hô?" Mizanda nghe được mặt mũi tràn đầy vật mèo Hồn hền vung vẩy lấy năm đấm, ta nói lại lần nữa xem, ta là 100% tinh khiết tự nhiên nam tính, tuyệt đối không phải nữ nhân, lại càng không là cái gì chắc điểu, hiểu không? Được rồi, ta nói xin lỗi. N giờ Lina vô vị nhún nhún vai, nghĩ nghĩ lại nghiêm trang nói, như vậy, từ giờ trở đi, ta gọi ngươi. a, bảo ngươi nhuyễn cơm vương tốt rồi. Phúc! Đáng thương Mi đã bị đả kích được miệng đầy phun huyết, thật sự rất muốn ngâm trên một thủ thơ 14 hàng để diễn tả mình phẫn nộ. bất quá hắn nhất định là không có cơ hội này, bởi vì lúc này giờ phút này, quang co vòng vèo chuyển hướng hắc ám nữ vương số tại lại một lần sốc này về sau, rốt cục rất mạo hiểm xuyên qua nguy hiểm đáng ầm, nhân phẩm đại buộc phát tựa như vọt vào quần đảo bên trong hoàn. Cảm ơn trời đất. Giờ khắc này, trên thuyền tất cả mọi người tập thể lau lau mùa hôi lạnh, nhưng mà gần kề vài giây đồng hồ về sau, chờ bọn hắn vô ý thức ngẩng đầu, vẫn nhìn băng hỏa quần đảo bên trong hoàn cảnh lúc rồi lại đột nhiên ngay ngắn hướng hít vào một hơi. Kim lòng không được tự đáy lòng tán thưởng, à, nơi này, nơi này, rất có dị vực phong quang a. Đúng vậy, cùng quần đảo bên ngoài hoàn đá ngầm ẩn núp gió bao sóng giữ hoàn toàn bất đồng, bị mười mấy cái màu xanh ra trời san hô đảo nhỏ bao quanh bên trong hoàn, nhưng lại có có chút kỳ lạ dị vực phong quang. Trạng vạng tối màu vàng kim nhạt dưới trời chiều, màu trắng bạc mặt biển vừa nhìn vô tận, thỉnh thoảng có phi ngư yêu nhã nhảy ra lướt đi mà qua, chi chít như sao trên trời san hô đảo nhỏ bầy. Phảng phất làm đẹp tại giữa đêm trời sáng chói ngôi sao, long lánh lây ôn hòa nhu hòa hào quang, đáng nhắc tới chính là, những này đảo nhỏ đều có được hoàn toàn bất đồng hình dạng mặt đất, có bao chùm lấy màu trắng bạc tầng băng, có lại đỏ thắm như núi bước lên lên hỏa diễm khí tức, cả hai đối lập phụ trợ. Phía dưới, ngược lại cấu thành đặc biệt dị vực, nước khác, phong cảnh tuyến. Trong khoảng thời gian ngắn, mà ngay cả không có nhất thẩm mỹ thưởng thức các thú nhân, cũng phải thừa nhận cảnh tượng trước mắt đặc sắc, Mizanda càng là thấy thi hứng đại phát. lúc này tiểu ngẩng lên cái cổ thở dài một tiếng quá kỳ lạ rồi thật sự là kỳ lạ vui cười kỳ lạ để cho ta linh cảm bộc phát đột nhiên rất muốn hiện tại tiểu ngâm trên một thủ tân tác giả đấy câm miệng angelina cùng các thú nhân đánh cho cái dùng mình lập tức rất chỉnh tề nhào tới ngăn cản khi bọn hắn một mảnh trong hỗn loạn lâm thái bình cười tủm tỉm sờ lên cằm đột nhiên rất vui sướng vú mạn thuyền quyết định quyết định quyết định cái gì chính trong lúc hỗn loạn các thú nhân mặt mũi tràn đầy kinh ngạc xoay đầu lại Ta quyết định. Tại chúng kinh ngạc trong ánh mắt, Lâm Thái Bình thò tay vẽ lên một cái rất lớn vòng tròn, đem toàn bộ băng hỏa quần đảo đều vây quanh ở bên trong, từ giờ trở đi, cái này quần đảo kể cả chung quanh vùng biển, chính là chúng ta Hắc Ám Nữ Vương đoàn hải tặc tư nhân lãnh địa, có ý kiến không vậy? Phình một tiếng, một đoàn thú nhân thiếu chút nữa theo bong thuyền ném đi, Enzer Lina càng là nhịn không được mặt mũi tràn đầy cổ quái, "Đợi một chút, vân vân, đợi một tí, Tiểu Lâm Tử, chúng ta không là tới nơi này kéo người nhập bọn đấy sao?" Như thế nào trong lúc đó tiểu biến thành hiếu thăng chiếm lánh địa rồi hả? Vốn chỉ là kéo người nhập bọn, bất quá hiện tại nha. Lâm Thái Bình ôm hai tay, khoan thai tự đắc nhìn xem bốn phía, bọn tiểu nhị, nhìn xem chung quanh của các ngươi Chẳng lẽ các ngươi không biết là, cái này quần đảo địa lý vị trí cùng quanh thân hoàn cảnh, đúng là chúng ta đau khổ siêu tầm phù hợp lãnh địa sao? Thích hợp sao? Angelina cùng các thú nhân hai mặt nhìn nhau, lại cũng nhìn không được nữa quay đầu đánh giá bốn phía, chỉ một lát sau về sau. Angelina đột nhiên hai mắt tỏa sáng, lộ ra rất có hứng thú biểu lộ. Đúng vậy, tựa như tiểu lâm tử chố nói như vậy, cái này xa xôi quần đảo xác thực rất phù hợp các thú nhân chính là nhu cầu. Quần đảo ngoại bộ, khắp nơi đều là đáng ẩm, quanh năm báo tố không ngừng, có thể nói là là tự nhiên thiết kế phòng ngự. Quần đảo bên trong, gió hêm sóng lặng tràn ngập dị vực phong quang, lại có mười mấy cái đảo san hô tự, đầy đủ dung nạp hơn ngàn người cùng cả chi hạm đội. Đương nhiên, một cái rất lớn khuyết điểm là. Tại đây thổ địa cùng sản vật đều tương đối căn cỗi. Bất quá nói đi thì nói lại, các thú nhân lúc nào cần dựa vào thổ địa mưu sinh rồi hả? Trong khoảng thời gian ngắn, Angelina dò xét lên trước mắt băng hỏa quần đảo, càng nghĩ càng cảm thấy kế hoạch này có thể thực hiện là không có sai. Tựa như lâm trước kia xếp đặt thiết kế cái kia dạng, các thú nhân hoàn toàn có thể chiếm lĩnh băng hỏa quần đảo, đem tại đây biến thành lãnh địa của mình, phối hợp chế dược đợi sản nghiệp chậm rãi phát triển, chiêu mộ hắc ám sinh vật tổ kiến quân đoàn, tích lũy tài chính kiến tạo cơ lớn hạm đội. đợi đến lúc thực lực vậy là đủ rồi sẽ tới cái đại Bộ phát trực tiếp tiêu diệt huyết tắt tên hôn đảng kia thần thú ở trên cái kia còn chờ cái gì chúng ta trực tiếp làm đi cơ hội tại đồng thời các thú nhân cũng kịp phản ứng lập tức mắt bước lên lục quang ngao ngao thẳng gọi mọ mổ tạ gì hành động nhanh hơn lập tức tiểu đằng đẳng sát khí vén tay háo lên tiêu la lấy đánh tới cái kia gần đây băng tuyết đảo săn hô trực tiếp tìm khối lớn nhất ngàn năm hàn băng ở phía trên khắc lên đại tỷ đại danh tự còn phải chỉ dùng để huyết ghi đấy Tỉnh táo, tỉnh táo. Lâm Thái Bình rất im lặng nhìn xem chúng, nhịn không được ho nhẹ vài tiếng nói. Bọn tiểu nhị, đừng quên chúng ta hiện tại nhiệm vụ thiết yếu, là phải tìm được cái kia ăn thịt người đoàn hải tặc. hơn nữa thuyết phục chúng nhảy vào trong hầm. Khúc khục, nói sai, là gia nhập mới đúng. Được rồi, nhờ có hắn một nhắc nhở như vậy, cùng nhiệt các thú nhân cuối cùng khôi phục vài phần thanh tỉnh. Enger Lina nhẹ nhàng loạn trọng đôi cá, vừng tỉnh đại ngộ nói, đúng à, thiếu chút nữa đã quên rồi chính sự, như vậy chấp điểu Xem ngươi rồi, ngươi nên biết cái kia thiết truy đoàn hải tặc ở đâu, đúng không? Ta không phải gọi chấp điểu. Mizanda rất toán nghiệm nhìn xem nàng, mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ nói, hơn nữa, nơi này có mười mấy cái đảo san hô, ta làm sao có thể biết rõ những cái kia thực nhân ma trốn ở cái đó, có lẽ chúng ta cần phải theo gần đây hòn đảo tìm được, so với mấy hải lý bên ngoài cái kia tòa đóng băng đảo nhỏ. Cái này đề nghị ngược lại là rất có đạo lý, Angelina Lina như có điều suy nghĩ quay đầu nhìn lại. Ngay tại Hắc Ám Nữ Vương số phía bên phải mấy hải lý bên ngoài, một tòa băng tuyết bao trùm loại nhỏ đảo Sanho, chính dưới ánh mặt trời lóng lánh lấy ngân màu trắng tia sáng, thậm chí cách mấy hải lý xa cũng có thể cảm giác được chỗ đó lạnh như băng hàn khí. Cho nên thứ nơi ấy bắt đầu tìm tòi sao? Trên thực tế cũng không có biện pháp khác. Nửa giờ sau, Hắc Ám Nữ Vương số rất nhanh đã tới này tòa băng tuyết đảo hô Lâm Thái Bình đi theo các thú nhân nhảy lên bãi cát, cảm thụ được dưới lòng bàn chân truyền đến lạnh như băng hàng nghĩa. Nhìn không được có chút kinh ngạc, bất quá rất nhanh đấy, chờ hắn quay đầu chú ý tới hoàn cảnh chung quanh, lại không phải có chút kinh ngạc, mà là cảm thấy kinh ngạc. Phải biết rằng, cái này tòa đảo san hô khắp nơi đều là băng tuyết, theo lý mà nói cần phải thốn sớm không sinh mới đúng, thế nhưng mà cổ quái tiểu cổ quái tại, như vậy ác liệt trong hoàn cảnh, bãi cát phủ cận lại sinh trưởng lấy mảng lớn mảng lớn màu trắng bạc cây cối, những này màu trắng bạc cây cối thẳng tắp cao ngất, không có bất kỳ phân nhánh cũng không có bất kỳ lá cây. Thoạt nhìn giống như là vô số căn hàn băng của đá. Đừng kỳ quái, những thực vật này gọi là đóng băng mục, chỉ ở rét lạnh trong hoàn cảnh sinh trưởng. Angelina ngược lại là kiến thức rộng rãi, một bên đánh giá cũng không tính đại băng tuyết đảo san hô một bên rất thuộc luyện dựng thẳng lên đuôi cá nhảy qua đến, hướng phía Lâm Thái Bình mở ra hai tay, tiểu lâm tử, ôm. Ta lặc, vừa muốn để cho ta ôm người chạy đi. Lâm Thái Bình nhìn nhìn mặt mũi tràn đầy chờ mong Angelina, lập tức làm ra sáng suốt quyết định, quy Ta rất chân thành nghĩ tới rồi, giống ta loại này khuyết thiếu rèn luyện gia hỏa, hay, vẫn, là lưu lại xem thuyền so sánh tốt, thuận tiện chuẩn bị cho các ngươi phong phú bữa tối. Tốt, tốt, nghe được bữa tối hai chữ này, mọ mổ tạ gì chúng lập tức dơ hai tay tán thành, ngược lại là Lina rất là tiếc nuối, lưu luyến không rời ý đổ lại lần nữa thuyết phục hắn, thật vậy chăng? Ngươi xác định không muốn cùng ta tổ một. Ta hôm nay ăn mặc rất đơn bạc à, váy sẻ ta cũng rất cao, nếu như ngươi một đường ôm của ta lời nói. Ta cái gì đều không nghe thấy, Lâm Thái Bình thâm tình dừng ở bầu trời, hoàn toàn không thấy Angelina hoán nghiệm ánh mắt, thẳng đến bên cạnh mỏ mổ tạ gì chúng rốt cục nhìn không được, trực tiếp kêu Angelina xuất phát, đại tỷ đại, chúng ta xuất phát, người rõ ràng có thể dùng cái đuôi nhảy qua đi đấy, làm gì vậy nhất định phải. Đúng rồi, Lâm, chú ý an toàn, có nguy hiểm gì tự nhớ rõ phát mà pháp tín hiệu. Như thế như thế, các thú nhân chính là khôi ngô thân ảnh, cùng với Angelina sôi nổi bóng lưng. rất nhanh đều biến mất tại đóng băng mục trong rừng rậm Lâm Thái Bình cười tủm tỉm phất phất tay rồi lại xoay đầu lại nhìn xem bên cạnh các loại mới lạ tươi suốt nguyên liệu nấu ăn được rồi như vậy ta theo cái gì bắt đầu tốt đâu rồi đầu cá súp như thế nào đây nói làm liền làm nấu nước thái thịt chuẩn bị đồ gia vị một lát bận rộn về sau một bát tô màu trắng sữa đầu cá súp từ trong gió rét tản mát ra nồng đậm hương khí hắn bưng lên một chén canh cá đã uống vài ngụm cảm thụ được cái loại này ngon hương vị Nhìn không được muốn mình ca ngợi vài phút, được rồi, có thể nhả dánh, có thể quần đầu, có thể làm đồ ăn, có thể bán ngoe, chúng ta quả nhiên là vô số thiếu nữ trong lòng tốt nhất nam. Phúc! Lời còn chưa dứt, chờ hắn lơ đãng quay đầu nhìn lại, lập tức tiểu một ngụm canh cá phun ra đến. Gặp quỷ rồi, bãi cắt bên cạnh đóng băng một rừng rầm đột nhiên kịch liệt lay động, như gió báo mưa rào trong buổi mù, một đoàn thực nhân ma giữ tợn chu lên, như là con mánh thú và dòng nước lũ tựa như nhảy lên mà ra. Chúng vung vẩy lấy tối như mực đại khảm đao, mắt bước lên lục quang hung ác đánh tới, trắng nếu răng nanh hoàn toàn bạo lộ tại miệng lớn dính máu bên ngoài, dưới ánh mặt trời lóng lánh lấy khát máu hào quang. Tình huống như thế nào? Đây là cái gì tình huống? Lâm Thái Bình thấy trận mắt há hốc mồm thiếu chút nữa liền chén kia canh cá đều đổ. Nhưng ở hắn kịp phản ứng trước khi, một đoàn thực nhân ma đã chu lên điên cuồng công kích, hung dữ đánh về phía bãi cắt tại đây, chạy như điên mang tất cả màu đen nước lũ ở bên trong Dẫn đầu thực nhân ma rỗi da đỏ tươi lưỡi dài liếm liếm răng nanh, cùng hung cực các bén nhọn quái tiếng tê ớ, thậm chí có thể rơi vào tay hơn 10 hải lý bên ngoài. Thì ta! Thì ta! Tên mặt trắng nhỏ này là của ta bữa ăn khuya, ai cũng không cho phép cùng ta đoạn. chương 169, thực nhân ma đầu bếp. Nếu có một ngày, ngươi đang tại vui sướng nổi sút đột nhiên chứng kiến một đoàn hung ác ra hỏa điền cùng xung lại, ngươi biết làm cái gì? Tránh! Tuy nhiên không biết mình đến cùng làm cái gì người người đoán trách sự tình, nhưng nhìn lấy một đoàn thực nhân ma say khớp tựa như sung lại, Lâm Thái Bình phản ứng đầu tiên, tựu là trực tiếp chạy đi đi, nhưng vấn đề là không đợi hắn tới kịp xoay người. Âm ầm một tiếng, phía sau hắn một cái khắc phiến đóng băng mục trong rừng rậm, đột nhiên cũng buộc phát ra tiếng oanh minh sóng. Gần kề vài giây đồng hồ về sau, một cái khắc bảy bảy răng nanh lún tùm ăn thịt người cự ma tiểu giữ tận chú lên, cũng từ nơi này phiến đóng băng mục trong rừng rậm điên lao ra. Những này tà ác sinh vật cọ sát lấy trắng liếu răng nanh, như là thủy triều tựa như mãnh liệt mà đến, nhìn trùng, chồng mắt bước lên lục quang mặt mũi tràn đầy khát khao bộ dạng, hình như là đói bụng 3 ngày 3 đêm sau đột nhiên chứng kiến một bàn đồ ăn. Ách, không phải giống như, mà là được. Đại gia mày đấy. Trước có chặt đường, phía sau có truy binh, Lâm Thái Bình cảm động đến rơi lệ đầy mặt lệ nóng doanh trọng, đột nhiên cảm thấy nhân phẩm của mình thật đúng là quỷ dị, không có thiên lý a không có thiên lý. Chúng ta chỉ là ở chỗ này chuẩn bị bữa tối mà thôi, đến cùng đắc tội ai rồi, chẳng lẽ nói nổi cảnh cá cũng phạm pháp sao? Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, tốc độ ánh sáng tầm đó, một đoàn thực nhân mà đã điên cuồng giết đến, xông lên phía trước nhất mấy cái ra hỏa điên cuồng chu lên, đem tối như mực dao bầu vùng vậy được như là máy say gió, thì ta, thì ta, tên mặt trắng nhỏ này là của ta bữa ăn khuya, ai cũng không cho phép cùng ta đoạn. Các người xác định, Lâm Thái Bình khe khẽ thở dài. Hơn nữa khoan thai tự đắc dơ lên chư thần chấp nhẫn, được rồi, nếu như các ngươi kiên trì lời mà nói, như vậy. câm miệng. Các ngươi những này chỉ biết dùng dạ dày suy nghĩ ngu xuẩn, toàn bộ dừng lại cho ta. Không hề dấu hiệu, một cái phá cái chiêng tựa như nổi giận thanh âm, đột nhiên quanh quần tại toàn bộ trên bờ các không trong chốc lát, đang điên cuồng sông lên thực nhân ma nhóm, đám bọn họ, vội vàng gấp sát, lập tức luống cuống tay chân đụng vào nhau, đằng sau mấy cái ra hỏa không kịp dừng lại. Dì sắt dao bầu mang theo quán tính về phía trước đâm ra, thật sâu vào đồng bạn đùi, càng là đã dẫn phát một mảnh hỗn loạn. Mà đang ở như vậy quái gọi trong hỗn loạn, một cái giữ tận hung ác thảm lục thân ảnh, đột nhiên theo đóng băng một tán cây trên ngã xuống, mang theo trọng đạt nửa tấn đáng sợ sức nặng. Thằng này hung dữ lện ở trên bờ cát, không đợi hoàn toàn đứng vững, tiểu hung ác vung vẩy móng vuốt sắc bén, đem bên người mấy cái thực nhân ma toàn bộ đập trở mình tại mà. Ngu xuẩn, một đám ngu xuẩn, ta nói qua bao nhiêu lần rồi. Không muốn hủ dọa đồ ăn. Không muốn hủ dọa đồ ăn. Chết tiệt, các người đến cùng có biết hay không, nếu như đồ ăn bị chúng ta sợ tới mức hồn phi phách tán, trong thân thể mật sẽ vỡ tan, tiến tới làm cho toàn thân cơ bắp biến khổ, sâu sắc ảnh hưởng ăn uống vị. Ta khẽ. Lâm Thái Bình nghe được thiếu chút nữa trước chân, nhịn không được nghiêm nghị bắt đầu kính nể ngầm đầu, nhìn về phía cái kia đang tại phát biểu nấu nướng lý luận mị thực ra. Không hề nghi ngờ, cái kia đang tại thảo luận thịt người vị ra hỏa. cũng là một trích cùng hung cực ác thực nhân ma, hơn nữa so bình thường thực nhân ma càng thêm giữ tận càng thêm hung ác, nó thảm màu xanh lá thân hình cơ hồ có cao 3M, màu đỏ tươi trợn lên huyết mắt như là hai ngọn đèn lồng. 10 ly mét dài trắng liếu răng nanh càng là hoàn toàn bạo lộ trong không khí, giữa hàm răng còn dính đầy màu đỏ sẫm loang lộ vết máu. Đương nhiên, cái này còn không phải làm cho người ta chú ý nhất địa phương, chính thức lại để cho ta quỷ dị chính là thang này đã lợm trầm khô gầy trường trào ở bên trong. rõ ràng còn dẫn theo hai thanh gỉ dấu vết tích loang lổ dao phay là không có sai cái kia xác thực là hai thanh tối như mực dao phay chỉ có điều so bình thường dao phay cự đại rồi mấy chục lần che kín lỗ hổng trên lưới đao dính đầy vết máu trong gió rét nhẹ nhàng run rẩy phát ra gào khóc thảm thiết nước nở nghẹn ngào thanh âm lại để cho ta vừa nghe xong hiểu, cảm rắc sợ nổi ra gà các hạ là cự nha có chút ngạc nhiên vài giây đồng hồ lâm thái bình đánh giá mới xuất hiện thực nhân ma tộc trưởng Đột nhiên vang lên mi giàn đà miêu tả qua tên hải tặc kia đầu lĩnh. Đồ ăn, người rõ ràng nhận thức ta. Thực nhân ma tộc trưởng mở ra trắng hiếu răng nanh, lộ ra đủ để hù chết người bình thường nụ cười dữ thợn, có ý tứ, thật biết điều, xem ra của ta tà ác hung danh, đã truyền khắp toàn bộ hỗn loạn vùng biển, liền loại này yếu đối đồ ăn cũng đã được nghe nói. Đúng vậy, đúng vậy, một đoàn thực nhân ma dơ lên cao móng đuốt xoay người cùng bái, nhau nhau tỏ vẻ tộc trưởng ngài đã sớm hung danh lan xa. Dù là một ánh mắt đều có thể giết chết cường đại chiến sĩ, không cần phải nói rồi, cái này yếu ớt tiểu bạch kiểm nhất định là ngưỡng ngộ ngài hung danh, đặc biệt chủ động đưa tới cửa vội tới ngài màn đêm buông xuống tiêu. Nếu không hắn tại sao phải liền đồ làm bếp cũng mang đã tới lâu này? Có đạo lý, ta ngay cả đồ gia vị đều đã mang đến. Lâm Thái Bình nghe được nhịn không được nhả rãnh, rồi lại cười tủm tỉm sờ mò xuống ba, ngẩng đầu nhìn đối diện thực nhân ma tộc trưởng. Như vậy, cự nha tộc trưởng đúng không? Thỉnh cho phép ta tự giới thiệu thoáng một phát. Ta phải, đừng dài dòng. Cự nha căn bản là không có hứng thú nghe, trực tiếp hung dữ vung lên móng vuốt sắc bén, đồ ăn, ta mới mặc kệ ngươi đến cùng là lai lịch gì, thì tại sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Ta chỉ muốn hỏi ngươi một vấn đề, nghe, ngươi ưa thích bị đồ nướng đâu rồi? Hay vẫn là ưa thích bị hầm cách thủy suốt đâu này? Tốt vấn đề, Lâm Thái Bình lập tức ngạc nhiên im lặng, đột nhiên cảm thấy lấy hai lựa chọn thật đúng là xoắn xuýt kia mà, bất quá hắn cũng không cần buồn rầu bao lâu. Bởi vì gần kề vài giây đồng hồ về sau, cự nha cũng rất không kiên nhẫn vua tay phát ra tiếng, bên cạnh mấy cái thực nhân ma ngược lại là rất thức thời, lập tức tiểu biến ra đỉnh đầu tràn đầy tràn dầu màu trắng đầu bếp cái mũ, tất cung tất kính lần lượt đi lên. Rất tốt, cự nha thỏa mãn gật đầu, một bên mặt mũi tràn đầy nghiêm túc đeo lên đầu bếp cái mũ, một bên nhắc tới hai thanh tối như mực cự đại khảm đao, mặt mũi tràn đầy khát vọng đánh giá lâm thái bình, à, để cho ta tới ngấm lại xem, đầu của ngươi chất không thể. có thể dùng đến hầm cách thủy sốt bên trái cánh tay cơ bắp trật tự rất rõ ràng, rất thích hợp cắt miếng sơ đồ nướng, về phần vị ngon nhất ngon miệng trái tim, nếu như không xứng trên suốt ngấm lời nói, quả thực tiểu là một loại phạm. Tội! Như thế như thế, như thế như thế, cái này tàn bạo gia hỏa nói được thao thao bất tuyệt nước miếng vang khắp nơi, gần mất vài phút không đến, sẽ đem lâm thái bình phân giải hoàn thành một số đạo thức ăn, thẳng thắn mà nói, bài trừ thịt người cái này điều kiện tiên quyết. Xem nó cái loại nề mặt mũi tràn đầy hưng phấn mắt bước lên lục quang bộ dạng, giống như là một cái si mê nấu nướng đầu bếp, gặp một bàn lớn sang quý nhất thượng đẳng nhất nguyên liệu nấu ăn nguyên liệu, kích động đến độ sắp không kềm. Chế được rồi. Nhìn nhìn lại chung quanh cái kia chút ít thực nhân ma, đã sớm nghe được như si mê như say sưa, đều tại chỗ đó dốc sức liệu mạng sắt nước miếng. rồi, mấy cái đói bụng đến phải bụng sét đánh ra hỏa càng là nóng lòng thử một lần, hận không thể ta sẽ đi ngay bây giờ đốt, nấu, xuống rửa chén chuẩn bị phối liệu. Sớm chút đem cái này tiểu bạch kiểm hạ nồi ăn cơm màn đêm vương xuống tiêu ăn hết. Được rồi, ngài rốt cuộc là có nhiều nhiệt tình yêu chủ nghệ kia mà, nhưng lại đối với thịt người nguyên liệu nấu ăn tình hưu độc trung, ưa thích không rời. Có thể nói cái gì đó, Lâm Thái Bình nghe được im lặng nhìn lên trời, không biết như thế nào đấy, đột nhiên cũng nhớ tới tại phía xa hòn hải vực tổ dị là không có sai. Cái kia trời sinh bốn cái dạ dày ăn hàng nếu như đi vào băng hỏa quần đảo, nhất định sẽ cùng vị này cự nha tộc trưởng trở thành bạn tốt. Một cái nhiệt tình yêu ăn một cái nhiệt tình yêu làm đồ ăn, quả thực tiểu là tốt cơ hữu mỗi lần bị tử. Cho nên nói, nấu nướng là một môn rất thần thánh nghệ thuật. Suốt nói 10 phút về sau, cự nhà rốt cục hít sâu một hơi, vẫn chưa thỏa mãn làm cái tổng kết. Trên thực tế, mà ngay cả còn lại xương cốt cũng không thể lãng phí, so với cực kỳ có dinh dưỡng thành phần xương bắp chân, hoàn toàn có thể dùng đến. Dùng để. Nói như vậy lấy, nó chầm chầm vào lâm thái bình bắp chân nhìn hồi lâu, ngược lại là có chút buồn giàu như mày Lâm Thái Bình rất đồng tình thở dài, dứt khoát chủ động đề nghị nói: dầu tạc như thế nào đây? Cá nhân ta cảm thấy, trước dùng mãnh liệt dầu tạc đến bảy thành thủ, quen thuộc, lại rác lên điểm hành thái cái gì đấy, hương vị nhất định rất không tồi. Ý kiến hay, quyết định như vậy đi. Cự nha lập tức hai mắt tỏa sáng, lúc này cảm thấy mỹ mãn một gõ dao phay, đồ ăn, thoạt nhìn ngươi cũng hiểu được một điểm trù nghệ nha, rất tốt. Nếu là nói như vậy, ta sẽ cân nhắc cho ngươi bị chết càng có giá trị một điểm, yên tâm đi. Chờ ngươi tiến vào bụng của ta về sau, nhất định sẽ vì chính mình hoàn mỹ lợi dụng mà cảm tạ chư thần đấy. Thật vậy chăng? Nguyên lai like ta có giá trị như vậy? Lâm Thái Bình rất cảm kích nhìn nó, rồi lại rất chân thành thở dài, bất quá, hiện tại có một rất mấu chốt vấn đề. À, vì cái gì các hạ cảm thấy, ta thử có thể hay không phản kháng đâu này? Phản kháng? Giống như là nghe được buồn cười nhất chê cười, cự nha cùng chung quanh thực nhân ma đối mắt nhìn nhau liếc đột nhiên không kiêng nghể gì cả tiêm cười rộ lên. Ha ha ha, thật thú vị, thật là có thú cực kỳ. Hát cám thần ở trên, ta có nghe lầm hay không, cái này liền gà đều giết không chết tiểu bạch kiểm, lại còn nói muốn phản kháng, hắn lại còn nói muốn phản kháng. Tiểu là tự là, một đoàn thực nhân ma cười đến lệ trên khoe mắt như sắp trào ra, nhân loại ai nhân loại, quả nhiên ngu xuẩn đến chỉ xứng làm đồ ăn, đã không có bất kỳ ma lực chấn động, lại không có bất kỳ kiếm thuật cùng đấu khí, ngu xuẩn như vậy rõ ràng dám nói phản kháng, buồn cười quá, ngươi định dùng cái gì phản kháng. Dùng bên cạnh ngươi cái kia nổi cành cá sao Vậy cũng không nhất định Lâm Thái Bình cười tủm tỉm nhìn xem chúng Hoàn toàn không có chủ động biến thành nguyên liệu nấu ăn tính tự giác Nói không chừng ta là ở giả heo ăn thịt hổ Nói không chừng ta là một vị rất cường đại triệu hoán sư Còn nói bất định sau lưng ta đứng đấy một đoàn thú nhân Trong đó còn có cái nhiệt tình yêu bạo lực ma pháp thuấn phát bao che khuyết điểm mỹ nhân ngư Đã đủ rồi Ta cũng không tâm tình nghe ngươi tốn hơi thừa lời Cự nha đột nhiên dáng tươi cười chỉ trệ. Mặt mũi tràn đầy hung ác hung hang phất tay, đồ ăn, nếu như ngươi thật sự có cái gì thực lực, tiểu bày ra cho ta xem một chút, nếu như không đúng sự thật. Tiểu đi chết. Không hề dấu hiệu, cái này thoạt nhìn rất thần kinh thực nhân ma tộc trưởng, đột nhiên âm hiểm hét lên một tiếng. Trong chốc lát, Sơn có chuẩn bị gần trăm cái thực nhân ma ngay ngắn hướng điên cuồng chú lên, như là đói khát hung thú tựa như mãnh liệt nào lên, chẳng hiếu răng nanh lóng lánh lấy chí mạng hào quang, thảm màu xanh lá móng nuốt sắc bén mang theo huy Loại này cùng hung cực ác tàn bạo công kích, đủ để đem một chiếc thái cổ voi ma mút đều sẽ thành mảnh nhỏ. Ngoan nghe lời đi chết đi, đồ ăn. Dẫn đầu cái tia chỉ, cái, độc nhãn thực nhân ma càng là giữ tận quái tiêu, che kín gai ngược móng vuốt sắc bén như kiểu quỷ Mỹ hư vô thò ra, hung hăng đâm về Lâm Thái Bình yếu ớt trái tim. Yên tâm đi, chờ ngươi tiến vào bụng của ta, ta nhất định sẽ hảo hảo biểu đạt lòng cảm kích của ta. Vậy sao? Thật đúng là cảm ơn các ngươi. Lâm Thái Bình sâu bề ngoài cảm động. Chầm rãi lui về phía sau vài bước, đó như thủy triều mãnh liệt đánh tới thực nhân ma nhóm, đám bọn họ, hắn nghiêm trang ho nhẹ vài tiếng, hơn nữa dơ lên cao cao tay trái, trong một chớp mắt, chư thần chiếc nhẫn đỗng nhiên buộc phát ra ngân màu trắng tia sáng, đem trọn cái bãi cắt hoàn toàn bao phủ ở bên trong. Nhưng vấn đề là, ta thích ăn, mà không phải bị ăn. chương 170, làm người muốn ra nở dê lương tâm. Trạng vạng tối mở nhạt dưới trời chiều, gần chăm chỉ, cái, thực nhân ma điên cuồng chú lên. cùng hung cực các mảnh liệt mà đến, từ trên cao quan sát xuống dưới, chúng giống như là một đám đông nghị kiến ăn thịt người, long lánh lấy trắng lếu răng nanh hào quang, phảng phất tại lập tức có thể đem Lâm Thái Bình triệt để xé thành mảnh nhỏ. Được rồi, ta thích ăn, có thể không có nghĩa là lấy ta thích được ăn. Lâm Thái Bình rất cảm khái thở dài, đón điên cuồng vọt tới thực nhân ma nhóm, đám bọn họ không đếm xỉa tới lui về phía sau một bước, hơn nữa tại móng nuốt sắc bén xé rách chính mình trước khi, chậm rãi giơ lên chư thần chiên nhẫn. Trong chốc lát, Ngân Bạch sắc quang mang chợt lóe lên, trói mắt hào quang mãnh liệt như thế, thế cho nên chính mãnh liệt nhào lên thực nhân ma nhóm, đám bọn họ ngay ngắn hướng kinh hô, không tự chủ được che con mắt, mà đang ở chúng ngạc nhiên thất thần trong nháy mắt. Vô toàn thân trọng giáp hát nham, theo Ngân Bạch sắc quang mang trong một bước bước ra, sinh đẩy gai ngược cự thuận đung nhiên dơ lên cao cao, ngạnh xanh xanh ngăn trở sắc bén đâm ra móng vuốt sắc bén, ngay sau đó hung dữ quét ngang mà qua, mang theo cuồng bạo âm bạo tiếng gầm. trùng trùng điệp điệp vành tại cái đó độc nhãn thực nhân ma phía trên mặt vây một tiếng không hề phòng bị độc nhãn thực nhân ma chạm kêu thảm một tiếng như là diều đứt dây tựa như bay rất ra ngoài đằng sau thực nhân ma nhóm đám bọn họ vừa mới gian nan mở to mắt tự nhìn xem đồng bạn như một quả cân tựa như trùng trùng điệp điệp rơi đập trực tiếp đem bãi cắt ném ra một cái cực lớn hô sâu thậm chí liền xương sườn đều nát bấy tính bẻ gãy gặp vong linh rồi trong chốc lát một đoàn thực nhân ma lập tức ngay ngắn hướng kinh hô gần trăm song đỏ tươi như máu hung ác con mắt, rất chỉnh tề gắt gao chầm chầm vào Lâm Thái Bình. Làm sao có thể, làm sao có thể, cái này một mực bị chúng ta bỏ qua yêu đốt đồ ăn, lại là cái cổ quái triệu hoàn sư, nhưng vấn đề là, trên người hắn căn bản không có một chút ma lực bắt đầu khởi động. Ta đã nói rồi, các ngươi không tin mà thôi. Lâm Thái Bình mặt mũi tràn đầy người vô tội mở ra hai tay, nhìn xem đối diện trận mắt há hốc mồm thực nhân ma nhóm, đám bọn họ, còn muốn tiếp tục không? Ta phải nhắc nhở các ngươi nếu như lại tiếp tục nữa mà nói, nói không chừng còn sẽ có một đoàn thú nhân lao tới, cộng thêm vị kia nhiệt tình yêu bạo lực mỹ nhân ngư ngự tỷ nha. Quỷ tai biết rõ hắn tại chuyện phím cái gì, thực nhân ma nhóm, đám bọn họ mặt mũi tràn đầy ngốc trẻ hai mặt nhìn nhau, nhưng ở này quỷ gì yên tĩnh ở bên trong, nghẹn họng nhìn chân chối cự nha đột nhiên phẫn nộ gào thét, hung dữ vung vẩy lấy hai thanh dao phay, chết tiệt, chết tiệt đồ ăn, ngươi quả nhiên là huyết tát tên hốn đản kia thủ hạ, huyết tát. Lâm Thái Bình lần này là thật sự có chút kinh ngạc, "Lão huynh, ngươi suy nghĩ nhiều à, ta chỉ là vừa tốt đi ngang qua tại đây, thuận tiện tìm ngươi đảm điểm hữu ích vô hại sự tình, về phần nói đến huyết tác." "Giết hắn đi." "Giết hắn cho ta." Căn bản không cho hắn cơ hội giải thích. Cự nha bệnh tâm thần, sự cuồng loạn, chú lên, tại loại này điên cuồng dưới sự thúc dục, một đoàn thực nhân ma ngay ngắn hướng gào thét một tiếng, đột nhiên lại lần nữa cùng hung cực các điên cuồng xông lên. chẳng liều răng nhanh cùng thảm màu xanh lá móng nuốt sắc bén giao thoa long lánh dót thành mãnh liệt bành trướng tử vong hải dương hung dữ nghiền áp tới được rồi ta nói lại lần nữa xem ta thật sự là đến nói chuyện tránh sự đấy lâm thái bình chỉ có thể rất cảm khái thở dài không cần hắn nói thêm cái gì hắc nhâm cũng sớm đã dơ lên cự thuận hung dữ đập xuống đất như là lấp kín kín không kẽ hở tường thành ngạnh xanh xanh ngăn tại phía trước nhưng loại này đe dọa không hề hiệu quả gần trăm cái thực nhân ma sớm đã gào rú chú lên Theo bốn phương tám hướng mãnh liệt xung lại, tại giày đặc công kích bầy trong. Cự nha mặt mũi tràn đầy vạn bẹo thét dài một tiếng, hai thanh cực lớn giao phay bỗng nhiên run dậy, tại lập tức tăng vọt mấy chục lần. Cách hơn 10m ở xa hung hăng chém dụng, Giao khóc thảm thiết nước nợ nghẹn ngào trong tiếng, hai đạo đen kịt lạnh như băng sắc bén đau khí, vậy mà theo trên lưới đao trực tiếp gào thét bắn ra, bị cái này đen kịt đau khí hung dữ xé qua, trong không khí bộc phát ra bén nhọn âm bạo thanh âm, thế cho nên bị băng tuyết bao trùm bãi cắt đều bỗng nhiên phân liệt. xuất hiện hai đạo sâu đạt mấy chục centimet vết rách chết tiệt đây là ma khí ngang tại lâm thái bình trước mặt hắc nham khuôn mặt có chút động dơ lên cao cự thuẫn về phía trước hung hăng lên tiếp cứng rắn đá hoa cương cự thuẫn long lánh lấy màu vàng đất hào quang cùng đen kịt sắc bén đao khí trùng trùng điệp điệp đụng vào nhau rồi lại đông nhiên buộc phát ra bảnh trướng khí lãng đem phạm vi mấy chục thước hoàn toàn bao phủ ở bên trong đợi đến lúc đuổi mù dần dần tán đi vốn là không thể phá vỡ đá hoa cương cự thuận lên vậy mà xuất hiện hai đạo sâu đủ thấy xương vết rách, hắc nham không tự chủ được lảo đảo lui về phía sau vài bước, nhìn không được biến sắc hồ. đại nhân, coi chừng tên kia giao phay, vậy cũng có thể là hắc ám hoàng triều còn sót lại đấy. không còn kịp rồi. đã không còn kịp rồi. tại đao khí gào thét bắn ra trong nháy mắt, gần trăm cái thực nhân ma sớm đã điên cuồng xông lên, đem hắc nham ngạnh xanh xanh đụng ngã lăn trên mặt đất, cử nha vứt bỏ hai thanh hao hết năng lượng ma khí giao phay, thả người nhảy lên xẹt qua mấy chục thước. Trùng trùng điệp điệp rơi đập tại lâm thái bình trước mặt, trắng liễu răng nhanh mở lớn đến mức tận cùng, không lưu tình chút nào hung hăng cắn rơi. đi chết đi, thực. nhẹ răng cười âm thanh không rơi, vừa mới biến mất ngân màu trắng tia sáng, đột nhiên lại lần nữa chướng mắt long lánh. không. ngay tại cự nha mặt mũi tràn đầy vận vẻ kinh hãi trong tầm mắt, 30 vị thép thạch thuận vệ như kiểu quỷ mị hư vô chống dông xuất hiện, phản phất lấp kín kín không kẽ hở chắc chắn tường thành, cưỡng ép ngăn tại lâm thái bình trước mặt, tiểu đợi đến có chút ngu xuẩn tự động đụng vào. Sau một khắc, nương theo lấy Lâm Thái Bình thanh thúy tiếng ho khan, 30 lạ mặt đầy gai ngược chắc chắn cự thuận, cùng hung cực gác quét ngang mà qua, ngay ngắn hướng oanh chúng, cự nha miệng lớn dính máu. Tiêu thảm một tiếng, đứt gây răng nhanh tứ tán bởi ra, cự nha bụng lấy máu tươi chạy xuôi miệng rộng lảo đảo lui về phía sau, còn không đợi nó tới kịp rời khỏi vài bước, 30 vị cương thạch thuần vệ sớm đã tàn bạo nhe răng cười lấy, hung dữ ngay ngắn hướng một cước đá ra, chuẩn xác trúng mục tiêu cự nha nhu nhược bụng dưới. Đạp được nó tại chỗ kêu rên xoay người gục xuống. Gặp vong linh rồi. Tại sao có thể có? Hội, sẽ, có nhiều như vậy triệu hoán sinh vật. Đang từ đằng sau sông lên thực nhân ma nhóm, đám bọn họ, trận mắt há hốc mồm, trong lúc vội vã muốn né tránh cũng không kịp, lập tức dầm dạp chẳng chịt lách vào thành một đoàn, mà đang ở chúng phục hồi tinh thần lại trước khi, như lang như hổ cương thạch thuẫn vệ nhóm, đám bọn họ, đã sớm vung vẩy cự thuẫn, đổ hập xuống gào thét quét ngang qua. Hơn nữa là chuyên môn chiếu vào người khác đầu lâu hoặc là giữa hai chân, ra tay rất nặng lại âm hiểm vô cùng. Trong nháy mắt, vừa mới còn đằng đằng sát khí thực nhân ma, trực tiếp cựu quân lính tan ra rồi. Phía trước nhất thực nhân ma chiến sĩ mặt mũi bầm dập, miệng đầy răng nanh bị gõ được phá thành mảnh nhỏ, bên cạnh thực nhân ma chiến sĩ thét chói tai vang lên túi đầu, lại bị mấy cái thuấn vệ hung dữ đện trở mình trên mặt đất, đổ ập xuống tiểu là một trận loạt đánh, xui xẻo nhất tiểu thuộc cự nha rồi, thằng này còn chưa kịp nâng người lên. đã bị hắc nham rất âm hiểm bay lên đầu gối, trùng trùng điệp điệp đạp trong giữa hai chân, lập tức gào thét một tiếng đầy đất lăn qua lăn lại. Cái này cũng chưa tính cái gì, thừa dịp chúng luôn cuống tay chân căn bản phản ứng không kịp nữa, Lâm Thái Bình rõ ràng vừa cười hiếp mắt hiếp mắt sờ tay vào ngực, lấy ra một bó lớn giá cả đắt đỏ ma pháp quyển trục, không cần tiền hướng trong đám người quanh ra. Dầm dầm rầm. dầm dầm rầm. Mười mấy cái ma pháp quyển trục đồng thời bạo liệt, ánh liệt mảnh chướng ánh lửa điện cuồng bốc lên. Lập tức đem một đoàn thực nhân ma hoanh được sức đầu mẹ chán huyết nục mơ hồ, còn không đợi chúng sống qua cái này một vòng khủng bố vanh kích, lâm thái bình chỗ đó lại tài đại khí thô vung tay lên, lập tức lại là một bò lớn ma pháp quyển trục ném ra đi. Một bò lớn, hai bò lớn, ba bò lớn, dâm dạp tràng trịt ma pháp quyền trục, tại trên trúc trên bờ các tầm ẩm bạo tạc nổ tung, đỏ thấm như máu điên cuồng hỏa cầu, ngân bạch lạnh như băng băng đâm ngọn gió, sâu ám màu vàng đất gào thét nhăm đâm. Các loại ma pháp tất cả đều tại trong khoảnh khắc bộc phát, lẫn nhau va chạm kích phát ra càng thêm uy lực khủng bố, gần trăm thực nhân ma tất cả đều bao phủ ở bên trong. Được rồi, ở nơi này là chiến đấu, quả thực tiểu là tại so phá sản. Gần trăm cái thực nhân ma kinh hô quái gọi, cũng không phải chúng thực lực quá yếu, mà là quay mắt về phía như thế phá sản xa xỉ công kích, coi như là hát thiết cấp chiến sĩ cũng trở tay không kịp, trong ngáy mắt, rất nhiều thực nhân ma tất cả đều như cắt lúa mạch tựa như ngã xuống. nếu không phải lâm thái bình còn cân nhắc đến hạ thủ lưu tình, đám người kia chín bảy phần là nhất định được rồi. chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt, miệng đầy đổ máu cự nha bụng lấy cái răng, theo hỗn loạn trong chiến trường dãy rủa bỏ lên, thằng này hỗn hển gào thét gầm thét, thuận tay bắt lấy bên cạnh thực nhân ma, như giống như nổi điên dùng sức lay động, vì cái gì? vì cái gì? vì cái gì thằng này hội sẽ như vậy hùng mãnh? ngài hỏi ta, ta hỏi ai hả? Cái con kia thực nhân ma bị dao động được choáng váng đầu hoa mắt, chỉ có thể nơm nớp lo sợ đề nghị, tộc trưởng, nếu không chúng ta trước. Trước. Không. Tuyệt không Tuyệt không Cự nhà hung giữ gào lên một tiếng, cơ lấy hai thanh mất đi năng lượng ma khí giao phê, vậy mà đón điên cuồng rơi đập ma pháp quần trụ, trực tiếp đánh về phía gần trong gang tức lâm Thái Bình. Chết tiệt đồ ăn, đi chết đi à. Cho dù ngươi rủ thế nào lợi hại, cũng chỉ có một cái. Ách. Còn chưa kịp giống xong Toàn bộ đảo san hô đột nhiên đều kịch liệt chấn động. Cách đó không xa đóng băng một trong rừng rậm, một đoàn thú nhân hung ác gào thét xuất hiện, người mặc che kín gai ngược đen kịt chiến linh giáp, vai khiêng trầm trọng như núi đen kịt chiến phủ, đang đằng sát khí chạy như điên mà đến, dẫn đầu mỏ mổ tạ dị vung vẩy lấy hơn 10 đêm sáng như tuyết loan đao, hung dữ gầm thét. Lâm, chịu đựng, chúng ta cái này đến, đến rồi, cái này cũng chưa tính cái gì, tại như lang như hổ các thú nhân sau lưng, Lina huy động đuôi cá trực tiếp nảy tới. Mảnh khảnh hai tay nhìn như ôn nhu yếu ớt, thế nhưng mà tùy tùy tiện tiện vung lên, thì có mấy chục đạo hỏa cầu phong nhận nham đâm ngay ngắn hướng gào thét bắn ra, trực tiếp sẽ đem hô cắt trên oanh ra mười mấy cái hố sâu, chết tiệt hồn đản. Dám khi dễ nhà của ta tiểu Lâm tử người, tất cả đều đi chết đi. rơi lệ đầy mặt a, gần trăm cái thực nhân mà thấy rơi lệ đầy mặt, liền muốn chết tâm đều đã có, há ám thần ở trên, chúng ta rốt cuộc là đút cái gì đại cái sọn, rõ ràng đem những này chết tiệt thú nhân cũng gây ra rồi. Thú nhân còn chưa tính, thế nhưng mà hắn mạo ai có thể nói cho ta biết, vì cái gì những này thú nhân tất cả đều trang bị đến tận rằng, không phải nói chúng đều rất nghèo đấy sao. Giờ khắc này, Lâm Thái Bình cũng đồng dạng rơi lệ đầy mặt, nhìn xem mặt mũi tràn đầy bao che khuyết điểm giờ Lina chạy như điên mà đến, hắn lập tức rất ủy khuất mở ra hai tay, như nhìn thấy thân nhân tựa như nên đón, cách rất xa tiểu nghẹn ngào bán mới nói, ô ô ô, tỷ tỷ, ngươi có thể tính đã đến, là không có sai, tiểu là chúng khi dễ ta. Trong chốc lát, gần trăm cái thực nhân ma tập thể miệng đầy phun huyết, liền muốn chết tâm đều đã có, mặt mũi bầm dập cự nha rơi lệ đầy mặt, một chích móng vuốt bụng lấy tàn răng miệng máu, một chích móng vuốt bụng lấy giữa hai chân, giờ này khắc này, nó bi thương trong lòng chỉ còn một cái ý niệm trong đầu, chỉ còn một cái tuyệt vọng và bi phận ý niệm trong đầu. Đại gia mày đấy, đến cùng ai khi dễ ai, làm người muốn giảng lương tâm được không? chương 171, Thâm Hàn bằng quật Mặt trời chiều ngã về Tây Cảnh ban đêm dần dần bao phủ toàn bộ băng tuyết đảo săn hô, khói xanh cuộn cuộn trên bờ cát, vẫn đang giữ lại kịch liệt giao chiến qua đi dấu vết, hơn 10 căn lay động bất định bó đuốc, tại trong bóng đêm lóng lánh lấy lờ mờ hào quang, ngẫu nhiên một hồi cuồng phong gào thét mà qua, tựu lại để cho khắp bãi cắt lâm vào đưa tay không thấy được năm ngón hám. Lờ mờ ánh lửa xuống, một đoàn thực nhân ma tất cả đều chen trúc tại trên bờ cát, băng bó miệng vết thương băng bó miệng vết thương, ngã xuống đất rên ngã xuống đất rên Cự Nha càng là một chiếc móng vuốt bụm lấy giữa hai chân, một chiếc móng vuốt bụm lấy miệng rộng, vì chính mình yêu mến nhất hai quả răng nanh mặc niệm một vạn lần a một vạn lần. Cùng chúng bi thảm cảnh tượng hình thành tươi sáng rõ nét đối lập, bay cắt bên kia ôn hòa bên cạnh đống lửa, Enzer Lina cùng các thú nhân ngược lại là chính vây quanh phong phú bữa tối ăn nhiều đặc, biệt ăn. Lâm Thái Bình bưng lên một chén ngon canh cá, rất thỏa mãn uống mấy ngụm, lại hướng phía bên kia mặt muối tràn đầy bi phẫn cự Nha với tay, muốn tới uống chút sao? Yên nào đừng như vậy xem ta đều nói là đã hiểu lầm hiểu lầm cả nhà ngươi a cự nha lập tức nổi trận lôi đình nhảy dựng lên sau đó lại rất không may kéo đến bị thương bộ vị lập tức nghe răng trận mắt ngồi sụm xuống chết tiệt tiểu bạch kiểm sớm nói ngươi là những cái kia ngu xuẩn thú nhân đồng bạn chúng ta tiểu cũng không đánh trận này không hiểu thấu trận chiến lao tử hiện tại cũng sẽ không biết nhất cả trứng rái thêm đau răng rồi bất quá nói đi thì nói lại vì cái gì các thú nhân lại đột nhiên đến băng hỏa quần đảo nhất là cái kia mỹ nhân ngư Ngươi tốt ác quỷ coi như là tiếng tâm lửng lây nữ thuyền trưởng hải tặc, rõ ràng cùng một nhân loại tiểu bạch kiểm mắt đi mày lại, còn ăn hắn làm đồ ăn ăn được như vậy hoan, quả thực là quá xa đoạ. À, nói đi thì nói lại, cái kia nổi canh cá nghe thấy bắt đầu vị rất ngon, dùng chính là cái gì nấu nướng thủ pháp. Cái này sao? Ngươi nghe qua ngàn đảo hồ đầu cá sao? Lâm Thái Bình cười tủm tỉm sờ lên cằm, thuận tay đem ngẩn người mi đa đẩy đi lên, chấp điệu, đừng lo lắng rồi, đem nạ sĩ phu nhân cái kia phong thư lấy ra. Sớm chút giải thích rõ ràng sớm chút kết thúc công việc. Á a nha. Mi cuối cùng nhớ tới chính sự, vội vàng xuất ra cái kia phòng coi như chân bảo tín đưa tới, cự nha tức giận đoạt lấy tín, rồi lại vô ý thức ngẩng đầu nhìn Mi liếc, đột nhiên tiểu mắt buốc lên lục quang, đợi một chút, ngươi cái tên này, thoạt nhìn giống như vô cùng. Vô cùng. Ta là công đấy. Đã biết rõ sẽ phát sinh loại sự tình này, Mi Zanda rất oán niệm thở dài. Ai quan tâm ngươi có phải hay không công hay sao? Cự nha rất không có hảo ý chầm trầm vào nó, tự động não bổ ra đổ nướng khổng tước phấn khích hình ảnh. Hắc hắc, ta cho tới bây giờ chưa bao giờ dùng qua khổng tước loại này nguyên liệu nấu ăn. Lão huynh ngươi có hứng thú đến của ta trong nồi đạm sao? Hoàn toàn không có hứng thú. Myan đa nhịn không được đánh cho cái dùng mình, vô ý thức mở ra đôi quạt ngăn trở chính mình. Lâm Thái Bình ở bên rất im lặng ho nhẹ vài tiếng. Tốt rồi, thân yêu cự nha lão huynh, chủ nghệ cái gì sau này hãy nói cũng tới được và. Có lẽ ngươi cần phải xem trước một chút chúng ta mang đến tín. Biết được, biết được. Cự Nha thật đáng tiếc thở dài một tiếng, thuận tay sẽ mở phong thư đọc mà bắt đầu. Mấy phút đồng hồ sau, đợi đến lúc miễn cưỡng đọc hiểu trên thư nội dung. Nó đột nhiên trừng to mắt, dùng cái loại nề rất ánh mắt cổ quái đánh giá Misanda, gặp vong linh rồi. Người cái tên này, lại là Nạ Xi sì Phu nhân dưỡng Nguyễn Cơm Vương. Nguyễn Cơm Vương cái đầu của ngươi a. Misanda mặt mũi tràn đầy bi phẫn nghiến răng nghiến lợi, dứt khoát không lưng đi xuống. Tiến đến cự nha bên thai thấp giọng giải thích, một bên giải thích lại một bên trịa trịa cách đó không xa lâm Thái Bình. Nói đùa gì vậy? Đợi đến lúc nghe hiểu mi gian đa ý tứ về sau, cự nha đột nhiên lại nổi trận lôi đình ta nhổ vào. Muốn chúng ta dũng cảm cường tráng thực nhân ma nhất tộc. Cùng những này ngu xuẩn dơ bẩn thú nhân hợp tác, còn muốn nghe theo cái nhân loại kia tiểu bạch kiểm chỉ huy, ngươi không bằng nói trực tiếp muốn chúng ta sửa ăn chay. Đã biết rõ sẽ là như vậy, như lòng đất ải nhân loại sinh vật này. Quả nhiên ngoan cố giống như là ngàn năm đá hoa cương à? Lâm Thái Bình ngược lại là một chút cũng không kỳ quái, cười tủm tỉm quay đầu nhìn nhìn bên cạnh Angelina, thứ nhì lập tức ngầm hiểu dựng thẳng lên đuôi cá, chết tiệt hỗn đãn cho ta mở to hai mắt nhìn rõ ràng, chúng ta thú nhân ở đâu ngu xuẩn dơ bẩn rồi? Ít nhất chúng ta từ trước đến nay nói mà có tín, không như ngươi loại này nói chuyện như gió thổi ra hỏa, hừ hừ. Một kích chúng mục tiêu, đầy máu miểu sát, vốn là còn nổi giận đùng đùng tự nha đột nhiên tiểu đủ rũ rồi. Được rồi, dù là nó dù thế nào không muốn tiếp nhận, thế nhưng mà không thừa nhận cũng không được. Mình quả thật đã từng vô ngược hướng nạ xỉ phu nhân tỏ vẻ, vô luận có yêu cầu gì đều tận lực thỏa mãn đấy. Nhưng vấn đề là, nhưng vấn đề là, nếu như là nói như vậy, chẳng lẽ mình thật sự muốn cùng những này thú nhân hợp tác? Đại gia mày đấy, cùng thú nhân hợp tác còn chưa tính, rõ ràng còn muốn nghe theo cái nhân loại kia tiểu bạch kiểm chỉ huy, chết tiệt, lao tử vốn đang ý định tìm một cơ hội đánh lén. Một dao phay chém đi xuống báo nhức cả trứng giái chi thủ, hiện tại chẳng những không có biện pháp báo thủ, còn muốn thay hắn bán mạng. Cái này sao, kỳ thật ngươi cũng có thể lựa chọn không hợp tác đấy. Nhìn xem nó cái loại này xoắn xuýt buồn dầu bộ dạng, Lâm Thái Bình ngược lại là rất tốt tâm đề nghị nói, lời thề mà thôi, đổi ý tiểu đổi ý rồi, cùng lắm thì cả đời không ngốc đầu lên được, quá không tốt mỗi ngày buổi tối đều chịu đủ tra tấn mất ngủ, cùng lắm thì thực nhân ma danh dự một kẻ ngọn nguồn, cùng lắm thì. Đáng giận a đáng giận. Cự nha nhè răng trợn mắt run rẩy, cả trương lục mặt đều trở nên đỏ bừng một mảnh, "Chết tiệt tiểu bạch kiểm, dùng một phần nhỏ loại này hèn hạ thủ pháp lừa bịp tống tiền ta, đại gia mày đấy, có bản lĩnh không nên ở chỗ này qua đêm, tin hay không buổi sáng ngày mai ngươi khi tỉnh lại, đột nhiên phát hiện mình thiếu đi mấy cây ngón chân?" "Ta tin." Lâm Thái Bình nghiêm trang trả lời, nghĩ nghĩ lại vẻ mặt tươi cười nói, "Cho nên a, ta căn bản không có ý định lừa bịp tống tiền ngươi, ta chỉ là đưa ra một cái song doanh, cả hai cùng có lợi phương án." ngẫm lại xem, cho dù ngươi theo chúng ta hợp tác lại sẽ có tổn thất, chẳng lẽ... Gục xuống. Lời còn chưa dứt, bên cạnh Lina đột nhiên kinh hồ một tiếng, không hề dấu hiệu mánh liệt nào lên. Gục xuống. Lâm Thái Bình ngạc nhiên im lặng, nhưng không đợi hắn lấy lại tinh thần, Angelina tiểu ôm cổ hắn, không chút do dự hướng trên mặt đất lăn một vòng. Cơ hồ tại đồng thời, bén nhọn tiếng rít bỗng nhiên vang vọng bầu trời, phương xa hắc ám mê vụ ở bên trong, một khỏa nóng rực cuồng bạo hỏa đạn vạch trời. trùng trùng điệp điệp hình khi bọn hắn vừa rồi vị trí ầm ầm một tiếng toàn bộ bãi cát đều đang kịch liệt chấn động mãnh liệt lăn mình quay cuồng hỏa diễm như là chiều dâng sóng lớn hướng về bốn phương tám hướng điên cuồng cuấy tán đem không kịp né tránh các thú nhân tất cả đều bao phủ ở bên trong toàn thân bốc hỏa mò mò tạ dỉ hú lên quái dị dưới tình thế cấp bách ôm lấy cái kia nổi canh cá trực tiếp hướng trên người khé đảo sau đó hỏa lá đã diệt bất quá nó cũng đã chín vân vân đợi một tí chuyện gì xảy ra Cự nha lắp bắp kinh hãi, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, quay đầu nhìn về phía mặt biển. Gần kề vài giây đồng hồ về sau, không biết nhìn thấy gì, nó đột nhiên hồn hển nổi giận gầm lên một tiếng: chết tiệt! Chúng ta ly khai cái này. Giống như là bị vô hình bàn tay lớn tác động lấy, gần trăm cái thực nhân ma tất cả đều nhảy lên mà lên, phát đủ chạy như điên phóng tới đóng băng một rừng rậm. Cự nha coi như là giảng nghĩa khí, tại xông qua Angelina cùng Lâm Thái Bình bên người lúc, tức giận tốn ở bọn hắn. ngu xuẩn đừng phát suốt. nếu không muốn chết, tiểu đi theo ta. Được rồi, tuy nhiên không biết đến cùng sẽ ra chuyện gì, nhưng là Lâm Thái Bình cùng các thú nhân hay, vẫn là đi theo. Tiểu sau lưng bọn họ cách đó không xa, như gió bão mưa rào hỏa đạn vẫn còn nổ vang rơi đập, đem trọn phiến bãi cắt hoàn toàn bao trùm ở bên trong, nham thạch cũng tốt, tầng băng cũng tốt, vật lẫn lộn cũng tốt, trong một hung mãnh cuồng bạo vinh kích xuống, tất cả đều hóa thành mảnh vỡ bụi đất. Mà đang ở như vậy hung mãnh vinh kích xuống, một đoàn hắc ám sinh vật thở hổn hẹn Rốt cục hiểm lại càng hiểm vọt vào rừng tây, Cự Nha trực tiếp đánh về phía một mảnh đóng băng vùng đất lạnh mang, trùng trùng điệp điệp ôm lấy một khối cực lớn băng nham, mặt mũi tràn đầy đỏ lên nảy sinh ác độc cao lại, trong chốc lát, nương theo lấy cổ quái EE y y tâm thành, đóng băng vùng đất lạnh mang vậy mà tự động rạn nước, lộ ra một cái mạo hiểm xương trắng thâm hàn băng quật. Nhảy, Cự Nha không nói hai lời, trực tiếp hướng thâm hàn băng quật ở bên trong nhảy dựng, một đoàn thực nhân mà theo sát phía sau, tất cả đều như bị cự thú miệng lớn nuốt hết tựa như Biến mất tại yên tĩnh trong bóng tối Có thể làm sao đâu rồi Đến nơi này trùng Trùng Thời điểm muốn không nhảy cũng không được rồi Lâm Thái Bình chỉ có thể ôm lấy Angelina Mặt mũi tràn đầy cổ quái hướng thâm hàn bằng quật ở bên trong nhảy dựng Trong một chớp mắt Lạnh như băng rét thấu xương hàn khí đập vào mặt Hán chỉ Cái Cảm giác mình dán chặt lấy bóng loáng mặt băng Dùng mỗi giây hơn 10 em mở tốc độ điên cuồng trượt, Không ngừng chuyển biến chuyển biến quẹo cua nữa Thẳng đến Frank Trong bóng tối, Phản phất đánh lên cái gì cứng rắn băng bích, hắn và trong ngực en giờ Lina lập tức ngay ngắn hướng kinh hồ, bụng lấy xương đỏ cái chán ngừng lại, nhưng là cũng tiểu may mắn vài giây đồng hồ, đằng sau lại là một hồi tiếng rít vang lên, mười mấy cái thú nhân quái kêu điên cuồng trợn xuống đến, trực tiếp đem bọn họ bị đâm cho lại lần nữa dán lên băng bích. Hảo chết không chết, Lâm Thái Bình không cách nào không chế về phía trước sông lên, đột nhiên cảm thấy giống ngôi hồ chạm đến đã đến nào đó mềm mại, thậm chí còn nghe thấy được nhàn nhà thú hương khí tức. bất quá còn chờ hắn tới kịp cảm khái cái này, nội dung cốt truyện là có nhiều máu chó, chợt nghe đến Enzer Lina thẹn quá hóa giận phàn nàn âm thanh, "Này huy huy, tiểu Lâm tử, ngươi làm gì thế muốn thân cái đuôi của ta?" "Vĩ?" "Cái đuôi?" Lâm Thái Bình lập tức tiểu rơi lệ đầy mặt rồi, "Hoa a, chúng ta quả nhiên không có máu chó mệnh a, liền loại này chiếm tiện nghi số xạng, cơ hội thật tốt xuống, rõ ràng đều chỉ thân đến cái đuôi, thế nhưng mà nói đi thì nói lại, tỷ tỷ ngươi thật đúng là yêu quý cái đuôi kia mà." Rõ ràng hướng cái kia thượng diện rơi vãi quý báu nước hoa. Dứt bỏ bọn hắn tại đây hỗn loạn không đề cập tới, cách đó không xa trong bóng tối, ngược lại là đột nhiên truyền đến một tiếng răng rắc nhẹ vang lên, trong một chớp mắt, sáng ngời chói thai cường quang đột nhiên lóng lánh mà qua, chính trong bóng đêm lục lọi mọi người khó tránh khỏi có chút không thích hướng, cơ hồ là vô ý thức nhắm mắt lại. Đã tìm được, rốt cuộc tìm được chiếu sáng thủy tinh cầu rồi. Cự Nha Dương Dương đắc ý thanh âm, quanh quẩn tại chói mắt cường quang ở bên trong, cái kia ai các người có thể mở to mắt rồi, hoan nên đi vào chúng ta ăn thịt người đoàn hải tặc, Hàn băng xào huyệt, Hàn băng xào huyệt, Lâm Thái Bình miễn cưỡng mở mắt ra, cùng bên cạnh Lina đối mắt nhìn nhau liếc, rồi lại rất có ăn ý ngay ngắn hướng ngẩng đầu nhìn lại, gần kề vài giây đồng hồ về sau, ngay lúc bọn hắn thích hướng chói mắt ánh sáng, đem cảnh sắc trước mắt tất cả đều thu nhập đáy mắt lúc, đột nhiên không hẹn mà cùng ngay ngắn hướng hít một hơi lanh khí, gặp vong linh rồi, đây là, cái này là địa phương nào? Trước 172, mi. Ngay lúc sáng ngời tia sáng chói mắt lóng lánh mà qua, nương theo lấy cự nha đắc ý tuyên nôn, xuất hiện tại mọi người trước mắt thâm hàn băng quật, lập tức đem tất cả mọi người rung động được trận mắt há hốc mồm. Khó có thể tin. Tại diện tích nhỏ hẹp băng huyết đảo san hô dưới mặt đất, vậy mà cất dấu thật lớn như thế băng tuyết động quật, cái này chừng nửa cái quảng trường rộng lớn động quật, hoàn toàn do ngàn năm hàn băng kiến tạo mà thành, tại mấy chục căn bó đuốc chiếu dọi xuống. Phản xạ sáng ngời chói hai màu trắng bạc hào quang, thậm chí lại để cho ta quay đầu nhìn qua trong suốt băng tinh vách từng lúc đều có một loại đầu váng mắt hoa cảm giác. Trên thực tế, cùng hắn nói đây là dùng hàn băng kiến tạo động quật, chẳng thà nói tại đây vốn là tiểu là một khối cực lớn ngàn năm hàn băng, rồi lại bị có chút cường đại tồn tại sử dụng đặc thù lực lượng, ngạnh xanh xanh đào mắt mở, chế tạo ra đủ dung nạp mấy trăm người rộng lớn không gian. Chư thần ở trên, tuy nhiên ta không biết đây rốt cuộc là ai kiến tác, nhưng không hề nghi ngờ. gần kề nương tựa theo thực nhân ma đám bọn họ lực lượng, là tuyệt đối không cách nào làm được điểm này đấy. Nói nhảm, nếu như ta có loại lực lượng này, đã sớm chinh phục toàn bộ hỗn loạn vùng biển rồi. Cự Nha ôm một cái chiếu sáng thủy tinh cầu, mặt mũi tràn đầy xấu hổ thầm nói, bất quá nói đi thì nói lại, nếu như không phải chúng ta thực nhân ma kiên trì đào đất nói, cũng sẽ không biết tìm được cái này Hắc Ám Hoàng Triều di tích. Hừ hừ, các ngươi đều muốn cảm tạ ta. Hắc Ám Hoàng Triều di tích. Lâm Thái Bình trực tiếp không để ý đến cự nha mình ca ngợi, ngược lại là đối với Hắc ám hoàng triều cái từ này sinh ra nồng hậu dày đặc hứng thú, nếu như không có nhớ lầm, ban đầu ở Hồng Thổ đảo gặp được instant thời điểm, tựa hồ cũng phát hiện Hắc ám hoàng triều di tích, thoạt nhìn cái này hoàng triều lực ảnh hưởng rất lớn, thích đến chỗ đào hầm bọn người tới tìm bảo sao. Khó trách. Dung động mang đến quỷ dị yên tĩnh ở bên trong, Enzer Lina đột nhiên vô vô cái chán, bừng tỉnh đại ngộ tựa như nhìn xem cự nha cùng thực nhân ma nhóm. đám bọn họ khó trách chúng ta vừa rồi tìm tỏi toàn bộ hải đảo thời điểm căn bản không có phát hiện tung ảnh của các ngươi nguyên lai các ngươi một mực đều trốn ở cái này thâm hẳn với anh lời còn chưa dứt cùng bạo hỏa đạn tiếng oanh minh lại lần nữa vang lên toàn bộ thâm hẳn băng quật đột nhiên kịch liệt chấn động một đoàn hắc ám sinh vật dừng chân bất trụ kinh hô liên tục lina càng là không khống chế được trượt đi ra ngoài trực tiếp xông vào lâm thái bình ôn hòa ốm ấp đại gia mày đấy những cái kia hôn đản không để yên sao Một mảnh trong hỗn loạn, cự nha phẫn nộ gầm thét xông đi lên, trùng trùng điệp điệp một quyền nện ở băng tinh trên vách tường, trong một chớp mắt, ngân bạch sắc quang mang lóng lánh mà qua, cứng rắn băng tinh vách tường đột nhiên hoàn toàn chuyển hóa làm trong suốt, phảng phất một mặt cực lớn rõ ràng ma kính, đem thâm hàn băng quật bên ngoài cảnh tượng hình chiếu tiến đến. Giờ này khắc này, hiện ra tại mọi người cảnh tượng trước mắt, đúng là bọn hắn vừa mới chố cái kia phiến bãi cát, đã gặp phải dày đặc hỏa đạn điên cuồng kích, băng tuyết bao trùm bãi cát đã sớm biến thành một mảnh phế tích. khắp nơi đều là mạo hiểm khói đen thảm thiết hố to lâm thái bình thậm chí rất cẩn thận phát hiện chính mình không lâu nấu xong cái kia nồi canh cá rõ ràng còn rất thần kỳ bình yên vô sự mà đang ở thảm thiết trên bờ các hông cùng bão hỏa đạn vẫn đang gào thét lên vạch phá bầu trời như là phô thiên cái địa báo tố đem trọn cái san hô đảo nhỏ đều bao phủ ở bên trong rất nhiều đóng băng mục chặn ngang bẻ gãy vô số hàn băng mảnh vỡ tứ tán vẩy ra loại cảnh tượng này dù cho dùng nhân gian địa ngục để hình dung cũng không đủ có thể nói cái gì đó, chứng kiến khủng bố như thế cảnh tượng, mọi người lại là không rét mà Jun lại là âm thầm may mắn, Angelina nhịn không được đánh cho cái dùng mình, thậm chí hoài nghi thâm hàn băng quật có thể hay không tại loại này hoành kích hạ kiên trì xuống, gặp vong linh rồi. Rốt cuộc là ai tại công kích chúng ta, ta ngay cả địch nhân bóng dáng đều không có chứng kiến. Ngoại trừ những cái kia chưa từ bỏ ý định hôn đán, còn có ai hội, sẽ, vô sỉ như vậy hèn hạ. Cự nhà phẫn nộ được nghiến răng nghiến lợi, lại lần nữa trùng trùng điệp điệp một quyền nện ở băng tinh trên vách tường không biết nó đến cùng làm cái gì băng tinh vách tường lại lần nữa nổi lên màu trắng bạc hào quang hình ảnh dần dần theo trên bờ cắt kéo dài mở đi ra lướt qua sóng cả mảnh liệt biển cạn quan hướng xa xa sương mù bao phủ hắc ám biển sâu chỉ một lát sau về sau theo hình ảnh chuyển di tốc độ dần dần giảm bớt một cái mơ hồ không rõ màu đỏ như máu cự ảnh đột nhiên xuất hiện tại băng tinh vách tường ở giữa đó là cái kia là Angelina không tự chủ được tới gần băng tinh vách tường, tựa hồ muốn càng thêm tinh tưởng thấy rõ cái kia màu đỏ như máu cự ảnh. Đợi một chút, vì cái gì ta cảm thấy được, thứ này xem ra giống như là một chiếc thuyền, hơn nữa nhìn rất quen mắt, hình như là, hình như là, huyết kinh số. Trong chốc lát, cơ hồ sở hữu tất cả thú nhân ngay ngắn hướng bật thốt lên kinh hô. đúng vậy, chúng không có nhìn lầm, xuất hiện tại băng tinh vách tường trong tấm hình chính là cái kia huyết sắc hồng cự ảnh. Đúng là huyết tát công thức dưới trướng ba chiếc chiến hạm chủ lực một trong, đã từng đuổi giết được Hắc Ám Nữ Vương số cuồng trốn mấy trăm hải lý huyết kinh số. Giờ này khác này, cái này chiếc cực lớn đến như là tòa thành trên biển khủng bố chiến hạm, chính chiếm giữ tại Hắc Ám bao phủ biển sâu lên, hướng phía ánh lửa sôi trào đảo san hô hung mãnh oanh kích, mỗi một lần cuồng bạo trong tiếng nổ vang, đều có số dùng trăm phát nóng dược hỏa đạn bay lên trời, cùng hung cực các trùng trùng điệp điệp rơi đập tại đảo san hô lên, vô hưu vô chỉ không hề gián đoạn. Phản phất muốn đem chọn cái đảo san hô đều vành tiến đáy biển. Cho nên nói, nhân sinh nơi nào không gặp lại kia mà. Lâm Thái Bình rất cảm khái sờ mò xuống ba, nhìn xem bên cạnh nghiến răng nghiến lợi Angelina cùng các thú nhân, lại nhìn xem đồng dạng mặt mũi tràn đầy phẫn nộ cự nha cùng thực nhân ma nhóm, đám bọn họ được rồi, ta có chút đã minh bạch, huyết tắt công tức đang tại đuổi bắt các ngươi sao. Bất quá nói đi thì nói lại, các ngươi đến cùng làm cái gì? rõ ràng lại để cho huyết tát công tức phẫn nộ đến liền loại này đại sát khí đều phái ra rồi hả? tốt vấn đề. một đoàn thực nhân ma hai mặt nhìn nhau, rất chỉnh tề quay đầu nhìn cự nha, bị chúng thấy đỏ bừng cả khuôn mặt. cự nha đột nhiên tiểu thẹn quá hóa giận, chết tiệt, làm gì vậy như vậy xem ta? nếu như không phải các ngươi hô hào muốn cải thiện thức ăn, ta như thế nào lại đi ăn cướp huyết tát tên khốn kia con riêng? rất tốt rất cường đại. lâm thái bình đột nhiên đối, với cự nha nghiêm nghị bắt đầu kính nghệ. sau đó. Sau đó, cự nha sờ lên trắng hiếu răng nanh, lẽ thẳng khí hùng nói, sau đó, bắt lấy cái kia vơ vét thương nhân ăn chơi thiếu ra về sau, ta đột nhiên nhớ tới tại xa xôi phương đông, có một đạo đảo quốc món ăn nổi tiếng gọi là xạ si mì, căn cứ nghiên cứu chủ nghệ tinh thần. Được rồi, không làm chết sẽ không phải chết, Lâm Thái Bình cảm giác mình không cần hỏi đi xuống, dù là chỉ số thông minh hạ thấp hơn phân nửa, cũng biết đằng sau sẽ phát sinh cái gì, phải biết rằng huyết tắt công tức tổng cộng mới hai đứa con trai. Trong đó một cái rõ ràng cứ như vậy bị trở thành xạ xì mì cho ăn hết, khó trách hắn hội, sẽ, giận tím mặt nổi trận lôi đình, trực tiếp phái huyết kình số loại này đại sát khí lái qua đến đổi giết. Trên thực tế, cũng xác thực tiểu là như vậy một sự việc, bị huyết kình số đổi giết được rơi lệ đầy mặt, thực nhân ma nhóm, đám bọn họ, chỉ có thể chật vật trốn vào băng hỏa quần đảo, mượn nhờ tại đây phức tạp địa hình quần nhau kéo dài, mà chậm chạp không cách nào tập trung mục tiêu huyết kình số. Dứt khoát tiểu một cái đảo san hô một cái đảo san hô Ho hoanh đi qua, liều mạng lãng phí đạn dược cũng phải đem thực nhân ma nhóm, đám bọn họ, tất cả đều hoanh thành mảnh vỡ. Về phần vừa rồi, đều muốn trách các thú nhân tại trên bờ cắt nấu ăn, bị ánh lửa hấp dẫn huyết kình số cũng mặc kệ ở trên đảo rốt cuộc là tình huống như thế nào, trực tiếp trước cùng hung cực gác hoanh trên một trận nói sau, nếu không phải thực nhân ma nhóm, đám bọn họ, từng tại tại đây phát hiện thâm hàn băng quật, chỉ sợ giờ này khắp này, mọi người tất cả đều đã tập thể đi địa ngủ cuống trà rồi. mà giờ này khắc này thật vất vả mới tìm được mục tiêu huyết kình số vẫn còn bệnh tâm thần sự cung loạn cuồng bạo hoanh kích như gió bão mưa rào hỏa đạn gào thét rơi đập dọc theo bãi cát không ngừng đẩy mạnh phản phất muốn đem chọn cái đảo san hô đều cẩn thận cày trên một lần không chỉ có như thế đợi đến lúc hừng đông về sau chắc hẳn huyết kình số trên võ trang binh sĩ còn có thể leo lên đảo san hô tìm khắp mỗi một tấc thổ địa chỉ mong bọn hắn không muốn như vậy gặp may mắn vừa vạn. phát hiện thâm hàn băng quật mở ra cơ quan Gặp vong linh rồi, cái kia chính là nói, chúng ta cũng bị chắn chết ở chỗ này rồi hả? N giờ Lina nhìn xem vẫn còn điên của ngoanh kích huyết kinh số, đột nhiên cảm giác mình giống như không để ý đến cái gì chuyện rất trọng yếu, bất quá nàng hay, vẫn là rất nhanh đem chú ý lực chuyển tới cự nha trên người. Được rồi, ta có chút không rõ, vì cái gì các ngươi không nếm thử phản kích đâu rồi, phải biết rằng băng hỏa quần đảo tại đây tuyến đường an toàn rất hẹp hòi, lại đã chố là đáng ẩm, huyết kinh số chạy bắt đầu cần phải rất cố sức ca. chúng ta đã sớm thử qua rồi, nàng không đề cập tới cái này khá tốt, vừa nhắc tới cái này, cự nha càng là hận đến nghiến răng ngứa. ngay tại vài ngày trước, chúng ta đã từng thừa dịp cảnh ban đêm đánh lén, thế nhưng mà cái kia chết chết tiệt huyết kình số lên, rõ ràng có một đoàn phong bạo kiếm sĩ cùng hắc thiết sơ giai pháp sư, tự đợi đến chúng ta chủ động đưa tới cửa, là không có sai, tựu là xui sẹo như vậy, tại một đoàn phong bạo kiếm sĩ cùng hắc thiết pháp sư hành kích xuống, thật vất vả sờ lên huyết kình số thực nhân ma toàn diện tháo chạy. nếu không phải cự nha tại nguy cấp thời khắc triệt để bạo đi thúc giục cái kia hai thanh theo thâm hàn băng quật ở bên trong lấy được ma khí giao thay làm không tốt đêm đó đã bị cắt miếng nghiên cứu cái này cũng chưa tính cái gì ngươi biết đáng hận nhất chính là cái gì cự nha nói đến đây vốt chính mình trên ngực sâu đủ thấy xương vết thương nhịn không được dùng sức cọ sát lấy răng nanh những cái kia chết tiệt hỗn đản truy kích tiểu truy kích tốt rồi rõ ràng còn oanh chìm chúng ta thuyền hải tặc làm hại Lão Tử hiện tại căn bản không có biện pháp đi xa đào tẩu, chỉ có thể trốn ở. Với anh, hắn phàn nàn còn không có chấm dứt, tường băng trong chân dung khủng bố huyết kinh số, lại vào lúc này lại lần nữa hung manh bắn một lượn. mãnh liệt bành trướng cuồng bạo hỏa đạn, như là mây thiên thạch điên cuồng lao xuống dây đập, trùng trùng điệp điệp quanh tại khói thuốc súng tràn ngập đóng băng một trong rừng rậm, có lẽ là nữ thần may mắn chiếu cố, mấy miếng hừng hực hỏa đạn lại như là trang định vị hệ thống tự như liên tục quanh tại thâm hàn băng cuột mặt đất cơ quan lên. Suýt nữa đem cái kia khối cực lớn băng nham nghênh được chia năm xẻ bảy. Tại loại này đáng sợ trùng kích lực xuống, toàn bộ Thâm Hàn băng quật đều tại điên cuồng rung dậy, dày đến mấy chục thức băng tinh đỉnh vách tường kịch liệt lay động, vô số đạo mạng nhện vết rách tràn ngập khuyết tán mở đi ra, khảm nạm tại đỉnh vách tường hơn 10 miếng chiếu sáng thủy tinh cầu, càng là gào thét rung động trùng trùng điệp điệp giáng xuống, cả kinh mọi người tứ tán trôn tránh gian nan ngăn cản. Không may cự nha, vừa mới tốt tiểu đứng trong đại sảnh đường. lập tức bị một miếng trầm trọng thủy tinh cầu đập trúng cái ót, đầu váng mắt hoa hợp lý tràn quỳ xuống, không đợi nó theo choáng váng trong thoát khỏi đi ra, sau lưng tưởng băng lại ầm ầm một tiếng sổ đổ, trùng trùng điệp điệp nện ở nó lưng lên, đem nó triệt để đặt ở một đống lớn băng tuyết khối vụn xuống. Tộc trưởng, tộc trưởng. Một đoàn thực nhân ma quá sợ hãi, bất chấp toàn bộ thâm hàn băng quật vẫn còn lay động, tranh thủ thời gian luôn cuống tay chân xông về phía trước tới cứu người, bị chúng quái tê ngạnh xanh xanh kéo ra ngoài. Cự nha cho đã mắt sao kim đứng tại nguyên chỗ lay động bất định, đột nhiên tiểu vung hai thanh cực lớn dao phè cùng hung cực gác nổi trận lôi đỉnh, chết tiệt, chết tiệt huyết tát, chết tiệt thuyền hỏng, lão tử theo chân bọn họ liều mạng, tỉnh tao a tộc trưởng nhất định phải tỉnh tao a, một đoàn thực nhân ma ôm thật chặt bắp đuổi của nó, cự nha càng là nổi giận được toàn thân loạn chiến, hai thanh dao phè vung vẩy giống như máy xay gió tựa như, đừng cản lấy ta, ai cũng đừng cản lấy ta, lão tử hiện tại liền giết đi ra ngoài. Trước dầu nổ những cái kia phong bạo kiếm sĩ, lại đồ nướng này bầy hát thiết pháp sư, thuận tiện đem cái kia chiếc thuyền hỏng cũng cho hầm cách thủy. Phain. Một mảnh trong hỗn loạn, Lâm Thái Bình đột nhiên trùng trùng điệp điệp vỗ cái bàn, tại tất cả mọi người ngạc nhiên im lặng trong ánh mắt, hắn mặt mũi tràn đầy kính nể đứng lên, hướng phía cự nha dơ ngón tay cái lên, một hơi liền chút 32 cái khen. Rất tốt, cứ như vậy vui sướng định rồi. Chương 173, cứ như vậy vui sướng quyết định. Cứ như vậy vui sướng định rồi. cứ như vậy vui sướng đấy định rồi bởi vì lâm thái bình Vũ cái bản, vốn là đằng đằng sát khí hỗn loạn đại sảnh đột nhiên tiểu lâm vào quỷ dị yên tĩnh chính dốc sức liều mạng ôm cự nha thực nhân ma nhóm đám bọn họ hai mặt nhìn nhau angelina cùng các thú nhân mắt to chừng đôi mắt nhỏ đột nhiên cảm giác mình có chút làm không rõ tình huống rồi ách định định cái gì cự nha ngốc núc ních vung mạnh lấy hai thanh cực lớn dao phè cách rất lâu mới lắp bắp nói cái gì kia ta không biết rõ Chúng ta vừa rồi có quyết định chuyện gì sao? Có a." Lâm Thái Bình nghiêm trang nhìn xem nó, mặt mũi tràn đầy đều tràn ngập sùng bái cùng nghiêm nghị bắt đầu kính lễ. Ngay tại vừa rồi, lão huynh ngươi không phải chính miệng nói, muốn giết đi ra ngoài dầu tạc đổ nướng huyết kinh số sao? Nói thật, từng ấy năm tới nay như vậy, ta còn là lần đầu tiên thấy có người như vậy anh dũng lừng lây. Ừm, cái gì đều không cần nói, ngươi an tâm đi a." Rất tốt, rất cường đại." Cự Nha lập tức ngạc nhiên im lặng. miệng lớn dính máu mở lớn đến đều nhanh muốn cái cầm rất cả ra nói đùa gì vậy ta lúc nào đã từng nói qua muốn đi ra ngoài dầu tạc đồ nướng huyết kinh số được rồi có lẽ ta thật sự đã từng nói qua thế nhưng mà đây chẳng qua là đây chẳng qua là ta minh bạch đấy ta hoàn toàn minh bạch đấy lâm thái bình rất cảm khái thở dài dùng sức vô vô bờ vai của nó dũng cảm cường tráng thực nhân ma nhất tộc từ trước đến nay đều là nói ra như núi cho nên lão huynh ngươi nhất định sẽ nói mà có tính đấy đúng hay không Đúng. cự nha mặt mũi tràn đầy đỏ lên vô ý thức gật đầu, đột nhiên liền giống bị giẫm lên cái đuôi tựa như nhảy dựng lên, đúng đúng cái đầu ngươi à, cái kia tàu chiến hạm hỏa lực đầy đủ đem chúng ta hoành thành tạt bã, hơn nữa trên thuyền còn có mấy trăm tên phong bạo kiếm sĩ cùng hát thiết pháp sư, lão tử mới không biết. Sẽ không một người đây. Không có vấn đề, ngươi có thể mang lên tộc dân nhóm, đám bọn họ, cùng đi, ta tại trên tinh thần ủng hộ ngươi. Cút. Ta tại sao phải? Muốn viết di thư? không có vấn đề, ta giúp ngươi ghi, ba ngàn chữ có đủ hay không? A Phi, lão tử mà nói còn không có nói, không cần phải nói, ta biết rõ ngươi muốn nói cái gì, ngươi có phải hay không muốn nói giết ta một cái còn có về sau người? Như thế như thế, Lâm Thái Bình đắp cự nha bà vai không ngừng ca ngợi, căn bản là không để cho nó nói dứt lời cơ hội. Một đoàn thực nhân ma ở bên thấy trợn mắt há hốc mồm, có như vậy vài giây đồng hồ, nhìn xem Lâm Thái Bình cái loại nầy sùng bái kính ngưỡng bộ dạng, chúng thậm chí loáng thoáng cảm thấy. Tộc trưởng đại nhân nếu không lao ra cùng huyết kình số dốc sức liệu mạng lời mà nói, quả thực là thực xin lỗi ngàn vạn người xem chờ mong. Một mà tiếp. Lại mà ba, liên tục bị cắt đứt bảy 8 lần, cự nha rốt cục không thể nhịn được nữa, phẫn nộ bộc phát, trực tiếp một phát bắt được Lâm Thái Bình cổ áo, nước miếng như lũ bất ngờ tựa như bộc phát rít gào nói, "Câm miệng cho ta, chết tiệt tiểu bạch kiểm, đừng có dùng lời nói đến ép buộc ta, ngươi là muốn xem ta bị những cái kia hôn đã nhanh thành cặn bã a? Làm sao sẽ như vậy lâu này?" Lâm Thái bình như trước cười tủm tỉm đấy, hoàn toàn không thấy cự nha cái kia trương gần trong gang tức hung ác gương mặt. "Ta lại chưa nói chỉ làm cho một mình ngươi đi, tựa như ta trước khi đề nghị cái kia dạng, chúng ta hoàn toàn có thể liên hợp lại." "A, ngươi sẽ không phải muốn nói cho ta biết nói." Dũng cảm cường tráng thực nhân ma nhất tộc liền sợ hãi. "Phi phi phi, chúng ta thực nhân ma nhất tộc làm sao có thể sợ hãi?" Cự nha lập tức cao cao ưỡn ngực, như đã bị vũ nhục tựa như kích động run rẩy lên. "Tiểu Bạch kiểm. Đừng coi thường chúng ta thực nhân ma nhất tộc, chúng ta mới sẽ không sợ hại những người kia. Chết tiệt, nếu như nếu không phải vì tộc dân số lượng quá ít, lại khuyết thiếu tốt võ. Dầm ảo hào Lời còn chưa dứt, trên không đột nhiên truyền đến một tiếng dầm ảo hào nổ mạnh, cự nha kinh ngạc ngẩng đầu, đều còn chưa kịp nhìn rõ ràng. Tự vừa ý trăm kiện hàn quang lóng lánh vũ khí từ trên trời giáng xuống, giống như là một hồi báo tố tựa như, trực tiếp bắt nó cho bảo phủ. Thuần một sắc, phụ ma pháp băng xương chiến phủ. dài đến hai em mở trọng đạt mấy trăm cân mũi nhọn lăng lệ ác liệt lưỡi búa trường vạc nước giống như đại một búa chặt xuống liền đá hoa cương đều có thể cắt thành hai đoạn mà ở đen kịt vừa thô vừa to cán búa lên càng là hiện đẩy băng tinh lóng lánh phức tạp mà vân đó là do băng hệ pháp sư gây vĩnh cửu tính đóng băng phủ ma pháp đủ để cho địch nhân lâm vào cứng ngắc chậm chạp trạng thái rất tốt rất cường đại cự nha bị nện được mặt mũi bầm dập nhưng lại ngay cả đau đớn đều quên trung quanh thực nhân ma nhóm đám bọn họ càng là nghẹn họng nhìn chân chối Một đoàn da hỏa mặt mũi tràn đầy cuồng nhiệt trừng to mắt, xem trước một chút đầy đất trên trăm chuôi băng xương chiến phủ, lại nhìn xem bên kia tài đại khí thô Lâm Thái Bình, đột nhiên có loại đầu váng mắt hoa cảm giác. Gặp vong linh rồi. Trên trăm chuôi băng xương chiến phủ cộng lại, ít nhất cũng phải tầm 10 vạn kim tệ, đây là có tiền mà không mua được dưới tình huống, hắc ám thần lên, cái này cười tủm tìm tiểu bạch kiểm, chẳng lẽ là cái gì đại quý tộc hậu duệ, vừa ra tay tiểu là trên trăm chuôi, phù ma pháp vũ khí. Nhà các ngươi là chuyên môn bán sỉ vũ khí đấy sao? Ngươi quản ta, có thể sử dụng là được rồi. Lâm Thái Bình rất thân thiết nhìn xem chúng, còn thiếu cái gì? Cứ việc nói, còn thiếu. Cự nha cùng thực nhân ma nhóm, đám bọn họ, hai mặt nhìn nhau, một đoàn da hỏa ngây người vài giây đồng hồ, đột nhiên không hẹn mà cùng thức ra, chúng ta còn thiếu viễn trình vũ khí, cái kia chiết huyết kỉnh số hỏa lực quá hung mãnh, coi như là đi đánh lén, chúng ta cũng cần viễn trình. Dâm vào hào, lời còn chưa dứt. Lại là một tiếng rầm ảo hào nổ mạnh, trên trăm khung săn kình nọ từ trên trời giáng xuống, vì vậy vài giây đồng hồ về sau, vừa mới tỏng võ khí trong đống dây rủi lấy đứng lên cự nhà, đột nhiên lại bị đổ đập xuống bao phủ rồi. Trừng 200 cân nặng xích thiết nọ thân, tản ra lạnh như băng kim loại hào quang, chăm chú thẳng băng xả gân trên dây, 10 chi tinh khiết thép tên nọ chặt chẽ xếp đặt tùy thời đại bán, mỗi chi tên nọ đều dài đến 1 mét, gần kề đường kính thì có cỡ khoảng cái chén ăn cơm, không chút nào khoa trương mà nói. Cái này nếu trực tiếp bắn tới nhân thể trên người, trực tiếp có thể làm cho đối phương chia năm xe bảy. Có phải hay không rất bạo lực, đây là trên chiến hạm cỡ lớn cố định tự nỏ, chuyên môn dùng để săn bắt cá voi đấy. Lâm Thái Bình rất hài lòng sờ mò xuống ba, nhìn xem đầy đất khổng lồ săn kinh nỏ. Nói thật, người bình thường tuyệt đối không có biện pháp sử dụng, liền có bắt hay không được lên đều là cái vấn đề, bất quá cân nhắc đến các ngươi thực nhân ma đặc thủ thể chứ. Cái gì đều nghe không được rồi, cự nha cùng thực nhân ma nhóm, đám bọn họ. cùng một chỗ cúi đầu nhìn xem những cái kia được xưng đại sát khí săn kinh nỏ đỏ tươi trong ánh mắt đều tại bước lên hung quang quỷ dị yên tĩnh ở bên trong cự nha mặt mũi tràn đầy đỏ lên thở hổn hển đột nhiên hú lên quái dị chúng ta còn thiếu khôi giáp rất nhiều rất nhiều khôi giáp hơn nữa tốt nhất là hạng nặng khải dầm ảo ảo lần thứ ba dầm ảo ảo nổ mạnh hơn 100 bộ đồ hạng nặng vân núi khải từ trên trời giáng xuống hơn vạn cân sức nặng thêm cùng một chỗ nện đến cự nha tại chỗ kêu thảm một tiếng trực tiếp đã bị khôi giáp núi nhỏ cho bao phủ rồi, chỉ còn lại có hai cái đùi còn lộ ở bên ngoài, như rút gân tựa như không ngừng run dậy. Mỗi một bộ vân núi trong giáp, giáp nặng, đều dùng nhất tốt hắc thiết chế tạo mà thành. long lánh lấy lạnh như băng uy mãnh hào quang, không thể phá vỡ áo giáp trên tre kín gai ngược, khoảng chừng 10cm dày như vậy, cho dù là đặt ở tại chỗ lại để cho ta dùng bữa mãnh liệt chém, cũng muốn chặt lên vài phút mới có thể miễn cương đánh bại. Lệ nóng doanh trong A. Giờ khắc này, Thực nhân ma nhóm, đám bọn họ, cảm động đến rơi nước mắt, đột nhiên cảm thấy trước mắt cả nhân loại này tiểu bạch kiểm, quả thực tiểu lạ ạ lạ đỉnh thần đèn bên trong đèn thần, hưu cầu tất ứng muốn cái gì cho cái gì, hơn nữa còn là muốn hạt vừng cho dưa hấu cái chủng loại kia. Đợi một chút. Vân vân. Thật vất vả theo áo giáp chồng chất hạ leo ra, cự nha đầu váng mắt hoa bưng lấy đầu, dứt khoát cắn răng bất cứ giá nào rồi, lại lần nữa thở hồn hển đế yêu cầu, chúng ta còn muốn. Còn muốn. Đúng rồi. Chúng ta còn muốn trị liệu dược tề, có thể rất nhanh thấy hiệu quả cái kia một loại. Nói xong lời cuối cùng một chữ, nó rất thuộc luyện hú lên quái dị, trực tiếp ôm đầu ngồi xổm địa phương. Tiêu đợi đến đầy trời trị liệu dược tề gào thét rơi xuống, thế nhưng mà một cách không ngờ, lần này đợi cả buổi, đừng nói là trị liệu dược tề rồi. Mà ngay cả một cái bình đều không có. Đón nó cùng thực nhân ma đám bọn họ thất vọng ánh mắt, Lâm Thái Bình rất bất đắc dĩ mở ra hai tay, thật xin lỗi, trị liệu dược tề cái gì đấy. Ta còn thật không có chuẩn bị. Cái này có thể có A. Cự nha nhịn không được tiếc nuối thở dài. Một đoàn thực nhân ma càng là lưu luyến không rời nhìn xem hắn. Cái này thật không có. Lâm Thái Bình rất cảm khái thở dài, bất quá ngay tại thực nhân ma nhóm, đám bọn họ, thất vọng trước khi. Hắn rồi lại như có điều suy nghĩ sờ mò xuống ba, ta dùng những vật khác để thay thế thế nào, nói thí dụ như. Dâm vào hào. Dâm vào hào. Dâm vào hào. Màu trắng bạc triệt để hào quang điên cuồng long lánh. Hàng trăm hàng ngàn cái ma pháp quyển trục từ trên trời ra xuống, như là một hồi hoa lệ bao tố, trực tiếp phủ kín hơn phân nửa cái hầm băng, cho dù là bình quân phân phối, từng thực nhân ma đều có thể phân đến 5-6 cái, đầy đủ tập thể ném ra đi đem người hoành thành tạt bả. Chiệt đề ngốc mất, triệt triệt để để ngốc mất, Cự nha nghẹn họ nhìn chân chối há to mồm, thực nhân ma nhóm, đám bọn họ, bệnh tâm thần, sự cung loạn, cắn móng đuốt, một đoàn da hỏa ngây ra như phong ôm lấy đầu ngẩng người. nhìn xem trực tiếp bao phủ đến chính mình mắt cá chân ma pháp quyển trục chồng chất chỉ cảm thấy tâm can tỷ phổi thận đều tại điên cuồng run dậy. Một cái quyển trục, tiểu là một trăm kim tệ, mười cái quyển trục, tiểu là một ngàn kim tệ, một trăm cái quyển trục tiểu là một vạn kim tệ, tại đây chí ít có năm trăm sáu trăm cái, cái kia chính là... cái kia chính là... vân vân, đợi một tí, vân vân, đợi một tí, để cho ta trước chóng mặt một hồi. Hết lần này tới lần khác loại này thời điểm, Lâm Thái Bình còn rất thấy nấy giải thích Nói thật, trị liệu dược tề loại vật này, thật sự không quá dễ dàng làm đến, cho nên ta đem có thể vơ vét đến ma pháp công kích quần chủ, tất cả đều tận diệt mua trở về, dù sao không có biện pháp khôi phục tăng máu, chúng ta đây tiểu đi bạo lực lưu lộ tuyến. A, các ngươi được thông qua lấy dùng a. Được thông qua. Được thông qua. Cái này còn gọi được thông qua. Đã có những vũ khí này háo giáp quần chủ, chúng ta cũng có thể bắt lấy một đầu long rồi. Cự nha ngửa mặt lên trời thở dài lệ nóng doanh trọng. Bên cạnh một đoàn thực nhân ma tập thể ôm đầu khóc giống, không có thiên lý a không có thiên lý, vì cái gì chúng ta cùng đến nổi ngay cả vũ khí đều dị sát, cái này tiểu bạch kiểm lại có thể như vậy tài đại khí thô. hắn bảo đấy, ngươi xác định còn muốn chúng ta hỗ trợ ư, ngươi đem những vật này xuất ra đi, mình cũng có thể tổ chức một trích tư nhân quân đội. Kỳ thật, cũng cứ như vậy nhiều hơn, ta đem cuối cùng một cái tiền đồng đều tốn ra rồi. Lâm Thái Bình ngược lại là thành thật thẳng thán. Thuật tay đem chống chân túi biểu hiện ra cho chúng nó xem. Được rồi, trở lại chuyện chính. Ta có thể làm đều làm. Cho nên quyết định của các ngươi là. Không có trả lời. Một đoàn thực nhân ma hai mặt nhìn nhau, mắt to chừng đôi mắt nhỏ. Đột nhiên rất chỉnh tề quay đầu. Tập thể nhìn xem vẫn đang ngẩn người bên trong tộc trưởng đại nhân. Nghiến răng nghiến lợi thở hổn hển. Cự nha mặt mũi tràn đầy vặn vẹo cái chán gân xanh chuẩn bị tuôn ra. Trầm trọng lộn xộn tiếng hít thở ở bên trong. Nó đột nhiên hung dữ gào thét một tiếng. Rất điên cuồng dùng sức vỗ đuổi. Đại gia mày đấy! Làm đi! Lao tử làm đi! Nói làm tự làm, thằng này tức cơ lấy băng xương chiến phủ nâng lên săn kinh nỏ, một đoàn thực nhân ma theo sát phía sau, muốn đằng đẳng sát khí lao ra tìm huyết kinh số dốc sức liều mạng, Lâm Thái Bình rất kịp thời thò tay cản lại, chậm rãi nói, tỉnh táo, tỉnh táo, bọn tiểu nhị, ta nghĩ tới chúng ta còn cần một cái nguyên vẹn kế hoạch, đầu tiên, chúng ta cần một chiếc thuyền. Thuyền! Cự nha cùng thực nhân ma lập tức mắt trón váng. trước đó lần thứ nhất đánh lén chưa tỏa về sau chúng thuyền hải tặc đều bị hoành thành cát bã hôm nay chỉ còn lại có mấy cái tàn phá không chịu nổi thuyền nhỏ cũng không biết rằng còn có thể hay không dùng đã biết rõ sẽ là như vậy lâm thái bình rất cảm khái thở dài quay đầu nhìn nhìn bên cạnh angelina thứ nhì lập tức chèo chống lấy thon dài đuổi cá tinh thần đại chấn nô lên bộ ngực sữa đương nhiên đương nhiên tiểu lâm tử ngươi yên tâm đi của ta hắc cám nữ vương số tiểu đỗ tại ách vài giây đồng hồ về sau vừa mới còn mặt mũi tràn đầy đắc y giờ đột nhiên tiểu trận mắt há hốc mồm trong chốc lát phảng phất nghĩ đến cái gì rất chuyện bi thảm ở đây tất cả mọi người ngay ngắn hướng quay đầu nhìn xem bên kia tường băng trong chân dung thảm thiết bãi cát suốt 2 giờ pháo kích về sau khắp bãi cát đều tràn ngập cuộn cuộn khói đen khắp nơi đều là hố sâu khắp nơi đều là mảnh vỡ ngoại trừ lâm thái bình cái kia nổi như kỳ tích sinh tồn cảnh cá bên ngoài ngươi căn bản tìm không thấy bất luận cái gì coi như nguyên vẹn đồ vật mà này tiểu ý nghĩa Rất tốt, nguyên lai một mảnh hỗn loạn thâm hàn băng quật, đột nhiên tiểu lặng ngắt như tờ rồi. Sau một khắc, tại Lâm Thái Bình tràn ngập đồng tình trong ánh mắt, Njer Lina cái kia tràn ngập bi phẫn thanh âm, đột nhiên vang vọng toàn bộ biển sâu hầm băng. Chết tiệt, của ta Hắc Ám Nữ Vương số, ta vừa mới thân thiện hữu hảo, sửa tốt, Hắc Ám Nữ Vương số, suốt bỏ ra 5000 kim tệ đấy. Đại tỷ đại, xúc động là ma quỷ, Tỉnh táo a, tỉnh táo. Tỉnh táo ngươi quọng lông tuyến, cho ta toàn thân đều trói trên ma pháp quần trụ. Lão nương muốn đi ra ngoài ngay lúc thịt người quả bùm. Chương 174, tiểu bạch kiểm ta hở ngươi. Không hề nghi ngờ, ta làm thịt người rơi xuống, là toàn thiên hạ món ngon nhất. Trích từ cự nha tộc trưởng nấu nướng thực đơn bài tựa. Ngay lúc ánh nắng sáng sớm dần dần rơi tại trên mặt biển, bị cả đêm cuồng ngoênh loạn tạc san hô đảo nhỏ, rốt cục nên đón thở dốc cơ hội, khủng bố huyết kình số lại lần nữa phóng ra cuồng bạo hỏa đạn, đem trên hải đảo cao nhất cái kia tòa đóng băng vách núi hoành thành mảnh vỡ. Lúc này mới vẫn chưa thỏa mãn dương buồm chuyển hướng, chậm dại biến mất tại lạnh như băng trong sương ngủ. Sáng sớm màu vàng dưới ánh mặt trời, tràn đầy lầy lội cùng hỏa đạn tàn phiến rừng đóng băng ở bên trong, lan lộn tràn ngập mùi cháy khét khói đặc, tàn phá không chịu nổi đảo san hô trên khắp nơi đều làm mảnh vỡ hài cốt, liên quan mấy cái may mắn sống sót băng nguyên ma thú cũng phấn thân bái cốt, từ góc độ này mà nói, thì kho tàu hấp an tươi người khác con riêng, quả nhiên là kiện rất hấp dẫn mục tiêu đoán hận sự tình chết thiệt. Sớm biết như vậy sẽ không ăn mất tên hốn đản kia rồi. Nước đá hòa tan tràn ngập trên đường nhỏ, cự nha mang theo mấy cái thực nhân ma thủ hạ, một bên gian nan hướng bãi cát xuất phát, một bên mặt mũi tràn đầy hoán nghiệm không ngừng phàn nàn. Quan trọng nhất là tên hôn Đảng kia hương vị một chút cũng không tốt, nuông chiều từ bé cơ bắp hoàn toàn không có nhai đầu. Tham lam hát hóa trái tim một cổ rượu cồn vị, quý tộc quả nhiên là toàn bộ thế giới khó khăn nhất ăn đồ ăn rồi. Tiêu là, tiêu là, mấy cái thực nhân ma rất có đồng cảm dốc sức liều mạng gật đầu. Trong đó một tên còn suy một gia ba nói, tộc trưởng, kỳ thật nói đến mỹ vị, tối hôm qua cái kia tiểu bạch kiểm vị nhất định rất không tồi, không bằng chúng ta tìm một cơ hội hầm cách thủy hán. Ta cũng muốn A. Cự nha rất hướng tới lau lau nước miếng, rồi lại nhịn không được thở dài, bất quá vẫn là được rồi, tên kia lại âm hiểm lại bụng hác, thực lực còn xa xa tại chúng ta phía trên. Hơn nữa quan trọng là, hắn hiện tại tính toán là của chúng ta tạm thời minh hiếu, cho dù chúng ta thật sự muốn tìm cơ hội ăn tươi hán, cũng muốn đợi giải quyết. À, đã đến. Đang khi nói chuyện, chúng đã đến tối hôm qua cái kia phiến bãi cát, trải qua suốt cả đêm thảm thiết oanh kích, khắp bãi cắt cũng đã trở nên vô cùng thê thảm, cự nha hồi tưởng đến tối hôm qua cái chủng loại kia đáng sợ tình cảnh, nhìn không được đánh cho cái dùng mình, vội vàng ý bảo mấy tên thủ hạ tách ra tìm tòi, nhìn xem cái kia hắc cám nữ vương số đến cùng còn ở đó hay không. Đáp án hiển nhiên là không thể nào đấy. 10 phút về sau, chúng chỉ, cái... Đã tìm được mấy khối tàn phá cá voi trắng mũi tàu như mảnh vỡ, cùng với một môn chia 5 xẻ bảy lôi long hống. Mà đây đã là hát ám nữ vương số còn sót lại kỷ niệm rồi, dùng đầu gối suy nghĩ cũng biết, Angelina nếu như từng thấy như vậy một màn, nhất định sẽ lại lần nữa hồn hền bạo đi, cột ma pháp quyển trục lao ra ngay lúc thịt người quả bùng đấy. Được rồi, xem ra chúng ta không thể trông cậy vào cái này chiếc thuyền rồi. Cự nha tiện tay ném đi mấy khối mảnh vỡ, thật đáng tiếp thở dài, bên cạnh thực nhân ma nhóm. Đám bọn họ, bu lại, cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi. Tốc trưởng chúng ta đây kế tiếp muốn làm gì, là tiếp tục lưu lại tại đây tìm đòi hay, vẫn, là trở về thâm hàn bằng quật. Để cho ta ngắm lại. Để cho ta ngắm lại. Cự nha dùng dao phay nhẹ nhàng gãi ra đầu, buồn dâu ngẩn đầu nhìn qua phương xa bầu trời, cái kia tiểu bạch kiểm nói, nếu như chúng ta không có tìm được hắc cám nữ vương số mà nói. Vậy sử dụng thứ nhì bộ đồ phương án, mà cái gọi là thứ nhì bộ đồ phương án là chỉ. Vân vân, đợi một tí đó là cái gì lời còn chưa dứt nó nhìn xem đông nam phương hướng bầu trời đột nhiên khó có thể tin chừng to mắt đúng vậy ngay một khắc này vốn là nắng rao sáng sủa không mây đông nam trên bầu trời đột nhiên chuyển đến lôi điện lóng lánh tiếng quanh mình màu đen trầm trọng mây đen như là cuồng bạo sóng lớn mãnh liệt bành trướng nghiền áp mà đến cơ hồ đem trọn cái đảo san hô toàn bộ bao phủ tại trong bóng ma gần kề vài giây đồng hồ về sau mấy cái lóng lánh màu trắng quan điểm Phảng phất bay lượn tại đây mây đen sóng lớn trên Hải Âu, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ cấp tốc rõ ràng, cự nha cùng mấy cái thực nhân ma kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn xem mấy cái màu trắng quang điểm càng ngày càng gần càng ngày càng gần, đột nhiên mặt mũi tràn đầy khiếp sợ lắp bắp nói, gặp vong linh rồi. Đó là, đó là, pháp sư. Đúng vậy, đó là sáu vị ngự không phi hành áo bào trắng pháp sư, sau lưng của bọn hắn triển khai cực lớn lôi điện quang dự, quanh thân vờn quanh lấy ngân quang lóng lánh lôi điện xích. dơ lên cao cao đá lợm chởm tay phải bên trong càng là nắm giữ lấy lôi điện ngưng kết mà thành ngân bạch trường âu tựu như là lôi thần sứ giả ngay ngắn hướng hàng lâm trần thế chết tiệt lại bị cái kia tiểu bạch kiểm nói chúng rồi cự nha mặt mũi tràn đầy vặn vẻ hít một hơi lãnh khí căn bản không cần do dự nó trực tiếp gầm nhẹ một tiếng trực tiếp nắm lên mấy cái vẫn còn sợ run thực nhân ma thủ hạ điên cuồng phóng tới rừng đóng băng ngu xuẩn các ngươi còn còn đứng đó làm gì không muốn chết cũng sắp điểm đi sự thật chứng minh Quyết định của nó sáng suốt cực kỳ. Cơ hồ ngay trong nháy mắt này, tia sáng gai bạc trắng long lánh lôi điện trường mâu gào thét tới, mang theo đủ để phá hủy vạn vật khủng bố khí thế, trùng trùng điệp điệp vành tại chúng vừa rồi dừng chân trên bờ cát. Ầm ầm một tiếng, dài đến 10m lôi điện trường mâu, tại đánh lên bãi cát trong nháy mắt điên cuồng bạo liệt, vô cùng vô tận màu trắng bạc điện quang, như là chiều dâng nộ trào tứ tán chúng kích, cơ hồ đem phạm vi vài trăm mét đều bao phủ ở bên trong, tại loại này đáng sợ điện quang thủy triều bệnh xuống, Khắp bãi cát đều bị nhiệt độ cao hòa tan thành nóng rực chất lỏng, rồi lại rất nhanh ngưng kết chuyển hóa làm thủy tinh hình dáng tinh thể. Cơn bão khí lặng manh liệt mà đến, vừa mới chạy ra vài bước thực nhân ma nhóm, đám bọn họ lập tức bị tung bay đi ra ngoài, trùng trùng điệp điệp nện ở hơn 10 thước bên ngoài băng nham đá vụ lên, cự nha bụng lấy máu tươi chảy dài mặt nổi giận gầm lên một tiếng, xoa lấy mấy cái toàn thân cháy đen thủ hạ, tiếp tục hướng phía xa xa rừng đóng băng chạy như điên. Cơ hồ đồng thời ở nơi này. Sáu vị lôi hệ Pháp Sư đã cao tốc đuổi theo, dẫn đầu xà cái cổ Pháp Sư cười lạnh triển khai tay phải, giữa năm ngón tay toát ra màu trắng bạc lôi điện, như là hung thú quan sát lấy đến bước đường cùng con ngồi, một đám ngu xuẩn. Quả nhiên như Gajos Đại Nhân Chô nói như vậy, các ngươi sẽ ở pháo kích sau xuất hiện. Căn bản không có thời gian đi nghe loại này cười nhạo, Cự nha cầm lấy mấy cái bị thương thực nhân ma điên cuồng chạy thuộc mạng, chỉ hận tại sao mình không có cánh, tiểu sau lưng chúng, hơn 10 đảo ngân bạch lóng lánh lôi đỉnh cấp tốc lóng lánh. như là báo tố tựa như hung hang rơi đập, đem bãi cát oanh được điên cuồng run rẩy. Có ý tứ, dưới loại tình huống này, rõ ràng còn muốn chạy trốn. Sa cái cổ pháp sư âm trầm nhếch răng cười lấy, mang theo năm vị pháp sư chăm chú đổi tới, nương theo lấy cấp tốc tiếng ngâm sướng, bọn hắn không hề cố kỵ thò tay một chảo, trực tiếp theo trong hư không ngưng tụ ra lôi điện trường mâu, hung dữ gào thét ném. Voành một tiếng, ngân quang lóng lánh lôi đỉnh từ trên trời giáng xuống, tựu như là lôi thần trọng quyền hung hang oanh chúng bãi cát. Dùng lôi đỉnh rơi đập vị trí làm hệ tâm, màu trắng bạc điện quang như điên triệu mãnh liệt quét tán, đem phạm vi mấy chục thước bãi cắt tất cả đều anh thành chất lỏng, mà đang tại điên cuồng trốn chết cự nha chúng, cũng lại lần nữa bị bành trướng khí lãng quanh chúng, trùng trùng điệp điệp tiến đụng vào nghiền nát băng nham bên trong. Lão tử, lão tử với các ngươi liều mạng. Lui không thể lui, tại dày đặc như rừng lôi điện trong gió lốc, cự nha mặt mũi tràn đầy dữ tợn gào thét một tiếng, nảy sinh ác độc xoay người lằn không nhảy lên, hai thành rỉ dấu vết. Loang lổ đen kịt giao thay, đem còn lại năng lượng tất cả đều điên cuồng thôi phát đi ra, tại lập tức đông nhiên tăng vọt mấy chục lần, hung hăng chém về phía đuổi sát mà đến pháp sư nhóm, đám bọn họ. Trong chốc lát, lang lệ ác liệt đao khí gào thét bắn ra, ngưng tụ thành đen kịt cực lớn giao bầu hư ảnh, cùng hung cực ác trùng trùng điệp điệp chém rụ. Đáng chết! Sáu vị pháp sư có chút biến sắc, thẳng đến đen kịt đao khí đến trước mặt mới kịp phản ứng, trong lúc vội vã chỉ có thể cấp tốc nghiêng người qua. nhưng dù cho tránh né được như thế kịp thời, trong đó một cái không may ra hỏa nhưng vẫn là chậm nửa nhịp, lập tức bị đen kịt đao khí đâm thủng ngược mà qua, tiêu thả một tiếng trùng trùng điệp điệp giáng xuống, một kích qua đi, hai thanh ma khí giao phay lập tức ngay ngắn hướng ảm đạm vô quang, cự nha càng giống là mất máu quá nhiều tựa như mặt mũi tràn đầy tái nhợt, nhưng nó căn bản bất chấp thở dốc, trực tiếp nắm lên mấy cái bị thương thực nhân ma, thất tha thất thể hướng về xa xa bỏ chạy. Đê tiện sinh vật, ta muốn cho ngươi trả giá thật nhiều. Trật vật tránh thoát tập kích. vị kia xả cái cổ pháp sư mặt mũi tràn đầy vẩn bẹo tái nhợt, lại lần nữa mang theo mấy vị pháp sư đổi tới, nương theo lấy bọn hắn tiếng hét phẫn nộ, hơn 10 đạo lôi đỉnh trường mâu điên cuồng rơi đập, bộc phát ra cực kỳ chói mắt mãnh liệt hào quang, phảng phất muốn đem trọn phiến bãi cắt đều hành thành thành mảnh vỡ. lúc này đây, nguyên khí đại thương cự nha rốt cục không cách nào tránh né, lập tức bị một đạo lôi đỉnh trường mâu hành trúng phía sau lưng, miệng đầy phún huyết bay tứ tung đi ra ngoài, đã có thể dối loại tình huống này, nó rõ ràng còn cắn chặt răng rẽ rủa nhảy lên. Đi lướt qua mấy chục thước khoảng cách, một đầu tiến đụng vào phía trước rừng đóng băng trong. "Ngu xuẩn, ngươi là chạy không thoát đấy." Sa cái cổ pháp sư điên cuồng nhế răng cười lấy, mang theo năm tên pháp sư đáp xuống, lòng lánh lôi đỉnh khi bọn hắn tầm đó điên cuồng bộc phát, đem chặn đường băng phong mục tất cả đều hành được phấn thân thoái cốt, ngạnh xanh xanh tại trong rừng rậm mở ra một đạo an toàn thông đạo. Trong ngay mắt, đang tại điên cuồng chạy thuộc mạng cự nha tiểu triệt để bộc lộ ra đến, ngẩng đầu nhìn theo đuổi không bỏ cường địch. nó mặt mũi tràn đầy bi phẫn nổi giận gầm lên một tiếng, đột nhiên như giống như nổi điền cao cao nhảy lên, một đầu tiến đụng vào càng thêm dậm rạp băng phong mục rừng cây, trong khoảnh khắc, nó cái kia hồn hển tiếng gầm gừ quanh quẩn tại toàn bộ rừng rậm trên không. chết tiệt tiểu bạch kiểm, lão tử hận ngươi cả đời. ta thoạt nhìn rất giống tiểu bạch kiểm sao? xa cái cổ pháp sư tự mình đa tỉnh sờ mò xuống ba, rồi lại đột nhiên lộ ra một tia tàn khốc dáng tươi cười, mang theo bốn vị lôi hệ pháp sư đáp xuống. Vô số lóng lánh lôi đỉnh khi bọn hắn phía trước mở đường, đủ để cho bất luận cái gì kẻ đánh lén phấn thân thoát cốt, ngu xuẩn. Cho dù ngươi ở nơi này cất giấu phủ binh, cũng nhất định. Đột nhiên tầm đó, cự nha bi vẫn tiếng gầm gừ, pháp sư đám bọn họ tàn khốc tiếng cười lạnh, tất cả đều không hề dấu hiệu biến mất rồi. Sáng sớm màu vàng dưới ánh mặt trời, rầm rạp rừng nhiệt đới sau lưng giữa đất chống lặng ngắt như tờ. Năm vị cường đại lôi hệ pháp sư giống như là tập thể chúng định thân thuận trấn mắt há hốc mồm trôi nổi tại trong hư không. Phảng phất nhìn thấy gì khó có thể tin việc lạ, không, không phải cái gì mai phục, cũng không phải cái gì cương địch. Trên thực tế giờ này khắc này, dù là đột nhiên có mấy trăm thực nhân ma lao tới, cũng từ lúc trong dự đoán của bọn hắn, càng sẽ không lại để cho bọn hắn kinh ngạc như thế. Hát gì? Sáng sớm màu trắng xương mù ở bên trong, không không đáng đáng trên đất trống. Lâm Thái Bình bọc lấy một đầu dày đặc chân lông, lạnh run ngồi sổm nóng rực bên cạnh đống lửa. Cao mày uống xong một chén bát bát cảm cúng linh, hắn hưu khí vô lực ngẩng đầu. Nhìn xem không trung năm cái trận mắt há hốc mồm pháp sư Rất oán nghiệm nâng cầm lên Ta biết ngay Ta biết ngay tại loại này đóng băng trên hải đảo Dễ dàng nhất dễ dàng nhất Hát gì Trưng 175 Cái này không khoa học Trói trang ngày mùa hè Đống lửa hừng hực thiêu đốt Thời tiết nóng bức đầy đủ đem người sấy nướng thành than cốc Nhưng lại tại như vậy nóng bức trong hoàn cảnh Lâm Thái Bình lại bọc lấy một đầu dày đặc cha lông Lạnh run ngồi sổm bên cạnh đống lửa Không ngừng đánh hát xì Trách ai được? Muốn trách cái này tòa đóng băng trên hải đảo độ trên lệnh nhiệt độ trong ngày quá lớn, làm hại hắn trực tiếp tiểu cảm cũng rồi. Trận mắt há hốc mồm, đuổi theo lấy cự nhà sông tới 5 vị Pháp sư tất cả đều trận mắt há hốc mồm. Bọn hắn đã từng tưởng tượng, tượng qua biết bắt nhất tình cảnh, so với cái con kia thực nhân ma tộc trưởng vụng trộm cất dấu phục binh, so với cái này phiến trên đất trống khắp nơi đều là bây giờ, lại so với...